Chương 246: Tử vong hóa thân 1. Chiến tranh bắt đầu trước tiên, rũ Lỵ cùng Bản Hổ liền vượt lên trước xung ra. Rồi cho Bản Hổ ra lệnh là để nó từ không chung chặn đường những đó đó chút phi hành cốt long, những cái kia hình thể khổng lồ bộ xương, thích hợp nhất để Bản Hổ tới đối phó, mà rũ Lỵ mục tiêu thì là những cái kia tử vong kỵ sĩ cùng tử linh thi yêu. Mà Joy bản thân thì là ở hậu phương dùng ma pháp tiến hành trợ giúp, á dạãn thì khống chế bộ đội bên trong, khô lâu binh cùng cương thi số lượng ít nhất là cả sạn rỗ khống chế gấp 3 4 lần nhiều, nếu như coi nhẹ những khô lâu binh này lời nói, cả sạn rỗ bộ đội lập tức liền bị lệ sập, cho nên Joy hàng đầu mục tiêu đặc kích liền đặt ở những khô lâu binh này cùng cương thi trên người, trừ vạn bại bên ngoài, cùng loại thống khổ tra tấn dạng này hắc ám chơi chú đối với đại bộ phận vong linh là vô dụng, còn không bằng trực tiếp tồi khô lạc hủ tiến công bọn hắn, thế là roi qua tay, trực tiếp chính là một mảnh lạnh băng phong bạo bao phủ ạ dạng tỷ tiên quân, to lớn mà bén nhọn hắc sắc băng truy, chống rông xuất hiện ở giữa không trung, như là mưa to vậy dày đặc đón đầu hướng xuống đất mệt xuống, những cái kia yếu ớt khô lâu binh cùng cương thi, cơ hồ là tại băng truy rơi xuống trong nháy mắt, liền bị thanh không, chỉ còn lại có mẹo con hai ba con dáng vẻ, đây chính là về số lượng vạn khô lâu binh cùng cương thi a. Ạ Dạn Tỷ tại thấy cảnh này, thời điểm cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi, đối diện ác ma này mà pháp ảnh hưởng phạm vi thật là quá lớn điểm đi. Trên thực tế đừng nói là mấy vạn khô lâu binh, coi như mấy trăm ngàn số lượng, Doi cũng có thể lập tức chống giống bọn hắn, phải biết, nếu như Doi toàn lực hành động, hắn ma pháp phạm vi bao phủ thậm chí có thể tác động đến nguyên một thành phố. Phía trước hoàn toàn chống trả, cả sàn rồ thừa cơ chỉ huy bộ đội hướng Ạ Dạn Tỷ vị trí tiến lên, nhưng mà ngay tại lúc này, Ạ Dạn Tỷ phản kích cũng đến. Theo hắn nắm pháp trượng cánh tay vung dậy, màu xanh biết ma pháp quang mang bao phủ chiến trường, trước đó bị lạnh băng phong bạo đập bể đám khô lâu binh lưu lại nát xương vậy mà tại ma pháp này bao phủ xuống ken kết địa lần nữa bắt đầu chuyển động một giây sau phản phất một cái bàn tay vô hình tại thôi động cùng tổ hợp bọn chúng một dạng những cái này nát xương vậy mà tự động hợp lại một lần nữa lại tạo thành từng cái một khô lâu mặc dù những xương kia phía trên tràn đầy đứt gây dấu vết nhưng những khô lâu binh này y nguyên vẫn là động bọn hắn một lần nữa hình thành phong tuyến ngăn cản lại cả sản dô bộ đội cùng cả sản dô không chế đám khô lâu binh lẫn nhau chém giết vong linh phục sinh Doi núi mày lập tức đã nhận ra a gian thì sử dụng ma pháp là cái gì muốn nói vong linh loại sinh vật này mặc dù coi như đáng sợ đều là một bộ hài cốt bộ dáng nhưng mà trên thực tế phần lớn vong linh sức chiến đấu đều là hơi yếu, bởi vì đã mất đi nhục thân về sau, động tác của bọn hắn sẽ có vẻ cứng ngắc rất nhiều, lực lượng so với khi còn sống tuyệt đối là trên phạm vi lớn giảm xuống, đồng dạng đã mất đi linh hồn về sau, bọn hắn không có thần trí chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh hành động, căn bản không có khả năng xuất hiện lầm tràng ứng biến tình huống đối thủ một đao bổ tới, bọn hắn sẽ chỉ không tránh không né địa nền đón cùng địch nhân đối với chặn, càng thêm dễ dàng bị thương tổn. lẽ ra bộ đội như vậy trình thể sức chiến đấu nhất định là trên phạm vi lớn giảm xuống, nhưng nếu như vong linh bộ đội phối hợp có vong linh pháp sư tiến hành chỉ huy, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Mà vong linh pháp sư mấu chốt nhất năng lực chính là cái này vong linh phục sinh ma pháp. Thử nghĩ một chút, một cái người sống đối đầu những cái này vong linh, mặc dù đối thủ của ngươi rất dễ dàng bị xử lý, nhưng là đối phó vong linh pháp sư một cái ma pháp, bọn hắn lại lần nữa đứng lên, không ngừng mà bị chắn ngã, không ngừng mà đứng lên, bọn hắn không biết mỏi mệt, không ngừng không nghỉ điệu tiêu hao ngươi thể lực, chỉ cần có thể bắt lại ngươi một kia sơ sẩy, liền có thể làm thịt ngươi. Đối thủ như vậy ai sẽ không bỡ ngỡ? Do hiện tại gặp phải tình huống cũng là như vậy, hắn cố nhiên có thể lần nữa sử dụng lệnh băng phong bạo chống dũng những khô lâu bin này, nhưng chỉ cần hạ dạng tí một cái ma pháp. Bọn hắn lại sẽ một lần nữa đứng lên, tiếp tục như vậy biến thành cùng ạ dạn tỷ so đấu ma pháp tiêu hao. Mặc dù có lâm đông chiến giáp cao tốc hồi ma hiệu quả, Joy sẽ không sợ sợ bất luận cái gì tiêu hao như thế chiến, nhưng dạng này còn có ý nghĩa gì đâu? Đến làm cho bọn hắn triệt để không thể động đậy mới được. Joy nghĩ như vậy, lần nữa thả ra ma pháp. Lần này hắn không có lại dùng lệnh băng phong bạo, mà là để ạ dạn tỷ khô lâu đại quân vị trí, trực tiếp phiêu đặng lên hắc sắc sương tuyết. Trong cái sa mạc này nhiệt độ không khí bắt đầu kịch liệt dưới mặt đất hàng bắt đầu, ạ tỷ đám khô lâu binh ở nơi này nhiệt độ thấp ảnh hưởng dưới, hành động bắt đầu trở nên chậm chạp bắt đầu. Theo nhiệt độ không khí lần thứ hai hạ xuống, những cái này xương cốt trên người chúng bắt đầu ngưng kết lên khối băng thật dày. Đến cuối cùng vậy mà từng cái bị đông cứng thành một cái cái băng điêu. Mà cả sàn rô hiển nhiên cũng ý thức được do ý đồ, tại sự điều khiển của nàng dưới, dưới tay nàng đám khô lâu binh cũng không có đi công kích những cái này bị đóng băng khô lâu, mà là từ bọn hắn bên cạnh khe hở bên trong trực tiếp xung qua. Đối với băng điêu nhóm hoàn toàn bỏ mặc. không hề nghi ngờ, một chiêu này thực sự có chút vượt qua ạ gian tỷ dự kiến. Khô lâu binh cùng cương thi lực lượng rất yếu, mà doi hàn băng lực lượng nhưng lại cường đại như vậy. Cái kia thật dày hạt sắc băng điêu, căn bản cũng không phải là khô lâu binh cùng bọn cương thi có thể từ nội bộ đánh vỡ, cứ như vậy dù là Á Dạện thì có vong linh phục sinh ma pháp, cũng không phát huy được tác dụng. Những khô lâu binh này cùng bọn cương thi chẳng khác gì là hoàn toàn phế đi. Không nghĩ tới lại ở chiến đấu ngay từ đầu, liền bị đối diện ác ma ma pháp áp chế, Á Dạện thì ánh mắt lấp lóe, cực nhanh vũ động trong tay pháp trượng, đầu tiên là cho trên người mình thực hiện một cái đại khí thần thuần cùng một cái ngự thủy kỹ thuật, hắn biết rõ địch nhân bộ đội số lượng ở thế yếu, có khả năng thực hành chém đầu chiến thuật, trực tiếp công kích mình dẫn đội người chỉ huy mà đối diện ác ma lại rất am hiểu khí hệ ma pháp cùng thủy hệ ma pháp, cho nên hắn trước hết cam đoan an toàn của mình mới được. Quả nhiên, roi cũng nghĩ như vậy. Ngay tại ạ dạn tỷ vừa mới hoàn thành pháp thuật phòng ngự một khắc này, roi một cái tử vong chi trị cũng đến. Chương 246, trăm tử vong hóa thân 2. Khe chớp màu đen từ roi đầu ngón tay lập lại mà ra, đâm rách bầu trời đêm, vượt qua một cây số nhiều khoảng cách, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến rồi trước mặt ạ dạn tỷ, sau đó phản phất đụng phải lấp kín không nhìn thấy tường mở dạng, ầm một tiếng nổ bể ra đến. Nếu không phải ạ dạn tỷ phản ứng rất nhanh, vừa rồi hắn đã trúng chiêu. Á Dạn tí ma lực cũng đủ cường đại, cái này một cái đại khí thần thuẫn trực tiếp đỡ được roi cường đại tiềm điện, mà đại khí thần thuẫn cũng vẫn như cũ không có biến mất. Thừa cơ hội này, á Dạn thì cũng bắt đầu phản kích. Tinh thần lực của hắn khuyết tán ra, bao phủ cả sản dỗ vong linh bộ đội, những khô lâu binh kia nhóm lập tức lâm vào to lớn hỗn loạn, không phân địch ta bắt đầu công kích lên đồng bạn bên cạnh tới. Chủ nhân, hắn tại cùng ta tranh đoạt những khô lâu binh này quyền thống chế. Cả sản dỗ vội vàng hướng roi báo cáo. ổn định. Roi kỳ thật lúc đầu cũng không có trông cậy vào cả sản dỗ đám khô lâu binh có thể đưa đến bao lớn tác dụng, nói, liên lụy ở tinh lực của hắn là có thể. đúng. Chủ nhân, cả sạn rộ lên tiếng liền không nói thêm gì nữa, bắt đầu tập trung tinh lực cùng Hạ Dạn tỷ đối kháng. Rồi đem ánh mắt chuyển hướng bàn hổ cùng dũ Ly bên kia, lúc này bàn hổ cùng dũ Ly đều gặp được phiền toái, dũ Ly nên chiến là những cái kia tử vong kỵ sĩ cùng tử linh thi yêu, mặc dù ỷ vào có thể nhanh chóng phi hành ưu thế, cùng địa ngục hỏa ý lực, nàng tại một phát chiến liền liên tiếp giết chết được mấy cái tử vong kỵ sĩ cùng tử linh thi yêu, nhưng mà đám kia sau lưng Hạ Dạn tỷ đại thi vu lại đối với tử vong kỵ sĩ nhóm tiến hành trợ giúp, đại thi vu nhóm trong tay pháp trượng bắn ra vô số. Tử vong xạ tuyến, đánh vào trên người Dụ Ly, để ma lực của nàng hộ thân trực tiếp bị đánh vỡ. Tử vong xạ tuyến bên trong ẩn chứa ăn mòn lực lượng, để dù lì chiến giáp tổn hại, thân thể cũng bị thương nhẹ, lúc này nàng cũng không dám lại tiếp tục công kích những cái kia tử vong kỵ sĩ, chỉ là hung hăng địa bay ở không trung, tránh né lấy đại thi vu nhóm bắn tới tử vong xạ tuyến. Mà bàn hổ bên kia thì là bị mấy cái cốt long vây công lấy, bàn hổ hình thể to lớn, cốt long hình thể cũng không nhỏ, những cái này cốt long mặc dù bảo lưu lại long tộc không xương, nhưng là mất đi nhục thân về sau, bọn chúng cũng đã mất đi cự long vốn có ma pháp lực lượng, cho nên chỉ có thể dựa vào để lại long nha cùng lợi trảo, cùng bản hổ lẫn nhau cắn xé chấm giết, bản hổ mặc dù có 3 cái đầu, công kích diện tích rất rộng nhưng là làm những cái này không sợ đau đớn cốt long cùng nó lấy thương đổi thương thời điểm bàn hổ ý nguyên bị cắn được gọi vậy do chú ý tới bàn hổ trên người mấy chỗ bị cốt long nhón cắn xé đến địa phương chảy ra máu tươi đều rất ít nhưng là trung quanh vết thương lại bảy biện ra một loại quỷ dị khô quắt trạng thái phảng phất nơi đó bộ phận cơ thịt hoàn toàn mất đi sức sống đồng dạng cái này đoán chừng chính là cốt long năng lực đáng sợ nhất gia yếu có lẽ là bởi vì tử vong chi lực ô nhiễm cốt long sẽ có tỷ lệ đang sinh ra thời điểm có được loại này giả yếu năng lực loại năng lực này cũng không phải là thời gian ma pháp càng giống là một loại độc tố bị bọn chúng công kích được địch nhân tế bào biết trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch số lớn thay cũ đổi mới hao hết dinh dưỡng từ đó nhanh chóng biến chất suy vong bản hổ lực lượng là thắng qua những cái này cốt long nó có thể dễ dàng bổ nhào cùng ngăn chặn những cái này cốt long mà cốt long chỉ cần bị bản hổ căn chúng liền sẽ tại cường đại lực căn phía dưới xương cốt bị tan nát nhưng cốt long số lượng có mấy chục cái bản hổ lại chỉ có một cái đem mấy con cốt long tan nát về sau lại lập tức biết bổ sung mấy con cốt long tiến đến mấy lần đối với bản hổ phát động công kích chớ nói chi là những cái này cốt long lại còn bị ạ dạn tỷ vong linh phục sinh lần nữa khôi phục tới tình huống như vậy tiếp tục kéo dài bản hồ sớm muộn biết bị cốt long nhóm vây công mà chết nhìn thấy tình huống như vậy loại sở hào không do dự một cái thị huyết thuật ra chỉ ở tại bản hồ trên người đồng thời cho bản hồ khoác lên một cái thiềm điện hộ thuẫn, để nó có thể ứng đối được dễ dàng một chút về phần rủ lý bên kia roi thì là cho nàng một cái hàn băng hộ thuẫn ma pháp tại nàng trung quanh thân thể chế tạo ra một vòng hàn băng bọc thép vì nàng ngăn cản những tử vong xạ tuyến đó sau khi làm xong những việc này roi một cái thoáng hiện vượt qua toàn bộ chiến trường đi thẳng tới trên đỉnh đầu ạ dạn tỵ, đưa tay gọi ra pherst, trực tiếp hướng về phía ạ dạn tỵ chém xuống một kiếm. Keng! Một tiếng vang thật lớn, ạ dạn tỵ kịp thời ngang qua bản thân pháp trượng, giữ lấy roi một kích này. Nhưng mà tại roi to lớn chạm kích lực lỡ dưới, ạ dạn tỵ dưới quần vong linh chiến mã trực tiếp liền quỳ, chỗ đầu gối xương cốt trực tiếp đứt gãy, toàn bộ thân ngựa cũng bị ép tiến vào cắt vàng bên trong. Có vong linh chiến mã làm giảm sóc, ạ dạn tỵ chật vật lăn mình một cái, từ roi rời kiếm trốn thoát. Tại đứng dậy trong nháy mắt, hắn căn bản không có chút gì do dự, pháp trượng bịch một tiếng sử ở tại mặt đất, hét lớn, ạ xả không chế hết thảy. Ra đi! thử vọng hóa thân. Giôi lúc này mới vừa lần nữa thoảng hiện đến Ạ Dạn tỷ sau lưng, dự định nhất kiếm đâm hắn cái suy đấu, nhưng không nghĩ đến một cái to lớn ma pháp trận lấy Ạ Dạn tỷ thân thể làm tâm điểm, xuất hiện trên mặt đất, giôi bản thân liền ở vào ma pháp trận bên trong, thấy tình thế không ổn chỉ có thể tránh ra trước. Một giây sau, một cái to lớn móng vuốt từ lòng đất ẩm vàng chui ra, vừa vặn chính là giôi vừa rồi thân ở vị trí, đó là một cái vô cùng to lớn long trảo. Mặc dù vẫn là xương cốt bộ dạng, nhưng là cái móng đuốt này phía trên lại tràn ngập hắc sắc tử vong chi vụ, long chảo xoa xoa một tiếng, tại chỗ bóp một cái, không có thể nắm đến roi sau, ngược lại trụt về phía mặt đất, vay một tiếng dương lên to lớn cắt bụi. Ngay sau đó, lại là một cái đồng dạng cự chảo chui ra, tại hai cái móng đuốt chống đỡ dưới, một cái đồng dạng tràn ngập sơn hắc tử vong xương mù long đầu từ trong cắt chui ra ngoài. Chương 247, vong linh pháp sư phương thức chiến đấu 1. Ả dạn tỷ chỗ triệu hoán tử vong hóa thân là một cái hình thể dị thường khổng lồ cốt long, bởi vì toàn thân tràn ngập cường đại tử vong chi lực, cho nên cái này cốt long thuật nhìn hoàn toàn là đen nhánh, dạng này cốt long. Tại hạ sản thế giới đồng dạng được xưng là Quỷ Long, nhưng là cùng, cái khác Quỷ Long so sánh, hạ dạng thì cái này Quỷ Long ý nguyên quá mức giới hạn. Nó từ đầu sợ đến phần đuôi chiều dài độ, tối thiểu có gần trăm mét, khi nó hoàn toàn chui lúc đi ra, cái này quái vật khổng lồ giãn ra cánh xương, ngửa mặt lên trời phát ra từng trận không tiếng động gào thét, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một trận linh hồn thanh âm. Giょ đứng ở nơi này Quỷ Long phía dưới, đứng núi chịu sao địa bị một trận này linh hồn gào thét chói trùng kích đến, đến rồi, phẫn nộ, tuyệt vọng, hối hận cùng không cam lòng, cái này rít lên một tiếng trong gào thét mang theo vô cùng mãnh liệt đủ loại cảm xúc. Phảng phất tại đoán độc nguyên rùa tất cả sinh vật còn sống. Thậm chí khi nó xuất hiện thời điểm, liền á dạạn tì giới quyền những cái kia cao dài vong linh sinh vật, đều không khỏi đình chỉ một chút động tác, những cái này chưa từng sợ hai vong linh, giờ phút này phảng phất cũng cảm nhận được sợ hãi. Trước đó còn tại thâm nguyên thế giới thời điểm, giở gặp được S giả cư hắn khôi lỗi long tọa kỵ thời điểm, liền nghe hắn nói qua liên quan tới long tộc tình huống, dựa theo S giả nói tới đến xem, trước mặt cái này quỷ long xương cốt, chỉ sợ chí ít đều là tới từ tại một cái 200030005 số tuổi cổ lão cự long thậm chí roi còn từ nơi này quỷ long móng vươn hình thái cùng xương sợ hốc mắt lõm sâu hình thái bên trên, phát hiện cùng rễ rạ cái kia tọa kỵ chỗ tương tự, cho nên làm không tốt. A dạn tỉ cái này quỷ long, khi còn sống cũng đồng dạng có thể là một đầu hắc long cũng có nói. Hắc long loại này cự long, cho dù là tại long tộc bên trong cũng được công nhận cường đại, nhưng là hắc long từ trước đến nay tính tình quái đản, dễ dàng đi cực đoan, hơn nữa bởi vì tự thân lực lượng xu hướng tại hắc ám, cho nên thường thường bị xem là mang đến thai ách cùng cực khổ tà long, cho dù là tại sau khi chúng chết cũng sẽ trở thành hắc ám hệ các pháp sư mơ đốt đối tượng dùng da của bọn nó huyết nhục cùng xương cốt chế tạo ra cường đại vong linh hôi lỗi roi cũng không biết cái này quỷ long rốt cuộc là bao nhiêu tuổi tác số cự long nhưng mà lại có thể trực quan cảm thụ đến nó đáng sợ nhưng nhất làm cho roi cảm thấy bất khả tư nghị là cái này quỷ long trên người còn mang theo linh hồn khí tức đó là một khỏa táo bạo bất an cường đại linh hồn cùng roi trước đó tiếp xúc qua linh hồn cũng không giống nhau roi suy đoán đó có thể là một khỏa lòng tộc linh hồn nói cách khác cái này quỷ long mặc dù chỉ còn lại có xương Sớm đã tử vong, nhưng là linh hồn của nó chỉ sợ còn bị cầm tù ở nơi này trong xương cốt ở trong. Vong linh loại sinh vật này, trên bản chất là một loại sau khi chết đi một lần nữa bị tử vong chi lực thúc đẩy sinh vật, thân thể của bọn hắn đã trải qua không thích hợp xem như linh hồn vật chứa, nhưng mà vong linh pháp sư nhưng cũng có thể đem linh hồn thông qua bí pháp cầm tù tại vong linh sinh vật thể nội. Loại này thao tác chuẩn xác điểm tới nói, là một loại trừng phạt cùng tra tấn, cả sàn rô lúc trước liền đem những cái kia tham lam tội nhân linh hồn cầm tù tại g ổ trong thân thể để bọn hắn một lần nữa thu hoạch được ý thức, nhưng lại không thể không tại một bộ thối rữa trong thân thể thống khổ dày vò sẽ không còn có vị giác cùng xúc giác, không biết đạo thương đau nhức, cũng không cảm giác được nhiệt độ cùng xúc cảm, thế gian hết thể mỹ hảo đều rời xa mà đi, đây không phải tra tấn là cái gì? Hiện tại cái này quỷ long đoán chừng cũng là loại tình huống này, chỉ bất quá khả năng bởi vì xương cốt cùng linh hồn đều là nguyên bản cái kia cự long, so sánh xứng đôi nguyên nhân, cho nên cái này quỷ long giống như còn có thể giữ lại đại bộ phận lúc còn sống lực lượng, đến mức tạo thành một cái siêu việt lẽ thường vong linh sinh vật. A giản Tí đang triệu hoán ra cái này từ vong hóa thân quỷ long về sau, liền lộ ra càng thêm tự tin, hắn là vong linh pháp sư, không hề am hiểu thể thuật cùng cận thân bắt đầu trước đó có thể ngăn lại roi lần thứ nhất cận thân tập kích đã là cực hạn của hắn nhưng là bây giờ có cái này quỷ long bảo hộ tình huống cũng không giống nhau cái này được xưng là tử vong hóa thân cường đại quỷ long một mực bị ạ dạn tỷ là chính mình thu hoạch được cả xạ xem trọng chứng minh bởi vì không phải bất kỳ một cái nào vong linh pháp sư đều có thể hạng phục dạng này quái vật ca ngợi ạ xạ ạ dạn tỷ hâm hở giang hai cánh tay cao dọn hồ nguyện thần lực của ngươi giúp ta tiêu diệt tà ác nương theo lấy ạ dạn tỷ thanh âm cái này quỷ long cũng hướng phía roi phát khởi công kích nó to lớn kia chân trước đung nhiên hướng phía roi vị trí vung lên Móng vuốt đều còn không có đập tới roi trước mặt, roi liền cảm nhận được một cú vô cùng mãnh liệt kình phong đánh tới, thẩm nghĩ trong lòng không tốt, roi lập tức thân thể nguyên tố hóa, một cái là mình tránh đi quỷ long móng vuốt vùng đánh, hắn cũng không dám dùng bản thân nguyên tố hóa thân thể đi đón lần này, bởi vì cái kia phía trên móng vuốt tràn ngập hắc sát tử vòng chi lực, cũng là một loại năng lượng, là có khả năng công kích được roi bản thể. Bất quá nguyên tố hóa sau, roi hành động tốc độ đơn giản có thể xương quỷ mị, một cái thoáng hiện liền tới nơi này đầu của quỷ long phía trên, trong tay first hung hăng nhất kiếm chém đi lên, nhưng mà để roi hết ý sự tình xảy ra cái này quỷ long xương đầu vậy mà so với hắn tưởng tượng còn cứng rắn hơn, pheris chặt sau khi đi lên. vậy mà tại xương sợ của nó phía trên chém ra một chùm hỏa tinh, nhưng căn bản chạm không vào đi. hơn nữa cái này quỷ long giống như còn có thể miễn dịch chớ chú lực lượng, pheris chạm sau khi đi lên. cái gì lực lượng hấp thu, đổ máu, trọng lực áp chế loại hình chớ chú hiệu quả, không có chút nào có hiệu lực. tại chịu roi nhất kiếm về sau, quỷ long lập tức ngẩng đầu lên, một hơi hướng phía roi vị trí trôi ở căn tới, chỉ là nó to lớn kia khoanh miệng, thì tương đương với một gian mấy trăm mét vuông lớn nhỏ gian phòng, trước này miệng lớn cơ hồ bao phủ roi trung quanh tất cả trốn tránh không gian đáng chết. Roi thầm mắng một tiếng, chỉ có thể lần nữa dựa vào tốc độ thoát đi ra ngoài, nhưng là lần này tránh ra về sau, Roi cũng không có lại đi chơi liều cái này Quỷ Long. Vừa quay đầu lần nữa đánh tới ạ Dạn Tỷ phương hướng. Chương 247, Vong Linh Pháp sư Phương thức chiến đấu 2. Anh em rảnh rỗi vô độc chơi, chuẩn cơm. Nhưng mà ạ Dạn Tỷ giống như đoán được Roi dự định, khoát tay, một cái ra tốc thuật thêm tại Quỷ Long trên người. Một giây sau, Quỷ Long tốc độ đột nhiên tăng vọt, to lớn kia xương cốt cái đuôi mang theo tiếng rít xoát địa lập tức rút tới, chặn đường ở tại ạ Dạn Tỷ trước người, làm cho vừa muốn xuất thủ Roi chỉ có thể lần nữa từ bỏ công kích. Vô dụng, ác ma. A Dạện Tỷ hướng về phía roi cao giọng nói, tử vong hóa thân là ạ xạ ban cho thủ hộ thần của ta, muốn đột phá nó bảo hộ giết chết ta, là một chuyện không thể nào. A Dạện Tỷ đang nói lời này thời điểm, cái kia quỷ long cũng đúng lúc đó rũa ra móng vuốt đến, đem A Dạện Tỷ một cái nắm chặt, sau đó thu hồi đi đem A Dạện Tỷ đặt ở nó lồng ngực khoang trống bên trong, mượn cái kia từng cây cứng rắn sương sườn, đem A Dạện Tỷ cho bảo vệ. Tại A Dạện Tỷ ra tốc đột dưới, cái này quỷ long cho thấy cùng nó to lớn hình thể hoàn toàn không xứng đôi cao tốc độ đến, hiện tại A Dạện Tỷ bị nó bảo vệ, như vậy hiện tại muốn giết chết A Dạện Tỷ Nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp giải quyết cái này Quỷ Long. Nhìn một chút dự lý cùng bản hổ tình huống, phát hiện bọn hắn tại cao giai vong linh công kích đến, Vẹn vẹn chỉ là chống đỡ lấy mà thôi, chỉ là đem những cái này vong linh tiêu diệt hết là vô dụng, bởi vì Ạ Dạn Tỷ vong linh phục sinh ma pháp tồn tại, chiến đấu sẽ chỉ lâm vào vòng lặp vô hạn ở trong. Xử lý Ạ Dạn Tỷ là giải khai cục diện này mấu chốt, nhưng bây giờ Ạ Dạn Tỷ lại tại Quỷ Long bảo vệ dưới, cái này. Không đợi roi nghĩ rõ ràng, cái kia Quỷ Long bỗng nhiên hé miệng, nhắm ngay doy vị trí, một giây sau, tối đen như mực tử vòng chi lực quang mang bắt đầu ở trong miệng của nó ủ. Sau đó vừa phát tử vong chi lực sóng xung kích như là hắc sắc quang pháo một dạng chạy như bay tới lướt qua roi đứng yên vị trí vô thanh vô tức quang pháo lan đến gần tất cả mọi thứ đều hóa thành hắc sắc bột phấn ngay cả này đất cát cũng là như thế sóng ánh sáng một đường kéo dài mà đi nơi xa một tòa thật to cồn cát đang bị lan đến gần về sau lập tức biến mất mẹ trả lại cho ngươi roi mở ra cánh bay trên trời cao bên trong hắn mới vừa rồi là vì tránh né cái kia tử vong quang pháo mới bay lên nhìn thấy quỷ long lực phá hoại về sau hắn cũng không khỏi lòng còn sợ hãi trong cơn tức giận đồng dạng há miệng vừa phát tia chớp màu đen quang pháo đồng dạng phun ra ngoài nhắm ngay hắn vị trí, đương nhiên là ả dạn tỉ vị trí quỷ long ổ bụng vị trí. Lúc đầu lấy quỷ long hình thể mà nói, cái vị trí này mục tiêu cũng thật lớn. Song khi doi thiểm điện quang pháo đánh tới thời điểm, cái kia quỷ long lại nhanh chóng mà vừa nhấc móng vuốt chặn lại quang pháo tập kích. Âm một tiếng, doi thiểm điện quang pháo nổ thành vô số chạy trốn tràn ngập hắc sắc điện mang. Cái này lúc trước có thể hủy đi nguyên một tòa rừng dập thiểm điện quang pháo, giờ phút này dễ dàng bị quỷ long cho đánh tan. đương nhiên, quỷ long ngược lại cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào, móng của nó phía trên buốt lên một cỗ to lớn khói đen, thiểm điện bị thêm vào nhiệt độ cao y nguyên hòa tan nó trên móng vuốt một bộ phận xương cốt nhìn thấy tình huống này, ạ giản thì đứng ở quỷ long ổ bụng bên trong, vung lên pháp trượng, lần nữa sử dụng một cái vong linh ma pháp, thụ linh kỳ thuật, hắc sát tử vong chi lực lần thứ 2 chản nhập, di bổ đến rồi quỷ long trong thân thể, ở nơi này tử vong chi lực ảnh hưởng dưới, quỷ long nóng nuốt bị hòa tan địa phương, vậy mà lần nữa khôi phục lại. nhìn thấy tình huống này, roi cũng không khỏi đầu lớn như cái đấu, cái này ạ sản thế giới đám vong linh pháp sư có thể tại cường địch vây quanh hoàn cảnh hạ sống sót, quả nhiên là có có chút tài năng, bọn họ vong linh ma pháp đã trải qua khai phát rất phối hợp vong linh sinh vật chiến đấu, một cái vong linh phục sinh một cái tụ linh kỹ thuật, tập phục sinh cùng trị liệu vong linh sinh vật là một thể, có thể xương tuyệt phối. đơn độc một cái hạ dạng thì khả năng cũng không phải là quá mạnh, nhưng là khi hắn cùng vong linh đại quân kết hợp lại về sau, lại là một cái có thể làm cho bất luận kẻ nào cũng vì đó nhức đầu địch nhân. lúc đầu muốn đối phó vong linh sinh vật, biện pháp tốt nhất chính là thần thánh lực lượng, thần thánh lực lượng có thể hữu hiệu ngăn cản đám vong linh lần thứ hai phục sinh, cũng có thể cho vong linh nhóm sinh vật thương tổn cực lớn tăng thêm, nhưng người nào để roi là một cái át mà đâu? hắn không có cách nào sử dụng thần thánh lực lượng a. vừa suy nghĩ lấy cùng dạng này nên như thế nào chiến đấu, roi một bên lần nữa xuống tới. Đang hấp dẫn quỷ long đối với mình phát động công kích về sau, hắn lợi dụng tránh né khe hở, thoáng hiện đến rồi quỷ long trên lưng. Một trận ánh sáng màu đỏ cùng một trận hào quang màu xanh lam liên tiếp tại roi trên người xuất hiện, thì huyết thuật cùng cực hàn vận mệnh hai cái kỹ năng hiệu quả đồng thời xuất hiện ở trên người roi, roi thân thể trưởng lớn hơn một vòng, hắn bỏ sử dụng force, tay phải nắm tay, mượn lực lượng cường đại tăng thêm, hung hăng một quyền đập vào quỷ long xương cổ sống khớp nối phía trên. Ầm. Một quyền này mang theo lực lượng cường đại, đem quỷ long thân thể to lớn ép vỡ một đoạn, cũng rốt cục đem quỷ long trên lưng xương cổ sống đập bệ. Cùng lúc đó Doi trên nắm tay băng xương chi lực cũng theo quỷ long xương của sống hướng về cả người nó bắt đầu lan tràn, hắc sắc băng xương ken kết địa nhanh chóng chạy trốn, ngắn ngủi 2 giây, âm hơn 200 độ cực hàn nhiệt độ thấp, liền đem quỷ long cái kia hơn 500 trăm thước thân thể tất cả đều đông kết lên, mà ở vào quỷ long ổ bụng bên trong hạ dạng thì cũng đồng dạng không ngoại lệ. Lần này hẳn là có thể có chút tác dụng đi. Doi một lần nữa bay đến giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua to lớn quỷ long băng điêu. Nhưng mà không đợi Doi thoại ấm rơi xuống, to lớn kia băng điêu liền bắt đầu run rẩy kịch liệt. Sau đó ầm vang một tiếng thật lớn, quỷ long vu cánh dương xương phá băng mà ra. Chương 248, tên khốn kết một. Cho đến tận này, có thể từ roi cực độ băng phong bên trong, dựa vào bản thân lực lượng tránh ra, cũng chỉ có trước mặt cái này quỷ long. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, cái này quỷ long đã trải qua đã mất đi hoặc bắt nhục thể, băng xương lực lượng đối với nó ảnh hưởng đã trải qua hạ xuống trình độ rất thấp, nó vốn là đã chết sinh vật, không có khả năng đang bị băng xương chết cóng lần thứ hai. Bảo lưu lấy hơn phân nửa cự long lực lượng cường đại nó, từ nội bộ đánh vỡ roi hàn băng gông cùng xiềng xích là chuyện đương nhiên. Bất quá cũng may từ vừa mới bắt đầu, roi liền không có trông cậy và qua hết toàn bộ đem cái này quỷ long cho đóng băng lại, hắn mục tiêu chân chính nhưng thật ra là Long Phúc bên trong hạ dạng tỵ, quả nhiên, làm quỷ Long nổ tung khối băng xuất hiện thời điểm, roi liếc mắt liền thấy được Long Phúc bên trong hạ dạng tỵ cái kia xanh mét sắp mặt, vong linh pháp sư bởi vì tu tập tử vong ma pháp nguyên nhân vốn là thoạt nhìn theo quỷ mở dạng, sát mặt trắng bệnh hình như tiểu thụ, hạ dạng tỵ tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là lần này từ băng phòng bên trong sau khi đi ra, sát mặt của hắn lộ ra càng kém, được xưng là tử vong hóa thân quỷ long, cái kia khổng lồ xương khô phía trên ngưng tụ cường đại tử vong ma lực. Nhưng mà lại là giôi hàn băng bên trong ẩn chứa ma lực vi rút tốt nhất chất dinh dưỡng, mặc dù bị băng phong thời gian rất ngắn, chỉ là như vậy vài giây đồng hồ mà thôi, nhưng là trong quá trình này, ma lực vi rút ý nguyên cắn nuốt hết quỷ long trên người không ít tử vong ma lực, Ạ Dạn thì mặc dù tại Long Phúc hoang chống bên trong, nhưng mà băng phong trạng thái dưới, hắn cũng tương tự. Nhận lấy ma lực vi rút ô nhiễm. Mặc dù ma lực vi rút ý lực, không đến mức để Ạ Dạn thì ma lực bị hút khô, nhưng mà hắn cũng đã nhận ra bản thân ma lực trôi qua. Không chỉ có như thế, còn có hoang vu vi phóng xạ phá hư hiệu quả. Bị long ngược lại là không bị ảnh hưởng, nhưng là ạ dạn thì đang nhận được ảnh hưởng có chút nghiêm trọng. Hắn chỉ là một cái vong linh pháp sư, còn là một người sống, mà không phải vu yêu cái này chân chính vong linh sinh vật, cho nên khi bị roi hất sát hàn băng băng phong một khắc này, thân thể của hắn liền đã bị mánh liệt phong sạ. Giờ này khắc này, hắn sở dĩ sắc mặt tái xanh, cũng là bởi vì hắn phát hiện chẳng những ma lực của mình hư không tiêu thất một bộ phận, còn có một loại mánh liệt cảm giác hôn mê cùng cảm giác nôn mửa truyền đến, toàn thân trên dưới làn da ngứa lạ vô cùng. Nếu là hắn vừa rồi bị vây thời gian co dài một chút, nói không chừng làn da đều muốn xuất hiện thối giữa triệu chứng. Roi băng xương mặc dù đối với vong linh sinh vật không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối với còn sống sinh mệnh lại là tương đối hung hiểm, nhất là đối với pháp sư loại này thân thể tương đối kém đối tượng mà nói, liền càng là như vậy, dù lý cùng bản hổ thân thể cường tráng ngược lại có thể chống cự bộ phận phóng xạ ảnh hưởng, nhưng coi như là như thế này, bọn hắn cũng bị roi dặn dò qua, không cần thử nghiệm nhích lại gần mình chế tạo ra hắc sắc băng xương. Chánh ra về sau, A Giãn thì phát giác được thân thể mình dị trạng, nhưng là đại địch phía trước, hắn cũng không dám phân thần, bưng mít lấy phần bụng tướng ép đè xuống bản thân nôn mửa cảm giác, hắn lập tức chỉ huy quỷ long muốn phản kích. Nhưng trước đó roi cái kia cường lực một quyền, đánh nát quỷ long trên lưng một bộ phận xương của sống. Cái này khiến dựa vào khung xương hoạt động quỷ long hành động lại có điểm biến hình, bất đắc dĩ, ạ dạn ti đành phải lần nữa sử dụng tụ linh kỹ thuật chữa trị quỷ long thương thế. Nhưng mà hắn bên này muốn bận tâm quỷ long, đối với còn lại cao dài đám vong linh, tự nhiên là không khỏi phân tán một chút sự chú ý. Dũ ly bén nhạy đã nhận ra điểm này, nhân cơ hội này bay vào hậu phương những cái kia đại thi vu trong trận hình, huy kiếm một trận cùng chặt. Những cái này ăn mặc pháp bảo cầm pháp trượng bộ xương nón, lập tức bị quét lật một mảnh, bị roi dây dưa kéo lại ạ dạn ti lúc này coi như muốn một lần nữa để đại thi vu nhóm đứng lên cũng không được, doi không có khả năng cho hắn cơ hội. lần nữa dương cánh bay đi lên, cùng quỷ long chém giết, để hạ dạng thì chỉ có thể truyền tâm phụ trợ quỷ long chiến đấu. một bên khác, dành tay cả sàn rổ cũng chỉ huy những khô lâu binh kia nhóm đi trợ giúp bàn hồ chiến đấu, bàn hồ cùng một đám cốt long lúc này đều rơi trên mặt đất chém giết, cả sàn rổ khô lâu binh mặc dù tại cốt long nhóm trước mặt yếu ớt vô cùng, nhưng lại không sợ hai chút nào như là đội cảm tử một dạng xông đi lên, những khô lâu binh này mặc dù đại bộ phận bị cốt long nhóm đập chết, nhưng là cũng có một phần nhỏ theo cốt long xương đùi leo lên trên. tình cảnh kia liền như là con kiến leo đến, vòi trên người một dạng. Những hồ lâu binh này không cách nào đối với cốt long tạo thành tổn thương, nhưng là bọn chúng lại thành công hấp dẫn còn lại cốt long lực chú ý, giúp bản hổ phân tán một chút hỏa lực, để bản hổ có thể càng thêm hung mãnh cùng cốt long nhóm lẫn nhau cắn xé đánh giết. Tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời cháy bỏng bắt đầu, ạ giản thì cũng không nghĩ tới, bản thân chiếm cứ lấy ưu thế binh lực, lại còn sẽ đánh thành dạng này, nhưng là lúc này hiển nhiên không thích hợp cân nhắc những vấn đề này, hắn trước hết đánh giết trước mắt cái này ác ma mới được. hấp thụ giao hấn, làm ạ giản thì phát hiện doi muốn đoán chừng làm lại thời điểm. Hắn chỉ huy quỷ long bắt đầu càng không ngừng xê dịch, căn bản không cho roi bất kỳ cơ hội nào. Đồng thời hắn cũng bắt đầu đối với roi phóng thích chớ chú thuật, muốn hạn chế roi sức chiến đấu. Chớ chú thuật loại ma pháp này, bình thường đều là trực tiếp tác dụng với trên người địch nhân, trên căn bản là không cách nào né tránh. Roi trong thời gian ngắn, liên tiếp chịu ạ dạn tỷ một cái chỉ hóa thuật, một cái suy yếu bất lực, còn có một cái hai mắt mù. Lúc đầu ạ dạn tỷ chớ chú thuật cũng là tương đối hung ác, nhưng là roi trên người một mực mặc lánh khốc lấm đông triển giáp, lại đem hắn chớ chú thuật suy giảm rất lớn một bộ phận, để hạ dạn tỷ không có thể đạt tới hiệu quả dự chủ đương nhiên những cái này chớ chú đối với roi ảnh hưởng vẫn phải có nhưng mà chỉ hoan thuật mặc dù hạn chế roi tốc độ phi hành nhưng roi cũng dứt khoát từ bỏ bay thẳng làm được hành động lộ tuyến hoàn toàn lấy thoáng hiện đến thay thế bản thân khả năng di chuyển suy yếu vô lực chớ chú cũng bị roi thị huyết thuật cho triệt tiêu mất về phần hai mắt mù coi như roi trong lúc nhất thời không nhìn thấy nhưng là hắn phóng xạ thị giác cảm ứng xuống y nguyên đối với quỷ long hành động rõ như lòng bàn tay ba cái chớ chú thuật tiêu hao hạ giãn không ít ma lực nhưng là cuối cùng hiệu quả cũng không lớn tốt hạ giãn sau đó cũng phát hiện điều này trong lúc nhất thời cũng đồng dạng nhức đầu vô cùng cái này chỉ không biết đến từ đâu mà. Cùng hắn trước kia tao ngộ qua ác ma cũng không làm sao giống nhau, hắn trước kia tao ngộ qua những cái kia ác ma, tính khí nóng này không nói, thêm chút khiêu khích liền trực tiếp mãng đi lên, còn phần lớn đều là sử dụng hỏa diễm lực lượng, Sáo Lộ vừa xem hiểu ngay, nhưng trước mắt cái này ác ma lại là tràn đầy cẩn thận cùng xảo trá, chẳng những am hiểu hoàn toàn ngược lại băng xương lực lượng, hơn nữa cái kia màu đen băng xương thập phần cổ quái. Á Dạện thì trong lúc nhất thời cũng phân tích không ra quá nhiều. Đối với roi không hiểu rõ, để Á Dạện tỷ văng đối chiến ác ma kinh nghiệm hoàn toàn không có chỗ chống phát huy, hắn hiện tại có chút hối hận, hẳn là lại nhiều phái ra một chút bộ đội thăm dò một chút ác ma phương thức công kích nhưng mà hiện tại đã làm lên nói lại nhiều đều vô dụng ạ dạn thì cũng chỉ có thể kiên trì cùng roi chiến đấu quỷ long ngửa mặt lên trời thét dài bốn phía cắt vàng dưới mặt đất nhanh chóng mà nổi lên hắc sắc tử vong chi lực như là suối phun một dạng cái này tiếp theo cái kia xuất hiện ở dưới chân của roi đối với hắn tiến hành công kích nhưng mà roi thân thể hóa thành lôi điện càng không ngừng trong nháy mắt thay đổi vị trí của mình đem cái này từng cái tử vong suối phun tránh ra đồng thời vung tay lên ngưng tụ ra số lớn băng thương phiêu phủ ở bên cạnh mình tay một chỉ những cái này bén ngoạn hắc sắc băng thương lập tức hướng phía quỷ long long phúc vị trí gào thét mà đi Quỷ Long cong lên cái kia rách nát cánh xương mở ra, chắn bụng của mình, ý đồ bảo hộ A Dạng Tỷ, phần lớn băng thương bắn xuyên qua về sau, chỉ có thể ở Quỷ Long cái kia rộng thùng thình cánh xương phía trên nổ ra tiếng vang lanh lảnh, nhưng mà lại có một số nhỏ băng thương, tại doi niệm động lực điều khiển, bay ra một cái quẹo đường vòng cung, tránh đi ngăn trở Long Cốt từ khe hở bên trong thẳng đến A Dạng Tỷ mà đi. Chương 248, tên khốn kiếp hai, mỗi ngày 5100 chạp một trăm e hơi ba chén cơm, đáng chết. A Dạng Tỷ thầm mắng một tiếng, một đập phát trượng, tranh thủ thời gian vì chính mình thực hiện thạch phu thuật cùng ma lực hỗn thuẫn, những cái này bay tới băng thương. Từ xương sườn khe hở bên trong bay sau khi đi lên, chỉ có thể ở hắn hộ thuẫn hạ vỡ vụt. Kết quả chính là như thế thời gian một cái nháy mắt, roi đã trải qua lấp lóe đến rồi quỷ long má bên cạnh vị trí, hung hăng một quyền ném ra, để quỷ long viên kia đầu rồng to lớn anh một tiếng lệch ra ra ngoài xa mấy mét. Roi thừa thắng xông lên, lại là liên tiếp mấy quyền nện ở quỷ lâu má mỗi bên, quỷ long xương cốt thực sự quá cứng rắn, phơ sần không chém vào được đi, nhưng là như vậy đánh ngất đối với nó ngược lại rất hữu dụng, mỗi một quyền đập đi, roi đều sẽ bổ sung bên trên chí ám chi hàn ma lực, để quỷ long xương đầu bên trên rất nhanh liền tràn ngập mảng lớn mảng lớn băng xương. Không ngừng nhiệt độ thấp tập kích, quỷ long xương cốt cũng bắt đầu liền được yếu ớt, càng phát mà dễ dàng vỡ vụn bắt đầu. Roi loại này hung ác vật lộn, để á giãn thì không thể không cái này tiếp theo cái kia phóng thích tụ linh kỹ thuật tới sửa bổ quỷ long thân thế. Quỷ long hình thể quá to lớn, cũng có nó no thế yếu, giống roi dạng này hình thể cùng tốc độ, đối với nó no thật sự mà nói rất khó khăn bắt. Mặc dù roi không chút nghi ngờ cái này quỷ long móng đuôi cùng trên đôi ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhưng là muốn nó no có thể đánh chúng mới được à? Ngay lúc này, đột nhiên một đoàn to lớn hắc sắc hỏa cầu bay tới. Từ khắc một bên đập vào quỷ long bên bụng vị trí bên trên, mặc dù bị quỷ long một thất xương sườn chặt lại, nhưng là cái kia màu đen hỏa cầu bạo tạc về sau, ý nguyên dọa ạ dạn tỷ nhảy một cái, quay đầu từ khe hở bên trong xem xét, ạ dạn tỷ mới chú ý tới, cái kia màu đen hỏa cầu lại là cái kia đọa lạc thiên sứ từ đằng xa ban tới, ạ dạn tỷ thủ hạ hơn 100 tên đại thi vu, lúc này tất cả đều bị rũ lì đốt thành hắc sắc sụn vỡ, mà tử vong, kỵ sĩ cùng tử linh thi yêu lại đúng không ở giữa không trung rũ lì căn bản với không tới, cái này khiến rũ lì rút cục rút ra một cái khe hở, chi viện doi xuống. Lần này đến tử rũ lì chọn rút, lại làm cho ạ dạn tỷ trong lòng gõ cảnh báo lại nhìn một bên khác, cái kia to lớn địa ngục tam đầu khuyển mặc dù toàn thân vết thương trầm chết, nhưng là dưới chân của nó đã trải qua nằm xuống mấy cố cốt long hải cốt. A Giãn Tỷ rốt cục ý thức được, ngay tại hắn đem lực chú ý đặt ở cùng ác ma quá trình chiến đấu bên trong, dưới tay hắn vong linh bộ đội đã trải qua ở thế yếu. Làm sao bây giờ? Hiện tại nếu là sử dụng diện tích lớn vong linh phục sinh, ngược lại là có thể thay đổi cục diện, nhưng là cứ như vậy, bản thân còn dư lại ma lực, còn có thể chống đỡ tự vong hóa thân cùng cái kia ác ma chiến đấu sao? Nhưng mà, ngay tại A Giãn Tỷ do dự ở giữa, rối lại căn bản không có cho hắn quá nhiều suy tính cơ hội. Dưới bóng đêm đen nhánh trên sa mạc hồng, đột nhiên buộc phát ra một trận mãnh liệt chớp loé. Một đạo thô to vô cùng hắc sắc lôi đỉnh, bỗng nhiên oanh kích mà xuống, trực tiếp từ cái hót vị trí, đánh vào trên người Quỷ Long. Quỷ Long đen nhánh kia toàn bộ thân thể, tại thời khắc này đều toàn bộ bị chiếu sáng đồng dạng, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy mili giây, nhưng mà cái kia chớp loé lúc hình ảnh lại như là định cách đồng dạng để người khắc sâu ấn tượng. Roi rốt cục chờ đến cơ hội đến rồi vừa phát đại chiêu. Cùng hạạn tỉ khác biệt, hắn có lẫnh khớp lâm đông chiến giáp trèo chống, ma lực tiêu hao mặc dù lớn, nhưng là rất nhanh liền có thể hồi phục lại, chiến đấu tiến hành đến giờ này khắc này, Hắn tại còn lại ma lực lượng phía trên đã sớm chiếm cứ ưu thế, hắc sắc lôi đình mang theo cường đại lực phá hoại, để quỷ long trên người cái kia nồng đậm tử vong chi lực trong nháy mắt bị đánh tan hơn phân nửa. Á dạn tỷ tại long phúc khoang trống bên trong mặc dù không có bị lôi điện trực tiếp công kích được, nhưng tương tự bị kinh động, hắn có thể thấy rõ quỷ long trên người tử vong chi lực rút đi, lộ ra một bộ phận hải cốt. Nếu như quỷ long trên người tử vong chi lực thực sự bị triệt để đánh tan rơi, vậy muốn khôi phục lại coi như rất phiền toái, thời gian ngắn loại hình Ả dạn tỷ tương đương đã mất đi bản thân mạnh nhất chi lực, cái này là không cho phép xuất hiện tình huống. A Dạn thì trong nháy mắt làm ra quyết định, cao giọng quát, đi. Sau một khắc, Quỷ Long tại mệnh lệnh của hắn hạ đột nhiên dương cánh ra, từ trên mặt đất lơ lửng, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, vỗ cánh, nhanh chóng mà bay đi. A Dạn thì chạy trốn, hắn liền dưới tay mình vong linh bộ đội cũng không quản. Dù sao với hắn mà nói, vong linh bộ đội không có thể một lần nữa triệu tập, nhưng nếu như tử vong hóa thân bị đánh tan, hắn liền phiền phức lớn rồi. Nhìn lấy dưới bầu trời đem đi xa Quỷ Long, Doi vốn là muốn đuổi kịp đi, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn tạm thời dừng bước. A Dạn thì còn thừa lại bao nhiêu ma lực, Doi cũng đoán trưởng không ra. Hắn là chủ động rút lui, mà không phải thua chạy, Joy cũng không dễ nói dạng này đuổi theo đến cùng có thể hay không thực sự giết chết Dạ Dạn Tỷ. Nhất làm cho Joy kiêng kỵ, nhưng thật ra là cái kia quỷ long, cái này không giống tầm thường quỷ long bị Triệu Hoán đi ra về sau, Joy vẫn tại nghĩ, Ạ Dạ Dạn Tỷ cái này cái gọi là Ạ xạ Thiên Tuyển Giả có phải là thật hay không? Ạ xạ cái này chật tự chi long lực lượng, là có hay không tại che trở lấy Ạ Dạ Dạn Tỷ, giết chết hắn, có thể hay không dẫn tới Ạ xạ phẫn nộ loại hình. Joy không có khả năng như vậy lỗ mãng địa hành sự tình, cho nên hắn dự định hỏi trước một chút lại nói, về phần hỏi hay. Ha ha, cái <cười> kia trước đó chạy trốn vảm bại. <cười> Hắn coi là dấu ở hạt cắt dưới đáy, bản thân liền không phát hiện được hắn sao? Nương theo lấy ạ dạn tỷ rời đi, những cái kia còn lại vong linh bộ đội phảng phất lập tức đã mất đi người đáng tin cậy mở dạng, trở nên có chút mà mịt. Cả Sanjo biết đây là ạ dạn tỷ chủ động cắt đứt cùng những cái này vong linh liên hệ đưa đến, thế là lập tức thừa cơ vận dụng tinh thần lực của mình, lấy được một bộ phận cao dài vong linh quyền không chế, trên người bọn hắn đặt xuống bản thân vong linh pháp sư ấn ký. Cuối cùng, nàng hết thề đã không chế mười con cốt long, hơn ba danh tử vong kỵ sĩ hơn mười danh tử linh thiêu, cuối cùng lưu lại nữa một bộ phận hơn lượng đã không chế mấy trăm khô lâu binh sau, liền đến cực hạn. Cả sàn rô mặc dù thực lực không bằng ạ Giang tỷ, chỉ có thể khống chế một bộ phận cao dài vong linh, nhưng là có bộ phận này cao dài vong linh trợ rút, rất nhanh liền đem còn sót lại vong linh giết chết. Lần chiến đấu này, bản hổ bị thương lợi hại nhất, nó sau khi trở về, ngao âu ngao âu điệu tại roi trước mặt bán thảm, roi đành phải dùng linh hồn chế tạo thuốc chữa thương tề, đốt cho nó ăn, giúp hắn khôi phục thương thế. Mà dù lý là là dùng hỏa diễm của chính mình, mượn nhờ cái kia khôi phục hiệu quả đến giúp bản hổ khu trừ trong vết thương, bị cốt long giả yếu lực lượng cắn dài độc tố trên chiến trường một chỗ xương khô, thoạt nhìn rất là khiếp người, nhưng là roi cũng không lo được nhiều như vậy, đứng dậy hướng phía cái kia vạm phải trôn giấu địa điểm đi đến. nhưng mà, không đợi hắn đem vạm phải bắt được, cái kia vạm phải liền bản thân từ trong hạt cắt nhảy ra ngoài. a, cường đại ác ma. rồ vạn nhị một sau khi đi ra, liền xoang ngược túi đầu hướng phía roi thăm hỏi nói, ta là vạm phải bá tức rồ vạn nhị, hướng ngươi gửi lời chào. không nghĩ tới ngươi lại có thể đánh bại tử vong lanh chúa hạ dạng ti, ta chỉ có thể nói, sự cường đại của ngươi làm cho người e ngại. nghe lấy lời này, roi cũng không khỏi dừng lại động tác trên dưới đánh giá trước mặt cái này tự sương bá tước vạm bải vài lần hỏi ồ ngươi không phải thủ hạ của hạ dạng thì sao không ta cũng không phải của hắn thủ hạ ta cùng với hắn chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác Dụ Vạn Nhĩ không tự chủ lộ ra trong miệng mình đầy răng nành trên mặt cũng lộ ra một vòng mang theo định nọ tiểu dung nói nhưng là bây giờ nhìn lại ta có lẽ nên lựa chọn lần nữa một cái người hợp tác rồi nghe rõ trước mặt cái này vạm bải lại là một tên khốn kiếp a chương 249, linh hồn nói khác rồi không nói chuyện chỉ là từ trên xuống dưới đánh giá Dụ Vạn Nhĩ cái này khiến Dụ Vạn Nhĩ hết sức tâm thần bất định nói thật, lần này Hạ Gian tỷ cùng roi chiến đấu, có chút đem rồ vạn nhị dọa sợ. Hẹ Dệt Vương quốc, nhưng thật ra là từ mấy cái tất cả lớn nhỏ tử vong lãnh chúa cùng lãnh địa của bọn hắn tạo thành. Rồ vạn nhị thân là một tên vạm phải bát tước, đồng dạng cũng là có lãnh địa, nhưng lãnh địa của hắn lại tương đối nhỏ, dùng thông tục một chút để nói rằng, rồ vạn nhị kỳ thật chính là cái nông thôn lãnh chúa mà thôi, có khả năng thống lĩnh, chính là một đám vạm phải cùng một chút đề dài vong linh mà thôi. Giống rồ vạn nhị dạng này nông thôn lãnh chúa, tại hệ Dệt Vương quốc ở trong còn có rất nhiều, mà hệ Dệt lấy nói là Vương quốc, còn không bằng nói là một cái liên minh. Vong linh Vu sư nhóm bởi vì bở dạ đã cả các pháp sư háng hại, cùng đối với A Sạ trung tín ngưỡng mà tiến tới cùng nhau, bao đoàn tự vệ, điều này cũng làm cho hệ Dẹt Vương quốc không có cái gọi là quốc vương, từng cái lãnh chúa ở giữa cũng đều có các tâm tư, cũng không phải là bền chắc như thép, chỉ là duy trì lấy một loại mặt ngoài hài. Hoa mà thôi, mà A giãn tin là hệ Dẹt ở trong cường đại nhất tử vong một trong các lãnh chúa, cái này tuyên bố bản thân thu hoạch được A Sạ thiên mệnh người, chiếm được còn lại tử vong lãnh chúa chú mục, có không ít giống rộ vạn nhị dạng này tiểu lãnh chúa, cho rằng A Dạn tí lại là chống nhất hệ Dẹt Vương quốc cứng cử viên, thế là nhao nhao đầu nhập vào đến dưới quyền của hắn. Dụ Vạn Nhi lúc trước cũng là như thế đi theo Hạ Dạn thì, nhưng mà theo Hạ Dạn thì sau một khoảng thời gian, Dụ Vạn Nhi lại cảm thấy bản thân giống như theo nhầm người. Hạ Dạn thì cũng không có biểu hiện ra cái gì quá lớn dạ tâm, hắn không có chủ động đi tiến đánh và chỉnh hợp cái khác tử vong lãnh chúa địa bàn. Hạ Dạn thì phần lớn thời gian cũng tốn đang đọc thư tịch cùng với ác ma làm chiến bên trên. Cái này theo Dụ Văn Nhi, Hạ Dạn thì giống như là một cái con mọt sách một dạng, cùng bờ dạ đại cả vương quốc trong tháp ngà pháp sư không có gì khác biệt. Là nguyên bản xung bánh người, thời gian dần qua bị thấy rõ ngộ thấy về sau. Dù Vạn Nghị trong lòng cũng thời gian dần qua sinh ra ạ giãn tỷ không gì hơn cái này loại hình ý nghĩ, thế là dạ tâm dần dần sinh sôi, muốn đối với ạ giãn tỷ chiếm lấy. Chỉ là, ạ giãn tỷ dị vạn gặp phải địch nhân thực sự quá yếu, dựa vào dưới trướng hắn vong linh bộ đội liền có thể tùy tiện chiến thắng, đến mức dụ Vạn Nghị cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy ạ giãn tỷ chốc gọi tới tử vong hóa thân, có thể nói hắn đối với đầu kia quỷ long tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Cho tới hôm nay, ạ giãn tỷ gặp gỡ roi về sau, triệu hoán ra tử vong hóa thân cùng roi tiến hành chiến đấu, mới để cho dụ Vạn Nghị ý thức được, ạ giãn tỷ đáng chết này còn một xách, hắn vậy mà phòng bản thân một tay Vàng hải ba tức địa vị, ở bên trong vàng hải bộ sát thực không thấp, nhưng mà nếu như muốn tương tự một cái, dù vạn nhị sức chiến đấu tối đa cũng liền cùng một cái trung vị thượng tầng ác ma tương đương. Trước đó, dù vạn nhị đối với mình thực lực còn thật tự tin, nhưng chờ hắn nhìn thấy ạ dạn tỷ tử vong hóa thân, cùng cùng roi trong chiến đấu biểu hiện ra thực lực về sau, hắn mới sợ không thôi. May mắn bản thân còn chưa kịp đi khiêu chiến ạ dạn tỷ địa vị, nếu không, chết chỉ sợ sẽ là hắn. Dù vạn nhị vẫn có chút nháy lực, hắn cũng đã nhìn ra, bất kể là trước mặt cái này át ma, vẫn là ạ dạn tỷ cái kia tử vong hóa thân, triển hiện ra đều là không thể tầm thường so sánh lực lượng, nhất là trước mặt cái này ác Ma, hắn lại có thể lấy một trò hai, đem Á Dạng Tỷ Tính cả hắn triệu hoán quỷ long cùng một chỗ áp chế thúc thủ vô sách, cái này tuyệt đối không phải một cái bình thường thượng vị ác Ma có thể làm được. Liên Á Dạng Tỷ cường đại như vậy tử vong lãnh chúa cũng không có ở cái này ác Ma trong tay chiếm được tốt, Dụ Vạn Nỉ rất dễ dàng địa liền làm ra so sánh. Coi như muốn đầu nhập vào cương giả, cũng phải đầu nhập vào một cái mạnh nhất, đúng không? Cho nên Dụ Vạn Nỉ không chút do dự mà làm ra quyết định, dự định cùng cái này Át Ma hợp tác. Hắn biết rõ, so với Á Dạng Tỷ dạng này vong linh pháp sư. Cùng một cái ác ma hợp tác có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn, bởi vì ác ma tuyệt đối không hứng thú đi thống trị một cái vong linh quốc độ, chỉ cần thao tác thỏa đáng, hắn Dụ Vạn Nghị có lẽ có thể mượn cái này ác ma lực lượng, trở thành toàn bộ hệ giới vương. Đương nhiên, đây cũng là Dụ Vạn Nghị thông qua quan sát phát hiện, trước mặt cái này ác ma có thể là một cái thông minh ma quỷ, mới làm ra quyết định, nếu là doi là một cái tinh khí nóng này ác ma, Dụ Vạn Nghị có thể sẽ không nghĩ tới một chiêu này, hắn cũng sợ doi bắt hắn chó xé. Dụ Vạn Nghị thấp phòng chờ đợi doi đáp lại, mà doi cũng đồng dạng có chút hăng hái nhìn qua Dụ Vạn Nghị. Nói đến, Dụ Vạn Nghị xem như doi đã qua cái thứ hai vạm phải ba tước, cái này cái thứ nhất vạm phải ba tước, tự nhiên là van hoa xỉn thế giới dở dạ cụ lạ, chỉ là cái kia dở dạ cụ lạ ba tước, xem như có tiếng không có miếng mà thôi, chỉ có chỉ là 3-400 năm số tuổi không nói, còn nếu được ép một cái, liền chút bình thường ma pháp cũng không biết sử dụng, mà bây giờ cái này dỗ vạn ni ba tước, cảm giác liền mạnh không ít. ta vạm phải ba tước dỗ vạn ni các hạ, roi thân hình cao lớn đứng ở dỗ vạn ni trước mặt, nhìn xuống hắn, lộ ra một vòng cười gần nói, mặc dù ta rất yếu kỳ, ngươi vì sao biết phản bội ạ dạn ti, nhưng bây giờ giống như cũng không phải là hỏi thăm chuyện này thời điểm, ta càng tò mò hơn là. Ngươi và A Dạn Tỷ còn có chi này vong linh quân đội, vì sao biết xuất hiện ở đây phiến tử vong sa mạc bên trong? Đừng nói cho ta, các ngươi là chuyên môn tới tìm ta, cũng không phải là như thế. Nghe được roi mở miệng, Dô Vạn Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói, trên thực tế A Dạn Tỷ dẫn quân đội chỉ là đến tìm kiếm trong cái sa mạc này cổ đại dũng sĩ mộ huyệt, hắn đang định góp đủ một nhánh quân đội khổng lồ, tiến về Ý Dạ thì A gặp được các ngươi, cũng chỉ là may mắn gặp dịp. Thì ra là thế. Roi lúc này mới thoải mái, ta đã nói rồi, nào có trùng hợp như vậy, thế là gật gật đầu hỏi, trước ngươi nếu là A Dạn Tỷ, ngươi hợp tác như vậy. Ngươi có biết hay không, cái tiêu chỉ quỷ long đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dưới tình huống bình thường, vong linh pháp sư có thể triệu hồi ra mạnh mẽ như vậy cốt long sao? Ta cũng không biết. Do Vạn Nhĩ ánh mắt có chút mê mang, nói, trên thực tế, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn triệu hồi ra dạng này vong linh sinh vật. Ta thay cái thuyết pháp đi. Do nhìn chăm chăm hắn hỏi, ạ xa lực lượng thực sự vẫn tồn tại tại cái thế giới này sao? Không có khả năng. Do Vạn Nhĩ nghe được vấn đề này, không chút do dự mà lắc đầu nói, nếu quả như thật có ai có thể có được ạ xa lực lượng, hắn liền có thể trở thành một cái mới long. Tựa như ban đầu tắt ngải lãng một dạng nhưng đó là gần ngàn năm trước sự tình, ạ dạn thì cái kia quỷ long, không thể nào là ạ xạ ban cho lực lượng của hắn, ta càng muốn tin tưởng, đây chẳng qua là một cái siêu việt lẽ thường cường đại tử vong sinh vật mà thôi. Coi như ạ dạn thì tuyên bố mình là ạ xạ thiên tuyển giả, đó cũng chỉ là hắn tự xưng mà thôi. Trên thực tế toàn bộ hệ dẹt vương quốc tử vong các lĩnh chủ đều không có vì vậy từng chiếm được bất kỳ gợi ý. Nói cách khác, trước ngươi lựa chọn hợp tác với hắn, cũng bất quá chỉ là muốn lợi dụng hắn cái này tuyên bố, là như thế này à? Doi liếc mắt một cái thấy ngay chuyện bản chất. Không sai. Dụ vạn nhị gật đầu nói, nếu như hắn là thực sự thiên tuyển giả. Như vậy tại thần khải phía dưới, toàn bộ hệ rệt tử vong lãnh chúa đã sớm tụ tập tại dưới quyền của hắn. Chúng ta đều sẽ phụng hắn là vua, nhưng sự thật ngươi cũng thấy đấy, hệ rệt y nguyên ở vào chia 5 sẻ 7 trạng thái. Ta chỉ có thể nói, mượn nhờ cái này loại này tuyên ngôn, hắn chỉ là một cái có khả năng cạnh tranh quốc vương người hậu tuyển mà thôi. Nói như vậy, hắn kỳ thật cũng chỉ là một phàm nhân, một dạng có thể bị giết chết. Doi sờ lên cằm trầm ngâm nói, sở dĩ như thế nhớ mãi không quên, kỳ thật cũng không phải là bởi vì a dạng tỷ xuất lĩnh quân đội tiến đánh roi bọn hắn một lần nguyên nhân, Doi muốn giết chết a dạng tỷ, nhưng thật ra là bởi vì lúc trước tại giao thủ thời điểm. Doi thoáng hiện đến ạ dạng tì bên người chém vào hắn, bị ạ dạng tì ngăn lại một lần kia chuyện xảy ra. Tại một lần kia ngắn ngủi lúc giao thủ, Doi cảm nhận được rõ ràng trong tay First truyền đến một loại khát vọng cảm xúc. Lúc đó Doi căn bản không phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, đương sự sau mới rõ ràng. First chỗ truyền ra ngoài khát vọng cảm xúc, nhưng thật ra là nó muốn ạ dạng tì linh hồn. Tại đã sai đời thế giới, First bị ụt tạn một lần nữa sửa đổi qua về sau, liền có thêm một cái đặc thù thuộc tính, linh hồn đói khát. First bây giờ cấp bậc là ngụy thần khí, dựa theo Doi lý giải. Muốn để First thăng cấp làm thần khí cấp bậc vũ khí, chỉ sợ cần để cho thanh kiếm này có được cùng loại khí linh một dạng đồ vật mới được. Nói cách khác, để thanh kiếm này thu hoạch được ý thức, dựa theo linh hồn đói khắc thuộc tính miêu tả, nếu như First bị những sinh vật khác nắm giữ lấy, nó liền sẽ liên tục không ngừng địa hấp thu đối phương linh hồn phong phú tự thân. Mà First cho tới nay đều là bị roi nắm giữ lấy, First sẽ không hấp thụ roi cái chủ nhân này linh hồn, cái này khiến kiếm bản thân một mực ở vào một loại chống rông trạng thái. Mà lần này làm roi nắm lấy First tiếp xúc gần gũi đến rồi ạ dạng thời điểm, giống như ạ dạng linh hồn bị First cho cảm giác được. Ả Dạn Tý là một cái cường đại vong linh pháp sư, từ hắn đối với Ả Sả Cuồng Nhị Tín ngưỡng đến xem, tư tưởng của hắn ý chí và đạo đức phẩm chất đều là không phải tầm thường. Như vậy hắn linh hồn cùng phổ thông linh hồn khẳng định cũng cũng không giống nhau. First công nhận linh hồn hắn cường đại, cho nên muốn có được Ả Dạn Tý linh hồn, thế là đối với roi phát ra khao khát tín hiệu, hy vọng roi có thể đủ first bản thân đem Ả Dạn Tý cho giết chết, dạng này Ả Dạn Tý linh hồn cũng sẽ bị first hấp thu. Đây đều là roi sau đó mới suy nghĩ minh bạch, không có cách, đây là first lần thứ nhất cho ra hắn tin hảo, roi trong lúc nhất thời chưa kiềm phản ứng cũng bình thường nếu First muốn, Doi đương nhiên nguyện ý cho, cho nên tại xác nhận ạ dạn tỷ phía sau không có ạ xạ lực lượng làm chỗ rửa về sau, Doi liền bắt đầu nghĩ đến làm như thế nào giết chết ạ dạn tỷ. Chương 250, cạnh tranh ở khắp mọi nơi, Doi là chỉ ác ma, đối với cái thế giới này mà nói, hắn là một cái kẻ ngoại lai mà thôi, tự nhiên không thể nào hiểu quá nhiều ạ sản thế giới tình huống, mà từ u uả bỡ dĩ mang ra ngoài các loại thư tịch bên trong, các loại ghi chép lại đại thể lại nhà lại nhại, sự tình gì đều muốn cùng Long Thần treo điểm câu, tựa hồ chỉ có dạng này mới hiển lên rõ có bứt cách một dạng khiến cho roi cũng không có cách nào phân biệt rõ ràng đến cùng là thật hay giả. Ngược lại là dỗ vạn nhỉ công việc này mấy trăm năm vạm hại thổ dân. Nhìn càng thêm thấu triệt một chút, bất kể là trật tự chi long ạ xạ vẫn là hỗn loạn chi long gù ugas. Thậm chí còn lại sáu cái nguyên tố chi long, bọn hắn có lẽ ban đầu xác thực ở cái thế giới này tồn tại qua, nhưng thần của bọn họ lời nói kỳ thật đã trải qua đi xa, bây giờ đang ở diễn lại ạ sản thế giới lịch sử. Chỉ có nơi này trí tuệ giống loài mà thôi. Long thần nhóm lực lượng có lẽ lưu lại một chút, nhưng tuyệt đối không nhiều. Thậm chí theo thời gian trôi qua, những lực lượng này tiêu vong được càng ngày càng lợi hại. Tại rỗ vạn nhỉ muốn đến. Nếu như cái kia quỷ long thật là ạ xạ ban cho ạ dạn tỷ lực lượng, đây chẳng phải là nói không chế tử vong hóa thân ạ dạn tỷ thực sự chính là tử thần, một cái tử thần, vậy khẳng định chính là bất tử bất diệt. Nếu như ạ dạn tỷ thực sự mạnh đến tình trạng như vậy, vậy hắn trực tiếp thống nhất toàn bộ ạ dạn thế giới được. Thậm chí những năm gần đây, theo bợ dạ đã cả những cái kia không hề tín ngưỡng thần linh các pháp sư trưởng kỳ nghiên cứu, có người cho rằng cái thế giới này tồn tại ác ma, cũng không phải là hỗn loạn chi long gụ gạt hậu duệ, bởi vì theo át ma loại sinh vật này không ngừng bị hiểu rõ, mọi người phát hiện rất nhiều át ma không chỉ là đến từ sẹt gỗ át ma này hả ồ còn có rất nhiều là tới từ một cái tên là thâm viên địa phương chỗ kia hẳn là một cái khác bên ngoài thế giới nếu như ác ma thực sự ugas hậu duệ vậy cái này thâm viên đến cùng lại nên giải thích thế nào thế là hiện tại dần dần xuất hiện một loại thuyết pháp hỗn loạn chi long ugas không phải sáng tạo ra ác ma hắn chỉ là mở ra một cái thông hướng thâm viên thế giới môn có liên lạc những cái kia ác ma mà thôi bởi vậy diễn sinh một chút ngay cả thiên sứ cùng titan những sinh vật này đều ở bị nghi ngờ lấy chỉ là dạng này thuyết pháp đối với cái thế giới này tín ngưỡng long thần đám người mà nói thực sự có chút khó mà bị tiếp nhận cho nên loại thuyết pháp này rất nhanh bị chấn áp Tại thu được mình muốn hiểu rõ tin tức về sau, sự tình thì dễ làm hơn nhiều, giọi một lần nữa gọi ra một cái băng phong tọa ủy tại nguyên chỗ ngồi xuống, đối với Dụ Vạn nỉ nói, hợp tác với ta, ngươi muốn cái gì? Bất quá Dụ Vạn nỉ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là cẩn thận trước hỏi một câu, nói, tha thứ ta mạo muội, ác ma các hạ, từ ngươi đi tới phương hướng đến xem, ngươi tựa hồ là muốn tiến về họ Phổ vương quốc. Như vậy, ngươi là đến từ Sẹt gỗ một viên sao? Không. Tên ta họ Si Dịch, từ Thâm Nguyên mà đến. Giọi cũng không cần giấu giếm hắn, trực tiếp liền nói ra lai lịch của mình. Đáp án này Dỗ vạn nhị khả năng sớm có đó trước cũng không có giật mình, nhưng lại để Dỗ vạn nhị càng thêm phân phấn, bởi vì căn cứ hắn đối với ác ma cái chủng tộc này hiểu rõ, từ thâm viên mà đến ác ma đều là một chút càng cường đại hơn ác ma. Trên chiến trường gặp một chút thâm viên ác ma, thường thường đều là mười phần khó giải quyết tồn tại. Hơn nữa so với thế giới ý chí vẫn đối với bên ngoài thế giới sinh vật bại sích, nơi này thổ dân ngược lại chẳng phải để ý, phải biết giống những cái kia đến từ nghi cống địa hạ thành chủng tộc, thậm chí còn cùng ác ma kết minh qua đây, cho nên Dỗ vạn nhị đối mặt do thời điểm, một chút cũng không có đối với bản thân ăn cây táo rào cây sung hành vi cảm thấy không có ý tứ. Họ xì dịch các hạ. Dô vạn nhị rất tôn kính địa gọi ra roi danh tự, nói: ngươi tiến về hải họ phổ, là dự định cùng đại quân ác ma tụ hợp sao? Giống họ xì dịch cường đại như vậy ác ma, nếu như đến rồi hải họ phổ, sợ là trong nháy mắt liền có thể tụ tập được một chi khổng lồ ác ma quân đội a. Dô vạn nhị nghĩ như vậy, hắn biết do ác ma nội bộ cái kia xâm nghiêm giai cấp hàng dào, cảm thấy cái này tên là họ xì dịch ác ma chỉ cần hướng họ phổ vừa đứng, những cái kia đê giai đám ác ma lập tức liền sẽ quỳ chiến giáp của hắn hạ. Không. Nhưng mà để Dô vạn nhị không có nghĩ tới là, roi nói ra một cái để hắn mười phần hết ý đáp án, nói. Hoàn toàn tương phản, ta lần này là đến giết chết một cái ác ma, cái kia địch nhân là của ta. Ách, Rô Vạn Nỉ có chút từ nghèo, đương nhiên, hắn vẫn là có thể hiểu được, bởi vì ác ma bản thân cũng không phải như vậy đoàn kết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, như vậy, có thể hỏi ngươi một chút địch nhân của ngươi là người nào không? Xẹo lần, Thưa vị ác ma xẹo lần, ngươi biết tin tức liên quan tới hắn sao? Doi hỏi, nghe được cái tên này, Rô Vạn Nỉ hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói, làm sao? Thế nào lại là hắn? Có gì không đúng sao? Doi cười lạnh nhìn lấy hắn, Ách, không. Dỗ Vạn nỉ vội vàng nói, ta chỉ là không có nghĩ đến mà thôi. Tha thứ ta nói thẳng, họ xì dịch các hạ, nếu như ngươi thật muốn tìm xéo lần lời nói, như vậy địch nhân của ngươi chỉ sợ có chút cường đại. Nói thế nào? Doi dù bận vận ung dung mà dựa vào trên ghế ngồi mặt, trên thực tế hắn cũng thật tò mò, khoảng cách lần trước hắn đến cái thế giới này vẫn có một đoạn thời gian rất dài, xéo lần tên kia hiện nay là cái dạng gì tình huống đâu. Dỗ Vạn nỉ cân nhắc một chút, giải thích nói, 4 năm trước, đại quân ác ma dốc toàn bộ lực lượng, tiến đánh ý thì thủ đô thời điểm tae nghe nói xeo lẩn cái kia một đường quân đội bị ngại ngài tinh linh tộc liên hợp cự long nhất tộc cho ngăn trở, xeo lẩn cũng bị long tộc vây đánh tử vong một lần, đám cự long không thể lưu lại xeo lẩn linh hồn, để hắn cho trốn. nhưng là sau đó không bao lâu, hắn lại lần nữa trở về, mà một lần nữa trở về về sau, hắn không biết bị cái gì kích thích, điên cuồng mà tập kết quân đội, hiện nay hắn đã là họ phổ cường đại nhất, binh lực thịnh nhất một tên ác ma thống lĩnh, không chỉ như vậy, hắn giống như còn chiếm được át ma đại quân, cả bờ lẹt coi trọng cùng ủng hộ. nếu như hắn thật là địch nhân của ngươi lời nói, như vậy tương đương với hơn phân nửa át ma vương quốc đều là địch nhân của ngươi. thật sao? Doi nhịn không được yếu mày, hắn thật đúng là không nghĩ tới, Xeo lần hiện nay vậy mà phát triển được tốt như vậy. Nhớ ngày đó, Doi lần đầu tiên tới cái thế giới này, Xeo lần dẫn ác ma quân đội khi đó, đó còn lại chút dẫn quân thượng vị ác ma đều còn cùng hắn ngồi ngang hàng cảm giác, vì tranh đoạt linh hồn tài nguyên, vụn trộm lẫn nhau cùng đối phương cạnh tranh, thậm chí lúc ấy còn ra một cái phản đồ dễ đạ, căn bản không nghe lời làm việc, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, Xeo lần vậy mà ngẫu nhiên trở thành đại quân ác ma bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật. Hơn nữa Tử Dụ vạn nhị miêu tả tình huống đến xem, lúc trước Xeo lần chính là tại một mình xâm nhập dưới tình huống bị tinh linh cùng đám cự long đánh cho bộ đội tổn thất hầu như không còn cuối cùng một thân một mình dưới tình huống bị đám cự long vây đánh giết chết giống như đi qua lần này về sau xeo lần gia hỏa này cũng có chút bóng ma tâm lý thế là điên cuồng mà tăng cường quân bị dựa vào số lượng to lớn bộ đội đến một lần nữa thu hoạch được cảm giác cả an toàn bộ dáng lúc đầu roi trước đó nghĩ là đến rồi họ phô địa giới bên trên về sau sẽ chậm chậm tìm hiểu tin tức liên quan tới xeo lần hiện tại gặp được dỗ văn nhi sớm từ hắn nơi này chiếm được xeo lần tình huống về sau roi nhất định phải phải nghĩ biện pháp làm ra một chút cải biến nếu xeo lần có một chi cường đại đại quân ác ma bảo hộ vậy mình liền không thể lô mãng địa song lên nhất định phải cũng làm một chi cường đại quân đội mới được chỉ dựa vào cả sản dội xuất linh những cái này vong linh bộ đội cho dù có một chút cao dài vong linh tại đoán chừng cũng không đủ thế là nghĩ nghĩ roi làm ra quyết định đối với dội vạn nỉ nói dội văn nhi mặc dù ngươi còn chưa nói ngươi muốn cái gì nhưng là ta đại khái cũng có thể đoán được ta có thể đáp ứng ngươi tại ta giết chết sẹo lần về sau ta có thể giúp ngươi thống trị toàn bộ hệ rệt vương quốc nhưng là trước đó ngươi cũng phải xuất ra người hợp tác thành ý đến mới được dội vạn nỉ có chút do dự tại minh bạch roi mục đích về sau hắn cũng bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có chính xác không. ác ma sẹo lần cũng đồng dạng cường đại. hiện tại hai cái cường đại ác ma lẫn nhau tranh đấu, ai thắng ai thua còn khó nói. vạn nhất đặt cửa thất bại, đây chính là phải cuối quang. nhìn lấy rỗ vạn nhị một bộ do dự bộ dáng, bên cạnh một mực không nói chuyện lẳng lặng nghe rủ lì hư lạnh một tiếng, nói, ngươi là đối với thực lực của chúng ta có hoài nghi sao? nói cho ngươi đi, ở trước mặt ngươi là một gã sắp trở thành ác ma đại quân ác ma. rỗ vạn nhị giật mình ngẩng đầu đến, có chút không dám tin tưởng nhìn qua roi, nhưng mà roi mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, không làm bất kỳ bày tỏ gì. ác ma đại quân ý vị như thế nào? Dỗ Vạn Nghị đương nhiên biết, nhưng là lúc trước hắn mặc dù cũng biết roi cường đại, lại căn bản không có nghĩ đến roi vậy mà lại cường đại đến tình trạng như vậy. Cái này, nếu như vậy, sự tình thì dễ làm. Dỗ Vạn Nghị qua trong giây lát đột nhiên hưng phấn lên, kích động nói, nếu như ngươi quyết ý cùng ác ma đại quân cãi bợ lẹt cạnh tranh lời nói, như vậy có lẽ khả năng hấp dẫn càng nhiều ác ma tìm tới dựa vào ngươi. Cứ như vậy, tổ kiến một chi cường đại quân đội liền không phải vấn đề gì. Joy nghe được trong lòng hơi động, hỏi, có ý tứ gì? Dỗ Vạn Nghị giải thích nói, sẽ lần mặc dù cường đại, nhưng ở ác ma trận doanh ở trong đồng dạng, có hắn đối thủ cạnh tranh tồn tại, nhưng xe lần có cả bờ lẹt ủng hộ, cho nên còn lại ác ma thống lĩnh cũng chỉ có thể đè nén xuống gia thân, nếu như lúc này có một cái ngáp né ác ma đại quân vị tồn tại xuất hiện, có lẽ sẽ thắng được những cái này ác ma thống lĩnh hiệu trùng cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Djoy nghe hiểu, Djoy Vạn Nghị nói tới loại tình huống này, khả năng giống như là thâm nguyên thế giới ác ma lĩnh chủ ở giữa tranh đấu một dạng đi, hiện tại sẹt gỗ đám ác ma cũng chỉ là từ một cái ác ma lĩnh chủ cạ bợ lẹt chi phối lấy, cho nên không có lựa chọn nào khác, nhưng là nếu như lúc này xuất hiện một cái khác ác ma lĩnh chủ lợi nói, đám ác ma liền có mới đầu nhập vào phương hướng rồi đương nhiên điều kiện tiên quyết là roi lần này ở cái thế giới này thật sự có thể tấn thăng làm ác ma lĩnh chủ mới được roi tự hỏi thời điểm dù vạn nhị như trước đang hưng phấn mà tiếp tục nói ra chứ hấp dẫn cái khác ác ma đầu nhập vào bên ngoài ta chỗ này còn có thể liên lạc với cái khác vạm bãi lãnh chúa đến lúc đó có lẽ có thể thu hoạch được một chi số lượng đông đảo vạm bãi bộ đội nếu như lại nghĩ biện pháp tập kết một chi quy mô vong linh khổng lồ bộ đội đi ra vậy liền có thể đứng ở thế bất bại cái này cái gì đều còn không nhìn thấy đâu dù vạn nhị ra hỏa này vậy mà liền đã trải qua lâm vào tốt đẹp chính là huyễn tưởng ngay giữa cái kia mê ly mà ánh mắt tham lam Tựa hồ là đã thấy mình ở hệ giết lên ngôi làm vua, trở thành vong linh quân chủ tình cảnh. Chương 251, giọi diệt long ma pháp. Nhìn lấy Dụ Vạn Nghi biểu tình trên mặt biến ảo, Giọi cũng đại khái có thể đoán ra một chút tâm tư của hắn đến, trong lòng không khỏi một trận cười lạnh. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chào hỏi Dụ lì cùng cả sản Dụ một tiếng, thừa dịp ban đêm còn chưa qua, lại bắt đầu lại từ đầu lên đường. Nam bán hồ cao lớn trên sống lưng, Giọi nhìn thoáng qua phía dưới xen lẫn trong vong linh bộ đội bên trong Dụ Vạn Nghi, đối với hắn cái này vạm bại ba thước, Giọi là không tin được, cái gọi là quan hệ hợp tác Trước mắt cũng chỉ là dừng lại ở miệng hiệp nghị phía trên mà thôi, thậm chí liền ác ma khế ước, Joy đều chẳng muốn cùng Dỗ Vạn Nghị thiêm. Bởi vì hắn biết rõ, Dỗ Vạn Nghị gia hỏa này đã ở quan sát, quan sát nhìn Joy có thể hay không giúp hắn đạt thành nguyện vọng. Hắn nếu có thể dễ dàng phản bội A Zạn Tỷ, cũng đồng dạng có thể dễ dàng phản bội Joy, nhưng gia hỏa này lại không, rõ, cái gọi là hợp tác, chỉ là tại thực lực ngang nhau dưới tình huống mới có thể nói. Làm thực lực của ngươi yếu tại người hợp tác, còn vọng tưởng đối phương có thể thực hiện hứa hẹn, cái này nhất định chính là mơ mộng hão huyền. Dỗ Vạn Nghị gia hỏa này theo Joy, thuần túy chính là mấy trăm năm vong linh tiếp sống để đầu góc cương họng. Cho nên Đối với kẻ như vậy, Joy chỉ tính toán ép khô hắn có thể bị giá trị lợi dụng mà thôi. Nhìn Joy Vạn Nghị vài lần về sau, Joy cũng sẽ không lại tiếp tục chú ý, ngược lại bắt đầu suy tính làm như thế nào đối phó ạ Dạn tí tới. Hắn có thể khẳng định, ạ Dạn tí lại còn kéo nhau trở lại, cái này ạ xạ tín đồ cùng Nhật là không thể nào buông tha bất kỳ một cái nào hắn nhìn thấy a mà, nhất là giống Joy dạng này, đã trải qua biểu hiện ra cường đại uy hiếp hắc ma liền càng là như vậy. A Dạn tí ở nơi này một lần cùng Joy giao thủ qua về sau, đã trải qua mọ tới Joy đường lối, lần tiếp theo lại xuất hiện nhất định sẽ trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Là một cái tại ạ sản thế giới sông ra to như vậy danh tiếng anh hùng mà nói, nếu như đem ạ dạn tỷ thực lực tương tự một chút, nạp mỹ tuyệt đối là vượt qua đại bộ phận thượng vị ác ma, khoảng cách bán thần cũng chỉ có một điểm chênh lệch mà thôi. Tăng thêm cái tiêu cường đại quỷ long tử vong hóa thân, khó trách hệ Dẹt Vương quốc tử vong các lĩnh chủ đều sẽ hắn xem như vong linh quân chủ hữu lực tranh đoạt người. Giỏi lần này cùng ạ dạn tỷ giao thủ, mặc dù chiếm thượng phong nhưng là cũng chỉ có thể nói ưu thế không tính lớn, này chủ yếu là bởi vì giỏi trong sức mạnh, văng xương cùng hắc ám hai loại lực lượng nguyên tố đối với tử linh tử vong chi lực mà nói, cũng không có quá lớn khắc chế hiệu quả. Ám chi lôi cũng là như thế, mặc dù có trôn vùi linh hồn hiệu quả đặc biệt, nhưng bởi vì năng lượng đối lập quan hệ, đánh vào quỷ lòng trên người thời điểm, hơn phân nửa lực lượng đều dùng tại triệt tiêu quỷ. Long trên người cái kia nồng đậm tử vong chi lực, năng lượng khắc chế lý luận, vô luận ở thế giới nào đều là thông dụng, nếu như Joy có thể sử dụng thánh quang lực lượng, như vậy thì coi như hắn chính là một cái bình thường thượng vị ác ma, đoán chừng đều có thể đánh cho á dạn tỷ chất vật chạy trốn, nhưng vấn đề là Joy không dùng đến thánh quang chi lực, tại không cách nào đạt thành năng lượng khắc chế dưới tình huống, gần thực lực song phương tự nhiên cũng vô pháp hình thành niệm ép vậy hiệu quả, cứ như vậy, muốn nhanh chóng tiêu diệt hết Đối thủ cũng liền khó mà làm được. Muốn giết chết Ân Dạng Ti, chiếm lấy hắn linh hồn, Doi nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp xử lý cái kia Quỷ Long, để nó không cách nào lại che chở Ân Dạng Ti. Chỉ cần Quỷ Long bị xử lý, Doi có thừa biện pháp tiếp cận Ân Dạng Ti cái này yếu ớt pháp sư bên người. Cho nên hành quân thời điểm, Doi liền cưỡi tại bản hộ cất lên, một mực tự hỏi bản thân làm như thế nào tăng lên lực lượng của mình. Doi đầu tiên nghĩ tới là hỏa diễm. Mặc dù không có thánh quang chi lực rõ ràng như vậy, nhưng là hỏa diễm lực lượng đối với vong linh khát chế vẫn là tương đối lớn. Cho nên Doi ngay từ đầu suy nghĩ phương hướng là cho bản thân sáng tạo hỏa diễm chi lực tiêu hao linh hồn, roi có thể thông qua hệ thống chế tạo ra một chút sử dụng hỏa diễm kỹ năng mô hình đến. bất quá dạng này kỹ năng, đoán chừng đều là thông qua ma lực mô phỏng hóa mà đến. uy lực bị giới hạn, roi thuộc tính định nghĩa cùng ma lực chuyển vận lớn nhỏ. tốt nhất vẫn là thông qua chế tạo một bộ hỏa diễm phân thân, sau đó tiến hành hợp thể thuật dung hợp, để cho mình thu hoạch được một cái hỏa diễm ma lực mạnh kín. đem loại này lực lượng nguyên tố trực tiếp chuyển hóa vì mình bản nguyên lực lượng, về sau liền có thể hạ vũ thành văn. nhưng mà nhìn một chút bản thân nắm giữ linh hồn số lượng, roi lại có chút buồn bực, bởi vì hắn hiện tại nắm giữ linh hồn số lượng, căn bản cũng không đủ để chế tạo cái thứ hai ngang nhau tiêu chuẩn phân thân. Dù sao doi bây giờ muốn chế tạo có thể vừa người phân thân, mỗi nhiều một lần chế tạo, tiêu hao liền muốn lật một phen, càng đi về phía sau tiêu hao càng lớn. Nhất là trước đó cùng ạ dạn tỷ vong linh bộ đội tác chiến thời điểm, những cái kia chết tiệt vong linh bị xử lý về sau căn bản là không có cách nào thu hoạch được bất kỳ linh hồn thu hoạch, tương đương với làm không công một không tựa như. Doi loại thứ hai ý nghĩ, thì là đặc biệt nhắm vào cái kia quỷ long. Ở cái thế giới này, long tộc có thể là thế giới xung nhi. Ở trong này không chỉ có được tôn là Long Thần Nguyên Tổ Chi Long, đồng dạng cái khác cự long ở cái thế giới này cũng sinh sôi được vui vẻ phồn vinh, doi lần này mặc dù gặp phải chỉ là một cái quỷ long, nhưng bất kể nói thế nào, nó vẫn là long tộc một loại, lúc này mới chỉ là doi vừa đến nơi đây đâu, nếu là tiếp tục ở lại, không biết lại còn gặp gỡ bao nhiêu cự long xuất hiện, cũng cùng hắn đối nghịch đâu, thậm chí có thể nói như vậy, ở cái thế giới này, thiên sứ cùng titan đều chưa chắc so cự long trình độ uy hiếp cao. Hơn nữa cùng chủng tộc khác bất đồng chính là Cự Long Thiên sinh đối với ma pháp kháng tính cũng rất cường đại, Doi cũng không muốn sau này mình gặp được những cái này Cự Long về sau, mỗi lần đều muốn lâm vào khẩu chiến, cho nên hắn cảm thấy, có lẽ có tất yếu đặc biệt nhằm vào những cái này Long tộc, khai phát một loại năng lực, nói thí dụ như Đội Long chi thuật, Cự Long sát thủ loại hình, hoặc là Diệt Long ma pháp, ý nghĩ này cùng một chỗ, liền có chút dừng lại không được, bởi vì hắn phát hiện, lấy bản thân trước mắt nắm giữ hơn 3 vạn khỏa linh hồn số lượng mà nói, sáng tạo một cái đặc biệt nhằm vào Long tộc Diệt Long ma pháp, có lẽ là có thể là thành, bởi vì dựa theo Doi đoán trưởng, loại này Diệt Long ma pháp không hề dính đến càng nhiều lực lượng tăng lên chỉ là lấy hiện hữu ma lực, đối với cự long nhất tộc tạo thành sâu hơn tổn thương mà thôi, dạng này một cái năng lực tiêu hao linh hồn khả năng cũng không biết quá nhiều. Nghĩ đến liền làm, thế là roi vô vô bản hổ cái cổ ra, để nó đi được ổn định một chút, mà chính hắn thì là ngồi xuống sau triệu hồi ra hệ thống giới diện, bắt đầu tiến hành hòa đồ. Lần này, roi chế tạo vẫn là a niệm biểu thị mô hình, dù sao chỉ là lấy vật phẩm ký thác thuộc tính, liên quan tới diệt long ma pháp hiệu quả không tốt lắm biểu hiện ra ngoài, cho nên roi dự định đem năng lực này chế tác thành cùng cực hàn vận mệnh một dạng trạng thái kỹ năng. Ma xem như gánh chịu thể, roi lần này lựa chọn cái đuôi của mình. Nói đến roi đã lâu lắm vô dụng cái đuôi của mình chiến đấu qua, đối mặt càng ngày càng cường đại đối thủ, cái đuôi công dụng cũng dần dần không phát huy được bao lớn tác dụng. Vừa vận lần này có thể dùng đến tiến hành cải tạo xuống diệt long ma pháp. Tại roi trong trí nhớ, tại yêu đuôi bên trong là thuộc về so sánh đặc thù diệt sát hệ ma pháp, cái gọi là diệt sát hệ là chỉ là vì tiêu diệt đặc biệt vật mà sinh ra hy hữu ma pháp. Trừ diệt long ma pháp bên ngoài, còn có diệt thần ma pháp cùng diệt rác ma pháp. Sau hai loại tạm thời không cho thảo luận, diệt long ma pháp là chỉ đem thể chất của mình chuyển đổi long thân thể dùng để giết chóc long ma pháp loại thể chất này chuyển đổi thường thường sẽ tạo thành thân thể một bộ phận xuất hiện long đặc thù tỷ như xuất hiện long lần loại hình căn cứ di vãng chế tạo kỹ năng lúc tình hình đến xem doi đoán chừng nếu như chính mình chế tạo kỹ năng này hệ thống khả năng cũng sẽ đọc đến hắn trí nhớ trong đầu đến đối với kỹ năng tiến hành hoàn thiện cho nên nếu như muốn sử dụng kỹ năng này doi trên thân thể đoán chừng cũng sẽ xuất hiện một bộ phận long đặc thù vì để tránh cho đến lúc đó loại này đặc thù xuất hiện vị trí không thể khống doi rút thoát đem cái đuôi của mình xem như vận dẫn hắn thông qua phê duyệt miêu tả ra bản thân trên đuôi thay đổi dần tình huống để trên đôi mặt dần dần xuất hiện cứng rắn long lân, lấy đạt thành kỹ năng này đặc hiệu. đương nhiên, giới hạn tại cái đuôi bộ vị. dạng này đặc hiệu đương nhiên tương đối đơn giản, cho nên chẳng mấy chốc, do liền hoàn thành. sau đó hắn thế này mới đúng kỹ năng thuộc tính tiến hành định nghĩa, diệt long ma pháp. nên năng lực có thể tự chủ khởi động cùng. lang bắt đầu dùng nên năng lực lúc, tất cả phương thức công kích đều sẽ đối với long tộc, á long chủng tộc tạo thành tổn thương lớn hơn. lang bắt đầu dùng nên năng lực lúc, có thể thông qua thôn vệ mục tiêu long tộc ma pháp, đến thu hoạch được thể lực khôi phục cùng lực lượng tăng trưởng, cũng để cao năng lực phòng ngự sử dụng nên năng lực lúc sẽ không choáng phương tiện giao thông cuối cùng đầu này là doi nghĩ nửa ngày về sau tận lực thêm bản thân tốt xấu là sắp thành làm ác ma đại quân tồn tại nếu là dùng một lát năng lực này liền phun được bao hoa cái tiếc như cái gì lời nói lúc đầu diệt long ma pháp còn có chuyên môn tính nhắm vào thị như hỏa chi diệt long ma pháp dùng cho đánh giết hỏa long lôi chi diệt long ma pháp dùng cho đánh giết lôi long doi hoàn toàn có thể thiết lập bản thân trên đuôi long lân lấy màu sắc bất đồng tiến hành biến nào lấy đạt tới tốt hơn nhằm vào hiệu quả nhưng vấn đề là long tộc chủng loại thực sự nhiều lắm trừ thường gặp hắc long phàm tạ ly bạch long hồng long Lục Long cùng Lam Long dạng này ngũ sắc Long Chi bên ngoài còn có cái gì? Thanh Đồng Long, Xích Đồng Long, Bảo Thạch Long, tiên Nữ Long, Cốt Long, Quỷ Long, Long Vu yêu loại hình phân chia, muốn từng cái đối ứng thực sự quá phiền toái, cho nên Doi dứt khoát tới một tác gạt, thiết lập hảo về sau, Doi lựa chọn tiêu hao linh hồn tiến hành hồi đoái cụ hiện. Một giây sau, Doi cất giữ trong hệ thống trong không gian linh hồn, liền bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Một ngàn, hai ngàn, một vạn, hai vạn, cuối cùng làm tiêu hao hai khỏa linh hồn về sau, đột nhiên liền ngừng lại. Diệt Long Ma Pháp, cự hiện thành công. Chương hai các phương dị động một, hơn 2 vạn khỏa linh hồn giá cả, vẫn là hơi có chút nằm ngoài dự đoán của roi. Dựa theo dị vãng thực hiện tình huống đến xem, hắn nguyên bản dự tính khả năng chỉ cần mấy ngàn khỏa linh hồn mà thôi, không nghĩ tới cuối cùng lấy xuống, đơn vị lại là lấy vạn đến tính toán. Bất quá, khi thấy cuối cùng từ hệ thống sinh thành thuộc tính lúc, roi mới phát ra được, cái này hơn 2 vạn khỏa linh hồn đặc giá. Diệt Long Ma Pháp, nên năng lực có thể tự chủ khởi động cùng, đồng tiến nhập siêu lại trạng thái, hiệu quả tiếp tục đến ma lực hao hết mới thôi. Lâm bắt đầu dùng nên năng lực lúc. Tất cả phương thức công kích đều sẽ đối với Long tộc, Á Long chủng tộc phân biệt tạo thành 200% tổn thương cùng 300% tổn thương. Lang bắt đầu dùng nên năng lực lúc, có thể thông qua thôn vệ Long tộc sử dụng trực tiếp loại hình công kích nguyên tố ma pháp, tiến đến lúc thu hoạch được 30% thể lực tốc độ khôi phục cùng ma lực tốc độ khôi phục, thời gian kéo dài 30 phút, cũng để cao đối với toàn hệ ma pháp năng lực phòng ngự, nên hiệu quả là vĩnh cửu có hiệu lực đối với cùng một nguyên tố tiến hành nhiều lần thôn vệ, hiệu quả dần dần yếu bớt. Sử dụng nên năng lực lúc, sẽ không trang phương tiện giao thông. Khi thấy cái này diệt Long ma pháp thuộc tính lúc, Doi liền ý thức được. Hệ thống nhất định là tìm thấy được liên quan tới hắn chỗ sâu trong ốc liên quan tới diệt long ma pháp ký ức, bởi vì cái này diệt long ma pháp thôn phệ tăng cường, tựa hồ có chút thiên hướng về hắc ám diệt long ma pháp. Vì tại bộ này mạng gạ bên trong, hắc long ngạt nổ lộ gì ạ là xuyên qua thủy trung một cái siêu cấp đại bộn, mạnh đến mức ép một cái. Hắn hơn 400 năm trước vốn là một tên dở dạ gượng ở lệ ở ở, được xưng là long chi vương, trung yên chi hắc vũ, ác chi bản nguyên, là trong lịch sử con thứ nhất từ nhân loại hóa thành long mà hắn sử dụng chính là hắc ám diệt long ma pháp. Đây là một loại có thể không ngừng thôn vệ đối thủ lực lượng đến biến ma pháp cường đại. Hiện tại doi sáng tạo diệt long ma pháp năng lực cũng xuất hiện loại này thôn vệ thuộc tính cũng khó trách tốn hao linh hồn số lượng vượt ra khỏi do dự tính đây là bởi vì hệ thống đối với năng lực này làm ra sửa đổi cùng vừa xứng cái này vạn giới bên trong đại bộ phận thế giới sử dụng ma pháp cơ bản giống nhau nhưng đều không biết thoát ly các loại nguyên tố trừ thường gặp thủy hỏa thổ phong ánh sáng tối những cái này lục mang tinh đại biểu nguyên tố cơ bản bên ngoài còn có thể tại chia nhỏ ra như là thời gian không gian tinh thần chớ chú máu tươi mục hệ kim loại tử vong chờ một chút loại hình nguyên tố tới nguyên tố chính là tạo thành ma pháp cơ bản. Chỉ có ma pháp mới có thể đối kháng ma pháp. Đây là thần bí chắc thế giới một mực thừa hành chân lý. Ma pháp đối kháng bên trong, liên quan đến chính là nguyên tố đối kháng. Bất kỳ cái gì sử dụng ma pháp lợi, đều khó có khả năng nói vĩnh viễn chỉ có hắn đánh người khác, người khác không thể đánh hắn. Công kích là vì giết chết địch nhân, mà phòng ngự thì là vì bảo toàn bản thân. Đây cũng là doi lúc trước vì sao muốn sáng tạo lãnh khốc lâm đông. Nguyên nhân, hắn đại nghĩ hết biện pháp tăng lên bản thân tính an toàn. Hiện tại tốt, không nghĩ tới một cái diệt long ma pháp. Vậy mà cũng thực hiện thôn vệ tăng cường thủ tính. Ý vị này doi về sau có thể thông qua khiêu chiến những nguyên tố cự long đó. Thôn phệ ma pháp của bọn hắn đến không ngừng mà tăng cường bản thân đối với lực lượng nguyên tố kháng tính. Mặc dù có thể đoán được loại này nguyên tố kháng tính tăng trưởng không thể nào là vô hạn, càng đi về phía sau hiệu quả càng yếu, nhưng là chí ít có thể vô hạn tới gần cùng ma pháp miễn dịch. Chân chính trên ý nghĩa ma pháp miễn dịch, doi đoán chừng là rất khó đạt thành. Nếu như ma pháp của ngươi đối với cái nào đó đối thủ vô hiệu, cũng không có nghĩa là đối thủ ma pháp miễn dịch, chỉ có thể nói ma pháp của ngươi còn chưa đủ mạnh mà thôi. Càng tiếp cận cực hạn càng gian nan. Điểm này doi đã trải qua từ hắn thử nghiệm đem băng xương lực lượng tới gần độ không tuyệt đối thời điểm, liền ẩn ẩn nhìn ra một chút đầu mối hiện tại roi tâm tình thật tốt, hắn mặc dù tạm thời còn không có cách nào thí nghiệm ra diệt long ma pháp loại này thôn vệ đặc tính, có thể mang đến cho hắn bao nhiêu tăng thêm, nhưng là loại này tăng thêm cùng lãnh khốc lâm đông chiến giáp kháng tính cùng cộng lại về sau, những cái kia ma pháp cường đại đối với roi tổn thương đem lại một lần nữa thu nhỏ. trong giây nhất giáp, cạnh độc nhất đánh, câu nói này kỳ thật không đúng lắm, bởi vì trong giáp tăng thêm, cái gọi là đánh đập cũng sẽ trở nên giống cù lét mở dạng. hiện tại roi đã có điểm không thể chờ đợi, mong mọi hạ dạng tỷ có thể xuất hiện lần nữa, để cho cái kia chỉ quỷ long cho mình làm một chút thí nghiệm. nhưng mà, tiếp nối là liên tục năm ngày thời gian về sau. A Dạn tí đều chưa từng xuất hiện, Phản phất thực sự như vậy từ tử vong sa mạc ở trong chốn một dạng, cái này khiến roi rất là cảm thấy nghi hoặc. Nhưng hắn không biết là, A Dạn tí lần trước rút đi về sau, ý thức được chỉ dựa vào một mình hắn, khả năng không cách nào tiêu diệt roi, cho nên hắn thử nghiệm rời khỏi tử vong sa mạc, tiến về Hẻ Dẹt vương quốc, chuẩn bị thuyết phục nó tử vong của hắn lãnh Chúa cùng hắn cùng một chỗ binh. Có tử vong hóa thân quỷ long xem như tọa kỵ, A Dạn tí rất nhanh liền về tới Hẻ Dẹt trên lãnh thổ, nhưng mà chờ hắn về tới Hẻ Dẹt thời điểm, mới nghe nói tin tức liên quan tới hú lạ bọn gì. Trong khoảng thời gian này, vương giả Đạt Dịch vương quốc đem thành trì bị hủy cùng tin tức liên quan tới roi nhanh chóng mà truyền bá lan tràn đi ra. u lạ vợ dì thành bị hủy tin tức, chấn kinh rồi toàn bộ vợ dạ đại diệp vương quốc, vợ dạ đại diệp các pháp sư cũng nhanh chóng hướng bọn hắn chung quanh nước láng giềng cùng các đồng minh cáo chi một cái mới cường đại ác ma xuất hiện tin tức. cho dù là bọn họ từ trước đến nay hệ dệt đám vong linh pháp sư không hợp nhau, nhưng là cuối cùng cũng vẫn là thống chi hệ dệt vương quốc, vợ dạ đại diệp vương quốc các pháp sư cũng muốn mượn một chút dạ dạn tỷ lực lượng. chỉ là làm vợ dạ đại diệp vương quốc cũng tập kết một chi bộ đội tiến nhập từ vòng sa mạc bên trong, ý đồ tìm kiếm được dạ dạn tỷ thời điểm, nhưng lại không biết dạ dạn tỷ đã trải qua cùng roi tao nổ qua. Đồng thời bộ đội bị đánh tan. Cái thế giới này mặc dù có truyền thống ma pháp, nhưng là nói thật, tức thời thông tin lại không có cái gì quá tốt thủ đoạn, nhất là dạng này song phương cũng không biết hành tung đối phương thời điểm, muốn liên hệ với cái nào đó đặc biệt người, thực sự có chút khó, nhất là tại tử vong sa mạc bên trong, lúc nào cũng có thể lạc đường bị chết dưới tình huống, bờ dạ đạ dịp vương quốc bộ đội, coi như phái ra số lớn thám tử cũng là không làm nên chuyện gì, đám thám tử căn bản liền không tìm được cả dạng tì. Hành tung. Trưng 252, các phương dị động 2. Bất quá mặc dù tạm thời cùng vợ dạn đại dịp các pháp sư bỏ qua nhưng là ạ dạn tỷ tại đã biết sau khi tin tức này cũng ý thức được khả năng này là vây quét gác ma cơ hội tốt thế là cấp tốc lôi kéo được mấy cái tử vong linh chúa tập kết bộ đội dự định lần nữa tiến vào tử vong sa mạc hướng về họ phổ phương hướng xuất phát đồng thời bởi vì doi bên người tồn tại dù rủi cái này đoạn lạc thiên sứ nguyên nhân ạ dạn tỷ còn muốn biện pháp hướng dị dạn thì ạ vương quốc đưa ra tin tức mặc dù hắn đối với trước mắt dị dạn thì ạ vương quốc loạn tượng có chỗ hoài nghi nhưng là loại này hoài nghi lại không có đạt được chứng thực chỉ có thể tạm thời để ở trong lòng Hắn tin tưởng những thiên sứ kia khi biết đoạn lạc thiên sứ xuất hiện tin tức sau sẽ không bỏ mặc bất kể. Đưa tin sứ giả là một gã vàng ái, người này vàng ái một đường trằn trọc, cuối cùng thông qua truyền thống trận tiến nhập Ý Dạt thì ạ Vương Quốc cảnh nội bước lên kém chút bị các mục sư cùng thánh tài quan môn thánh quang giết chết phong hiểm, cuối cùng tốt xấu xem như hoàn thành nhiệm vụ của mình, đem thư tín đưa đến Ý Dạt thì ạ Vương quốc nữ hoàng trong tay Ý Sa Bền. Ý Sa Bền là một cái có rượu mái tóc màu đỏ nữ nhân xinh đẹp, nàng ngồi ở trên vương vị cẩn thận đọc gã dặn thì đưa tới phong thư này kiện. Ở trong thư, Ả Dạng tỷ cận kết tự thuật roi về ngoài cùng đối với lực lượng của hắn đánh giá. Hạ dặn thì mặc dù không có biết được roi Ác Ma chỉ dành, nhưng lại cho rằng không thể tha nhận chức này danh cường đại ác ma tiến vào họ Phổ cảnh nội, bằng không mà nói, tất cả chủng tộc của cả đại lục đều có thể biết nên đón một cái càng thêm khó chơi khó đối phó ác ma anh. Hùng, cho nên hắn thuyết phục ý giặt thì ạ vương quốc cũng cùng một chỗ xuất binh, uy hiếp hại họ Phổ, tranh thủ tại roi đến ai họ Phổ biên giới thời điểm, đem hắn tiêu diệt hết. Ý xạ Isabella xem xong rồi thư tín về sau, trầm ngâm một hồi lâu, mới mở miệng đối với phía dưới cúi đầu vạm nói, mặc dù trong mắt của ta Các người hệ Dệ vong linh pháp sư cùng ác ma không có gì bất đồng, nhưng ạ dạn tìm cái lao nhân này còn tính là có chút tín dự, hắn nếu nói đến như vậy thật trọng, như vậy chúng ta ỷ dạn thì ạ cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Nói xong, nàng cũng không để ý cái kia vạm bại phản ứng, phất phất tay đem đuổi ra ngoài sau, mới tìm đến rồi Thánh đường đại chủ giáo ạ là Dịch. Vị đại chủ này dạy ạ là Dịch, cũng là cùng tín đồ loại hình nhân vật, hơn nữa còn là cùng loại với sở phán quyết dị đoan cái chủng loại kia, thờ phụng chính là tiêu diệt tất cả hắc ám sinh vật, trước mắt là ỷ Sạ Bện tương đối tin đảm nhiệm quan chỉ huy tiền tuyến, làm ạ La Dịch sau khi đi vào, ỷ Sạ Bện đem tin đưa cho ạ La Dịch để hắn nhìn một chút. Kết quả mới vừa xem hết, ạ là Diệp lập tức liền cùng nhiệt điệu kêu gào nói, khinh nhẫn. Đây là khinh nhẫn. Đoạ lạc thiên sứ là đối với ẻo giặt khinh nhẫn, nhất định phải tiêu diệt hết bọn hắn. Phản ứng như vậy, tự nhiên tại ủy xa bèn đoán trước bên trong, thế là gật đầu nói, như vậy ta đại chủ giáo, liền từ ngươi xuất lĩnh quân đội đi làm chuyện này đi. Ta có thể cho binh lực của ngươi có hạn, bất quá có bờ dạ đại dị pháp sư, còn có chút xấu xì đám vong linh hiệp trợ ngươi, ngươi biết nên làm như thế nào à? Đương nhiên. ạ là Diệp tay nắm lấy thập tự giá, trên mặt lộ ra giữ tận mỉm cười nói, trong mắt của ta. Những xương kia cẩn bã cùng ác ma cùng một chỗ bị tiêu diệt là cái rất kết cục tốt đẹp. À là gì sau đó rời đi, mà Ysa Ben là nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nàng quay người lại, đi vào cung điện của mình bên trong, tại lui tất cả người hầu về sau, nàng kích thích trong tầm cung một cái bí ẩn cơ quan, sau đó chỉ thấy giường của nàng dưới giường mới chậm rãi mở ra, lộ ra một cái xuống dưới lối đi bí mật tới. Ysa Ben nhìn kỹ một chút, xác nhận bốn phía không người về sau, lúc này mới tiến nhập trong thông đạo, cũng không biết đi được bao lâu, nàng đi tới một gian dưới mặt đất lao tù ở trong, mà ở cái này dưới đất lao tù bên trong vậy mà nhốt một cái toàn thân vết máu loang lổ, Mị ma, mà nếu như roi ở chỗ này, khả năng liền có thể nhận ra được người này bị ysa bẹn cẩm tù lấy mị ma, lại chính là lúc trước cùng roi liên lạc qua tên kia mị ma, vợ nhị dạ, khi thầy ysa bẹn sau khi đi vào, vợ nhị dạ hấp hối ngẩng đầu đến xem ysa bẹn một chút, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục lâm vào trong chợ mặc, chợ chợ chợ, ysa bẹn một mặt nụ cười quỷ dị, đi tới trước mặt vợ nhị dạ, lên cẩm của nàng, trong miệng phát ra âm thanh hài hước nói, muội muội thân ái của ta, xem ra ngươi đã bỏ đi ngăn cản à? vợ con mắt nhìn qua ysa mặt không thay đổi nói rơi vào trong tay ngươi, ta còn có cái gì dễ nói tỉ tỉ của ta bị dạ, ngươi một mực đỉnh lấy như thế một bộ tối già, sẽ không thực sự muốn làm một cái nhân loại nhỏ bé à? Ý Sa bén cười khinh khách bắt đầu, nhưng giờ này khắc này, nàng tiếng nói lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. thanh âm kia mặc dù nghe có chút khẳng khàng, nhưng lại có một loại câu nhân tâm hồn và vị. bị bờ y dạ như thế một châm chọc về sau, trên người của nàng lập tức đằng một đám lửa, ngọn lửa này từ dưới lên trên đốt qua thân thể của nàng, đợi đến hỏa diễm về sau, nguyên bản ý giặt thì ạ vương quốc nữ hoàng Ý đã biến mất không thấy, thay vào đó là một cái người mặc khôi ráp trong hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa cháy mạnh mị ma. đây chính là bỡn ý dạ lúc trước cùng roi nói qua, nàng đẻ chứng tỉ tỷ bị giả. một tên cường đại thượng vị mị ma. ả dạng tỷ hoài nghi được chứng thực, hiện tại ý giạt thì ả vương quốc nữ hoàng ý xa bén, lại là mị ma bị dạ chỗ giả trang, mạo danh thay thế. hơn nữa vị này giả nữ hoàng, bây giờ chẳng những năm giữ ý giạt thì ả vương quốc quyền hành, thậm chí còn thuận lợi lôi kéo được giống ả là dịp dạng này thánh đường đại chủ giáo vì nàng hiệu lực, tại bị dạ giày vào dưới, nguyên bản nhân loại mạnh mẽ thánh đường vương quốc ý giạt thì ả đã trải qua ở vào phân liệt trạng thái ngay giữa. Y Giạt thì Á Vương quốc bởi vì thu được thiên sứ nhất tộc trợ giúp, cho tới nay đều là đối với kháng ác ma trận doanh tiên phong, nhưng bây giờ theo Y Giạt thì Á Vương quốc phân chia thành nữ hoàng phái cùng hoàng chất phái sau, loại này đối kháng ác ma lực lượng không thể tránh khỏi bị suy yếu. Đám ác ma thoát đi sẽ gỗ, trên đại lục thành lập họ phổ vương quốc chính là lớn nhất chứng cứ rõ ràng. Chương 253: Hy vọng, lần nữa khôi phục mỹ ma thân thể bị dạ, lười biếng gian ra một thoáng thân thể của mình cùng cánh, trong miệng phát ra làm người tim đập thình thịch không dứt mỹ âm. Nàng vẫy sau lưng cái đuôi, để trên đuôi xích sắc phát ra đinh đinh đường đường tiếng vàng sau đó tại trước mặt vợ nhí dạ vừa đi vừa về đi động hai vòng nói vợ nhí dạ muội muội thân ái của ta một trứng song sinh ác ma cho tới bây giờ chính là một cái sai lầm ngươi cùng ta là kẻ địch trời sinh từ tại trứng bên trong thời điểm chúng ta liền tranh đoạt lẫn nhau chất dinh dưỡng ra vỏ trứng về sau cũng giống như vậy nhưng bất kể là lúc trước vẫn là hiện tại ngươi mãi mãi cũng tranh không tháng ta ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi lại ở trở thành thượng vị ác ma về sau dân độn mà chạy tới cái thế giới này muốn giết chết ta ngươi khó nói không rõ à coi như đồng dạng là thượng vị ác ma cũng là tồn tại khác biệt to lớn Mặc dù không giống trung vị cùng hạ vị ác ma như thế phân ra cấp độ, nhưng là một bước nhanh từng bước nhanh, ngươi chỉ cần lạc hậu hơn ta, vậy liền mãi mãi cũng biết lạc hậu hơn ta. Bị dạ giang hai cánh tay, nguyên dạo qua một vòng, cười nói, ngươi nhìn ta hiện tại, sau lưng của ta chẳng những có số lớn ác ma quân đội, còn có ác ma đại quân cả bờ lẻ từng hộ, hóa thân thành ý giật thì ạ lư vương, ta nắm giữ lấy to lớn quyền lực, tùy thời có thể khởi xướng chiến tranh, hoặc là từ nội bộ hủy đi cái này toàn bộ quốc gia, chỉ cần chiến tranh cùng phá hư tồn tại, ta có thể thu hoạch vô số linh hồn đến lớn mạnh chính mình, nhưng là ngươi thì sao? Ngươi chỉ là một người cô đơn mà thôi ngay cả muốn giết chết ta, cũng chỉ có thể áp dụng ám sát đần như vậy biện pháp, ngươi không cảm thấy ngươi đổi theo cái thế giới này, căn bản chính là một loại hành động ngu xuẩn sao?" Con la nói, tại chứng bên trong thời điểm, đầu góc của ngươi liền không có phát dụng hảo. "Ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ." Bỡn Nghị dạ lúc này cũng không kèm được, nghiến răng nghiến lợi dùng con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bị dạ, nói, "Ngươi tốt nhất đừng cho ta cơ hội." "Không không, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi cơ hội, nhưng ta tạm thời cũng sẽ không giết ngươi." Bị dạ đáp ý nói, "Ngươi cũng coi là ta người thân cận nhất, tại ta sắp trở thành ác ma lĩnh chủ thời khắc, sao có thể không cùng ngươi chia sẻ một chút đâu?" Nếu là không thể nhìn thấy ngươi ánh mắt cái tí, thu hoạch được lực lượng cường đại khoái cảm cũng sẽ ít đi rất nhiều a. Nói đến đây, bị Già nhịn không được lại cười như điên, nói, "Chờ xem, tại ta hoàn thành lần này cả bợ lẹt đại quân cấp cho nhiệm vụ về sau, ta có lẽ liền có thể có được phần thưởng của hắn trở thành một tên mới ác ma lĩnh chủ, đến lúc đó ta muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là giết chết ngươi tới xem như chúc mừng, trước đó, ngươi liền ngoan ngoãn ở nơi này trong nhà tù chờ xem." Trở thành ác ma lĩnh chủ, ngươi nghĩ cũng không tệ. Bỗng ý Già áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng mình phẫn nộ, cười lạnh nói, "Loại này ma quỷ lừa gạt, Ngươi thực sự cho là mình có thể tiếp tục bao lâu? Có lẽ đợi không được ngươi trở thành ác ma lĩnh chủ, ngươi liền sẽ bị nhân loại nhìn đấu. Đến lúc đó ta ngược lại thật ra phải thật tốt nhìn xem, ngươi là thế nào tại thánh quang bên trong bị tiêu diệt, liền linh hồn đều không biết còn dư lại. Ha ha, ngây thơ, ngươi cho rằng ta phải dùng cái thân phận này ở bao lâu? Bị gia nói, hơn nữa coi như khám phá thì thế nào? Cả bỡ ngẹn đại quân kế hoạch đã trải qua thành công, hết thề đều trong dự liệu. Hiện tại toàn bộ ị giặt thì ạ vương quốc đang đứng ở binh lực chống không trạng thái. Hơn nữa vừa vặn lại có một cái mới ác ma xuất hiện ở cái thế giới này, còn mang theo một cái đoạn lạc tiên sứ. Dạng này tổ hợp đơn giản hấp dẫn tầm mắt mọi người, những cái kia còn giữ lại ngu xuẩn thánh đường tín đồ cùng các thiên sứ, cũng đúng lúc có thể thừa cơ hội này phải đi ra, ta liền có thể ở nơi này ý giật thì ạ vương quốc, triệu hồi. Ra súc thế đại phát đại quân ác ma, đem chọn cái ý giật thì ạ san bằng, tại huy diệt chi diễm bên trong, thành tựu ác ma lĩnh chủ của ta con đường. Bị dạ tại muội muội mình trước mặt, dù sao cũng là không nhịn được muốn khoe khoang cùng đả kích nàng, những lời này nghe vào bỡn ý giả trong hai, vốn là hận là để cho nàng vô cùng chán nản, nhưng mà không biết vì sao, đang nghe một cái ác ma, mang theo một cái đoạn lạc thiên sứ câu nói này thời điểm, Bọn Lý Dạ lại đột nhiên trong lòng hơi động. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Bọn Lý Dạ ác ma tim đập tần suất đột nhiên thêm nhanh hơn một chút, nàng bất động thanh sắc nói, Ừ, đừng si tâm vọng tưởng, ngươi chẳng lẽ liền không có nghi qua, bản thân biết bị khác ác ma thay thế sao? Tựa như ngươi nói cái này mới xuất hiện ác ma, nếu như hắn so ngươi càng thêm cường đại, ngươi còn có thể tiếp tục tại cả bợ lệnh trước mặt thắng được niềm vui sao? Một cái không rõ lai lịch ác ma mà thôi." Bí Dạ cười lạnh nói, mặc dù nghe nói ác ma này rất cường đại, nhưng lại đoán chừng cũng là cái nào đó xông lầm tiến đến gia hỏa mà thôi. Hắn cùng cái kia đoạn lạc thiên sứ có thể hay không kiên trì đến nhìn thấy cả bờ lẹn đại quân đều vẫn là cái vấn đề đây. Tốt, mỗi mỗi thân ái của ta, hảo hảo mà ở nơi này trong lao tủ, hưởng thụ ngươi còn dư lại thời gian đi. Nói xong, trên người bị dạ lần nữa ánh lửa lóe lên, lần nữa khôi phục thành y sa bẹn hình tượng, tay chọc lấy bên hông chuôi kiếm, duy trì một mặt cao quý tiếu dung rời đi dưới mặt đất lao tủ. Mị ma loại này ác ma, trong truyền thuyết một mực là lấy mê hoặc nhân loại sưng giành, những cái này truyền thuyết mặc dù có chỗ khuyết đại cùng cải biến, nhưng là mị ma hiểu được cám dỗ và biến ảo điểm này lại là không thể nghi ngờ mị hoặc là một loại tinh thần ma pháp, chỉ cần là có linh trí sinh vật, thường thường cũng rất khó chống cự. Về phần biến ảo năng lực, thì là một loại lấy ma lực cải biến tự thân hình tượng đặc thù ma pháp, xem như thượng vị mị ma, bị dạng biến ảo ma pháp đã đạt đến một cái trình độ đang phong tạo cực, đem nàng hoàn thành biến thành thời điểm, không chỉ là bề ngoài không có chút nào sơ hở, ngay cả mùi cùng ma lực cũng sẽ tùy theo cải biến, ác ma loại kia xâm nhập trong xương lưu hình cùng hỏa diễm hương vị đều có thể bị che lại. Đây cũng là bị dạng có thể tại ị giặt thì ạ vương quốc. Tại vô số sử dụng thánh quang lực thiên sứ cùng mục sư bên trong đều không có bị nhìn thấu lực lượng, ác ma đại quân cả bờ lẽ chính là nhìn chúng bị dạ điểm này, mới cho nàng một cái như vậy ẩn nút nhiệm vụ. Chỉ bất quá, mặc dù bề ngoài mùi những cái này cùng nguyên bản y sĩ xã giống như lúc, nhưng là vì đạt tới phân liệt cùng phá vỡ y sĩ thì ạ vương quốc mục đích, bị dạ làm ra rất nhiều quyết sách, vẫn là cùng chân chính y sĩ xã một trời một vực, có lẽ thân ở y giật thì ạ vương quốc đám người đặt mình vào trong đó không cảm giác được, nhưng là xem như người đứng xem những quốc gia khác người, lại có thể nhìn ra một chút hương vị tới. Y giật thì ạ vương quốc tồn tại, là ạ sản thế giới một cái cột tiêu. Xem như chống cự ác ma sầm lớn bên trên thời gian ngàn năm mạnh đại đế quốc, chỉ cần ý giật thì Ạ Vương quốc không ngã xuống, Ạ sản thế giới mọi người liền tin tưởng vững chắc thế giới sẽ không bị ác ma hủy diệt đi. Ạ dạn thì cái này vong linh pháp sư mặc dù bị ý giật thì a người chỗ chẳng ghét, nhưng là xem như Ạ xạ tín đồ, hắn cho là mình có giữ gìn Ạ sản thế giới trật tự trách nhiệm, khi hắn phát hiện cùng Hoài Nghi ý xạ bện hành vi lúc, mới có thể nghĩa vô phản cố muốn tiến về ý giật thì Ạ Vương quốc xem xét đến cuối cùng. Chỉ là đáng tiếc, do cái này mới xuất hiện ác ma, lại làm rối loạn Ạ dạn tỷ kế hoạch ban đầu. Xem như ẩn nút người bị dạ, mặc dù từ Ạ dạn tỷ trong phong thư, Biết được dòi ác ma này xuất hiện tin tức, nhưng là nàng lại cũng không làm sao để ở trong lòng, thậm chí nàng chưa bao giờ từng nghĩ vụng trộm đưa tin cho họ phố bên kia, để đám ác ma đi cùng dòi tụ hợp, bởi vì tại trong lòng bí dạ, căn bản cũng không có đem dòi xem là đồng bạn, hiện tại sinh động tại ạ sạn thế giới ác ma, cơ hội đều là ác ma đại quân hứng ca bờ lẹt dưới trướng, một cái không rõ lai lịch ác ma, chắc là sẽ không bị đương. Thành đồng bạn, bí dạ chỉ là đem ạ lạ dịp cái này cùng nhiệt thánh tài quan cho phái ra ngoài muốn lợi dụng ạ lạ dịp cái kia của nhiệt mà không phân thị phi tín ngưỡng, đối với hệ Dệ vong linh pháp sư cùng bờ dạ đại dịp các pháp sư tạo thành mâu thuẫn, tiến thêm một bước mà đảo loạn rơi ạ sạn thế giới những cái này thổ dân chủng tộc quan hệ trong đó. Cho nên sau khi rời đi, bị dạ quay đầu liền đem chuyện nào cấp quên mất rơi mất. Nhưng mà, nàng không có nghĩ tới là, nguyên bản bị nàng cầm tù tại địa lao bên trong, đã có chút tuyệt vọng rồi bờ nị dạ, nhưng bởi vì trong lúc lơ đãng từ bị dạ trong miệng sau khi nghe được tin tức, một lần nữa giấy lên, cầu xin suy nghĩ. La họ xì đi, tuyệt đối là hắn a. Bở nị dạ một người tại đen kịt tối ám trong địa lao, tự lẩm bẩm nói một cái ác ma cùng một cái đoạn lạc thiên sứ tổ hợp đoán chừng cũng chỉ có họ xì sì dịch cùng rủ ly nhưng họ xì sì dịch lúc ấy không phải cự tuyệt ta sao bọn hắn vì sao lại sẽ xuất hiện ở cái thế giới này Là đuổi theo ta tới vẫn là dùng sức lắc đầu Bernie dạ đem những ý niệm này đuổi ra trong đầu mặc kệ họ xì sì dịch cùng rủ ly là như thế nào đi vào cái thế giới này nhưng là bọn hắn đối với ta mà nói là tốt nhất Minh hiểu nhân tuyển. Bernie dạ ánh mắt bên trong giấy lên hy vọng cái thế giới này đám ác ma đã trải qua tự sương một phái nếu như không phải là bị bọn hắn triệu hắn mà đến ác ma là rất khó dung nhập bọn họ Họ Xi si Dịch cũng Vũ Lỵ khẳng định cũng là như thế, chỉ cần ta có thể chạy đi, tìm tới bọn hắn, lấy họ Xi si Dịch cường đại, vì dạ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, ta có lẽ có thể phụ ta hắn, ở cái thế giới này, một lần nữa kéo một chi ác ma thế lực tới. Trong lòng làm ra quyết định về sau, quay đầu tứ phương, bọn y dạ quan sát đến căn này địa lao tù thất. Hiện tại duy nhất còn dư lại, chính là làm sao chạy đi. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 254. Trích 21. Rốt cục đi ra sa mạc. Làm cảnh tượng trước mắt không còn là buồn tẻ đơn điệu cắt vàng, mà là xuất hiện một mảnh mục nát hồ dương lâm thời điểm, doi liền biết đã đạt tới tử vong sa mạc khu vực bên dưới. Quả nhiên, vượt qua mảnh này hồ dương lâm về sau không bao xa, trên đường chân trời bắt đầu xuất hiện một màn lục sắc, xa hơn phía trước cũng xuất hiện uy nga sơn phòng, có khác với sa mạc hình dạng mặt đất địa hình, để doi thoạt nhìn rất là tâm thần thanh thản. Mặc dù chỉ có ban đêm thời gian đang đổ đường, nhưng mà Djoy bọn hắn xuyên qua tử vòng sa mạc tốc độ y nguyên vẫn là rất nhanh, chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian, liền vượt ngang mấy ngàn cây số lộ trình. Cả sản rổ không chế vong linh bộ đội, số lượng lại tăng nhiều một chút, nguyên nhân là dọc đường vừa tìm được hai tòa cổ đại dũng sĩ lăng mộ, thu hẹp một chút khô lâu binh cùng u hồn, số lượng lúc đầu có thể càng nhiều một chút, nhưng là phi thường không khéo chính là, tại một lần ban đêm người đi đường thời điểm, có một bộ phận dê dai vong linh không cẩn thận lâm vào lưu xa bên trong, cũng không còn cách nào chui ra ngoài. Hiện tại xuất hiện ở roi trước mặt bọn hắn, là một đầu to lớn sơn mạch, độ cao so với mặt biển vẫn rất cao, có thể nhìn thấy nơi xa đỉnh núi vị trí bên trên tồn tại một chút màu trắng tuyết vẫn, vạm bại ba tức độ vạn nỉ chỉ đầu này sơn mạch đối với dõi nói, họ xì giật các hạ vượt qua đạo này sơn mạch về sau, liền có thể tiến vào họ Phổ cảnh nội, tại họ Phô địa giới bên trên, địa chấn liên tiếp phát sinh, tồn tại rất nhiều núi lửa hoạt động, đi vào ngoài đất đám ác ma, đem những cái này núi lửa dữ bạo. Cũng tại trên núi lửa thành lập thành trì, lúc đầu tại họ Phổ cũng có một số người loại cùng chủng tộc khác sinh tồn, nhưng là làm đám ác ma thống trị nơi này về sau, những cái kia thổ dân hoặc là thoát đi, hoặc là ngược lại trở thành ác ma giáo đồ, đầu nhập ác ma dưới trướng, cho nên đến lúc đó nếu như ngươi tại họ Phô địa giới bên trên thấy có người loại tồn tại, tuyệt đối đừng cảm thấy giận mình. Giơ nhẹ gật đầu cũng không có cảm thấy kỳ quái, trên thực tế hắn đã sớm tiếp xúc qua những cái này cái gọi là ác ma giáo đồ, có thể nói những cái này sùng bái ác ma người, thường thường chính là đám ác ma tiến vào thế giới khác ban sơ tắt, nếu không phải bọn hắn thử nghiệm triệu hoán ác ma, ác ma cũng không khả năng phát hiện thế giới của bọn hắn. Mặt khác phải chú ý là, chúng ta dọc theo con đường này có thể sẽ tao ngộ những chủng tộc khác chạm gác cùng cứ điểm. Zovan Nghị nói tiếp, bốn năm trước, đột nhiên xuất hiện tháng thực bên trong, Seko đại quân ác ma dốc toàn bộ lực lượng, suýt nữa đem thế giới hủy diệt, cho nên tại tạm thời đánh lui ác ma về sau, Đại lục ở bên trên từng cái chủng tộc đều đối với họ phủ địa giới bên trên Ác Ma mười phần cảnh giác. Bọn hắn tại riêng phần mình tới gần hai họ phủ trên biên cảnh, xây dựng kiên cố cứ điểm. Thứ nhất là giám thị Ác Ma độ tĩnh, phòng bị Ác Ma đột nhiên xâm lấn. Thứ hai cũng là vì về sau có thể là có khả năng phản công cung cấp trợ giúp. Nói cách khác, những cái này cứ điểm ở trong chữ hàng lấy số lớn binh lực. Doi hỏi, đúng. Dô Vạn Nỉ một mặt nghiêm túc gật đầu nói, trừ trong địa hạ thành những hắc ám tinh linh đó. Còn có chúng ta hệ Dệt vong linh Vu sư bên ngoài, còn lại chủng tộc cơ hồ đều ở họ phổ biên giới từng cái trên phương hướng thành lập cứ điểm. Hắc ám tinh linh là bởi vì hắn nhóm cùng ác ma kết minh, mà chúng ta hệ Dệt thì là bởi vì ác ma đối với chúng ta những cái này vong linh hoàn toàn không có hứng thú. Nói đến đây, Dô Vạn Nghị còn nhíu mai, biểu tình kia, thực sự khó mà miêu tả. Trên thực tế, đám vong linh vẫn luôn không nhận cái thế giới này từng cái chủng tộc chào đón, đối với rất nhiều loại tộc mà nói, tử vong là thần thánh, nhưng mà vong linh pháp sư lại sắp chết người một lần nữa phục sinh đứng lên, cái này theo bọn hắn nghĩ chính là một loại khinh nhổ. Hệ Rets Vương quốc đám Vong Linh pháp sư kỳ thật cũng không phải là không muốn tại trên biên cảnh thành lập cứ điểm giám thị Ác Ma, nhưng vấn đề là chủng tộc khác căn bản không cho phép bọn hắn làm như vậy, một mức đang chèn ép cùng xa lánh bọn hắn. Dù vạn nhỉ sở dĩ cùng ạ dãn tỉ lý niệm không hợp địa phương chính là chỗ này, hắn cũng không phải là ạ dãn tín đồ của Nhật, cho nên hắn có chút nghị không thông. Nếu Vong Linh như thế không được thích, ạ dãn tỉ vì sao còn phải ba ba dãn đi lên, dựa vào tiêu diệt Ác Ma đến đạt được kết quả tốt chủng tộc khác đâu? Ác Ma đối với đám Vong Linh không hứng thú, cái tư hệ Rets Vương quốc chỉ cần ngồi xem chủng tộc khác cùng đám Ác Ma đánh nhau không phải tốt sao? Dù ở một bên một mực nghe lấy dỗ Vạn Nỉ giảng thuật, lúc này cũng chen lời nói, ý của ngươi là, chúng ta dọc theo con đường này có khả năng gặp được những chủng tộc khác cứ điểm, không phải có khả năng, mà là nhất định. Dù Vạn Nỉ nói, bởi vì từng cái cứ điểm đều sẽ định kỳ phái ra đội tuần tra, nghiêm tra mỗi một cái lối đi, phòng ngừa đám ác ma chạy đến, những cái này đội tuần tra đội hình đều rất chỉnh tề, chẳng những có bộ đội trên đất liền, cũng có không trung bộ đội, không có khả năng lan lộn đi qua. Lan lộn không đi qua, vậy liền đánh tới tốt. Rơi một mặt lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta mang theo những cái này vong linh bộ đội, chỉ là tới làm ăn dưa con chúng? Dô Văn nhỉ sừng sốt một chút, không có đạt được roi trong lời nói ngạnh, nhưng là hắn vẫn là nghe rõ. Thế là gật gật đầu, từ bên hông lấy ra một tờ cuốn lên địa đồ mở ra, cẩn thận trai nhìn ra ngoài một hồi, nói, từ trên bản đồ nhìn, dựa theo chúng ta đi tới phương hướng một đi ngang qua đi, đầu tiên gặp được là bờ rã đại dịch vương quốc cứ điểm. Nếu như phương hướng của chúng ta đi tây phương một chút, như vậy gặp phải chính là tinh linh tộc cứ điểm. Nơi này lương tựa tử vong sa mạc, tiếp tế không dễ. Cho nên hai chủng tộc này hai tòa cứ điểm luôn luôn là canh gác hỗ trợ, lẫn nhau ở giữa còn có mậu dịch đi lại. Roi cũng cầm qua địa đồ đến xem nhìn. Phát hiện trên bản đồ hai cái cứ điểm thành thị ở giữa, nhưng thật ra là khoảng cách nước cờ trăm cây số khoảng cách, nói cách khác, rơi hoàn toàn có thể từng bước từng bước đem những cái này cứ điểm đánh xuống, nhưng nếu hai cái cứ điểm ở giữa canh gác hỗ trợ, rơi suy đoán bọn họ trong thành thị có thể sẽ lẫn nhau thiết trí cửa không gian truyền tống, một khi lọt vào công kích, một cái thành phố khác bộ đội có thể rất nhanh thông qua truyền tống môn đến. Nơi, sau đó cùng một chỗ chống cự công kích. Cho nên nếu quả như thật muốn tiến đánh thành thị, như vậy hẳn là trước tiên đem trong thành truyền tống môn khống chế lại. Nhưng truyền tống chỗ cửa vị trí, khẳng định cần điều tra. Rồi quay đầu nhìn một chút người bên cạnh mình, lại có phát hiện không người quá tốt chọn, rồi bản thân không cần phải nói, hắn chính là ác ma, một khi xuất hiện, đoán chừng cách thật xa cũng sẽ bị phát hiện sau đó gõ vang cảnh báo, dù lý lại là đọa lạc thiên sứ, sau lưng nàng ngọn lửa màu đen cánh chim xem xét liền đã nhìn ra, không có cách nào giả mạo thiên sứ chui vào, về phần dụ vạn nghỉ cái này bản địa thổ dân có lẽ ngược lại là có. Thế, nhưng hết lần này tới lần khác gần đây cứ điểm là bợ dạ đã dật vương quốc, những pháp sư kia chúng ta đối với vong linh cảnh giác, cùng đối với ác ma cảnh giác không có gì khác biệt. Nghĩ nghĩ, rồi giơ tay lên lật một cái đã nhìn thấy trong tay của hắn xuất hiện rất nhiều mọc ra tiểu ác ma cánh mắt to. Đi thôi." Rồi tiện tay vung lên, những cái này từ hắn chế tạo ra ác ma chi nhãn, lập tức vỗ cánh như là đạn rơi một dạng tản ra đến, đồng thời đang phi hành trong quá trình dần dần ẩn thân, sau đó hướng về cứ điểm vị trí mà đi. Thả ra ác ma chi nhãn xem như điều tra về sau, rồi mới vung tay lên nói, "Đi thôi, tiếp tục đi tới." Sau đó chính là một đường trèo đèo lội suối, cả sạn rồ không chế vong linh bộ đội liền có điểm ấy chỗ tốt, không có sĩ khí có thể nói, đồng dạng cũng sẽ không mệt mỏi, tại giữa núi non hành quân thời điểm căn bản liền sẽ không trì hoãn. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 254, Tuyết thái hai. Làm vượt qua đỉnh núi, đang chuẩn bị hướng xuống thời điểm ra đi, dù Vạn Nghi nhìn thấy phía dưới chân núi xuất hiện mảng lớn mảng lớn rừng rậm, thế là nhắc nhở, họ sĩ dị đại nhân phải chú ý. Trong rừng rậm khả năng có không ít động vật cùng thực vật, là tinh linh tộc giải nhãn tuyến, hơn nữa dạng này rừng rậm thường thường là những cái kia lỗ thai giải tinh linh du hiệp nhóm thích nhất tuần tra địa phương ta dám khẳng định vùng rừng rậm này ở trong tuyệt đối có tinh linh tộc nhân tồn tại bởi vì những cái kia thân thể suy nhược các pháp sư rất chán ghét trèo non lội suối bọn hắn càng muốn để tinh linh du hiệp nhóm để thay thế bọn hắn dò xét những vùng rừng rậm này nếu như tại xuyên qua rừng rậm trên đường bị phát hiện tinh linh du hiệp chẳng mấy chốc sẽ đem tin tức truyền ra ngoài đến lúc đó cứ điểm liền sẽ có phòng bị mà lại nói không chắc chắn trước một bước phái ra quân đội công kích chúng ta nhưng chúng ta không cách nào tránh đi du li nhìn một chút phía dưới rừng rậm diện tích nói trừ phi chúng ta đường vòng quấn ra mấy trăm cây số đi Hoàn toàn chính xác, rừng rậm diện tích quá lớn, cách thật xa đều không nhìn thấy bờ. Trong rừng rậm chẳng những truyền đến các loại côn trùng đều vang chim hót, hơn nữa tại rừng rậm trên không còn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy con đại hình phi hành sinh vật, đó có thể là ấu niên lục long, phi mã hoặc là hỏa liệt điều loại hình, đây đều là thường gặp sinh hoạt tại tinh linh tộc trong lãnh địa sinh vật. Không cần phiền toái như vậy." Joy nét miệng cười nói, "Ra vùng sa mạc, có chút thủ đoạn liền có thể dùng đến." Mang theo bộ đội một đường hướng xuống, tại cuối cùng khoảng cách ven rừng rậm còn có một lượng cây số khoảng cách thời điểm, Joy mới ngừng lại được. Zovan Nghị có chút ngây ngợi nhìn qua Joy, cũng không biết hắn đến cùng dự định làm cái gì, nhưng ngay lúc này, roi lại lấy ra first, sau đó đem mũi kiếm đâm vào mặt đất, nắm chui kiếm nửa quỳ xuống. nhìn thấy hắn cái này tư thế, Dũ Ly lập tức liền rõ ràng hắn muốn làm gì, thế là tranh thủ thời gian chào hỏi bản hồ cùng cả sảng rồ, để bọn hắn triệt thoái phía sau một chút. Rồ vạn nhị mặc dù không quá rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng là xuất phát từ cảnh giác, hắn cũng theo rút lui một chút. mà roi nửa quỳ ở trên mặt đất, mãnh liệt ma lực trào vào first bên trong, trên thân kiếm phủ văn bắt đầu dần dần sáng lên, kiếm hàm chỗ khô lâu chi nhánh cũng dần dần tản ra hào quang màu xanh lam đến. Một cỗ cường đại rét lạnh khí lưu bắt đầu dần dần hình thành, lấy roi thân thể làm tâm điểm, không ngừng mà ra bên ngoài khuyết tán ra. Doi vị trí trên mặt đất xuất hiện mảng lớn hắc sắc băng sương, nơi bao bọc đến mặt đất bị ngưng kết thành bóng loáng mặt băng, nhưng mà cái này mặt băng cũng không có khuyết tán ra quá nhiều, vẹn vẹn chỉ là roi phụ cận số trong phạm vi trăm thước mà thôi. Nơi xa nhìn lấy một màn này rộ vạn nhỉ không khỏi kinh hãi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bởi vì hắn có thể cảm nhận được roi trên người tản mát ra hàn khí, đang ở liên tục không ngừng địa bị rót vào trên bầu trời đi. Cường đại kia hàn khí khi tiến vào không trung về sau. Lập tức để trên rừng rậm chống không khí hậu xảy ra cải biến cực lớn, nhận không khí lạnh ảnh hưởng, vô số thủy phân tử bắt đầu ngưng kết, thời gian dần qua tạo thành mảng lớn mảng lớn thâm hậu tầng mây. Những tầng mây này diện tích che phủ tích là như thế to lớn, cơ hồ đem chọn cái rừng rậm đều thâu tóm tiến vào. Mượn nhờ pherst ma lực phóng đại hiệu quả, doi thậm chí không cần để nhiệt độ hàng được quá thấp, cũng đủ để ảnh hưởng cái này phương viên mấy trăm cây số vương trong phạm vi khí hậu mà loại này khí hậu dị biến, rất nhanh cũng bị trong rừng rậm những động vật chó đã nhận ra. Giờ này khắp này có ba chi tinh linh du hiệp tuần tra bộ đội đang ở vùng rừng rậm này bên trong, bọn hắn mỗi một chi đội vân vân số lượng cũng không nhiều, nhưng lại hành động nhanh nhẹn. Khi bọn hắn trong rừng rậm ngồi xuống theo thông lệ tuần tra lúc, lại phát hiện trong rừng rậm những động vật đột nhiên xuất hiện bối rối, từng cái hoặc là chạy trốn, hoặc là trốn đi. Ngay cả thực vật chuyển tới cảm xúc bên trong cũng đầy phải không an. chuyện gì xảy ra? Công trưởng cung đội tuần tra nhóm, từng cái một mặt mờ mịt ngẩng đầu đến, thấy được phía trên cái kia đen nghịm buông xuống tầng mây, giống như muốn tuyết rơi. Một cái tinh linh du hiệp không dám xác định địa đạo. nói đùa cái gì? Tuyết rơi. Bên cạnh một cái khác tinh linh du hiệp bất khả tư nghị nói. Bây giờ còn là mùa hạ a. Nhưng dạng này tân mây, giống như là tuyết rơi lúc tầng mây a. Có người hồi đáp. Nhưng mà, tựa như là chứng thực suy đoán của bọn hắn một dạng, một mảnh hắc sắc, phóng ánh trong suốt đông tuyết dẫn đầu từ không trung tung bay rơi xuống, một cái tinh linh du hiệp vô ý thức vươn tay, tiếp nhận mảnh này đông tuyết, tại trên tay hắn nhiệt độ tác dụng dưới, mảnh này đông tuyết rất nhanh liền hòa tan, hóa thành một giọt hắc sắc giọt xương. Đáng chết. Thật sự biết lời. Nhìn lấy liên tiếp không ngừng hắc sắc đông tuyết bay xuống, tinh linh du hiệp nhón dùng mình một cái. Loại này hắc sắc đông tuyết khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, làm đông tuyết sau khi rơi xuống những cái kia nguyên bản xanh biết thực vật cùng tiểu thảo vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo xuống tới tinh linh du hiệp nhóm cũng ý thức được không đúng bởi vì mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn này cũng không phải bình thường khí hậu hiện tượng chúng ta nhận công kích lập tức chạy khỏi nơi này một tên du hiệp đội trưởng quyết định thật nhanh nói trở về bờ ra đạ diệp cứ điểm đem tình huống nơi này hồi báo cho bọn hắn nhưng mà lúc này đã trải qua không còn kịp rồi các tinh linh thậm chí ngay cả công kích tới từ phương nào đều không đoán ra được chớ nói chi là kẻ tập kích là ai mà coi như bọn hắn hành động lại nhanh nhẹn lại nhanh cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn chạy ra toàn bộ rừng rậm phạm vi đi. đi. Hắc xác tuyết càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng nhanh, vẹn vẹn chỉ là sau 5 phút, cũng đã tại rừng rậm đỉnh chóp tập lên tầng một thật mỏng mặt tuyết, còn dư lại xuyên thấu qua cây tối khoảng cách rơi trên mặt đất, để trong rừng rậm cũng xuất hiện số xít đốm đen. Chạy trong rừng rậm du hiệp lắm, không ngừng mà ở nơi này hắc xác tuyết lớn bên trong đi tới, nhưng lại càng chạy càng hết hơi, trên người bọn họ dính lấy hắc xác bông tuyết, để thân thể của bọn hắn dần dần xuất hiện ngứa cùng đau đớn cảm thụ, một khi nhịn không được đưa tay một cái, rất có thể liền sẽ đem làn da tóm đến máu me đầm địa. Hoang vu vị rút tác dụng dưới, Tinh linh du hiệp nhóm làn ra bắt đầu thối giữa, bọn hắn bắt đầu càng không ngừng nuốt mửa, rốt cuộc bất lực chạy trốn. Địch nhân, đến tột cùng ở nơi nào? Một tên tinh linh du hiệp tuyệt vọng ngã xuống, mà ở nhắm mắt lại trước khi chết, hắn tràn đầy không cam lòng hô lên câu nói này. Hơn 20 phút sau, dõi rút ra phở đứng lên, mà hiện ra ở trước mặt mọi người, nhưng chỉ là một tòa bị hắc sắc băng tuyết nơi bao bọc khô héo rừng rậm. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết Hải Hảo Tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 255, nướng sữa long. Kéo kẹt, Kéo kẹt. Một cái có ảm đạm nhan sắc đầu khớp xương khô lâu binh hành tẩu tại trong rừng rậm, nó toàn thân trên dưới xương cốt phía trên, còn mang theo vài miếng tàn phá áo quần và khôi giáp, nằm trong tay lấy một thanh hỉ được khanh khanh hoa hoa trường kiếm, có lẽ là bởi vì thanh trường kiếm này mang đến không ít trọng lượng, để hắn xương ngón chân giống ở thật dày hắc sắc mặt tuyết bên trên sau, không ngừng mà lưu lại một cái hình thù kỳ quái dấu chân. Mà sau lưng nó, nhóm lớn vong linh theo sát phía sau, tử vong kỵ sĩ hoàn toàn như trước đây địa chẩm mặc, bọn hắn cưỡi tại khô lâu kia trên chiến mã. Nương theo lấy móng ngựa rất có tiết tấu địa phật phồng, Tử Linh Thi yêu môn trên vai khiêng vết máu loang lộ liềm dao, cách mặt đất ba thước nổi lơ lửng trên lên, bọn hắn cái kia rách nát áo choàng không gió mà bay, để trong thân thể của bọn hắn thỉnh thoảng lại truyền đến từng đợt âm phong vang lên. Một đầu cốt long đuốt tràn đầy lỗ rách long dược từ trên rừng rậm tầng trời thấp bay qua, cái kia thô to vô cùng sương của sống, để cả sạn rồ thoải mái mà đứng ở bên trên. Tuyết thai qua đi, vốn phải là sinh cơ không vui trong rừng rậm, lúc này nhưng không có bất kỳ thanh âm nào, dù là liền một cái côn trùng tiếng kêu to, đều không thể lại nghe được, toàn bộ trong rừng rậm tất cả hóa cỏ, giờ phút này tất cả đều hóa thành hắc sắc cảnh khô. Những cái kêu cao lớn thụ mục mặc dù y nguyên đứng thẳng lấy, nhưng lại tất cả đều chùy lùi, bởi vì bọn chúng lá cây đã sớm tại hắc sắc dưới bông tuyết khô héo rất xuống. Dô Vạn nỉ hóa thành một cái con rơi to lớn bay ở giữa không trung, hắn từ trên rừng rậm không thấy được phía dưới lấy tĩnh mịch một mảnh cảnh tượng, dù hắn là cái vong linh vàng ái, cho tới nay sinh hoạt tại tử khí sâm sâm trong mộ viên, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này cũng đồng dạng có chút không rét mà run. Ác ma kia, Oxygin, si hắn băng tuyết lực lượng làm sao biết như vậy quỷ dị cùng đáng sợ. Rô Vạn Nghị âm thầm tại trong lòng thầm đủ, hắn có thể cảm nhận được vùng rừng rậm này đã hoàn toàn mất đi sức sống. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là một trận tuyết lớn về sau biến thành dạng này. Djoy cùng rú Lý lúc này cũng bay ở giữa không trung, đi theo vong linh bộ đội hậu phương đi tới, rú Lý bay lên bay lên, nhịn không được kéo lên một chút độ cao, từ chỗ cao trông coi một chút vùng rừng rậm này, chờ một lần nữa rơi xuống về sau, mới đối Djoy nói ma lực của ngươi ảnh hưởng phạm vi giống như lại lớn hơn một chút. Djoy cười cười, xem như chấp nhận, trên thực tế bất luận cái gì người thi pháp đều sẽ có dạng này trải nghiệm, theo ma pháp không ngừng sử dụng cùng luyện tập, thân thể chẳng những sẽ hình thành một chủng loại giống như cơ bắp trí nhớ kinh nghiệm hiệu quả, cũng sẽ khiến cho người thi pháp đối với ma pháp lý giải càng thêm sâu thả ra ma pháp sẽ trở nên càng thêm tinh diệu. Do hiện tại chính là như vậy một cái trạng thái. Trước đó tại vùng sa mạc thời điểm, cùng loại loại này dùng ma lực ảnh hưởng đại khí khí hậu năng lực, sử dụng biết gian nan rất nhiều, nhưng ở mảnh này hơi nước xung doanh trong rừng rậm, doi ma pháp uy lực liền thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Không cần bao lâu thời gian, doi bọn hắn đã trải qua xâm nhập đến trong rừng rậm khu vực, đến nơi này, doi mới xuất ra này mặt có khắc hắn nọ sì dị tấn ký chiêu hồn phiên đến, bắt đầu thu thập bên trong vùng rừng rậm này linh hồn. Theo chiêu hồn phiên tinh kỳ cắm xuống đất, phía trên nọ sì di tấn ký sáng lên, vô số linh hồn điểm sáng liền hướng về doi vị trí bay tới. Vùng rừng rậm này ở trong đại bộ phận là thông thường động vật, cho nên những linh hồn này điểm sáng, kỳ thật chính là một ít động vật chi linh mà thôi thể tích nhỏ nhất hạt gạo lớn bằng, lớn nhất cũng liền chỉ cùng bóng bàn không sai biệt lắm. Nhưng, những động vật này chi linh thắng ở số lượng rất nhiều, do hiện tại nắm giữ linh hồn cơ hồ thấy đấy, cho nên căn bản chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, làm những linh hồn này điểm sáng tụ đến thời điểm, toàn bộ trong rừng rậm phảng phất xuất hiện từng đầu tinh hà tựa như cực kỳ đẹp đẽ. Nhìn lấy rơi cướp đoạt đi nhiều như vậy linh hồn, dò vạn nỉ nói không đỏ mắt đó là giả. Vòng linh loại sinh vật này là không có linh hồn. Linh hồn của bọn hắn đã sớm tại chết đi một khắc này liền tiêu tán. Đám vong linh pháp sư người chết phục sinh ma pháp kỳ thật cũng không phải là đem linh hồn của bọn hắn triệu hồi đến mới để cho đám vong linh một lần nữa đứng lên, mà là một loại lấy tử vong chi lực bảo hộ thân thể, cũng tỉnh lại lưu lại ý thức thủ đoạn. Ở trong quá trình này, bởi vì không có linh hồn duyên cớ, một lần nữa hồi phục vong linh thường thường biết mất đi số lớn ký ức. Đây cũng là rất nhiều vong linh trở nên ngơ ngơ ngác ngác không có chút nào thần trí nguyên nhân. Càng là cao cấp vong linh pháp sư, vận dụng người chết phục sinh thời điểm, càng có thể để vong linh giữ lại khá nhiều ký ức, cũng tỷ như khô lâu binh mặc dù không nhất định có thể làm cho những khô lâu binh này nhớ tới bản thân lúc còn sống ký ức, nhưng lại có thể làm cho bọn hắn giữ lại trong thân thể càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chiến đấu biết càng thêm linh hoạt dũng mãnh. Đây cũng là cao giai vong linh pháp sư dưới quyền vòng linh tương đối cường đại một trong những nguyên nhân. Dô vạn nhị là vam ải, hắn là thông qua nghi thức chuyển hóa làm vam ải, nhưng là đồng dạng, bất kể là loại thủ đoạn nào, hắn linh hồn đều đang thay đổi thành vam ải thời điểm đã mất đi. Đây coi như là một loại bất tử đại giới đi. Bởi vậy trên thực tế vam ải là một loại so sánh đặc thù vong linh, bọn hắn rửa và hút máu tươi duy trì cơ thể hoạt tính, cho nên dù là không có linh hồn cũng có thể giữ lại rất cao trí tuệ cùng khá nhiều ý thức. Cho nên, vạm vại nhóm cùng cái khác vong linh sinh vật một dạng, đối với có linh hồn người sống là hết sức ghét địch, nhất là những cái kia tự thân còn sống lại tu tập tự linh ma pháp vong linh pháp sư, càng là nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí dùng tinh thần lực đến nô dịch những cái này đám vong linh, nếu không một khi mất đi không chế, đám vong linh cái thứ nhất cắn trả thì sẽ là vong linh pháp sư, ai bảo bọn hắn còn có linh hồn đâu. Bởi vì không có linh hồn duyên cớ, do vạn nỉ thân thể đã sớm đã mất đi các loại cảm giác, cùng cái khác vạm vại một hạng. Bọn hắn không biết thống khổ, không biết khoái hoạt, chỉ có đang ăn uống máu tươi thời điểm, mới có thể sinh ra một loại đã lâu cảm giác thỏa mãn. Rồ vạn nhị mình cũng biết bản thân thiếu hụt, cho nên mỗi khi nhìn thấy ác ma cướp đoạt linh hồn thời điểm, hắn liền có một loại mãnh liệt ghen ghét. Dựa vào cái gì đám ác ma có thể nuốt những linh hồn này, mà bản thân lại không thể? Nếu như mình cũng có ác ma loại năng lực này, cái kia có lẽ có thể dựa vào nuốt linh hồn đến để cho mình một lần nữa thu hoạch được thuộc tại linh hồn của mình. Nhưng mà ghen ghét về ghen ghét, rồ vạn nhị cũng rõ ràng, trước mắt cái này ác ma không phải là cái gì hảo cùng nhau cho nhân vật cho nên hắn chỉ có thể âm thầm đem loại này gen ghép dấu ở trong lòng. Roi đang ở thu tập linh hồn đâu? Ngay lúc này, mặt đất một trận có tiết tấu rung động, xa xa những cây tối kia ken két về phía nghiêng ngả dưới. Bàn hổ cái kia thân thể khổng lồ tại bên trong vùng rừng rậm này mạnh mẽ đâm tới địa giải khai một con đường, chạy tới trước mặt Roi. Lệch cạch lệch cạch mấy tiếng tiếng vang, đi vào Roi trước mặt sau, bàn hổ trong miệng núm lỏng, vậy mà tại Roi trước mặt bỏ lại mấy cỗ Long tộc thi thể. Những cái này bị bàn hổ dùng miệng tha trở về Long tộc thi thể, tự nhiên là sinh hoạt tại bên trong vùng rừng rậm này mấy con đấu long. Tuy nói là đấu long nhưng là cũng có hơn 2 thước chiều cao cùng tối thiểu một hai kg sức nặng, thoạt nhìn hay cùng từng đầu trâu rừng không sai biệt lắm. những cái này hấu long trên thân thể, bao trùm lấy tầng một hắc sắc bông tuyết, dưới bông tuyết mặt thì là non làn da màu xanh lục, cái này còn rất mềm mại long lần căn bản không được quá nhiều phòng hộ tác dụng, đã bị bản hổ răng cắn thủng, chảy ra vàng óng bên trong mang theo điểm máu đỏ tươi, để roi vừa nhìn liền biết, đây cũng là lục long đấu long. cự long rất cường đại, nhưng là bọn họ con non, những cái này hấu long lại cũng rất yếu ớt, thậm chí yếu ớt đến vậy mà chết bởi roi hoang vu vi rút phía dưới, cái này còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. ngao, Ô. Gâu, ban hổ vui sướng tại roi trước mặt nhảy tới nhảy lui nhảy mấy lần, dầm đến mặt đất thẳng run run, một bộ mười phần nét mặt hưng phấn, ba tấm trong miệng đầu lưỡi buông võng, chạy xuống chạy nước miếng. Roi xem xét nó bộ dáng này, lập tức liền hiểu ý tứ của nó, kinh ngạc nói ngươi muốn để ta nướng những cái này hấu long cho ngươi ăn. Ban hổ định nhọt mà túi thấp đầu, uổi uổi roi thân thể, coi như là biểu đạt vâng xin, cọ song sau, nó nằm trên đất, con mắt nhìn chăm chăm roi, tràn đầy mong đợi biểu lộ. Thốt ta thốt ta, roi biết, con hàng này từ khi nếm qua dùng lửa đốt thì sau, đối với mới mẹ huyết thực vẫn hứng thú không lớn. Lần này vậy mà bắt được mấy con lục long ấu long thi thể, nó đoán chừng cũng là nghĩ nếm thử một chút, định tới cái cây thì là thịt rồng loại hình. Bất quá, làm sao bên trong vùng rừng rậm này chỉ có cái này mấy con ấu long đâu? Long tộc gần đây không phải là đối với bọn họ con non rất xem trọng à? Cha mẹ của bọn nó nơi đó đi rồi. Dô Vạn Nghị đoán chừng là nhìn ra do nghi hoặc, nói có ấu long xuất hiện ở đây, bên trong vùng rừng rậm kia mười phần tồn tại một cái long sào, bất quá trưởng thành lục long khả năng ra ngoài kiếm ăn, chờ bọn hắn trở về, có thể sẽ có hơi phiền toái. Dô lần này, chẳng khác gì là thừa dịp người ta trưởng thành lục long đi ra ngoài thời điểm đem con của bọn nó cho một mẹ hút gọn. Nhưng mà, đối với Dụ Vạn Nhi nói tới phiền phức, Joy cũng không có cái gì lo lắng, trong một cánh rừng tồn tại Long Sào, bình thường chỉ có một cái, coi như trưởng thành lục long trở về, số lượng cũng sẽ không nhiều, nhưng cái này lục long nếu sinh hoạt ở nơi này, như vậy khả năng cùng tinh linh tộc cứ điểm có chỗ liên hệ, nếu như bọn chúng dám trở về, Joy vừa vặn đưa nó nhóm giải quyết chung rơi, miễn cho đến lúc đó bọn chúng trợ giúp tinh linh tộc tới đối phó bản thân. Thế là, Joy để bản hộ phun ra hỏa diễm, tại chỗ hiện lên một đống lửa, bắt đầu bắt đầu nướng cái này mấy cô ấu long đến, ngươi đừng nói, hương vị vẫn rất hường cảm giác theo heo sữa quay không có gì khác biệt khiến cho liền roi đều có điểm mong đợi ban hổ càng là thèm nhỏ dãi nó nghe mùi thơm có chút vội vàng sao động địa tại roi bên cạnh đi tới đi lui ánh mắt lại là nhìn chằm chằm trên lửa thịt liền đợi đến ăn cơm do vạn nhị nhìn lấy một màn này không biết vì sao luôn cảm thấy mười phần không được tự nhiên đoán chừng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lại có người đem ấu long nướng sau đó do xét cả sản rổ cũng quay về rồi hắn mang về một đống tinh linh tộc du hiệp thi thể đối với roi nói chủ nhân tin tức cũng không có để lộ những cái này tinh linh du hiệp thi thể vị trí cách ven giường rậm còn rất xa Ừ, như vậy thì tốt, chỉ phải chờ chúng ta xuyên qua vùng rừng rậm này, đằng sau bọn hắn lại phát hiện cũng sẽ không còn kịp rồi. Rồi gật đầu nói. Đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 256, thực long giảm một. Thơm ngát nướng thịt rồng liền làm xong. Một tổ ba cái ấu long, rồi đem hai cái ném cho bàn hổ. Lưu lại một chỉ thì là để Julie cùng mình cùng một chỗ chia sẻ nếm thức ăn tươi, về phần cả sản rổ cùng rổ văn nghi, bọn hắn đối với cái này nướng sữa long hứng thú gì, cũng căn bản đàn không được. Khi lấy được đồ ăn về sau, bàn hổ lập tức vui sướng ngậm chạy đến bên cạnh đi hưởng dụng, mà Joy thì là trước giật xuống một cái đùi đưa cho Julie, mình thì là giật xuống một cái long dựng, ném vào trong miệng liền nhai. Bởi vì lực cắn cường đại, Joy hiện tại ăn cái gì đều là liền thịt mang xương cùng một chỗ nhai. Không nghĩ tới ăn như vậy bắt đầu vậy mà hết sức ăn ngon, ấu long long dược cũng không có phát dụng hoàn toàn, khi còn sống cũng chỉ có thể tại tầng trời thấp phi hành khoảng cách rất ngắn, hiện tại nướng sau khi đi ra, nhai ở trong miệng lại có loại nhai món sườn cảm giác, hơn nữa chất thịt rất có có giãn, nướng chín về sau bên trong nước rất là phong phú, có thể nói là mùi ngon cực kỳ. Vừa ăn, doi một bên đang nghĩ, nếu là có điểm Ọ liển nước tương ướp gia vị một chút, đoán chừng sẽ tốt hơn, như thế nướng ra tới chính là lưu họ liển nướng long cánh. Khẩu vị vừa mở, doi ăn đến nhanh chóng, một đầu dài hơn một thước ấu long trên người cộng lại trên trăm cân thịt, doi một người liền ăn hơn phân nửa, còn dư lại mới là rủ lì ăn hết. đem một khối ấu long xương cốt ném ở trên mặt đất, rủ lì toát toát ngón tay, mặt mày hớn hở có chút ý do vị tân nói, ta còn là lần đầu tiên ăn cự long thịt đâu, trước đó khứ thế giới đều chưa từng thấy cái gì cự long, coi như gặp được cũng là tương đối cường đại loại kia, đánh cũng không nhất định có thể đánh được, chớ nói chi là ăn. không nghĩ tới bây giờ mới phát hiện thịt rồng nướng ra đến ăn ngon như vậy, Doi xuất ra phở, xử, sử dụng kiếm nhọn loại bỏ sườn răng cũng thỏa mãn mà nói, phải nói là loại này ấu long thịt ngon ăn đi. Trưởng thành cự long chất thịt biết càng cứng rắn một chút, ngay đoán chừng sẽ rất ủi. Bất quá cũng có thể thử xem, nói không chừng nấu canh cũng không tệ. Được, lần sau có cơ hội, chúng ta lại làm một chút đến năm đi. Dụ Ly cười híp mắt nói, lời này dẫn tới bản hộ ngẩng đầu lên nhìn về phía Dụ Ly, cao hứng kêu hai tiếng, xem ra nó đối với nữ chủ nhân đề nghị rất là đồng ý. Dô Vạn Nghị ở bên cạnh nghe được có chút sụp đổ, trước đó tại roi thịt nướng thời gian bên trong, hắn vẫn rất là bất an, càng không ngừng ngẩng đầu chú ý đến không trung, sợ Âu Lăng phụ mẫu trở về, bây giờ thấy roi bọn hắn đã ăn xong, hắn vốn là nhớ thúc dục một chút mau tới đường. Kết quả lại không nghĩ rằng doi bọn hắn không có chút nào cấp tốc không nói, vậy mà đã trải qua đang nói chuyện bữa tiếp theo thịt dồn sự tình. Họ xì diệt các hạ. Dô vạn nhị bất đắc dĩ mở miệng nói, ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút. Nếu như ngươi không nghĩ gây nên long tộc công phẫn lời nói, ý nghĩ thế này tốt nhất đừng có. Nhưng mà, doi chừng mắt liếc hắn một cái, nói, vì cái gì? Đừng tìm ta nói, các ngươi bên trong thế giới này, long tộc liền không có chết trận. Cho dù có chết trận, nhưng nhưng địch nhân của bọn hắn cũng chưa chắc biết đem thi thể của bọn hắn ăn à? Dô vạn nhị không biết nói gì, đừng khoác lác. Doi khịt mũi một tiếng nói, cái khác gã ma cũng sẽ không ăn không. còn nữa, những cái kia bệ hệ một cự thú cũng sẽ không sao. hơn nữa, coi như chủng tộc khác thật không có ăn cự long thi thể, nhưng bọn hắn lại lợi dụng cự long thi thể, những cái kia long lân long chi huyết loại hình vật liệu, ngươi cho rằng là từ đâu tới? ách, hai cái này ví dụ nhất cử đi ra, dù vạn nỉ cũng không cách nào, bởi vì roi nói đúng, ác ma cùng bệ hệ một cự thú cũng có ăn thịt rồng, nhất là cái sau, bệ hệ một cự thú một mực được xưng là cự long thiên địch, loại này cùng là thần thoại sinh vật cự thú, tại giết chết long tộc về sau bình thường đều là trực tiếp liền ăn hết, hơn nữa so với bị giải phẫu sau phân giải thành các loại vật liệu dùng để chế ma pháp đạo cụ, giống như dạng này trực tiếp ăn hết còn càng tốt hơn một chút. Tóm lại, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Dù Vani cũng chỉ có thể từ bỏ thuyết phục. Thế là đám người lần nữa bắt đầu lên đường, tiếp tục hướng trong rừng rậm xâm nhập, chuẩn bị xuyên ra ngoài. Nhưng mà còn chờ bọn hắn đi ra ngoài bao xa, bầu trời xa sang bên trong lại đột nhiên chuyển đến hai tiếng long âm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái không lớn cự long thân ảnh đang hướng về rừng rậm bên này bay tới, là cha mẹ của Lục Long đã trở về. Giờ này khắc này trên bầu trời hai cái trưởng thành lục long chính dương cánh nhanh chóng mà phi hành trong đó một cái dưới chân của lục long dùng móng vuốt nắm lấy một cái toàn thân lông dài voi ma mút đó là lục long vợ chồng từ đàng xa trong núi tuyết bắt được con ngồi, bọn hắn thoải mái mà mang theo cái này trọng tải mười phần voi ma mút trở về là dự định cho con của bọn hắn làm làm thức ăn nhưng mà xa xa bọn hắn liền phát hiện không đúng lắm từ trên cao nhìn lại di vãng quen thuộc rừng rậm cảnh sắc lại bị tầng một hắc sắc bao trùm trong rừng rậm không có di vãng màu xanh biếc thủ mục cũng bày biện ra một loại khô héo trạng thái Lục long vợ chồng có chút nóng nảy, ra tốc hướng rừng rậm bên này bay tới, một bên bay, bọn hắn một bên phát ra tiếng long âm, hô hắn con của bọn hắn. Nhưng là, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Cái kêu ba cái ấu long, trên thực tế là đây đối với lục long vợ chồng đệ nhất ở hải tử, đây đối với lục long vợ chồng cũng là mới trưởng thành tiến vào sinh sôi kỳ mà thôi, làm không cách nào đạt được hải tử đáp lại lúc, bọn hắn cũng hoàng hốt, sau đó bọn hắn trước tiên nghĩ tới, là rừng rậm có khả năng bị cái khác long tộc cho tập kích. Long tộc Tiên phú dị bẩm, chẳng những cường đại còn có lấy đã lâu tuổi thọ, nhưng mà Long tộc trong quá trình trưởng thành cũng hết sức không dễ, bởi vì bọn hắn dù sao cũng là phải đối mặt rất nhiều địch nhân, chẳng những có chủng tộc khác, cũng có bản thân nội bộ đồng tộc. Đặc biệt là Hắc Long Phà Tạ ly, bọn hắn tính tình bạo ngược mà tà ác, bình thường biết tập kích cái khác Long tộc xào huyền, một khi phát hiện con non, liền sẽ không chút do dự mà đem căn chết. Toàn bộ rừng rậm hiện tại nơi bao bọc cái này vậy thắt sắc, để lục Long vợ chồng tưởng lầm là Hắc Long Phà Tạ Lì ma pháp đưa đến, cho nên lo lắng phía dưới bọn hắn cũng không có nhìn kỹ những cái này hắc sắc đồ vật rốt cuộc là cái gì hướng phía xào huyệt vị trí liền đánh tới rồi bọn hắn nhìn thấy cái này hai cái lục long bay tới sau không khỏi cùng du li liếc nhau một cái biết sau đó phải cùng cái này hai cái lục long chiến đấu thế là cũng không gấp đi tại chỗ ngừng lại chỉ có rỗ văn nhi vừa mới bắt đầu nghe được dòng ngâm thời điểm hắn còn rất gấp gáp nhưng là chờ nhìn thấy hai đầu lục long hình thể lớn nhỏ về sau hắn mới thở dài một hơi cái này hai đầu lục long tối đa cũng liền mấy trăm năm số tuổi hơn nữa lục long bản thân cũng không tính quá mạnh coi như là rỗ văn nhi cũng có lòng tin ứng phó bọn hắn. Dù vạn nỉ kỳ thật sợ nhất là chọc tới những cái kia ngàn năm lòng, nhất là hồng long cùng trong hắc long ngàn năm lòng, đó là toàn bộ ạ sản thế giới đều công nhận sinh vật cường đại. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 256, thực Long giả hai. Ban hộ lúc này hết sức hưng phấn, nó hình thể biến lớn về sau, sức ăn vẫn luôn ở trên chướng, trước đó hai cái ấu long căn bản cũng không có để nó ăn no vừa nhìn thấy lại bay tới hai cái lục long sau, lập tức liền nghĩ tới vừa rồi thịt nướng mùi thơm, thế là ốm mà thấp giọng đối với roi cầu thận. được thôi được thôi, roi biết ý tứ của nó, thế là gật đầu nói, đánh xuống liền nướng cho ngươi ăn. vừa nghe đến roi hứa hẹn, bàn hổ liền bắp thịt cả người đều căng thẳng, ánh mắt bên trong cũng lộ ra hung quang, liền đợi đến hai cái lục long đến đây. quả nhiên, lục long vợ chồng không có quá nhiều một lát, liền tìm tới chính mình hải tử. xương cốt, những cái kia tàn khuyết không đầy đủ xương cốt, còn có bên cạnh lửa trại dấu vết, lập tức để bọn hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, lại thêm trong rừng rậm hoàn toàn tĩnh mịch bộ dáng. Lục Long vợ chồng vô cùng phẫn nộ, lập tức kiếm lấy vị dấu vết của đạo, hướng phía roi bọn hắn vị trí bay tới. Nhưng mà, chờ bọn hắn mới từ trên rừng rậm không thấy được tung tích của Địch Nhất lúc, bàn hổ cũng đã bỗng nhiên một cái đáp đất, đón giữa không trung nào tới. Nó mười phần hung manh cắn trong đó một đầu Lục Long cổ, sau đó xinh xinh đem đầu này Lục Long từ giữa không trung kéo xuống tới. Hai cái quái vật khổng lồ anh một chút đập rơi trên mặt đất, đem trong rừng rậm thụ một gáp đảo một mảng lớn. Bị bàn hổ cắn Lục Long, hoảng sợ dây rùi lấy, liều mạng muốn xoay mình đứng lên, nhưng mà bàn hổ hai cái đầu gắt gao cắn cổ của hắn, bên trên nhất đầu lại cắn Lục Long cánh, bắt đầu dùng sức vung lên đến. Cái này Lục Long căn bản cũng không phải là bản hộ đối thủ, bị lực lượng khổng lồ kéo lấy lắc qua lắc lại, chỗ cổ cũng biến thành máu me đồng địa, cứng rắn Long Lân đã nhanh muốn bị bản hộ răng cắn thủng. Nhìn thấy bạn lữ của mình bị bản hộ tập kích, còn giữ lại cái kia Lục Long tại lấy lại tinh thần về sau, lập tức giận dữ địa sông về bản hộ, muốn tiến hành trợ giúp, nhưng mà ngay tại lúc này, Dợi thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở đầu này Lục Long vị trí giữa không trung. Diệt Long ma pháp, giọt trên đuôi mặt, nổi lên tầng 1 tỷ mị long lân, sau đó hắn bỗng nhiên một quyền hướng phía đầu của Lục Long đập xuống đi. Ca một tiếng vang thật lớn truyền đến làm roi năm đấm nện ở lục long xương sợ bên trên lúc cái này gây xương vậy thanh âm liền phía dưới rủ lì bọn hắn đều nghe bị đánh trúng lục long động tác phản phất bị ấn tạm dừng khóa một dạng trong ngay mắt liền đình chỉ sau đó tại sức trùng kích to lớn phía dưới đầu cùng phần cổ đột nhiên tới một rủ xuống liên đối lấy toàn bộ thân thể đều cùng một chỗ rơi xuống một tiếng ầm vang, lục long thân thể đập rơi trên mặt đất đem mặt đất chấn động đến run đung đung đít sau đó cái này lục long sẽ thấy không có động tĩnh roi hạ xuống tới về sau mới phát hiện cái này lục long hốc mắt còn có trong miệng đều chậm rãi toát ra máu tươi hắn nguyên cái đầu sợ đỉnh chót xuất hiện một cái to lớn lõm, giòi một quyền này, vậy mà sinh sinh địa xuyên thấu qua long lân phòng hộ, đem lục long cứng rắn nhất xương sợ đánh cho vỡ vụn. Hiệu quả như thế đánh phải, để roi cũng có chút ra ngoài ý định, hắn nâng lên nắm đấm nhìn một chút, căn bản không nghĩ tới bản thân lại có thể một quyền giết trong nháy mắt một đầu lục long. Coi như cái này lục long chỉ là một cái tuổi tác không cao cự long, nhưng cũng là một cái trưởng thành cự long, kết quả đơn giản như vậy địa liền bị roi giết chết, xem ra diệt long ma pháp đối với long tộc tính nhắm vào quả nhiên đủ cường đại, phải biết, vừa rồi giòi đều không dùng toàn lực đâu. Ma đổi thành một bên bị bàn hổ gắt gao cắn đầu kia lục long cũng không kịp phát ra gào thét, bởi vì hắn cũng nguy hiểm. bàn hổ không phải lần đầu tiên cùng long tộc giao thủ, nhưng cùng những cái kia chết đi, không biết đau đớn cốt long so sánh, còn sống lục long đối với đau đớn cảm giác mạnh hơn rất nhiều, làm bàn hổ cắn cái này lục long thời điểm, nó phát hiện lục long năng lực phản kháng so cốt long còn yếu một chút, chí ít chưa từng xuất hiện cái gì lối đánh lưỡng bại cầu thương, thế là đây càng để bàn hổ không chút kiêng kỵ. nó bốn cái chân lui về sau, kéo lấy lục long trên mặt đất cày ra một đầu khe rãnh, sau đó thay cái phương hướng lại kéo, thỉnh thoảng còn vung vẩy cổ đem lục long bỏ rơi bắt đầu. lục long một bên kêu thảm một bên há mồm hướng về phía bản hổ phun ra hụt thực tính dịch axit nhưng mà những cái này dịch axit uy lực lại không mạnh bản hổ da lông phía trên mặc dù bốc lên khói xanh nhưng là bản hổ bây giờ phòng hộ năng lực siêu cường căn bản không có cảm nhận được cái gì đau đớn, xem ra dịch axit cũng vô pháp ăn mòn đi vào roi cũng không có đi quấy rầy bản hổ ở tay đứng ở bên cạnh thi thể nhìn lấy vậy còn dư lại cự long mắt thấy dịch axit đối với bản hổ vô dụng trên người lập tức xuất hiện ma lực dũng động dấu vết tại lục long dưới ma pháp nguyên bản khô héo trên mặt đất vậy mà lần nữa dài ra xanh thắm thảm bụi cỏ bên cạnh những cây thối kia nhanh cây cũng liều mạng sinh trưởng tốt đồng thời tất cả đều hướng phía bản hổ trên thân cuốn đi đây là lục long không chế thực vật năng lực nhưng mà tiếc nối là bản hổ mặc dù bị những thực vật này cuốn lấy nhưng là những thực vật này lực lượng lại không cách nào khiến bản hổ cảm thấy ngạt thở mà há mồm nó càng thêm liều mạng cắn lục long cổ đồng thời từng ngụm từng ngụm nuốt lục long chạy ra long chi huyết dần dần lục long ý thức càng ngày càng mơ hồ khi hắn đã mất đi đối với thực vật không chế về sau những cái kia sinh trưởng tốt nhanh cây cùng loại cũng từ bản hổ trên thân rút đi cuối cùng theo bản hổ đông nhiên vừa dùng lực lục long cổ truyền đến xòe xòe một tiếng vang rền sau Đầu này lục long cũng bị giết chết. Căn bản không chờ thi thể nhiệt độ làm lạnh, bản hổ liền kéo lấy cái này cự long đi tới roi bên người, ngoắc ngoắc cái đuôi cầu thiêu nướng. Dỗ Vạn nghỉ trong lòng run sợ nhìn bản hổ một chút, hắn thực sự không nghĩ ra cái này to lớn địa ngục huyền vì sao như thế thích ăn thịt rồng. Đây là thực Long giả a. Dỗ Vạn ni lặng lẽ meo meo địa cho bản hổ lên cái biệt hiệu. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là, cái tước hiệu này về sau vậy mà lại tại ạ sạn thế giới bị rộng là chuyên bá, trở thành cự long nhất tộc sợ nhất nghe được danh tự. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mua sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đầu thì càng tốt. Chương 257, mới tiến hóa. Tại giết chết cái này hai đầu trưởng thành lục long về sau, hai quả thể tích to lớn linh hồn loạn trạo địa phiêu đã đi ra. Rồi trước kia đã thấy linh hồn ở trong, bình thường phổ thông linh hồn đều là lừng lánh bạch sắc quang mang, đây là chỉ dưới trạng thái bình thường nhân loại cùng loại người sinh vật linh hồn nhan sắc, trừ cái đó ra, thần thoại sinh vật bên trong, tiên sứ linh hồn là kim sắc, ác ma linh hồn là đen nhánh trước đó tại U La bờ gì giết chết người khổng lồ Titan, mặc dù không có đạt được linh hồn, nhưng là linh hồn xuất hiện thời điểm. Doi thấy qua là hào quang màu ưu lam. Về phần hiện tại xuất hiện ở Doi trước mặt cái này hai khỏa long hồn, thì là ngũ thải ba lan, hoặc giả nói là thất thải nhẫn sắc. Titan nhất tộc tựa hồ là có đại địa mẫu thân che chở, cho nên linh hồn của bọn hắn biết bị đại địa triệu hồi, phản ứng chậm một chút còn thật không dễ dàng đạt được, nhưng là long hồn lại sẽ không như vậy, Doi rất dễ dàng địa liền đem nó nắm trong tay. Loại này bất đồng linh hồn nhẫn sắc, để Doi cảm thấy có chút yếu kỳ, hơn nữa không thể không nói, cái này long tộc linh hồn cầm ở trong tay thời điểm. Thoạt nhìn cực đẹp, loại kia lưu động vận quang cùng biến đổi sắc thái, cho người ta một loại như mộng ảo cảm giác. Rồi có thể quan sát đi ra, viên này linh hồn ở trong màu xanh biếc vận quang giống như nhiều hơn một chút, cho nên cũng không biết, loại này đặc biệt linh hồn nhàn sắc có hay không cùng ngũ sắc long thân thể nhan sắc có chỗ liên quan, nhưng cái này đích xác là hắn lần thứ nhất đạt được chân chính cự long linh hồn. Tay nắm lấy cái này hai khỏa long hồn, doi nước bọt ngăn không được địa bài tiết đi ra, phệ hồn thiên phú đôn đốc thân thể, muốn để joy nhấm nháp một chút cái này long hồn là tư vị gì. Thiên sứ linh hồn đối với ác ma mà nói, đích xác không tốt an không có bất kỳ cái gì ích lợi, nhưng những chủng tộc khác linh hồn liền không nhất định, cho nên nghĩ tới đây, Joy vẫn là không nhịn được đem bên trong một khỏa long hồn ném vào trong miệng. Một giây sau, Joy toàn thân trên dưới đều truyền đến một loại thoải mái vô cùng cảm thụ, long hồn hương vị, so với hắn tưởng tượng còn muốn thơm ngọt. Cái kia linh hồn tại cửa vào về sau, lập tức hóa thành một loại như là kẹo đường đồng dạng cảm giác, đụng chạm lấy Joy khoang miệng, sau một lát mới theo hết hầu một đường chạy vào trong bụng, sau đó hóa thành một dòng nước nóng nhanh chóng khuếch tán đến tứ chi bách hải, Joy chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều ở nhảy cẫng, hưng phấn sao động. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Trong ngay mắt này, Doi cảm thấy thân thể của mình tiến nhập một loại cắn thuốc một dạng trạng thái ở trong. Doi kịp phản ứng. Lúc trước hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này Cự Long Linh Hồn, vậy mà có thể cho ác ma thân thể hoạt tính thu hoạch được tăng trưởng. Mở ra hệ thống bảng xem xét, quả nhiên, vẹn vẹn chỉ là một khỏa Lục Long Linh Hồn mà thôi. Hắn hoạt tính giá trị cũng đã tăng trưởng năm điểm nhiều. Đây vẫn chỉ là hắn trực tiếp cắn nuốt tới tăng thêm. Nếu có thể đủ Cự Long Linh Hồn tinh luyện chế tác tinh túy hoạt tính dược tê loại hình dược tê ăn vào, làm không tốt có thể thu hoạch được càng nhiều tăng trưởng. Vì sao Long Hồn tăng trưởng không phải ma lực mà là hoạt tính điều này? Dòi cũng có chút làm không quá rõ ràng, nhưng là so với khó mà nuốt xuống thiên sứ linh hồn mà nói, Long hồn đã trải qua tốt hơn rất nhiều. Hoạt tính cái này thuộc tính, đại biểu cho sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục, đồng thời loại cường đại này lực lượng cơ thể còn có thể mang cho thân thể càng cường đại hơn sức chịu đọn, thay lời khác mà nói, hoạt tính chẳng khác nào là sinh mệnh cùng phòng ngự hai cái thuộc tính thể cộng đồng. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền có thể hiểu được, tự Long cái chủng tộc này trên người mặc dù có rất nhiều loại nhãn hiệu, nhưng nhất không thể bỏ qua, không chính là bọn họ cường đại thân thể và sinh mệnh lực sao? Theo tuổi tác tăng trưởng, Cự Long Long Lân sẽ trở nên càng ngày càng cứng rắn và không thể phá hủy. Cái này bản thân liền là cường đại hoạt tính thể hiện. Có lẽ Cự Long loại đặc chất này chính là linh hồn của bọn hắn đặc tính mang đến. Bởi vậy một liên tưởng, Doi nghĩ đến không biết Titan linh hồn lại có thể mang đến loại nào tăng thêm đâu. Hồi tưởng lại tại ủ là bờ dì thời điểm, cái kia người khổng lồ Titan đem bản hồ hất tung ở mặt đất lúc tình cảnh, Doi cảm thấy Titan linh hồn đặc tính làm không tốt là lực lượng. Hơn nữa người khổng lồ Titan loại này thần thoại sinh vật, trong truyền thuyết đại địa mẫu thần Ga hậu duệ, mọi người không phải vẫn luôn là lấy đỉnh thiên lập địa để hình dung bọn hắn kinh người vĩ lực sao? có cơ hội nhất định phải làm chết mấy cái titan đi thử một chút, còn lại một khỏa lục long linh hồn, roi đem thu vào, bỏ vào hệ thống không gian bên trong. Sau đó hắn nhìn thấy, cái này cự long linh hồn tại hệ thống trong không gian biểu hiện, lại là trật tự hỗn loạn linh hồn. Đối với dạng này một cái hình dung từ tiền tố, roi thấy có chút tròn váng, bởi vì hắn thu hoạch qua nhiều như vậy linh hồn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đồng thời dùng hai loại phụ tố để hình dung cùng một khỏa linh hồn tình huống, thế là nhịn không được hỏi thăm hệ thống đây là có chuyện gì. Nhưng mà hệ thống cho ra đáp án cũng mười phần có ý tứ. Sở dĩ cùng lúc sử dụng hai cái phụ tố là bởi vì cự long loại sinh vật này, bọn chúng có thể là giữ gìn trật tự thủ hộ giả, cũng có thể là mang đến hỗn loạn đệt giòi ở, bọn chúng có thể làm được ôn hòa thiện lương, cũng có thể làm được bạo ngược tà ác, hết thảy đều quyết định bởi tại cự long tư tưởng mà thôi, cho nên linh hồn của bọn chúng đồng thời đầy đủ hai loại khả năng tính, không giống như là thiên sứ hoặc là ác ma như vậy đi cực. Đoan. Khó trách, khó trách cái này cự long linh hồn có thể cho ác ma cắn nuốt, mà sẽ không giống thiên sứ thần thánh linh hồn như thế cảm thấy khó ăn, nguyên lai cự long linh hồn bản chất bên trong, liền ẩn chứa có thể cung cấp ác ma hấp thu tâm tình tiêu cực. Vật sở hữu loại đặc tính, đều là do linh hồn quyết định sao? Do nhịn không được đối với hệ thống hỏi một cái như vậy vấn đề, cũng không phải là như thế. Hệ thống hồi đáp, linh hồn trực tiếp tác dụng với sinh vật tinh thần cùng ý chí, gián tiếp tác dụng với sinh vật hình thái cùng gen. Trừ cái đó ra, ảnh hưởng sinh vật đặc tính còn có hoàn cảnh và văn hóa trở nhân tố. Do gật gật đầu, cảm giác hơi có chút đã hiểu, bất đồng giống loài, có lẽ có không đồng dạng như vậy linh hồn, nhưng như là khác biệt giống loài ở giữa có tương đồng hoàn cảnh và văn hóa, linh hồn của bọn hắn cũng sẽ xuất hiện nhất định điểm giống nhau, là ý tứ này à? Loại này triết học cùng thần bí học vấn đề. Roi cũng không có ý định truy đến cùng quá nhiều, hắn ngược lại nghĩ tới một cái vấn đề khác, không biết Titan nhất tộc linh hồn, hệ thống sẽ cho ra dạng gì phụ tố để hình dung đây. Dũ Ly nhìn thấy Roi thôn vệ lục long một khỏa linh hồn về sau, liền mà ngơ ngẩn cả người, có chút lo lắng hắn, thế là tiến lên đây nhẹ nhàng lắp lắp, Roi, để Roi lấy lại tinh thần. Không có sao chứ? Dũ Ly hỏi. Không có việc gì. Roi nét miệng cười một tiếng, không nghĩ tới Long tộc linh hồn mỹ vị như vậy, có chút trầm mê. Dũ Ly gật đầu nói, ta mặc dù không cách nào dùng ăn linh hồn, nhưng là cũng biết át ma ở trong có không ít cường đại át ma. Đích Sát rất ưa thích đi săn cự Long Linh hồn đây. Ha ha, vậy nói do ác ma ở trong cũng là có mỹ thực ra. Giôi tự giễu cười một tiếng, quay đầu trông đi qua, phát hiện bản hổ tên kia đã trải qua tại cắn xé chết đi lục long thi thể. Mặc dù săn giết hai đầu lục long, nhưng là loại này trưởng thành cự long cùng ấu long hoàn toàn là hai khái niệm, khổng lồ như vậy thân thể, muốn dùng dùng lửa đốt quen, cũng không biết muốn chỉ hoan bao lâu, cho nên vừa rồi Vũ lì đã trải qua nói cho bản hổ, không có khả năng dừng lại lại chờ cho nó thì nướng, bản hổ đối với không thể ăn đến thịt nướng thật là có chút đề oải, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cho nên đành phải ăn sống lấy bàn hổ bây giờ to lớn sức ăn, hai đầu lục long vừa vặn đủ nó ăn no, vô dụng bao lớn một lát, nó cũng đã đem hai đầu lục long cho tiêu diệt. Sau khi ăn xong, bàn hổ giống như lộ ra có chút hề hoài, roi cùng rũ lý lúc đầu muốn ngồi tại trên người nó, nhưng nhìn tình trạng của nó có điểm gì là lạ, thế là bỏ đi ý nghĩ này, mật thiết địa chú ý bàn hổ tình huống. roi có chút hối hận, không nên để bàn hổ ăn nhiều như vậy, vì lo lắng cho hắn bàn hổ lại xuất hiện thân thể lớn lên tình huống, sợ nhất chính là nó hiện tại ngã xuống đi nằm ngủ. Quay đầu nhìn trung quanh, roi cảm thấy nếu là bàn hổ thực sự lập tức ngủ thiết không thể nói trước đành phải để những cái kia tử vong kỵ sĩ nhóm đem bọn họ khô lâu chiến mã cộ lật dâng ra, đến lúc đó làm xe ngựa, để khô lâu chiến mã nhóm kéo lấy bản hồ tiến lên. Làm giơi chuyển động cái ý niệm này thời điểm, không biết vì sao, những cái kia chờ mặc lánh khớp bước cách tràn đầy tử vong kỵ sĩ nhóm, đột nhiên cảm thấy một loại dự cảm xấu nổi lên. Còn tốt chính là, tử vong kỵ sĩ nhóm trốn khỏi một kiếp, không có thể từ kỵ binh biến thành bộ binh, bản hồ mặc dù coi như bối rối rất đủ, còn buồn ngủ bộ dáng, nhưng vẫn án chiếu lấy quán tính đi tới, cũng không có ngã xuống ngủ. Nhưng mà, bởi vì giơi cùng dụ lý một mực đang chú ý duyên cơ của nó, Hai người phát hiện bản hổ trên người vậy mà thời gian dần qua xuất hiện một chút biến hóa. Bản hổ bên ngoài thân nguyên bản như là thép mũi tinh tế lông tóc, vậy mà tại dần dần biến rộng biến lớn, những lông này từ nguyên bản có chút rối bù trạng thái, dần dần kề sát ở tại bản hổ trên da mặt, biến thành một loại như là lông lân trạng lân giáp. Sự biến hóa này, để Doi cảm thấy có chút khó tin, chẳng lẽ nói đây là bởi vì bản hổ liên tiếp ăn nhiều như vậy cự long thịt đưa đến sao? Tò mò, Doi đi đến bản hổ chân một bên, rồi ra móng tay nhẹ nhàng mà chọt chọt những cái này lân giáp trạng lông tóc, phát hiện đâm sau khi đi lên, còn có chút mềm cảm giác cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy cứng rắn, không hề nghi ngờ, bàn hổ tại đại lượng ăn về sau, lại tiến nhập một lần tiến hóa trạng thái, nó chối nuốt xuống lục long huyết đủ, giống như ảnh hưởng đến nó một lần này tiến hóa phương hướng. Có thể nói, bây giờ bàn hổ chỉ có 3 cái đầu, còn giống như là địa ngục quyền dáng vẻ bên ngoài, còn lại cũng bắt đầu đi đến đường rẽ. Bàn hổ nó không có vấn đề a, dù gì có chút lo lắng địa đạo, không có vấn đề, hẳn là chuyện tốt. Rồi nghĩ nghĩ hồi đáp, xem ra nuốt cự long đối với nó rất có chỗ tốt, hiện tại loại này lần giáp trạng lông tóc vẫn còn tương đối yếu ớt, nhưng nếu như nuốt được đủ nhiều nói không chừng cuối cùng cũng sẽ trở nên cùng chân chính long lân một dạng cứng rắn. Nghe nói như thế, một bên rỗ vạn nhỉ đơn giản muốn đập đầu vào tường. Đây rốt cuộc là một đám dạng gì tổ hợp a? Ác ma cùng đoạ lạc thiên sứ cường đại còn chưa tính, làm sao liền đầu này súng vật đại cầu đều trở nên càng ngày càng mạnh. Nguyên bản ở nơi này nhóm tổ hợp bên trong, rỗ vạn nhỉ còn tự nghĩ trừ roi cùng rú ly bên ngoài, thực lực của hắn có thể xếp tới đệ tam cường đâu? Bây giờ lại phát hiện bản thân giống như sắp bị một con chó cho lại vượt qua. Đây cũng quá đả kích vảm hại đi. Ngay tại rỗ vạn nhỉ hầm hực không dứt thời điểm, trên bầu trời đột nhiên chuyển đến cả sản rỗ thanh âm. Chủ nhân. Chúng ta xuyên ra rừng rậm, đã trải qua có thể nhìn thấy cứ điểm. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đầu thì càng tốt, chương 258, cứ điểm đạn đã giảm một. Ra rừng rậm về sau, đập vào mắt thấy là một cái nghiêng nghiêng hướng xuống kéo dài mà đi buồn địa địa hình, lòng trào dưới đáy bằng thẳng, một đầu rộng rãi dòng sông quanh có chảy xuôi tại buồn địa bên trong, thẩm bộ được dọc theo sông hai bên bờ cây rậm rạp khỏe, xanh tốt tươi tốt. Tại như thế phong phái một mảnh trên thảo nguyên, có thể nhìn thấy thành quần kết đội động vật đang chạy nhanh nhất là những cái kia hoang dã phi mã bọn chúng cái kia trắng tinh thân thể tại trong thảo nguyên buôn trì thời điểm tựa như một đầu du động bạch tuyến vô cùng rõ ràng đợi đến chạy được mệt mỏi về sau phi mã nhóm tụ tập thể dương cánh bay lên không trung phần vật chiếm cứ một mảng lớn không vực dọa đến những cái kia độc lai độc vãng hoang dại sư thiếu tu không ngừng bận rộn tránh ra sau đó tức giận hướng phía bọn chúng phát ra gào thét tiến hành kháng nghị một chút thấp lùn cây ăn quả lẹt đẹt địa giải tại mảnh thảo nguyên này bên trên trên cây kết ra quả mọng dẫn tới một chút lũ thú nhỏ đến đây kiếm ăn đồng thời. Những cái này lũ thú nhỏ cũng đưa tới động vật ăn thịt tập kích cùng mai phục, con sông bên bờ có số lớn linh dương châu rừng loại hình động vật lớn đến uống nước, bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác dòng sông bên trong khả năng tồn tại cá sấu, muôi uống lập tức biết nâng lên đến quan sát bốn phía. Vô số phi trùng, con bướm cùng ngang mật thì là bay múa tại những cái kia trong bụi cỏ hoa phía trên, một khi lại cái khác động vật đi ngang qua, liền sẽ đưa nó nhóm hù dọa. Đây là một mảnh sinh cơ không vui địa phương, mới tử tử vong trong sa mạc đi ra rồi bọn hắn, đều có chút ngoại ý muốn nhìn lấy mảnh này cảnh sắc. Nơi này không tệ a." Giòi nói, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì bên cạnh khu vực chủ nhân cứ điểm ở nơi đó. Cả sạn dầu cái này lúc sau đã rơi xuống đất, nàng chỉ về đằng trước nói, chính là theo dòng sông hướng phía trước. Doi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy quanh co dòng sông một đường kéo dài hướng về phía trước, vượt qua bùn địa thảo nguyên về sau, từ từ hội tụ đến một cái rộng rãi bên trong hạp gốc. Khối này hẻm núi hai bên đều là sườn đồi, mà ở trên đoạn ngay mặt, một tòa thành trì thật lớn khảm nạm trong đó. Cứ điểm cách nơi này, tối thiểu còn có mấy chục cây số khoảng cách, cho nên nhìn qua cảm giác thật nhỏ, nhưng là Doi đánh giá một chút, cái kia tối thiểu đều là một tòa có thể dung nạp khoảng mười vạn người đại hình thành trì, dù là ở trong này nhìn đều có thể nhìn thấy thành thị bên ngoài cái kia thật cao bóng loáng tường thành. Nếu như nói tòa thành trì này từ nền tảng đến thành thị đỉnh chót có khoảng trăm mét lời nói, như vậy quay chúng quanh tại thành trì ngoại vi tường thành tối thiểu đều có cao 50 mét. Tòa này xây dựng ở trên đoạn nhai cứ điểm, chẳng khác gì là vững vàng thủ giữ thung lũng chui lối vào. bất kỳ cái gì bộ đội trên đất liền muốn từ hẻm núi thông qua tiến về họ phô địa giới, đều sẽ bị cứ điểm phát hiện. Mà ở cứ điểm thành thị trên không, do thấy được vô số lít nha lít nhít phi hành điểm đen, đó là ngày đêm không ngừng tuần tra thạch tựu ủy cùng chút ít sư thiếu thu cùng lục long tạo thành pha trộn bộ đội. bất quá. Từ tường thành chủ yếu hướng đến xem, Doi phát hiện cái này cứ điểm khả năng chủ yếu là nhằm vào bên trong hạp gốc, cũng chính là phòng bị là tới phương hướng mà thôi. Xem ra đại quân ác ma tại họ phô địa giới bên trên đặt chân về sau, thực sự để đại lục từng cái chủng tộc đều thần kinh căng thẳng, sợ lúc nào đám ác ma biết lần nữa lao ra. Quan sát một trận về sau, Doi phát hiện những cái kia bay muỗi tại cứ điểm trên không phi hành bộ đội rất có quy luật tại thay thế lấy, nói rõ cứ điểm chỉ là tại tiến hành theo thông lệ cảnh giới mà thôi. Trước đó trong rừng rậm đánh chết những cái kia tinh linh du hiệp, đích xác không có đem tình báo truyền về cứ điểm, nếu không khả năng cũng không phải là một cái như vậy cảnh tượng. Rồi cảm giác mình một chút trước đó trôi thả ra ngoài những cái kia ác ma mắt vị trí, phát hiện bọn chúng đã trải qua tiếp cận cứ điểm phụ cận, đang ở chờ lệnh. Nơi này là bờ dạ đại dật vương quốc thiết lập cứ điểm thành thị đạn đa dạ. Dỗ Vạn nghĩ lên tiếng giới thiệu nói, một tòa khác tinh linh tộc cứ điểm a cách lan tại thung lũng bên kia, cái này hai tòa cứ điểm đều là mười vạn người trở lên cứ điểm loại lớn thành thị, coi như đại quân ác ma muốn in ra, cũng phải trả giá rất lớn, tha thứ ta nói thẳng, họ xì dật các hạ, trực tiếp tiến công khả năng không phải chú ý gì tốt. Ta lại không đốc. Dỗ Trường Dỗ Vạn nghĩ một cái nói, ngươi cũng không nhìn một chút thủ hạ ta bao nhiêu bộ đội. Người hứa hẹn tiếp viện vàm ái bộ đội đều còn không có gặp đâu, ta về phần dùng như thế điểm bộ đội đi tiến đánh loại này kiên thành sao? Bị roi hận một câu sau, Dô Vạn Nhi hầm hực ngậm miệng, Dũ Ly ở bên cạnh mở miệng hỏi, vậy ngươi định làm gì? Lại rơi nữa một lần hắc ám tuyết lớn sao? Roi lắc lắc đầu nói, vô dụng, cùng trong rừng rậm sử dụng khác biệt, cứ điểm trong thành thị khẳng định có số lớn ma pháp sư, hắc ám bông tuyết một khi hạ xuống, bọn hắn lập tức liền sẽ phát hiện không hợp lý, đến lúc đó những ma pháp sư kia có thừa biện pháp thành trừ hết những cái này bông tuyết, cứ như vậy, chẳng những sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ bại lộ chúng ta. Doi nói những cái này, Dù Li kỳ thật cũng rõ ràng, nhưng nàng thực sự không nghĩ ra được Doi đến cùng nên dùng dạng gì phương pháp đến đánh hạ như thế một tòa cứ điểm thành thị. Dù là Doi đủ cường đại, Dù Li cũng là thượng vị ác ma, còn có ban hồ, Dù vạn nỉ cùng cả sản Dù phụ trợ, đối mặt dạng này số lượng siêu nhiều bộ đội lúc cũng đồng dạng vô kế khả thi. Bang không, chúng ta trước ở trong này thành lập một cái triệu hoán trở đi. Dù Li đề nghị mở ra thâm viên chi môn, dù là đơn sơ một chút, chúng ta cũng có thể gọi ra không ít ác ma tới. Đừng nóng đội, ác ma bộ đội khẳng định phải triệu hoán, hơn nữa muốn triệu hoán lời nói, tốt nhất là làm một cái lớn một chút thâm viên chi môn. Doi nứt miệng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, bất quá không phải hiện tại, chờ chúng ta có cứ điểm lại nói. Ác ma bộ đội là đến lúc đó dùng để đối phó xèo lận. Hiện tại ta có biện pháp tốt hơn đến tiến đánh tòa này cứ điểm. Thấy Doi có tự tin như vậy, Dũ Ly cũng sẽ không hỏi, mà Doi mình thì là trước thao túng những cái kia ẩn thân ác ma chi nhãn, bắt đầu cẩn thận tới gần cứ điểm đạn đã ra, bắt đầu tiến hành khoảng cách gần điều tra. Trên thực tế, lấy Doi hiện tại chuẩn lĩnh chủ cấp khác lực lượng, hắn lẻ loi một mình muốn hủy diệt tòa này cứ điểm thành thị, cũng không phải không làm được, bất quá có thể đoán được là dạng này một tòa cứ điểm thành trì bên trong thẳng định đồn trú số lượng không ít lính quân anh hùng ở trong đó những cái kia đê dai bộ đội khả năng còn dễ nói nhưng là những lục long đó tuy tan loại hình cao dại chiến lược tại lính quân anh hùng dưới sự hướng dẫn sợ rằng sẽ cho roi tạo thành phiến toái cực lớn cùng ạ dạn thì thời điểm chiến đấu roi liền biết cái này ạ sản thế giới có thể được xưng là anh hùng nhân vật cơ bản đều có không kém gì đồng dạng thượng vị ác ma thực lực thậm chí một chút chứ danh chiến công hiển hách anh hùng so thượng vị ác ma cũng cường đại hơn một chút roi dù là có mạnh hơn một chống nhiều dưới tình huống không chừng cũng sẽ sơ ý một chút liền là xe Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mua sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hào tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 258, cứ điểm đạn đã đạ giả hai. Thậm chí roi vẫn phải may mắn, nơi này không phải ý giật thì ả Vương quốc cứ điểm, bằng không mà nói, nói không chừng còn có số lớn thiên sứ bộ đội, đối với ác ma mà nói, thiên sứ nhất tộc so long tộc cùng Titan càng thêm khó chơi. Theo ác ma mắt tới gần, đạn đa dạ thành tình huống cũng dần dần hiện ra ở Joy trước mặt. Sở Dĩ bảo là muốn nhét thành thị là bởi vì tại tòa thành thị này ở trong cũng không có cái gì bình dân, trong thành cơ hồ đều là quân đội phối trí, đoán chừng bờ dạ đại dịp vương quốc cũng lo lắng vạn nhất ác ma xâm lấn, trong thành thị bình dân khó mà rút lui, cho nên liền dứt khoát tất cả đều đóng quân quân đội ở bên trong. Ở tòa này cứ điểm bên trong, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bộ pháp chỉnh tề di động thiết nhân ma tượng, những thiết nhân này ma tượng số lượng đoán chừng là nhiều nhất, tối thiểu có ngàn tả hữu, mà ở trong thành khắp nơi đều có thể nhìn thấy chế tạo thiết nhân ma tượng nhà máy xưởng, nhóm lớn tiểu yêu tinh nhóm xuyên toa trong đó, dựa theo cố định bản vẽ chế tạo cùng bổ sung cho ma tượng bộ đội. Mà ở trên tường thành Chi chít khắp nơi địa đứng sừng sững lấy số lớn pháp sư tháp cùng tiến nọ xe phát xạ lỗ, cùng số lớn xe bắn đá loại hình khí giới, những này là dùng để tiến hành thủ thành chiến phối trí, tay cầm loan đao nạ gạ xạ yêu tuần tra tại tường thành trên lối đi mặt, một chút tinh linh tộc trợ giúp tới được tinh linh du hiệp nhóm, thì là cổng trường cùng tại tường thành gạch đập mạnh ở giữa ra bên ngoài nhìn qua. Hơi lại tiến vào trong một chút, chính là đạn đa dạ thành nội chính đại sảnh, nơi này có một quảng trường khổng lồ, số lượng ước chừng trên trăm tên người khổng lồ titan thủ hộ ở chỗ này, nhưng cái này người khổng lồ titan bên trong Có toàn thân đen kịt quấn quanh lấy thiểm điện, thiểm điện titan, cũng có trên người quấn quanh lấy gió lốc phong bạo titan, bọn hắn xem như tòa này cứ điểm bên trong lực lượng cường đại nhất. Titan nhất tộc cùng Long tộc cho tới bây giờ cũng không thích hợp, lẫn nhau thấy ngứa mắt, cho nên tinh linh tộc trợ giúp tới một chút Lục Long cùng Phỉ Thúy Long, cũng người chạy tới trong thành cùng các titan liên hệ, những cái này Lục Long cùng Phỉ Thúy Long hoặc là bay lên đến bầu trời đi tuần tra, hoặc là chính là chiếm cứ đạn đà đạ dạ trong thành một chút kiến trúc đỉnh chót, ghé vào phía trên cánh tu nạp tiến hành nghỉ ngơi. Thạch tượng quỷ nhóm chắc là sẽ không tới gần nơi này chút tự lòng thậm chí liên thành bên trong số ít dùng cho truyền lại tin tức cùng phong thơ sư thiếu thú, đều có thể khi dễ một chút những cái này thạch tượng quỷ nhóm. bất quá những cái này thạch tượng quỷ nhóm có thể nói là nhất cần cũ cũng là trung thành nhất bộ đội, bọn chúng không biết mệnh mỏi không phân ngày đêm địa dựa theo các pháp sư cho ra mệnh lệnh, tạ giờ dịp hòn cùng đắng, cự long lúc nghỉ ngơi, cũng đang giám thị tung lũng bất kỳ. Động tiếng nào? Ác ma chi nhãn đem từng cảnh tượng ấy tình cảnh chuyển trở về thời điểm, liền roi cũng nhịn không được nhíu mày, dưới tình huống bình thường, muốn đánh xuống dạng này cự điểm, thấp nhất đều ít nhất phải gấp 2 trở lên binh lực mới có thể. Rồi khống chế ác ma chi nhãn hướng nội chính đại sảnh vị trí bay đi, bởi vì lo lắng khả năng bị các titan phát hiện, rồi tận lực kéo cao ác ma mắt độ cao, sau đó hắn thông qua ác ma chi nhãn nhìn thấy có không ít cùng loại anh hùng bộ dáng nhân vật, tại chính vụ trong đại sảnh thỉnh thoảng lại xuất nhập, chỉ là như vậy trong một giây lát, rồi phát hiện hư hư thực thực anh hùng người, số lượng liền có 6 7. Mà ở nội chính đại sảnh hậu phương, rồi rốt cuộc tìm được tự mình nghĩ thứ muốn tìm. Đó là một cái ngân sắc cồng vòm, toàn bộ kim loại chế tạo, toát nhìn ước chừng 4 5 mét độ cao, 10 phần to lớn, tòa này kim loại cồng vòm được an trí trên mặt đất liên tiếp tới mặt đất một cái diện tích lớn trên ma pháp trận mặt, ma pháp trận mỗi đường vân đều tản ra ánh sáng nhạt. bên ngoài là đứng vững hơn 30 danh thủ kiểu cầm nắm trượng ma pháp sư, bọn hắn tựa hồ tại là ma pháp trận cùng kim loại cổng vòm tiến hành ma lực cung cấp. mà ở cổng vòm vị trí trung tâm, một cái màu trắng to lớn quang chi vòng xoáy đang chậm rãi địa chuyển động. đây chính là cửa không gian truyền tống, khổng lồ như vậy, có thể dùng tại truyền tống bộ đội cổng không gian tạo dựng lên là khá khó khăn, tốn hao cũng không rẻ, nhưng có nó kết nối một tòa khác tinh linh cứ điểm Arculan, hai tòa thành trì binh lực liền có thể liên hệ. nói cách khác, nếu như không giải trừ cái này cửa không gian truyền thống. Doi chẳng khác nào phải đồng thời đánh hai cái cứ điểm, đây là căn bản chuyện không có thể làm được. Doi cũng không có tùy tiện để ác ma chi nhãn tới gần, bởi vì hắn cũng không biết cái này cửa không gian truyền tống vị trí sẽ hay không có cùng loại với ma pháp vòng phòng hộ loại hình đồ vật. Nếu là có, ác ma chi nhãn cho dù là ở thân bay qua cũng có khả năng đụng vào vòng phòng hộ bị phát hiện. Vị trí xác định về sau, Doi lại khống chế mấy cái ác ma chi nhãn ở trong thành tìm kiếm, sau đó rất nhanh liền tìm được hắn muốn nhất thứ muốn tìm, đó là tương ngộ, diễn sâu. Mặc dù đạn đã giả thành ngay tại bờ sông nhưng là trong thành người lấy nước nhưng không cách nào đến dòng sông đi lấy lại thêm muốn cân nhắc đến thành thị bị vây nuốt khả năng cho nên giống như vậy nước giếng là tất nhiên phải có Vợ dạ đại dịp người cùng tinh linh tộc cũng không phải vong linh bọn hắn cũng cần nguồn nước để duy trì sinh hoạt phát hiện những cái này nguồn nước về sau roi cười hắn đem trong thành mấy cái chủ yếu nước sâu giếng vị trí đều ghi tạc tâm lý sau đó liền để ác ma chi nhãn nhóm toàn bộ đều trở về tốt hiện tại trước tiến hành chờ đợi đi roi đối với du lì nói chờ cái gì du lì có chút không hiểu đợi buổi tối roi thu nạp cánh sau lưng tìm tảng đá ngồi xuống Hảo để cái đuôi của mình cũng rũ cục lấy. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 259, Ác ma chi huyết. Mặt trời chiều ngã về tây, kim sắc ánh chiều tà rải đầy đại địa. Đạn đại dạ thành tường thành vừa vận liền đón lấy phía tây, tại nắng chiều chiếu dọi xuống, toàn bộ tường thành đều bị dắt lên tầng một kim sắc, sáng rực sinh huy, giống như một tòa bền vững không thể gãy thành đồng dạng doi bọn hắn tại mấy chục cây số bên ngoài chờ đợi hoàng hôn phủ xuống thời điểm nhưng lại không biết vào giờ phút này đạn đại dạ trong thành nên đón hắn một tên người quen nội chính đại sảnh hậu phương trên quảng trường đứng vững đại lượng trận địa sẵn sàng đón quân địch tháp lâu bộ đội mấy tên bờ dạ đại diệt vương quốc pháp sư những anh hùng không nói một lời đứng ở ngân sắc cổng không gian trước mặt cách đó không xa lặng lặng nhìn qua cái kia trong cánh cửa không gian lòng vòng xoáy những pháp sư này anh hùng bên trong cầm đầu là một gã người mặc hoa lệ pháp bảo lão giả đầu hắn mang pháp sư mũ trùm hàng hạ râu bạc trắng rậm rạp một mặt nghiêm túc biểu lộ mà ở cái này bên người lão giả đứng lại là một tên toàn thân màu xanh đen thần đăng quái tinh linh, nhưng mà cùng phổ thông thần đăng quái tinh linh bất đồng chính là, vị này thần đăng quái tinh linh toàn thân đều lấp lẻ tí tách tia điện. Trừ cái đó ra, ở nơi này mấy tên pháp sư anh hùng trận hình bên trong, còn có một cái lỗ hai giải tinh linh du hiệp tồn tại, vị này tinh linh du hiệp gánh vác trưởng cung, y giáp kim leo, lộ ra một nửa lồng ngực đến, có mái tóc dài màu đỏ, trên mắt trái lại có lấy tinh linh tộc đặc hữu chiến văn, toàn bộ người thoạt nhìn hết sức lãng lệ. Ngân sắc trong cánh cửa không gian, vòng xoáy đột nhiên ra tóc xoáy tròn, sự biến hóa này để tại chỗ những anh hùng không khỏi lên tinh thần, mà giải ở xung quanh bộ đội cũng bắt đầu khẩn trương lên. Vòng xoáy quang mang bên trong, một cái khô lâu mã trước tiên một bước xuất hiện, sau đó một người mặc áo bào đen, cái chắn có tinh rết sợ ở đỡ đâm đen người xuất hiện, không cần phải nói, vị này chính là hệ rệt mạnh nhất tử vong một trong các lãnh chúa. Ạ dạn tỷ, Nhật An, chư vị. Từ trong cánh cửa không gian sau khi đi ra, Ạ dạn tỷ đối với pháp sư những anh hùng cái tiêm nghiêm túc mà ánh mắt cảnh giác làm như không thấy, hắn xoay mình hạ khô lâu trên mã, tay phải chọc lấy pháp trượng, tay trái xoang ngược hướng về phía đám người có chút tỷ lễ, nói: Ạ dạn tôi tớ hướng chư vị mang đến chúc phúc cùng ân cần thăm hỏi. Mặc dù bở dạ đệ dịp các pháp sư không hề tín ngưỡng Long thần, nhưng là đối với ạ dạạn tỷ vị này thanh danh hiển hách tử vong lanh chúa, tại chỗ pháp sư những anh hùng cũng không dám thất lễ, vẫn là cùng nhau hướng ạ dạạn tỷ đáp lễ lại. Nương theo lấy song phương lẫn nhau gửi tới ân cần thăm hỏi, không khí hiện trường hơi hòa hoãn một chút, tên kia lão giả dẫn đầu tiến lên một bước, đối với ạ dạạn tỷ nói: "Ạ dạạn tỷ các hạ, bở dạ đệ dịp vương quốc luôn luôn không thế nào cùng đám vong linh pháp sư liên hệ, nhưng lần này sự tình ra có nguyên nhân, chúng ta uy nguyên hoan nên ngươi đến." Ạ dạạn tỷ khẽ miệng kéo vẻ mỉm cười, tựa hồ là đang chế giễu, lại hình như không, biểu lộ hết sức vi diệu, hắn rất có lễ phép nói: ạ sở trần các hạ, ủ lạ bờ gì thành thẳng kịch ta đã trải qua nghe nói, đối với này ta biểu thị thật đáng tiếc. Ta tại tử vong sa mạc thời điểm, đã từng tao ngộ qua cái kia ác ma. Sự cường đại của hắn vượt qua dự liệu của ta, dựa theo suy đoán của ta, cái này ác ma rất có thể là muốn tiến về hải họ phù. Như vậy từ tử vong sa mạc sau khi đi ra, hắn tất nhiên phải đi qua đạn đà dạ. cứ điểm, cho nên ta mạo muội hướng quý quốc đưa ra hiệp trợ yêu cầu, hy vọng có thể ở trong này đem cái kia ác ma đánh giết. Dạng này cũng xem là khá là ủ lạ bờ gì người gặp nạn báo thù. Đang nghe ạ dạng thì nâng lên ủ lạ bờ gì thời điểm. Hoa lệ pháp bảo lão giả không khỏi ra mặt co cắp hai lần, tựa hồ có chút xấu hổ. Tuy nói ú la bợ Dị thành bị ủy đáng giá đồng tình, nhưng là nhiều hơn nữa tưởng ngự trao chuốt đều không che giấu được chân tướng, bởi vì cái kia ác ma là các pháp sư bản thân tìm đường chết nên đón đi ra. Vị này bị ạ dạng thì xưng là ạ sở chân lão giả, thân phận và địa vị cũng rất cao, bởi vì hắn là bợ dạ đại dịp vương quốc ma pháp sư nghiệp đoàn thủ lĩnh, cũng là một cái phi thường cường đại nhân vật anh hùng. Lần này hắn là phụng mệnh đến đây đản đại dạ cứ điểm tiến hành tiếp viện, bởi vì ú la bợ gì đã để bợ dạ đại dịp vương quốc cao tầng tức giận rồi. Một mực tự khoe là cao quý chính là pháp sư các lao gia. Lần này thật là mặt đều mất hết, đem một cái cường đại thượng vị ác ma tại quốc gia mình bên trong lấy ra. Đây không phải chơi đùa hỏng rồi là cái gì? Khuku, ạ sở trần ho khan 2 tiếng, che giấu mình một chút xấu hổ sau mới mở miệng hồi đáp, đúng là như thế. Từ sẹt gỗ tòa kia trong lồng giam trốn ra được các ma, tại họ phủ thành lập ác ma vương quốc một chuyện, đã là chúng ta các tộc mất trước, hiện tại họ phủ ác ma dần dần thế lớn. Tại giờ phút quan trọng này, nếu như lại có một cái cường đại ác ma gia nhập bọn họ trận doanh, đây đối với bất kỳ quốc gia nào mà nói đều là một trận tai nạn. Ngăn cản cùng tiêu diệt cái này ác ma, hoàn toàn chính xác xu thế. Tất hành. A Dạn Tỷ các hạ, rất cao hứng có thể được ngươi hiệp trợ, trước hết để cho bộ đội của ngươi ra đi. A Dạn Tỷ gật gật đầu, xoay người nhìn qua cổng không gian vòng xoáy, một trận tinh thần ba động vô hình truyền ra, sau đó liền gặp được cái kia vòng xoáy bên trong bắt đầu liên tục không ngừng mà bước lên số lớn vong linh bộ đội. Những cái này vong linh bộ đội, là A Dạn Tỷ lần này trở lại hệ Dệt về sau, một lần nữa triệu tập lại, lấy hắn tại hệ Dệt danh vọng, rất nhiều tử vong lẫnh chúa đều nguyện ý bán hắn một cái tốt, đưa cho số lớn trợ giúp. Dùng cho quân đoàn truyền tống cộng không gian, trọn vẹn vận hành hơn 1 giờ. Rốt cục đổi tại Hoàng Hôn Giáng Lâm trước đó, để mấy vạn vong linh bộ đội tất cả đều bị chuyển đưa tới, vì thế, những cái kia cho ma pháp trận cung cấp năng lượng các pháp sư đều bị mệt mỏi gục xuống ba nhóm. Dạng này quân đoàn truyền tống môn, bình thường sẽ chỉ ở khá lớn cứ điểm trong thành thị mới có thể tốt kiến, trên thực tế lần này a dạng tì mang theo bộ đội truyền tống tới, cũng là từ hệ dẹt thủ đô địch nhã bên kia tới được, thông thường tiểu thành thị hoàn toàn không có khả năng làm đến điểm này. Mặc dù A Sở chân 10 phần chán ghét vong linh, nhưng không thể không nói, Á Dạn Tỉ mang tới vong linh bộ đội vẫn rất có chấn nhiếp lực, nhóm này vong linh bộ đội gia nhập, không thể nghi ngờ để đạn đa dạ thành lực lượng thủ vệ cường đại hơn thêm. Nhìn lấy Á Dạn Tỉ mang tới bộ đội rốt cục truyền tống hoàn tất về sau, A Sở chân bên người tên kia thần đăng quái tinh linh mới mở miệng nói, "Á Dạn Tỉ các hạ, tòa thành thị này ở trong chẳng những có chúng ta bợ dạ đa dật vương quốc bộ đội, còn có tinh linh tộc minh hữu bộ đội, cho nên ta hi vọng ngươi có thể giúp thúc hảo ngươi nhận lấy những cái này vong linh, dù sao người sống cùng người chết ở giữa, rất dễ dàng buộc phát xung đột." Á Dạn Tỉ nhìn về phía vị này thần đăng quái tinh linh, nhận ra hắn thân phận, thế là gật đầu nói, sổ rèm các hạ, điểm này ngươi yên tâm. đúng vậy, vị này được xưng là sổ rèm thần đăng quái tinh linh, tại bờ dạ đại dịt vương quốc thế nhưng là mười phần nổi danh một vị nhân vật truyền kỳ, đây là một vị không biết tồn tại bao nhiêu năm cường đại thần đăng tinh linh. lúc trước hắn chỉ là bởi vì giết chết đời trước chủ nhân, ngay tại trong bình liền bị phong ấn hơn ngàn năm, cuối cùng vì thoát khốn, không thể không một lần nữa nhận một vị chủ nhân, mà hắn vị này tân chủ nhân chính là bờ dạ đại dịt vương quốc kẻ thống trị, có bất hủ chi vương, danh xưng gọi hiệu manners. hạ dặn tỷ chẳng những nhận ra vị này cường đại thần đăng tinh linh sổ rèm còn nhận ra bên cạnh vị kia không nói một lời ôm tay nhìn tinh linh du hiệp thế là cũng đối với vị này tinh linh du hiệp gật đầu thăm hỏi nói gờ hiệu các hạ rất cao hứng ở trong này nhìn thấy ngươi có tinh linh nhất tộc trợ giúp chúng ta phần thắng tăng nhiều gờ hiệu vị này tại tinh linh tộc đồng dạng thanh danh hiển hách du hiệp cũng là một vị nhân vật truyền kỳ hắn là nhân loại cùng tinh linh con lai kiêm có trí tuệ của nhân loại cùng tinh linh nhã nhẹ có thể nói là ủy giạt thị hạ chứ danh nhất dù kích chiến chuyên gia vị này lừa người bán tinh linh con lai chẳng những rất được tinh linh vương tín nhiệm hơn nữa còn là tinh linh nhất tộc cùng ủy giạt thị hạ vương quốc trọng yếu mối quan hệ bởi vì gờ hiệu lúc trước chính là dị giặt thì ạ tùng lâm chiến bộ đội huấn luyện viên hắn còn chiếm được cát đờ gìn dị xạ bẹn nữ vương ngợi khen hơn chương ạ sơ trịnh, sô dẻm gờ hiệu lại thêm ạ dạn tỵ có thể nói hiện tại đạn đại đà dạn cứ điểm bên trong tụ tập trước mắt đại lục ở bên trên mạnh nhất anh hùng chi tứ cái này khiến ạ dạn tỵ cũng không khỏi lòng tin bành trướng đối mặt đại dạn tỵ ân cần thăm hỏi gờ hiệu nhẹ gật đầu dùng châm muộn tiếng nói mở miệng nói tinh linh tộc yêu thích hòa bình có cường đại ác ma xuất hiện chúng ta sẽ không ngồi nhìn bất kể 4 năm trước đại quân ác ma xâm lấn thời điểm, tinh linh tộc kim long nữ vương kém chút bị đám ác ma ám sát thành công, mặc dù lúc ấy thành công đánh chết đại ác ma sẹo lần một lần, nhưng lại vẫn là để hắn linh hồn đào thoát, ai cũng biết, ác ma loại sinh vật này địa phương đáng sợ nhất liền ở ngay đây, nếu như không thể triệt để chôn vùi linh hồn của bọn hắn, bọn hắn sớm muộn có một ngày biết kéo nhau trở lại, quả nhiên, không cần bao lâu thời gian, sẹo lần tiên kia rốt cuộc lại lại xuất hiện. Cái này một lần để tinh linh tộc lo lắng. Trên thực tế, ở cách nơi này mấy chục cây số tinh linh tộc cứ điểm A Cách Lan bên trong cũng đồng dạng có khách nhân, đó là y xã bẹn nữ vương phái tới đại chủ giáo Ạ Lạ Diệp cùng nhân tộc bộ đội. Chỉ bất quá bởi vì Ạ Lạ Diệp tên kia tính cách thực sự hòng bét, có khả năng sẽ cùng Ạ Dạn tỷ phát sinh xung đột, cho nên liền bị tạm thời an trí tại A Cách Lan cứ điểm ở trong cũng không đến. Có thể nói lần này tập hợp bốn quốc gia lực lượng đến ngăn cản cái kia Ác Ma, người chưa từng gặp qua roi, cho nên hắn cảm thấy có chút nặng xem quá độ, nhưng hắn cũng ý thức được đây là một lần rất tốt làm Ác Ma thị uy cơ hội nếu như có thể ở trong này xử lý cái kia ác ma, có lẽ có thể cho những cái kia dục dịch đám ác ma thu liễm một chút, cho nên hắn vẫn là mang theo bộ đội đến, đến rồi. nhìn lấy cứ điểm chúng cái này khắc khổng lồ quân lực đội hình, ạ sở trần thỏa mãn nuốt ve tròm dâu của mình, nói, hiện tại liền đợi đến cái kia ác ma tự chui đầu vào lưới, cũng không biết hắn lúc nào mới có thể đến nơi đây. nghe được câu này về sau, khoanh tay gở dịu đột nhiên mở miệng nói, hắn có lẽ đã tới. ừ. lời này dẫn tới ạ gian ti, ạ sở trên cùng số dẻm đều kinh ngạc nhìn qua hắn. ta mới vừa nhận được tin tức, trước đó phái đi ra ngoài ba chi đội tuần tra đã mất đi liên lạc vẫn không có trở về. Gơ Hiểu nhìn sắc trời một chút nói, mà bọn hắn tuần tra địa phương là Đông Nam phương hướng an cách bên trong sơn mạch vùng rừng rậm kia. Ạ sở chân trầm mặt một hồi, nói, nếu đã tới, hắn vì sao không có hiện thân? Là tại đánh lấy ý định quỷ quái gì sao? Không biết, nhưng bất kể như thế nào, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Ạ giàn thì ánh mắt lóe lên nói, hắn dù sao cũng là muốn hiện thân. Bóng đêm rốt cục giáng lâm, không có đèn đuốc bên trên bình nguyên, lộ ra càng phát tính mịch cùng kỳ bí. Mà cùng lúc đó, mấy chục cây số trở ra trong dãy núi, tĩnh thoại roi cũng rốt cục có hành động. Tại rổ vạn nỉ cùng rũ lì ánh mắt khó hiểu bên trong, rối lấy ra mấy cái mới vừa chế tạo ra phổ thông bình thủy tinh, bày ra ở trước mặt mình trên mặt đất, đem nắp bình sau khi mở ra, rối xuất ra first, tại tay trái của mình trong lòng nhẹ nhàng vạch một cái. Rối bị mở ra nơi lòng bàn tay, một vòng máu tươi chảy ra, tại bóng đêm đen kịt ở dưới, rối ác ma chi huyết vậy mà tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Đó là màu đỏ tím cùng màu xanh nhạt đan vào huỳnh quang. Đông thiết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết Hải Hảo tâm tặng mình ít đầu thì càng tốt. Chương 260: Vũ khí sinh hóa. Tại rất nhiều nhân loại thế giới trong truyền thuyết, ác ma chi huyết là trên cái thế giới này dơ bẩn nhất máu tươi. Có lẽ là bởi vì ác ma huyết dịch bên trong chứa cường đại hắc ám lực lượng cùng ma lực duyên cơ đi, tại tăng thêm ác ma trong gen loại kia cường thế xâm lược tính chất, cho nên thường thường biết để tiếp xúc được ác ma chi huyết sinh vật sinh ra không biết dị biến tình huống. Mà bất đồng ác ma chi huyết, sở tạo liền dị biến tình huống cũng khác biệt, liền đôi trước mắt biết tình huống đến xem, có giống hắn dạng này, huyết dịch có thể chuyển hóa vô yêu, cũng có giống giờ dạ cụ lại như thế, có thể chuyển hóa làm vàng ai đồng dạng, còn có có thể đem sinh vật chuyển hóa làm ma thú ma vật, thậm chí còn có giống hạ sản thế giới dạng này, thông qua làm cho nhân loại cùng ác ma chi huyết kết hợp, dần dần trở nên vạm vỡ xấu xí không chịu nổi, mà bởi vì thể nội có ác ma chi huyết, ảnh hưởng, những cái này dị biến chủng tộc thường thường sẽ có vẻ táo bạo dễ giận, cùng loạn thị huyết, sau đó trở thành mọi người trong miệng thú nhân, mà bất kể là loại nào tình huống, cũng nói do ác ma chi huyết đáng sợ, kỳ thật từ khi phát hiện mình ác ma chi huyết đem cả sản lộ biến thành vu yêu về sau, roi liền không có dừng lại qua đối với huyết dịch của mình tình huống nghiên cứu, mặc dù cho đến tận này. Djoy cũng chưa bao giờ gặp nó băng xương của hắn ác ma đồng tộc, cho nên cũng không biết máu của bọn hắn có hay không cũng sẽ như chính mình dạng này, có thể làm cho sinh vật biến thành Vu yêu loại này vong linh sinh vật, nhưng ít ra Djoy bản thân là như vậy. Cả Sản Dỗ coi như là một lệ, linh hồn của nàng là trước bởi vì mãnh liệt căm hận chi ý, rơi vào đến thâm nguyên thế giới bị Djoy chiếm được, sau đó Djoy mới thông qua cho hắn ác ma chi huyết cho cả sản dỗ thi thể, đưa nàng chuyển hóa làm Vu yêu. Nhưng sau đó thông qua tại ám huyết huyết thống thế giới cái kia thời gian 3 năm bên trong, Djoy thí nghiệm đến xem, hắn ác ma chi huyết đối với Vu yêu chuyển hóa, cũng không phải là 100% Hắn phát hiện một cái tình huống chính là, muốn thông qua hắn ác ma chi huyết đem thi thể trực tiếp chuyển hóa làm vui yêu, đầu tiên muốn thỏa mãn một cái điều kiện, cái kia chính là cỗ thi thể này khi còn sống vốn là có ma lực, hoặc là ít nhất cũng phải có ma lực tiềm lực mới được, nói cách khác, bị chuyển hóa người ít nhất phải có trở thành pháp sư tiềm chất, như vậy doi ác ma chi huyết mới có thể đem chuyển hóa làm vui yêu. Trừ cái đó ra, không có tiềm chất thân thể tại tiếp xúc đến doi ác ma chi huyết sau, biết bị trong máu ẩn chứa hắc ám lực lượng trô ăn mòn, cuối cùng biến thành một đống hài cốt. Tại sao sẽ như vậy? Doi suy đoán khả năng này là bản thân ác ma chi huyết tại lựa chọn thể chất duyên cớ, bởi vì Vu Ưng là thiền sinh liền biết được một chút khu dịch cái khác đệ dài vong linh, cái này liền yêu cầu trong thân thể của bọn hắn nhất định phải ẩn chứa một chút ma lực mới được. Hơn nữa, loại này thông qua ác ma chi huyết chuyển hóa Vu Ưu điều kiện thứ hai, chính là đối tượng nhất định phải là thi thể, mà không thể là người sống. Bởi vì tử vong là trở thành vong linh sinh vật bước đầu tiên. Thế là, điều này sẽ đưa đến một cái hiện tượng, cái kia chính là doi nếu như lợi dụng những cái kia linh hồn đã trải qua tiêu tán thi thể chuyển hóa thành Vu Yêu lời nói như vậy cái này Vu Yêu là không có hộp sinh mệnh chẳng những không có thần trí không nói nó một khi bị đánh tan tiêu diệt liền cũng đã không thể một lần nữa đứng lên lại biến thành vật chỉ dùng được một lần Doi lần này đi vào ạ sạn thế giới thu thập những ma pháp kia sách thời điểm kỳ thật chính là tại thử nghiệm muốn nhìn một chút vong linh phục sinh loại này từ linh ma pháp có thể hay không tiêu trừ sạch cái này tai hại khiến cái này vật tiêu hao một lần nữa đứng thẳng lên giống như là ạ sạn thì trong bộ đội những cái kia thi vu một dạng bất quá chờ Doi thử lấy muốn dùng ma lực mô phỏng tử vong chi lực thời điểm mới phát hiện cũng không phải là dễ làm như vậy đến bởi vì vong linh ma pháp cần có tử vong chi lực, mô phỏng bắt đầu hết sức khó khăn. Doi đều đang nghĩ, muốn hay không dùng linh hồn trực tiếp sáng tạo loại ma pháp này kỹ năng lực rồi. Mà nếu như là trực tiếp giết chết một người, trước đem linh hồn nắm bắt tới tay, lại đem nó chuyển hóa làm vu yêu lời nói, có lẽ là bởi vì linh hồn cũng không có triệt để tiêu tán duyên cớ, dạng này phục sinh lên vu yêu biết giữ lại tương đối trình độ thần trí, bọn hắn biết giống như cả sản rổ, thậm chí còn có thể nhớ kỹ lúc còn sống sự tình, nhưng đối với nắm giữ lấy bọn hắn linh hồn rồi, bọn hắn lại sẽ không phục tùng, mà là lựa chọn phản kháng. Vì sao biết dạng này, Doi thí nghiệm mấy lần về sau phát hiện đây là bắt nguồn từ các vu yêu nguồn gốc từ trong xương cảm giác bất an đang làm thúy bởi vì linh hồn bị nắm ở trong tay người khác bọn hắn biết vô ý thức muốn đem linh hồn bật lại để cho mình rất hiển nhiên do chỉ là ám ma mà không phải vong linh pháp sư hắn không cách nào cho những thứ này lưu thần trí các vu yêu đánh xuống vong linh pháp sư ấn ký cho nên không cách nào khống chế bọn hắn ngược lại là cả sán rổ linh hồn của nàng là tự nguyện hiến tế cho roi này bằng với chính là một loại khế ước ấn ký cho nên đối với roi nàng là nghe lời dâm đáp không có linh trí vu yêu hảo khống chế nhưng là có thể sức yếu, không cách nào trưởng thành, mà có linh trí vu yêu thực lực có trưởng thành không gian, nhưng lại không nghe roi khống chế, cái này khiến roi một mực có chút cam tức. Hắn cũng thông qua lần này từ u lạ bở dị thành đoạt được trong thư tịch, tìm được một chút trong lịch sử ạ sạn thế giới các pháp sư, thông qua nghi thức tự nguyện chuyển hóa làm vu yêu ghi chép ở nơi này chút ghi chép bên trong, roi phát hiện tất cả vu yêu chuyển hóa nghi thức kỳ thật đều nhắc tới một loại bí dược ghi chép, loại này bí dược thành phần không được biết, nhưng nghe nói có kỳ độc, bọn hắn thông qua ăn vào loại này bí dược, đem chính mình giết chết, sau đó thông qua đặc biệt nghi thức liền có thể đem chính mình chuyển hóa làm vu yêu. Cho nên doi suy đoán, cái này cái gọi là bích dược bên trong, chỉ sợ chứa băng xương ác ma huyết dịch thành phần ở bên trong, mà thông qua loại này bích dược cùng nghi thức, các pháp sư có thể tự hành trưởng không lấy linh hồn của mình, cho nên đương nhiên sẽ không phản kháng chính bọn hắn. Doi ác ma chi huyết có dạng này tai hại, mang ý nghĩa hắn xác thực không có cách nào chỉ dựa vào bản thân một cái ác ma, liền lôi ra một cái quy mô vong linh khổng lồ quân đội đến, những cái kia không có linh trí đê giai vu yêu, là không khống chế được quá nhiều vong linh sinh vật, chỉ có cả sản rồ, nàng có thể thông qua hút vật sống sinh mệnh lực đến để tăng thực lực của mình. Dù nếu như muốn một cái quy mô vong linh khổng lồ bộ đội, cái kia còn nhất định phải dựa vào cả sản rô mới được. Đạn đã giả cứ điểm binh lực vượt ra khỏi giới tưởng tượng, nhưng cả sản rô thực lực tăng lên, cũng không phải một lát liền có thể một lần là xong, rôi nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp mới được. Mà trước đó trận kia bao trùm toàn bộ rừng rậm Hắc ám Tuyết 2, lại đưa cho rôi dẫn dắt. Tại trận kia Hắc ám Tuyết 2 bên trong, tất cả ngã xuống sinh vật, không có một cái nào biến thành vong linh, bởi vì bọn họ chí tử nguyên nhân, là rôi ma lực bên trong ẩn chứa hoang vu virus cùng ma lực virus. Như vậy hai loại virus là tới bắt nguồn từ chỗ nào đây này? đương nhiên là doi trong cơ thể hoàn mỹ vi rút nó nguyên lý là doi sử dụng ma lực cùng trong cơ thể hắn hoàn mỹ vi rút đem kết hợp cung kích phát sao mới một lần nữa sinh ra một loại biến dị. nói cách khác hoang vu vi rút cùng ma lực vi rút sẽ chỉ ở doi sử dụng ma lực thời điểm mới có thể theo ma pháp xuất hiện tại không có sử dụng ma lực thời điểm này vi rút chỉ là lấy hoàn mỹ vi rút hình thức tồn tại ở doi trong thân thể mà nhận hoang vu vi rút cùng ma lực vi rút dẫn dắt để doi đột nhiên phát hiện hắn giống như chưa bao giờ để sinh vật còn sống vượt qua bản thân ác ma chi huy đâu theo đạo lý mà nói Hắn ác ma chi huyết bên trong, chẳng những chứa lấy băng xương ác ma đặc thù hắc ám lực lượng, cũng cần phải còn chứa lấy hoàn mỹ vị ruột vi khuẩn gây bệnh mới đúng. Nhưng là Doi sau đó lại ý thức được, hoàn mỹ vị ruột giống như sẽ không đối với tử thi có hiệu lực, cũng không có bất kỳ cái gì truyền nhiễm tính. Đây là lúc trước hắn vì mình dùng để cường hóa thân thể sẽ không sinh ra tác dụng phụ mới như thế thiết định. Thế là Doi liền nghĩ đến, nếu là hơi sửa chữa mình một chút ác ma chi huyết bên trong hoàn mỹ vị ruột thổ tính, để nó một lần nữa thu hoạch được loại tiêu cường lực truyền nhiễm hiệu quả, sau đó đem thả vào đạn đạ dạ cứ điểm nguồn nước bên trong, sẽ là như thế nào một cái tình cảnh. Đừng nói cái gì tàn nhẫn loại hình, trên thực tế Joy ác ma thân phận đã sớm đã chú định hắn đến bất kỳ một cái nào thế giới, đều là khắp nơi địch nhân, từng cái nhìn thấy hắn người, đều hận không thể đem hắn băm thành thịt vụn, dưới tình huống như vậy, Joy nếu là còn ôm lấy bất luận nhân loại nào thánh mâu ý nghĩ, vậy hắn đã sớm xong đời không biết bao nhiêu hồi. Nếu là địch nhân, vậy dĩ nhiên là muốn không từ thủ đoạn địa xử lý bọn hắn rồi. Joy bây giờ thân thể, năng lực khôi phục có thể xưng siêu cường, phơ một chỗ vạch ra tới vết thương, vẻn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ liền khép lại, cái này khiến Joy muốn đem chính mình ác chi huyết chứa đựng đầy một cái bình nhỏ, đều muốn phản phục không ngừng một lần nữa mở ra vết thương rất là chậm trễ một hồi lâu thời gian. Đỏ tía cùng xanh nhạt hình quang, tại trong suốt lọ thủy tinh bên trong, bày biện ra một loại quỷ dị mỹ cảm đến, thu thập ra như thế một bình máu tươi về sau, doi trước đem nó thu vào hệ thống không gian một lần, sau đó một lần nữa lại đem ra. Cứ như vậy, bình này ác ma chi huyết biến thành trong hệ thống một hạng tài liệu. Sau đó doi mới bắt đầu một lần nữa vì đó tiến hành định nghĩa thuộc tính. Họ xì dịch chi huyết. Thoát ly ác ma họ xì dịch bản thể ác ma chi huyết. Vĩnh viễn không bao giờ ngưng kết, có thể bị bất luận cái gì chất lỏng pha loãng. Một khi sinh ra pha loãng hiệu quả, trong huyết dịch hoàn mỹ vị rụt đem một lần nữa thoái hóa nghịch biến khôi phục nó mạnh mẽ truyền nhiễm tính cùng đột biến tính đây chính là roi một lần nữa làm cho nảy bình ác ma chi huyết đơn độc làm ra định nghĩa về phần thoái hóa nghịch biến về sau biết sinh ra hiệu quả như thế nào vậy thì không phải là roi có thể không chế tại thanh toán xong ước chừng hai quả linh hồn cực thấp đại giới một lần nữa hoàn thành định nghĩa về sau roi tinh tường nhìn thấy trong bình ác ma chi huyết vậy mà từ lúc đầu đỏ tía cùng xanh nhạt đan vào nhăn sắc thời gian dần qua trở nên có chút u lâm nhăn sắc xuất hiện quả nhiên a hệ thống ba hoàn toàn như trước đây ra sức roi một lần nữa gọi ra một cái ác ma chi nhãn đem một chai nhỏ này ác ma chi huyết, cột vào cái này mang theo cánh ác ma chi nhãn trên người, sau đó thao túng nó tiến hành ẩn thân. Sau đó liền gặp được bình kia ác ma chi huyết, cũng đi theo ác ma chi nhãn cùng một chỗ thời gian dần qua đã mất đi tung tích. Roi thấy cảnh này, hai lòng gật gật đầu, vung tay một cái, ác ma chi nhãn liền bay lên giữa không trung, một lần nữa hướng phía đạn đa dạ cứ điểm bay đi. Dụ lì không hiểu ra sao mà nhìn xem Roi hoàn thành đây hết thảy về sau, hiếu kỳ mà hỏi hắn nói, "Thân ái, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Roi cười ha ha một tiếng, đứng dậy ôm dụ Lị cái kia mềm dẻo vòng eo, rũa ra ngón tay nắm cầm của nàng. Thần thần bí bí mà nói, "Còn nhớ rõ lúc trước thế giới kia, chúng ta đã dùng qua nhân loại vũ khí hạt nhân sao?" "Nhớ kỹ a, thế nào?" Dù Lỷ hai mắt thủy ông ông nhìn qua rồi, "Lần này, ta dự định để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là vũ khí sinh hóa." Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 261, bạo động. Cứ điểm bên trong vợ kịch khai mạc một. Ban đêm đàn đa đà dạng cứ điểm, đèn đuốc sáng trưng, phòng bị nghiêm Từ khi gửi xác nhận ba chi đội tuần tra mất đi bóng dáng về sau, tất cả mọi người rõ ràng, bọn hắn phải đợi cùng chặn giết cái kia ác ma. Đã tới rồi, cân nhắc đến ban đêm là ác ma loại sinh vật này hoạt động thời gian tốt nhất, cho nên toàn bộ cứ điểm hiện tại cũng bắt đầu rồi thay phiên. Cứ điểm một nửa binh lực tiến vào phòng ngự tình trạng giới bị chuẩn bị trắng đêm tuần tra, mà đổi thành một nửa mặc dù nghỉ ngơi, nhưng lại cũng không có giải trừ trang bị, một khi chiến đấu phát sinh, tùy thời đều có thể tỉnh lại gia nhập chiến đấu. Mà ở ma pháp đèn pha ban phá, toàn bộ hẻm núi cửa vào đều ở vào toàn bộ hành trình giám thị bên trong. Hẻm núi trên không cũng vẫn luôn có quanh quần thạch tự quỹ, đang giám thị động tĩnh. Đây là một tòa ở vào chiến tranh động viên bên trong cứ điểm, liên quân cường đại binh lực làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, một khi ác ma xuất hiện, liền có thể đem đánh về quê quán xẹt gỗ đi. Nhưng mà, tiếc nối là, bởi vì A Dạn tỷ đã từng đề cập tới, cái kia ác ma thủ hạ có một nhóm vong linh bộ đội, cho nên tại vào trước là chủ khái niệm dưới, cứ điểm tất cả giám thị đều là hướng về phía đáng nhìn mục tiêu mà đi, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, phóng thích một chút tận hình trinh sát loại hình ma pháp. Thậm chí, có như bọn họ nghĩ tới rồi, đoán chừng cũng không nhất định có thể phát giác được như vậy một cái nho nhỏ ác mà chỉ nhãn. bởi vì trắng đêm phòng bị duyên cớ, cứ, cứ điểm bên trong mọi người cũng là muốn hoạt động, nếu muốn hoạt động, cái kia thì sẽ sinh ra hao tổn năng lượng. Nhanh đến lúc nửa đêm thời điểm, đóng tại tường thành trong pháp sư tháp những pháp sư kia nhóm bụng bắt đầu kêu rột rột, loại này gác đêm phòng bị sinh hoạt, đối pháp sư các lao ra mà nói, quả thực là một loại tra tấn, nhưng là bởi vì ạ sở chuẩn vị này mà pháp nghiệp đoàn thủ lĩnh ngay tại cứ điểm bên trong, cho nên các pháp sư cũng không dám chống lại mệnh lệnh, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn luồng lịch một chút pháp gia tĩnh tĩnh. Thế là bọn hắn đem những cái kia phục thị pháp sư của bọn hắn đám học đồ gọi tới, muốn bọn hắn lập tức đi làm ăn khuya đến ăn. Mà pháp sư đám học đồ mặc dù cũng núm địa đáp ứng rồi, nhưng là vừa quay đầu liền đem nhiệm vụ này di khí sai sử địa giao cho những cái kia tiểu yêu tinh nhóm. Tại bờ dạ đại dịp trong vương quốc, pháp sư chính là lớn nhất quý tộc giai tầng. Pháp sư học đồ mặc dù còn không gọi được là chân chính pháp sư, nhưng là địa vị của bọn hắn cũng xa so với những cái này tiểu yêu tinh nhóm cao hơn nhiều. Trên thực tế tại bờ dạ đại diệp vương quốc bên trong, tiểu yêu tinh cái chủ tộc này không chỉ là một cái binh chủng, bọn chúng vẫn là một loại nô lệ, số lượng nhiều nhất nô lệ. Bọn chúng chẳng những phải chịu trách nhiệm tại nhà máy xưởng bên trong làm công nhân, hơn nữa Còn lúc nào cũng có thể chuyển biến thành đầu bếp, nhân viên phục vụ, công nhân vệ sinh, khổ lực chờ một chút loại hình nghề nghiệp Như loại này pháp Gia môn hơn nửa đêm muốn ăn khuya sự tình, tiểu yêu tinh nhóm cũng không phải gặp được một lần hai lần Cho nên tiếp vào nhiệm vụ về sau cũng là không hốt hoảng chút nào, dùng bọn chúng cái kia bén nhọn tiếng nói la hét, rất nhanh liền hành động Pháp gia môn muốn ăn nan quỷ Vậy khẳng định cũng phải cung ứng một chút cho Minh Hữu tinh linh tộc bộ đội mới được, cộng lại tối thiểu là trên vạn người số lượng, cái này nhưng là một cái rất nặng nhọc công việc, số lớn tiểu yêu tinh nhóm, bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn, bọn hắn xuất ra bột mì bắt đầu chuẩn bị chế tác bánh mì cùng hương bánh. Muốn nhu hợp bột mì, vậy nhất định phải có nước mới được, thế là có gần trăm cái tiểu yêu tinh, bị phân ra tới lui từng cái nguồn nước lấy nước. Một cái tiểu yêu tinh hừ hừ hừ hừ địa mang theo thùng nước, hướng phía thành tây giếng nước chạy tới, nó so sánh xui xẻo, bởi vì mấy cái khác hơi gần giếng nước đều ở đứng xếp hàng đâu, nó chỉ có thể chạy đến địa phương xa một chút đến múc nước nhưng mà chờ nó sắp đến giếng nước thời điểm lại đột nhiên nghe được một tiếng vang nhỏ, tựa hồ là cái gì cái hữu bị đánh vỡ thanh âm. khi nó đi vào bên giếng nước thời điểm mới phát hiện nơi này bên giếng nước bên trên có một ít sáng lấp lánh vãi vật, những cái này sáng lấp lánh đồ vật, thoạt nhìn có chút giống là thủy tinh một dạng, nó tò mò nhặt lên cùng nhau xem nhìn, nhưng ban đêm tia sáng không phải quá tốt, nó cũng nhìn không quá rõ ràng, chỉ là đại khái phát hiện giống như thật là thủy tinh, thế là nó lén lén lút lút nhìn chung quanh, phát hiện không có người nào về sau, thế là lập tức đem khối này tan vỡ thủy tinh, cất vào bản thân trong vú quần. dù sao ở cái thế giới này. Thủy tinh là so sánh đáng tiền đồ chơi, tiểu yêu tinh nhóm tại bờ giạ đại dịch vương quốc cũng đồng dạng hữu dụng tiền nhu cầu đây. Còn lại thủy tinh vỡ vụn được thật lợi hại, con tiểu yêu này tinh cũng không có lấy thêm, bất quá lúc này nó cũng có chút hiếu kỳ, là cái gì ngã nát ở nơi này bên giếng nước lên, thế là nó thăm dò hướng phía giếng nước trông được nhìn. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nó cảm thấy trên vách giếng bên trong giống như có một ít tàn gia hình quang đồ vật chạy vào trong nước, cái kia hình quang lóe lên một cái, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Tiểu yêu tinh cảm thấy kỳ quái, nhưng là nó cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì sau đó xoạt một tiếng, giếng nước bên trong nuôi một con cá mà sôi trào một chút bọt nước, lại lần nữa chìm xuống dưới giếng nước bên trong nuôi cá, bình thường là dùng để dò xét nguồn nước có hay không bị ô nhiễm dùng khi phát hiện nước giếng bên trong cá không có chuyện gì sau tiểu yêu tinh cũng sẽ không quản nhiều như vậy, nó rất nhanh từ nơi này miệng giếng bên trong lấy ra một thùng nước, sau đó siêu siêu vẹo vẹo địa sách trở về, bởi vì đi chậm, nó có thể muốn chịu roi tiểu yêu tinh nhóm lấy đi nước đều bị rót vào phòng bếp bên cạnh để lớn trong chung nước, con tiểu yêu này tinh sách tới nước cũng không ngoại lệ bị hoa hoa đổ vào mà rót nước hoàn tất về sau, con tiểu yêu này tinh lại hừ hừ hừ hừ địa tiếp tục đi lấy nước chung đựng nước bên trong nước, rất nhanh bị dùng để tại phòng bếp ở trong sử dụng, mà lay hay mồ hôi đầm địa tiểu yêu tinh nhỏ, có cũng sẽ đồ thuận tiện, từ chung đựng nước bên trong múc nước ra uống. Trong bầu trời đêm ẩn thân lơ lửng lấy ác ma chi nhãn, đem một màn này tất cả đều nhìn ở trong mắt, mà màn này cũng thời gian thực địa chuyển đến roi trong mắt. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 261, báo động. Cứ điểm bên trong vợ kịch khai mặc hai. Nhìn thấy kế hoạch của mình thuận lợi, Rồi cũng yên lòng, tiếp xuống chính là chờ đợi, chờ đợi hắn ác ma chi huyết bên trong vị rút bạo phát. Ngay tại từng cái nóng hổi bánh mì cùng hương bánh, bị tiểu yêu tinh nhóm mang đến cứ điểm các nơi thời điểm, một cái tiểu yêu tinh cảm thấy bụng của mình có chút không thoải mái, nó tại hơn nửa giờ trước kia, bởi vì khát nước múc trong chun nước nước uống qua, bởi vì lúc ấy đã cảm thấy nước thật lạnh, cho nên nó hoài nghi mình ăn hỏng bụng, thế là liền muốn tránh đi dám công ánh mắt, tìm một chỗ giải quyết một cái. Nhưng không đợi nó tìm tới nhà vệ sinh vị trí, nó liền phát hiện mình toàn thân trên dưới cũng bắt đầu nóng lên, loại kia toàn thân khô cảm rất nóng, để ý thức của nó thời gian dần qua bắt đầu bắt đầu mơ hồ. Nó đã trải qua quên đi bản thân muốn đi đâu, hai chân chỉ là vô ý thức gì động tới. Cũng không lâu lắm, một tên pháp sư học đồ giám sát, phát hiện cái này động tác kỳ quái tiểu yêu tinh, khi thấy ra hỏa này vậy mà không đi công tác thời điểm, pháp sư học đồ lập tức giận dữ, cầm roi đi ra phía trước, không nói hai lời chính là một roi quất đi qua. Nhưng mà, Dĩ vãng bị quất về sau, tiểu yêu tinh nhóm gào thảm thanh âm lần này lại chưa từng xuất hiện, cái này bị rút ra bên trong tiểu yêu tinh mặc dù trên mặt xuất hiện một đạo máu thịt bẹp bé bẹp vết roi, nhưng cũng chỉ là lung lay thân thể cũng không có ngã xuống, ngược lại vòng vo cái phương hướng, đón pháp sư học đồ loạn trà loạn choạng mà đi tới. Pháp sư học đồ cảm thấy mình bị vũ nụ, vô dụng roi chạy bản thân dám công chức trách, đây chính là một loại đối với hắn công tác vũ nụ, thế là hắn hùng hùng hổ hổ đi ra phía trước, dơ lên roi dự định tiếp tục quất. Kết quả khi hắn đứng ở con tiểu yêu này tinh trước mặt thời điểm, tiểu yêu tinh lại đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi trắng bệnh trong ánh mắt đã trải qua nhìn không đến bất luận cái gì con người tồn tại, trong miệng của nó chảy thật dài nước bọt, trên mặt lộ ra trước đây chưa từng thấy dữ tợn biểu lộ, đồng nhiên lập tức nào tới pháp sư học đồ trên người, sau đó há miệng liền cắn lấy pháp sư học đồ cổ vị trí. Pháp sư học đồ kinh hoàng điệu kêu lên, cổ vị trí chuyển tới kịch liệt đau nhức cùng cái tươi hào hào máu tươi phun trào cảm giác để hắn sợ hãi không thôi hắn một bên kêu thả một vừa liều mạng muốn đẩy ra ép ở trên người hắn tiểu yêu tinh hắn coi là con tiểu yêu này tinh khả năng điên rồi đáng tiếc là hắn không có thể làm đến điểm này tiểu yêu tinh khí lực có thể so sánh hắn lớn hơn những cái này bình thường gánh chịu nặng nghề việc khổ cực kế tiểu yêu tinh có cùng chúng nó thấp bé thân thể hoàn toàn không xứng đôi đại khí lực bọn chúng thậm chí có thể đem mấy kg bên trong xích sắt cầu vung ra mấy trăm mét xa thế này sao lại là thân thể suy nhược pháp sư đám học đồ có thể chống đỡ cho nên trước mắt thời gian pháp sư học đồ liền không một tiếng động mà con tiểu yêu này tinh Cứ như vậy ghé vào pháp sư học đồ trên thi thể từng ngụm từng ngụm gặm ăn bắt đầu. Trường hợp như vậy, không chỉ là phát sinh cái này một chỗ ngắc ngách, theo thời gian trôi qua, cứ điểm các nơi đều xuất hiện cảnh tượng tương tự, có địa phương là pháp sư đám học đồ bị tan xé, mà có địa phương thì là tiểu yêu tinh nhóm tại lẫn nhau tan xé. Đợi đến cứ điểm bên trong mọi người nghe được tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều thời điểm, mới giật mình không thích hợp, thế là trong lúc nhất thời toàn bộ cứ điểm cảnh báo bị khẩn cấp gõ vang. Còn tại nội chính trong đại sảnh vừa trò chuyện thiên nhất bên cạnh nghiên cứu ác sẽ như thế nào tập kích cứ điểm một đám những anh hùng, nghe được cảnh báo về sau lập tức liền lao ra ngoài, ạ sơ trận. Xuôi dẻm vẫn còn gở cùng một đám bờ dạ đại diệt vương quốc những anh hùng đều ở, chỉ có hạ dã tí bởi vì vong linh pháp sư thân phận nguyên nhân còn ở tại vong linh bộ đội trú đóng trong quân doanh. Chuyện gì xảy ra? Là ác ma tập kích sao? Hạ sở trần vừa đi ra khỏi nội chính đại sảnh, lập tức gọi đến nhân thủ hỏi thăm tình huống. Một tên pháp sư vội vàng chạy tới, vội vàng hấp tấp mà báo cáo, đại nhân, là là. Thiếu yêu tinh nhóm, bọn chúng giống như, giống như, giống như cái gì? Hạ sở trần nghe lời hắn đáp ứng, lập tức căm tức không thôi, dậm chân mắng, mau nói. Cái kia hồi báo pháp sư lén lén nhìn bên cạnh gờ dịu một chút, sau đó cắn răng nói, Tiểu yêu tinh nhóm giống như phát sinh bạo động. Nghe được cái này đáp án, ạ sở trần lập tức ngây ngẩn cả người. Đáp án này hiển nhiên vượt ra khỏi tâm lý của hắn mong muốn, hắn không nghĩ tới cảnh báo gõ vang vậy mà không phải là bởi vì ác ma được kích, ngược lại là dưới tay mình Tiểu yêu tinh nhóm xảy ra vấn đề. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ạ sở trần cao mày hỏi, nói rõ một chút. Bởi vì trước hết nhất tiếp xúc nguồn nước đều là Tiểu yêu tinh nhóm, cho nên khi do ác ma chi huyết bên trong vi rút bùng nổ thời điểm, xuất hiện trạng ngưỡng cũng đều là Tiểu yêu tinh nhóm sau đó mới là những cái kia xem như giám công pháp sư học đồ, cho nên khi vi rút buộc phát sau, cho bở dạ đạ diệt người ấn tượng đầu tiên chính là tiểu yêu tinh nhóm bạo động. người này đến đây hồi báo pháp sư cũng là như thế, cho nên trước đó trả lời thời điểm lộ ra có chút khó mà mở miệng. quả nhiên, lam gờ hiểu nghe được tình huống này về sau, cho dù là xem như minh hiếu, hắn có có chút căm tức, nhịn không được lên tiếng trâm trọng nói, các ngươi bở dạ đạ diệt vương quốc, giống như cuối cùng sẽ xuất hiện vấn đề như vậy đây. Bở dạ đạ diệt vương quốc pháp sư các lao ra, tại ạ sản thế giới đã sớm là lấy niên ép nô lệ nội danh, tại loại này thần yếu quan đầu còn tới như thế vừa ra thật sự là để người cảm thấy im lặng. Ạ sở trần cũng lung túng, hắn nghe được tiểu yêu tinh nhóm bạo động về sau, cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, thế là hận thiết bất thành câu nói, chết tiệt, đã sớm nhắc nhở qua các ngươi, đối với những cái kia hạ đẳng chủng tộc đỡ một ít, các ngươi chính là không nghe. pháp sư kia nháy mắt mấy cái, mặc dù một mặt ủy khuất, nhưng là cũng không dám phản bác, hỏi, Ạ sở trần đại nhân, làm sao bây giờ? cái gì làm sao bây giờ? cái này còn cần hỏi sao? Ạ sở trần căm tức nói, lập tức phái ra bộ đội, đem những cái kia bạo động giá hỏa chấn áp xuống. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 262, tổn thất to lớn. Cứ điểm bên trong chân áp nổi loạn bộ đội rất nhanh liền bị kéo ra, nhưng mà đợi đến bọn hắn hung thần ám sát nhào về phía Tiểu Yêu tinh nhóm vị trí doanh địa lúc, lại phát hiện bạo động phạm vi giống như quét đại. Lần này không chỉ là Tiểu Yêu tinh nhóm, còn xuất hiện một chút pháp sư học đồ thân ảnh. Đợt thứ nhất bị Tiểu Yêu tinh nhóm cắn chết pháp sư học đồ, trên người vi rốt cục lan tràn đến toàn thân, đôn đốc thi thể của bọn hắn đứng lên. Khi thấy những pháp sư này học đồ thời điểm, chấn áp bộ đội đều có điểm động, bọn hắn rốt cục ý thức được tình huống không thích hợp, bởi vì những cái này lung la lung lay hướng về chấn áp bộ đội mà đến pháp sư đám học đồ, thấy thế nào đều giống như người chết. Trên người của bọn hắn tràn đầy khô khốc vết máu màu đỏ sậm, trên mặt, trên cánh tay, trên đùi, thậm chí trên bụng đều là một mảnh máu thịt bê bết trạng thái trọng thương, thương thế như vậy dưới, bọn hắn làm sao có thể còn có thể sống? Nhìn lấy pháp sư đám học đồ bộ dạng này, ạ sở trận bọn hắn làm sao lại chưa quen vực? ạ dặn tí lanh dùm những vong linh đó bộ đội bên trong, không thì có dạng này dọa bị sao? Hỗn đàn. Pháp sư những anh hùng từng cái tức giận đến phát run, quát tầm lên, công kích, đem những cái này chết tiệt zombie tất cả đều giết. Nhận được mệnh lệnh về sau, nhóm lớn thiết nhân ma tượng bộ đội đón tiểu yêu tinh cùng pháp sư học đồ tạo thành bọn cương thi xuống tới, bọn chúng cơ giới huy động đao trong tay lới đao, hướng những cương thi này trên người chúng một trận chém lung tung. Nhưng mà tiếc nối là, bị roi ác ma chi huyết bên trong vị rụt lấy zombie, cùng cái thế giới này zombie là có chỗ bất đồng, cái thế giới này zombie nói trắng ra là chính là mới vừa trôn xuống không bao lâu thi thể bị phục sinh bắt đầu mà thôi, cùng bị huyết lục bao khỏa khô lâu binh, kỳ thật không khác nhau nhiều lắm, rất dễ dàng liền có thể bị xử lý nhưng bị vị rụt lấy zombie nếu như chỉ là trên người bị chặt mấy đao là căn bản không giải quyết được bọn họ tại thiết nhân ma tượng bộ đội công kích đến hiện trường rất nhiều zombie bị chặt gãy tay chân có thậm chí bị chặt ngang chặt thành hai đoạn nhưng mà những cái này bị chặt được thất linh bắt lạc zombie lại y nguyên còn ở trên mặt đất ngoan cường mà nỏ nguyệt dù là chỉ còn nửa người bọn hắn y nguyên phát ra làm cho người giận cả tóc gây tiếng gào thét giấy ruổi lấy từ dưới đất đón pháp sư bộ đội vị trí bỏ tới thiết nhân ma tượng bộ đội chỉ là khôi lỗi không có hoạt bát huyết nhục khả năng hấp dẫn zombie cho nên ở hậu phương pháp sư bộ đội cùng nạ gã bộ đội liền trở thành hấp dẫn nhất đám zombie mục tiêu Phía khu vực này tụ tập zombie, số lượng đã có hơn 3.000 cái. Bọn chúng dựa vào không có chút nào cảm giác đau thân thể. Một bên tiếp nhận thiết nhân ma tượng công kích, một bên hướng phía trước phun trào. Vậy mà liền như thế gắng gượng dựa vào trọng lượng đem thiết nhân ma tượng bộ đội đè ngã, sau đó che mất bọn chúng. Nhìn lấy bọn cương thi đã nhanh muốn nào tới, pháp sư bộ đội nhóm rốt cục nhịn không được khai hỏa. Số lớn hỏa cầu cùng tên ma pháp bay về phía zombie trong đám, nhưng mà coi như là trên người hỏa bị tên ma pháp xuyên thấu. Những cương thi này nhóm ý nguyên rã đuổi lấy lại đi tới một khoảng cách, mới rốt cục không động đậy được nữa. Bất quá rất nhanh, đám người cũng phát rất được, so với tên ma pháp. Hỏa diễm tựa hồ đối với những cương thi này nhóm càng thêm có hiệu, thế là pháp sư bộ đội liền tận lực sử dụng hỏa cầu tiến hành công kích, không có quá nhiều đại hội mà nhóm này bị bao vây dòm bị rốt cục biến thành một đống thiêu đốt lên cháy đen thi thể. Thấy cảnh này, nghe cái kia làm người buồn nôn mùi cháy khét, ạ sở trần bắp thịt trên mặt trượt giận, hắn nhớ tới trước đó thấy những cái này di vang ôn thuận tiểu yêu tinh trên mặt lộ ra, trước nay chưa có dữ tận cùng khát vọng biểu lộ, dù là ạ sở trần cũng không khỏi một trận lông tơ đứng sướng sướng. ạ sở trần rất rõ ràng, bây giờ chỗ này tụ tập dòm chỉ là một ít kẹo lánh mà thôi, toàn bộ đạn đại dã cứ điểm bên trong. Tiểu yêu tinh số lượng vốn chính là nhiều nhất, không biết còn có bao nhiêu dạng này Tiểu yêu tinh cùng pháp sư học đồ bị biến thành dạng này kỳ dị zombie, tứ tán đi ra chấn áp bộ đội, cũng không biết có thể hay không hoàn thành chấn áp nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ sau khi hoàn thành. Hạ sở trần nghĩ nghĩ, lưu lại một nhóm người tay thanh lý hiện trường, hắn là mang theo bộ đội lập tức chạy tới những địa điểm khác tiến hành trợ rút. Giống như hắn, sô Dẻm vẫn còn cái khác pháp sư anh hùng, cũng đang cứ điểm các nơi chấn áp những cái này đột nhiên nô ra zombie, mặc dù chấn áp quá trình rất thuận lợi, nhưng cũng không lâu lắm, bọn hắn liền phát hiện toàn bộ cứ điểm bên trong những cương thi này vậy mà y nguyên còn tại không ngừng mà xuất hiện. Mặc dù có thời điểm chỉ là lẻ tẻ mấy cái, nhưng dù sao cũng là cho người ta một loại đổi không hết rất không cảm thấy hào giác. Hơn nữa, những cương thi này chủng loại cũng thời gian dần qua từ lúc mới bắt đầu tiểu yêu tinh, pháp sư học đồ, thời gian dần qua lan tràn đến rồi một chút nạ gạ xạ yêu cùng đại pháp sư trên thân. Vì ruột cảm nhiễm quy tán, cũng nhất định phải muốn bị cắn được, hơn nữa vị ruột vẫn còn thông qua không khí lấy khả năng, lại thêm trước đó bị ô nhiễm nguồn nước, bị chế tắc thành đồ ăn cấp cho đến rồi các nơi gác đêm bộ đội trong tay, cho nên dù là bợ dạ đã dịp người càng không ngừng tiêu diệt bị lấy bệnh zombie, y nguyên vẫn là có mới zombie không ngừng mà xuất hiện. Gợi cùng hắn dẫn theo tinh linh du hiệp bộ đội, trước đó cũng không có tham dự trấn áp giọn bị hành động, bởi vì ngay từ đầu chỉ là phán đoán là tiểu yêu tinh bọn nô lệ bạo động mà thôi, đây coi như là bợ dạ đạ dật vương quốc nội chính vấn đề, tinh linh tộc cũng không thích hợp tham dự, cơ bản đều là bợ dạ đạ dật những anh hùng đang bận việc chuyện này. Nhưng mà, làm bộ đội bên trong một chút tinh linh du hiệp cũng xảy ra thì biến, đồng thời bắt đầu cắn xé đồng bạn chung quanh thời điểm, Gợi hiệu cũng ý thức được sự tình phiền vãi. Thế là lập tức chỉ huy bộ đội giáo sát những cái kia biến thành giọn bị đồng bạn, đồng thời lập tức đem tin tức này báo cho cho ạ sở Trần bọn hắn. Khi biết sau khi tin tức này, ạ sở chân cùng số đem bọn hắn cùng gờ hữu một dạng trong đầu lập tức xuất hiện một cái từ ngữ ôn dịch. Đơn thuần giòm bị không hề đáng sợ, nhưng địa phương đáng sợ ngay tại ở khả năng này là một loại ôn dịch. Bởi vì ôn dịch một khi sinh ra, liền ý vị có lấy khả năng nhất là tại cứ điểm loại này phong bế thức trong thành trì mang theo truyền nhiễm tính ôn dịch sẽ phát huy vị lực lớn nhất. Một lát ở giữa, những anh hùng cũng vô pháp đi thăm dò tìm ôn dịch ngọn nguồn, tại sức đầu mẹ chán địa tiêu diệt giòm đồng thời, bọn hắn chỉ có thể vừa ngán tâm đem tất cả hư hư thực thực bị ôn dịch lấy binh sĩ tất cả đều giám sát cách ly bắt đầu. Bở dạ đại pháp sư bộ đội bên trong, có một ít đại pháp sư nhóm hiểu được sử dụng tịnh hóa ma pháp, sau khi bọn hắn đem tịnh hóa ma pháp hắt vây đến biến thành zombie trên người đồng bạn thời điểm, lại phát hiện căn bản không có hiệu quả. Những cái này zombie là bởi vì virus đưa đến thì biến, cùng cái gì mặt trái trạng thái căn bản không có liên quan, tịnh hóa ma pháp không cách nào loại trừ loại này cảm nhiễm. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể cố nén đau lòng, tự tay đem chính mình dĩ vãng đồng bạn giết chết. Toàn bộ đạn đại đà dạ cứ điểm bên trong, duy nhất không có nhận zombie nhiễu tập địa phương, chính là A dạn tỷ vong linh bộ đội chỗ ở, nguyên nhân rất đơn giản. Zombie khao khát là tươi mới huyết nục, mà vong linh bộ đội căn bản cũng không có bất luận cái gì hấp dẫn đám zombie địa phương. Trong thành trận này kinh biến, A Giản tỷ đương nhiên phát hiện, zombie lúc đầu cũng liền thuộc về vong linh một loại. A Giản tỷ có thể ở nơi này chút zombie trên người cảm nhận được mãnh liệt tử vong chi khí, nhưng bởi vì không có người thông chi hắn cuộc ôn dịch này hai nạn là chuyện gì xảy ra, cho nên A Giản tỷ tại hắn bộ đội quân doanh bên trong, cũng chỉ có thể đứng ngồi không yên, cũng không dám mang theo bộ đội đi ra hỗ trợ. A Dạn tỷ rất thông minh, ý hắn biết đến, đám đa dạng đá cứ điểm bên trong đột nhiên xuất hiện những cái này vong linh tạo thành to lớn rối loạn. Nếu như lúc này hắn mang nữa bộ đội đi ra hỗ trợ, làm không tốt liền sẽ lộng khéo thành vụ. Sự thật cũng là như thế, vợ dạ Đạ Dịch Vương quốc bộ đội cùng tinh linh tộc bộ đội, lúc này đều bởi vì đối với đồng bạn biến thành dọm bị tình cảnh sinh ra to lớn sợ hãi tâm lý, bọn hắn một phương diện sợ bị những cái này thời trước đồng bạn cắn chết, một phương diện lại không thể không đau buồn giết chết đồng bạn, trong thành hiện tại đám người sống, thần kinh đều đã căng cứng đến cực hạn, nói không chừng lúc nào thì sẽ tan vỡ rơi, một khi ạ dạạn tỷ vong linh bộ đội ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn Hắn làm không tốt biết không nói hai lời liền phát động công kích thậm chí giờ này khắc này đã trải qua có rất nhiều đại pháp sư nhóm đều đã liên tưởng đến ạ dạn tỷ trên người trận này vong linh ôn dịch sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện vì sao hết lần này tới lần khác ạ dạn tỷ cái này tử vong lãnh chúa vừa đến ngay tại trong thành bá phát bờ dạ đạ diệp vương quốc các pháp sư vốn là cựu thị những cái này vong linh vũ sư ạ dạn tỷ mặc dù dựa vào danh vọng trở thành minh hữu của bọn hắn nhưng là từ trong xương đề phòng để bờ dạ đạ diệp các pháp sư trước tiên liền đem chuyện này quy tội ạ dạn tỷ trên đầu thế là tại trọn vẹn mang hoạt suốt cả đêm rốt cục đem trong thành rối loạn chìm xuống về sau đạn đại dạ cứ điểm bên trong còn sót lại bờ dạ đại diệp vương quốc bộ đội Tự động đem ạạn tỷ quân doanh bao vây. Thiết nhân ma tượng cùng thạch tượng bị nhóm, mà không thay đổi đứng ở trại lính trung quanh, hậu phương là giết đến toàn thân vết máu loang lổ nạ gạ xà yêu nhóm và số lượng không nhiều pháp sư bộ đội, thần đăng quay các tinh linh đã trải qua trôi nổi ở giữa không trung, đem vong linh bộ đội quân doanh trên không vây quanh cái nghiêm nghiêm thật thật. ạ sở chân cùng số dệm, cùng gờ cùng còn lại pháp sư những anh hùng, tại một đám người khổng lồ titan hộ vệ dưới, cứ chiến mã hướng phía ạạn tỷ quân doanh mà đến, biểu tình của tất cả mọi người đều là giống nhau, tái nhật đến đáng sợ. Thương vong thống kê đã bị trên báo cáo đến rồi. Toàn bộ cứ điểm ở trong số lượng hẹn 7 vạn tà hữu tiểu yêu tinh bộ đội, cơ hồ toàn quân bị diệt, lấy ngàn mà tính pháp sư học đồ chỉ còn lại có mèo con 2 3 con, trừ cái đó ra, tinh linh du hiệp bộ đội giảm quân số 1 phần 3, đại pháp sư bộ đội cùng nạ gã bộ đội cũng xuất hiện khác biệt trình độ thương vong, chỉ có Thiết Nhân Ma Tượng, Thạch Tự Quỷ, thần đăng tinh linh cùng người khổng lồ Titan nhóm không có nhận tổn thất mà thôi. Nói cách khác, vẹn vẹn chỉ là cả đêm thời gian mà thôi, toàn bộ cứ điểm vậy mà đã mất đi hơn phân nửa nhân khẩu. Trước đó đang chấn áp thời điểm còn không thể nào cảm giác, hiện tại thống kê số lượng vừa ra tới sau, ạ sở chân cùng gợ hữu, đều đau lòng đến không thể thở nổi nhất là ạ sợ trên bọn hắn, bình thời thời điểm, bọn hắn còn cảm thấy tiểu yêu tinh loại này cấp thấp chủng tộc nô lệ, coi như tổn thất cũng không có gì lớn, nhưng mà chờ hiện tại thực sự đã mất đi tiểu yêu tinh năm sau, bọn hắn mới phát hiện, cứ điểm nhà máy xưởng bên trong cũng không còn cách nào sinh sản ra thiết nhân ma tượng cùng thạch tự quỷ, cũng không còn khổ lực đến tăng cường thành phòng tu kiến kiến trúc. Cuộc ôn dịch này tới kỳ hoặc như thế, ạ sợ trên bọn hắn nhất định phải tìm thuyết pháp mới được. Thế là, đứng ở ạ giạn tỷ quân doanh trước mặt thời điểm, xô đem cái thứ nhất táo bạo mà ra tay, hắn giơ tay chính là một đạo cường đại thiểm điện bổ sụp đổ cửa trại lính, giận dữ hét, "Ạ giạn tỷ, cút ra đây!" Ngươi nếu là dám không ra, ta liền đem ngươi những xương kia giá đỡ tất cả đều chém thành một phấn. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 263, cứ điểm cốt cảnh. Trong quân doanh ạ Dạn Tỉ, đang nghe sổ rèm tiếng giống sau, bất đắc dĩ thán thở ra một hơi. Nên tối cuối cùng sẽ đến, từ tối hôm qua rối loạn lúc mới bắt đầu, hắn liền dự liệu được sẽ có tình huống như vậy, nhưng là không có cách, mặc dù vong linh vũ sư Tín Ngưỡng, là ạ sa mắt tối, lẽ ra dạng này chính thống thần minh Tín Ngưỡng hẳn là quy thành loại chính nghĩa trận doanh, nhận thế nhân tiếp nhận mới đúng nhưng mà sự thật lại không phải như thế người chết cùng người sống ở giữa mâu thuẫn căn bản không biết bởi vì tín ngưỡng vấn đề mà thay đổi liên giống với lần này dù là lấy hạ giản tỷ danh vọng y nguyên nan địch thế nhân trong lòng kỳ thị cùng ý muốn tuyên dương hạ hạ vinh quang gánh nặng đường xa A. hạ giản tỷ một bên cảm thán một bên đứng dậy hướng phía cửa trại lính đi đến vì cho thấy cõi lòng hắn thậm chí ngay cả hộ vệ đều không có mang cứ như vậy nên hướng nhìn trầm trầm bờ dã đại dịch quân đội vương quốc nhìn thấy hạ giản tỷ xuất hiện nà gả yêu nhóm lập tức leo lại các nàng thụ đồng Trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng lách cách, chỉ chờ A Sở trấn ra lệnh một tiếng, các nàng liền sẽ xông đi lên vùng đao chém lung tung, đem A Dạn tỉ chém thành bài đoạn, thần đăng cấp tinh linh cũng đồng dạng giang hai cánh tay ra, bàn tay ở giữa phát ra ma pháp hào quang, người khổng lồ ti tan trên người chúng luồn lên vô số điện mang, phong bạo bắt đầu ở đầu ngón tay của bọn hắn ấp ủ. Nhưng mà, A Dạn tí lại đối với loại trạng diện này nhìn kỹ mà không thấy một dị dạng, hắn chọc lấy pháp trượng đi đến cửa trại lính, nhìn lấy A Sở trấn, trầm giọng nói, ta lý giải phẫn nộ của các ngươi, nhưng là ta muốn nói là, mọi chư vị tỉnh táo suy nghĩ, không nên chúng ác ma quỷ kế. Sô Dệm liền như là hắn tu tập tiềm điện ma pháp một dạng nóng nảy, không đợi Ạ sờ trần trả lời, hắn liền đoạt lấy mở miệng nói, chết tiệt. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại còn muốn đẩy lên ác ma trên đầu. Thu hồi ngươi vậy nhưng cười hoang luôn Á Vu sư, toàn bộ hạ sản thế giới mọi người đều biết, đám kia đánh cắp linh hồn ác ma cố nhiên tà ác, nhưng là bọn hắn được công nhận đủ với lực người trong nghề, làm sao đến rồi trong miệng của ngươi, ác ma còn có thể chỉ huy vong linh. Sô Dệm một lời nói, nói đến Ạ Sở chân cùng gừ lũ bọn hắn, đều ánh mắt lóe lên nhìn lấy Ạ Dạn Tỷ. Hoàn toàn chính xác, bất kể nói thế nào, tất cả mọi người rõ ràng. Ác ma loại sinh vật này cho tới nay đều rất phỉ nộ vong linh, bởi vì vong linh sẽ không để bọn hắn cướp đoạt đến bất kỳ linh hồn. Tại thế nhân trong ấn tượng, ác ma thường thường là nương theo lấy liệt diễm cùng hủy diệt xuất hiện, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đám ác ma lại còn chế tạo vong linh. Đêm qua tứ ngược cứ điểm những cương thi kia, thấy thế nào đều là vong linh sinh vật, mà toàn bộ cứ điểm bên trong chỉ có hạ giãn tì là nắm trong tay tử vong chi lực vong linh pháp sư, hắn tự nhiên chính là đám người nhất là đối tượng hoài nghi. Trư vị, nếu như tối hôm qua rối loạn thật là ta đưa tới, vậy ta vì sao lại còn ở lại đây, chờ đợi các ngươi đến? Đối mặt nghi vấn, hạ giãn tì trầm ổn như cũ. Hắn không chút hoang mang mà nói, không chút khách khí nói, tại loại này to lớn rối loạn ở dưới, ta thừa cơ chiếm lấy cứ điểm tỷ lệ thành công là rất cao, nhưng ta đàng hoàng ở tại trong quân doanh, thậm chí không có bước ra quân doanh một bước, điều này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Hừ, có lẽ ngươi là có ý định khác, ý đồ dùng tư thế này đến tê liệt chúng ta đây. Một cái bờ dạ đạ dịp Pháp Sư Anh Hùng nghe vậy hừ lạnh nói. À gián thì nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ta biết các ngươi bờ dạ đạ dịp người đối với vong linh vụ sư rất căm thù xin cứ đừng dùng dạng này không có chút nào suy luận suy đoán đến vũ nhục ngươi trí tuệ của ta tri thức liền lực lượng ngươi chưa từng thấy qua đồ vật không hề đại biểu nó không tồn tại nói xong hắn cũng không để ý cái pháp sư này anh hùng tiếp tục đối với hạ sở trần nói ta không biết cái kia ác ma xuất hiện ở ula bờ gì thành thời điểm là cái dạng gì tình huống nhưng ta tại tử vong sa mạc ở trong gặp được hắn thời điểm bên cạnh hắn chẳng những đi theo một tên đoạn lạc thiên sứ cùng một đầu to lớn địa ngục quyền hơn nữa còn có một cái thi vu đối với hắn nghe lời răng rắp thi vu hạ sở trần nếu mày đúng A giản tí rất khẳng định gật đầu nói, có lẽ là thông qua ác ma khế ước một loại đồ vật đi, cái kia thi vu đích thật là làm ác ma sử dụng, hơn nữa thoạt nhìn vẫn đủ cường đại, chỉ ít tại ta gặp được bọn họ thời điểm, cái kia thi vu đã không chế lấy ngàn má tính vong linh bộ đội, hơn nữa đang phát sinh giao chiến về sau, ta không địch lại cái kia ác ma chỉ có thể rút đi, dưới quyền ta những cái kia cao giai vong linh bộ đội, tại ta bại lui về sau cũng cần phải đã rơi vào cái kia thi vu không chế ở trong. Coi như như thế, một cái thi vu cũng không khả năng tạo thành loại cục diện này a. cũng như mày nói. Nếu như những cương thi kia là thi vu không chế, như vậy nó ít nhất phải tới gần cứ điểm rất gần khoảng cách mới đúng, dưới tình huống như vậy, chúng ta tuần tra bộ đội tùy tiện liền có thể phát hiện nó. Vẫn còn, ạ sở chân nói bổ sung, dựa theo ta đối với vong linh hiểu rõ, coi như thực sự thi vu, cũng không khả năng chế tạo ôn dịch mới đúng, nhưng tối hôm qua rối loạn chính là ôn dịch đưa đến, ngươi giải thích như thế nào điểm này. ạ giản thì chậm rãi lắc đầu, nói, ta không cách nào giải thích, bởi vì ta đối với cái kia ác ma hiểu cũng không nhiều, mặc dù trực giác nói cho ta biết chính là cái kia ác ma đã sớm tràng thai nạn này, nhưng là ta nhưng lại không biết hắn đến tuột cùng là làm thế nào đến điểm này. A Dạ̣n tỉ câu trả lời này, để pháp sư những anh hùng lập tức một trận xôn xao, bọn hắn đối với dạng này đáp án làm sao có thể hài lòng. Còn tại giọng biện, A Sở chân đại nhân, xô dèm các hạ, Ta xem chính là hắn dùng hỏng Một tên pháp sư anh hùng lòng đầy căm phẫn mà nói, đem hết thể đẩy lên một cái liền mặt đều còn không thấy ác ma trên đầu, còn nói lời như vậy, đây không khỏi quá coi thường chúng ta a. A Sở chân cùng gừ giữ đồng dạng đối với A Dạ̣n tỉ thuyết pháp này cảm thấy bất mãn, A Sở chân trầm mặt nói, A Dạ̣n tỉ các hạ cuộc ôn dịch này cùng dối loạn, để đạn đại dã cứ điểm tổn thất nặng nề. Nếu như không thể cho ra một cái minh sát thuyết pháp, chúng ta cũng không có cách nào giao nộp. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tạm thời giam ngươi và vong linh của ngươi bộ đội. Hy vọng ngươi không cần làm ra cái gì gây nên càng lớn hiểu lầm đấy cử động tới. Nói xong, ạ sở trần liền hướng lấy bộ đội một ra hiệu, chuẩn bị cầm xuống hạ gián tỉ. Nhưng ngay lúc này, ạ gián tỉ lại lắc lắc đầu nói, xin chờ một chút. Ta có một cái đề nghị. Đề nghị gì? ạ sở trần tạm thời ngăn lại bộ đội hành động. Do hỏi, ta biết các ngươi không thể tin được ta cái này vong linh vũ sư. A Giãn tí nhìn lấy chúng nhân nói, "Nhưng nếu như chúng ta song phương phát sinh xung đột, có lẽ liền thực sự ngã vào ác ma trong cạm bẫy, cho nên ta cảm thấy, chúng ta có thể áp dụng một cái điều hòa biện pháp đến, ta mang theo vong linh của ta bộ đội, rời đi cứ điểm đến, cứ điểm bên ngoài đi bố phòng, nếu như ác ma xuất hiện, như vậy ta đem xung phong đi đầu điệu tiến đến lên chiến, đến lúc đó tất cả nghi vấn đều sẽ giải quyết dễ dàng, các ngươi cảm thấy thế nào?" A Sở chân cùng pháp sư những anh hùng kinh ngạc cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, A Giãn tí đề nghị này, có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Gơ Diểu đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi để cho chúng ta như thế nào tin tưởng, ngươi không phải mượn cơ hội đào tẩu đâu?" Lấy ạ xa danh nghĩa phát thể. Ả giản tì một mặt nghiêm nghị nói, ta ạ giản tì nếu như mượn cơ hội đào tẩu, như vậy thì để cho ta bị ngàn vạn vòng linh thôn vẹn mà chết. Ả giản tì lúc này cũng coi là không đếm xửa đến, hắn cũng rõ ràng, tiếp tục ở chỗ này cứ điểm ở trong sẽ chỉ có nổi càng lúc càng lớn, còn không bằng dứt khoát đem bộ đội kéo đến cứ điểm tường thành bên ngoài đi, hắn mục đích của chuyến này vốn chính là vì tiêu diệt cái kia ác ma, chỉ cần đối phương hiện thân, hắn không tin ạ sở trần cùng gỡ hiệu bọn hắn biết thờ ơ nhìn lấy ạ dạn thì lấy ạ xạ danh nghĩa phát xuống thế độc, ạ sở trần cùng gờ hữu bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng trên thực tế bọn hắn cũng nỡ gì những cái này vong linh không cần tại tầm mắt của bọn hắn ở trong lắc lư hiện tại cứ điểm ở trong dọm bị mặc dù bị chấn áp nhưng là ôn dịch đầu nguồn vẫn còn không có giải quyết kế tiếp còn cần điều tra toàn bộ cứ điểm nếu như ạ dạn thì tiếp tục tại trong thành bọn hắn thì không khỏi không phân tâm phòng bị ạ dạn thì nếu hắn dự định mang theo bộ đội ra khỏi thành đóng quân vậy liền để hắn đi tốt thế là rất nhanh đám người liền đã đạt thành nhất trí ạ dạn thì cùng dưới trướng hắn vong linh bộ đội tại bờ rã đại dịch vương quốc cùng tinh linh tộc song phương bộ đội dưới sự giám thị rút ra cứ điểm ngoài thành mà ạ dạn thì cũng không có nút lời xuất hiện ở thành về sau hắn liền tại cứ điểm bên ngoài trú đóng lại xem như phòng bị ác ma tới đánh đạo thứ nhất phòng tuyến nhưng quay đầu nhìn xem cứ điểm ở trong loạn cả một đoàn tình cảnh ạ dạn thì lần nữa thở dài nguyên lai tưởng rằng liên hợp bờ rã đại dịch vương quốc cùng tinh linh tộc có lẽ có thể nhất cử ở trong này đánh chết cái kia cường đại ác ma nhưng không nghĩ tới ác ma đều còn không biết thân liên quân liền xuất hiện dạng này nghi kỵ lẫn nhau hơn nữa còn tổn thất khá nhiều binh lực hiện tại ạ thì đã bị gạt ra khỏi đến rồi Cái kia ác ma kế tiếp còn có dạng gì quỷ kế, không ai nói rõ được. À, sở trên bọn hắn coi là chỉ cần có thể tìm tới ôn dịch đầu nguồn, có lẽ liền có thể thanh trừ hết trận này, tàn phá bừa bãi ôn dịch. Nhưng mà tiếc nối là, chờ bọn hắn chân chính điều tra đến ngọn nguồn thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện cứ điểm khả năng không cứu nổi. Bởi vì ôn dịch đầu nguồn lại là cứ điểm bên trong nguồn nước, toàn bộ đạn đại giả cứ điểm tất cả giếng nước kỳ thật đều đến bắt nguồn từ cùng một chính gốc xuống nước mạch. Nói cách khác, tất cả giếng nước tại chỗ sâu nhất cơ hồ đều là núi liền. Tối hôm qua cái tia ác ma chi nhãn mặc dù chỉ là tại một chỗ giếng nước bên trong bỏ lại roi ác ma chi huyết, nhưng khi những cái này chứa vị dụ ác ma chi huyết dung nhập pha loãng đến giếng nước bên trong về sau, cảm nhiễm liền nhanh chóng làm lớn ra ra ngoài, dẫn đến toàn bộ nước ngầm mạch đều bị ô nhiễm. Cứ điểm bên trong tất cả giếng nước, cuối cùng đều trở thành giống nhau nguồn ô nhiễm đầu. Dưới tình huống như vậy, muốn thanh trừ hết đầu nguồn cơ hồ trở thành một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Virus đáng sợ chính là chỗ này, siêu cường truyền bá năng lực, là nguy hiểm mà khó khống chế, trừ đầu nguồn bên ngoài, làm cái thứ nhất người lấy bệnh xuất hiện, virus liền đã tại bắt đầu mọc thêm, muốn không phải người của thế giới này tương đối cường đại như là người khổng lồ titan cùng lục long những sinh vật này căn bản liền sẽ không bị vi rút ăn mòn lời nói nói không chừng doi chính là như vậy một chút ác ma chi huyết đưa lên ra ngoài liền có thể tạo thành như là sinh hóa nguy cơ như vậy toàn cầu diệt tuyệt sự kiện hiện tại đạn đã giả cứ điểm bên trong người mặc dù không có toàn bộ biến thành zombie, nhưng nguồn nước không cách nào sử dụng mang ý nghĩa bọn hắn nhất định phải từ bỏ nơi này hơn nữa bọn hắn còn nhất định phải phong bế rơi cái kia cửa không gian truyền tống, để có ôn dịch người lấy bệnh sơ ý một chút thông qua cổng không gian truyền thống đến a cách lan cứ điểm đi sau đó đem ôn dịch cũng đưa đến nơi đó mà một khi cổng không gian, mang ý nghĩa cứ điểm không cách nào lại thu hoạch được đến từ a cách làn tùy thời chi viện. Cái này nhất định chính là nhà rột gặp mưa một dạng. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết ai hào tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 264, thời gian càng lâu càng cường đại. Chúng ta nhất định phải hướng ạ giản cứ điểm cầu viện. Không, không được. Chúng ta không thể làm như vậy, bất kể là ạ dạng bên kia tới, vẫn là chúng ta đi qua, cũng có thể dẫn đến ôn dịch khuế tán. Vì cái gì không được? đừng quên, ạ giản cứ điểm bên kia có ý giạt thì ạ vương quốc mục sư, bọn hắn có lẽ có thể sử dụng tật bệnh loại trừ ma pháp, xua tan những cái này ôn dịch. đây chẳng qua là trên lý luận mà thôi, mục sư tật bệnh loại trừ vẹn vẹn chỉ là nhằm vào đã biết tật bệnh mà thôi, nhưng là cuộc ôn dịch này lại là dĩ vãng trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, ai có thể cam đoan ma pháp nhất định có thể có đủ hiệu? chết tiệt, người đây là dự định để cho chúng ta khốn thụ cô thành sao? vậy cũng dù sao cũng so mọi người cùng nhau song đời một tốt. đạn đạn giả cứ điểm bên trong, bạo phát cãi vã kịch liệt, mà cãi vả người là người cùng bờ dạ đại diệt vương quốc pháp sư những anh hùng, bờ dạ đại diệt vương quốc pháp sư những anh hùng, tự lực chủ trương hướng hạ dạn cầu viện, nhưng mà gờ hiểu lại công nhiên phát đối với đề nghị này, tại nội chính trong đại sảnh, song phương bên nào cũng cho là mình phải không ai như ai, mắt thấy hỏa khí càng lúc càng lớn, còn tốt chính là, hạ sở trần còn có lý trí, kịp thời đi ra ngăn lại loại này tranh cãi. Trư vị, đan đa dã cứ điểm hiện tại đối mặt một trận nguy cơ trước đó chưa từng có, chúng ta nhất định phải giắt tay cùng một chỗ vượt qua tràng nguy cơ này, mà không phải ở trong này lẫn nhau tranh cãi. Hạ sở trần sắc mặt nghiêm túc nói, nếu như hạ dạn tỷ nói là thật của ôn dịch này thiền thai là cái kia ác ma quỷ kế lời nói như vậy chúng ta bây giờ rối loạn có lẽ liền đang bị cái kia ác ma nhìn ở trong mắt chúng ta song phương dạng này lẫn nhau chỉ trích trả thái có lẽ cũng đang bị cái kia ác ma thẩm cười nhạo nghe được cả sợ trên lời nói này gọi cùng còn lại pháp sư những anh hùng lúc này mới hơi tỉnh táo một chút lần nữa ngồi xuống tới số dèm lúc này ở bên cạnh lên tiếng nói nếu như ôn dịch người chế tạo thật là cái kia ác ma như vậy có lẽ chúng ta đánh chết ác ma liền có thể tiêu diệt những cái này ôn dịch rất khó cam đoan một cái dâu bạc pháp sư anh hùng lắc đầu nói hơn nữa dựa theo ạ dạn thì nói Cái kia ác ma càng giống là quỷ kế đa đoan ma quỷ, hắn chỉ đem có một bộ phận vong linh bộ đội mà thôi, cũng không có quá mạnh mẽ binh lực, đổi lại là ta, cũng không khả năng lập tức đối với lực lượng phòng ngự cường đại cứ điểm phát động công kích, hôn dịch chính là hắn tiêu hao chúng ta sinh lực thủ đoạn, tại chúng ta bị suy yếu đến đầy đủ trình độ trước đó, ta nhớ cái kia ác ma là không thể nào hiện thân, muốn đánh, giết hắn nói nghe thì dễ, chúng ta vẫn còn đại lượng bộ đội, chẳng lẽ không có thể xuất động bộ đội lục soát tung tích của hắn sao? Một cái pháp sư anh hùng không cam lòng nói, bị động như vậy chờ đợi, thua thiệt chỉ có chúng ta a. Gơ Diễu lạnh mặt nói, Ta du hiệp bộ đội ngược lại là có thể xuất kích, giữa núi rừng cũng đích rất thích hợp chúng ta chiến đấu, nhưng vấn đề là phạm vi quá lớn, khó mà lục soát. Một khi chia binh ngược lại có khả năng bị ác ma đơn độc đánh tan. Đám người một trận trầm mặc, bọn hắn biết gờ hiệu nói đây là sự thật, nhưng nhưng lại cảm thấy một trận hoang đường. Rõ ràng chiếm cư ưu thế chính là bọn hắn mới đúng à? Vì sao bây giờ lại ngược lại là bọn hắn có một loại lún vũng bùn cảm giác? À, Sở chân nhắm mắt lại, cẩn thận suy tư một hồi lâu, mới chậm rãi nói, bây giờ sự tình kỳ thật rất rõ, bởi vì chúng ta không biết Agma đến cùng biết từ lúc nào xuất hiện, cho nên mở miệng chờ đợi là không có chút ý nghĩa nào còn không bằng trước đem lực chú ý tập trung đến cuộc ôn dịch này đi lên. Không sai. Đề nghị này bị đám người chỗ tán đồng, cho tới bây giờ cứ điểm ở trong còn tại lòng người bàng hoàng, bởi vì y nguyên vẫn là không ngừng mà có linh tinh dòm bị xuất hiện, mặc dù những cương thi này tại nghiêm phòng tử thủ phía dưới, rất nhanh sẽ bị xử lý, nhưng là cái này đồng nghĩa với cứ điểm bên trong nhân thủ đang không ngừng giảm quân số, lại như thế tiếp tục nữa, không đợi ác ma xuất hiện, cứ điểm bản thân liền muốn trước hỏng mất, Từ trạng hướng trước mắt đến xem, loại này ôn dịch sẽ không truyền nhiễm đến vong linh sinh vật cùng không có sự sống khôi lỗi trên người, cao giai sinh mạng thể cũng đồng dạng sẽ không bị truyền nhiễm, nhưng ở chàng những anh hùng lại không gọi được là cao giai sinh mạng thể, bọn hắn cũng là có bị truyền nhiễm khả năng, nếu cuối cùng toàn bộ cứ điểm chỉ còn lại có một đám titan cự long cùng khôi lỗi lời nói, trận chiến đấu này cũng không cách nào lại đánh. Cuối cùng sau khi thương nghị, tại ạ sở trấn đề nghị của bọn hắn dưới, Gợi hiệu vẫn là miễn cưỡng đồng ý hướng hạ dạng cứ điểm cầu viện, nhưng hắn chỉ đồng ý điều động chút ít mục sư tới, trước thông qua những người mục sư này đến xác nhận một chút, nhìn loại trừ tật bệnh ma pháp có thể hay không đối với loại này ôn dịch có hiệu lực lại nói. Cứ điểm bên trong đông đảo anh hùng bắt đầu lưu bù lên, bọn hắn phái ra nhân thủ ở trong thành bắt đầu thử nghiệm bắt đã trải qua cảm nghiệm biến thành dòm bị cá thể, để có thể là đến lúc mục sư thí nghiệm xem như vật liệu, mà một tên người mang tin tức thì là tại lập đi lặp lại kiểm tra cùng xác nhận, bảo đảm hắn không có bị lấy bệnh về sau mới bị cho phép thông qua không gian truyền thống trận tiến về hạ dạng cầu viện. Về phần ở ngoài thành hạ dạng thì cùng hắn vong linh bộ đội đã sớm bị quên lãng, mặc dù bây giờ tất cả mọi người đối với hắn trước đó ngôn luận bắt đầu tin tưởng, cảm thấy xác thực có thể là ác ma tàn ngôn dịch, nhưng lại không ai đề nghị để ạ dạn tỷ trở lại. ạ dạn tỷ mang theo hắn vong linh bộ đội, cứ như vậy cô độc địa tại cứ điểm tường thành dưới chân, tại sao sạc gió lớn bên trong, chăm chú mà chờ đợi, mà tại phía xa mấy chục cây số trở ra rồi, lại là thật là hài lòng. bàn hồ không biết từ chỗ nào đi săn đến rồi một cái to lớn hỏa liệt điểu, loại này có thể sử dụng cường đại hỏa hệ ma pháp loài chim sinh vật, theo như đồn đại nghe nói là vượng hoàng họ hàng gần, nhưng là bây giờ cái này hỏa liệt điểu lại bị lột sạch lông vũ giống như một chỉ gà đất một dạng bị gác ở trên lửa nướng, tại tư tư chảy mở đồng thời, còn chuyên đến làm cho người thèm nhỏ dãi mùi thơm, khiến cho bên cạnh bàn hồ ngầm giá đỡ xoay chậm chậm đồng thời, trong miệng một mực tại trôi chảy, nước miếng. để sùng vật thì nướng, roi bản thân lại nằm trong lồng ngực của rú li, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy rú li đánh bóng đánh sắc phục vụ, cái kia đối với thô to ác ma chi rác, tại rú li tỉ mỉ hộ lý dưới, trở nên càng phát bóng loáng không dính nước, mà ở roi bên cạnh, một cây cờ lớn dựng thẳng đứng ở đó, đó là khát lấy họ xị gì tấn ký chiêu huyền. Doi hơi sửa đổi một chút chiêu hồn phiên thụ tính, để mấy chục cây số bên ngoài cứ điểm bên trong tất cả bởi vì hắn ác ma chi huyết mà tử vong linh hồn đều bị thuẫn gian truyền tống đến rồi chiêu hồn phiên tới nơi này, điều này sẽ đưa đến từ tối hôm qua đến bây giờ, Doi chính là làm nằm đều doanh thu sắp tới hơn 8 vạn khỏa linh hồn. Doi vạn nhị căn bản xem không hiểu Doi tao thao tác, khoảng cách quá xa, hắn cũng không biết đạn đại dạ cứ điểm ở trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà những cái kia bị truyền tống mà đến dậm dạp chẳng chỉ linh hồn, lại một lần để hắn khiếp sợ không thôi, coi như là có ngốc, hắn cũng rõ ràng những linh hồn này rất có thể là đến từ đạn đại dạ cứ điểm. Cái này cùng hợp tác với mình mất mà, không biết dùng dạng gì phương pháp, vậy mà cách xa như vậy, liền từ cứ điểm ở trong cấp đoạn được nhiều. Như vậy linh hồn, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Dỗ Vạn Nghị không muốn biết nhé tình huống bây giờ đến tột cùng như thế nào, cho nên chỉ có thể tâm thần bất định bất an suy đoán, hắn vài lần muốn thuyết phục Joy xuất phát tiến về đạn đạ dạ cứ điểm. Chỉ ít tới gần một chút cũng đi, nhưng lại đều bị Joy cự tuyệt, từ tối hôm qua đến bây giờ, ước chừng qua mười mấy tiếng, loại này biết rõ có việc phát sinh, nhưng lại không biết rốt cuộc là chuyện gì tình huống, để Dỗ Vạn Nghị quả thực là ngựa khó nhịn. Không chỉ là hắn Kỳ thật dù lì cùng cả sản rổ cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng các nàng đều tin tưởng vô điều kiện roi, cho nên căn bản không hỏi. Nhìn từ đầu tới đuôi chỉ có roi một người mà thôi, treo cao tại cứ điểm trên không ác ma chi nhãn, hiện tại số lượng chừng mười mấy cái, toàn bộ cứ điểm mỗi một góc phát sinh tình huống, đều trốn không thoát roi quan sát, hắn thấy được ạ dạn tí lao ra hỏa kia bị gạt ra khỏi cứ điểm tình cảnh, không khỏi một trận buồn cười, vị này ạ xạ thiên tuyển giả mặc dù cường đại, nhưng thoạt nhìn lẫn vào không hề làm sao mở à Vong linh sinh vật cùng khôi lỗi sẽ không bị vì rụt cảm nhiễm. Điểm này đã sớm tại roi đoán trước ở trong. Hơn nữa bởi vì thế giới này mọi người vũ lực tương đối cao, roi tử vừa mới bắt đầu, liền dự chủ trận này sinh hóa nguy cơ không có khả năng quá máy liệt, cho nên hắn cũng không có trông cậy vào trong vòng một đêm liền để toàn bộ cứ điểm biến thành một tòa thành chết. Hiện tại thông qua ác ma chi nhãn, roi thấy được cái kia bị phái đi ạ dặn cứ điểm người mang tin tức, biết đạn đã dặn cứ điểm chính đang nghĩ biện pháp đối kháng trận này virus dịch, nhưng là hắn lại một chút cũng không có suất ruột. Mặc dù không biết virus biến dị thời gian đến tận cùng là bao dài, nhưng là bây giờ đi qua nhanh hai giờ. Xem trường dị biến thể hần là xuất hiện a. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 265, đêm thứ hai. Tại vượt qua một cái dung chuyển bất an ban ngày về sau, màn đêm lần nữa giáng lâm, đạn đa dạng cứ điểm nên đón buổi tối thứ hai. Một chi cứ điểm đội tuần tra, giờ phút này chính giờ báo đốc, dọc theo cứ điểm đường phố trong thành rõ xét, mặc dù đi qua ban ngày tiêu xác, trong thành rõm bị đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm nhưng là xét thấy lẻ thẻ tập kích báo cáo y nguyên không ngừng truyền đến, cho nên chi này đội tuần tra y nguyên lộ ra hết sức cảnh giác. nhưng bởi vì tiểu yêu tinh nón cơ bản tổn thất hầu như không còn, cho nên tuần tra loại chuyện này cũng không thể không để nạ gạ xà yêu cùng đại pháp sư nhóm đến tiến hành. nạ gạ xà yêu còn tốt chút, nhưng là đại pháp sư nhóm lại vì vậy mà âm thầm đều khổ không thôi. bọn hắn những pháp sư này các lao ra dĩ vãng chưa từng giống như vậy cả đêm đều đang không ngừng vừa đi vừa về tuần tra trực đêm qua. nhưng không có cách, phong bị doãn bị xuất hiện loại chuyện này, thiết nhân ma tượng cùng thạch tượng bị nhóm không cách nào đảm nhiệm. Những cái kia chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh làm việc đám khôi lỗi chính là chút sắt nao rộng rãi, căn bản không có đủ chủ động năng lực phán đoán, bọn chúng không cách nào phân biệt đi ra những cái kia có tiểu yêu tinh bộ dáng đám dòm bị đến cùng là địch hay bạn. Hơn nữa, nếu như dùng những khôi lỗi này đến tuần tra lời nói, coi như thật sự có dòm bị xuất hiện, cũng sẽ không tập kích bọn chúng, căn bản là không được tuần tra tác dụng. Pháp sư các lao ra quen sống trong nung lửa rồi, tùy tiện đi đến một khoảng cách, liền mỏi lưng đau chân muốn dừng lại nghỉ ngơi, cái này dẫn đến tuần tra quá trình trở nên nước quãng, nạ gả yêu nhóm mặc dù đối với bọn giá hỏa này rất là coi thường, nhưng là chỉ có thể dừng lại chờ đợi. Ai bảo bọn họ là đồng đội đâu? Nạ gạ xạ yêu là sinh hoạt tại bờ dạ đạ dịch vương quốc trong vùng đầm lầy một cái đặc thù chủng tộc, lưỡng thế loại, bởi vì thân trên có bao nhiêu đối thủ cánh tay, hơn nữa cường tráng hữu lực, cho nên những cái này nạ gạ có thể nói là trời sinh đao thuật đại sư. Bờ dạ đạ dịch vương quốc chiêu mộ bọn hắn xem như vương đội để bù đắp tại cận chiến cùng thủy chiến phương diện không đủ, đồng thời cũng cho bọn hắn tương ứng địa vị, chỉ so với các pháp sư thấp một chút như vậy mà thôi. Đang đi tuần quá trình bên trong, những cái này pháp gia môn cơ bản không trông tay nổi, cho nên nạ gạ yêu nhóm gánh vác chủ yếu cảnh giới nhiệm vụ. Bọn hắn bởi vì nửa thân dưới là rắn đuôi con hệ, đối với mặt đất chấn động hết sức mất cảm. Ngay tại đội ngũ lúc nghỉ ngơi, một tên nạ gạ xà yêu đột nhiên phát giác được dưới mặt đất truyền đến một trận nhỏ nhẹ động tĩnh, thế là lập tức cảnh giác lên, chào hỏi cái khác nạ gạ xà yêu tiến lên đây. Cái này tra một cái do xét, nạ gạ xà yêu nhóm liền phát hiện, cái này nhỏ xíu động tĩnh giống như là tới từ trong ống cống. Bởi vì đạn đã giả cứ điểm đặc thù vị trí địa lý. Nơi này hàng năm đều có số lớn bộ đội đồng quân, cho nên phải nhét bên trong tự nhiên có tương ứng dân cư cung cấp bộ đội ở lại cùng sinh hoạt. Mà nếu muốn tiến hành sinh hoạt hàng ngày như vậy, cống thoát nước loại này công trình chính là át không thể thiếu. Trên thực tế, đan đã giả cứ điểm ở trong có một cái hoàn thiện mà phức tạp dòng nước ngầm mạ lưới, những cái này dòng nước ngầm trải rộng ở trong thành các nơi quảng trường, đồng thời tập hợp về sau, thông hướng cứ điểm bên ngoài đầu kia xuyên qua toàn bộ thung lũng sông lớn bên trong, những cái này dòng nước ngầm hết sức thấp bé, bình thời thời điểm cơ bản đều là do tiểu yêu tinh nhóm đến giữ gìn cùng khơi thông. Đừng nói pháp sư các lao ra, liền nạ gạ xả yêu nhóm đều không có tự mình xuống dưới qua cho nên khi ý thức được động tĩnh là đến từ dòng nước ngầm ở trong thời điểm đội tuần tra có chút gặp khó khăn do dự có nên hay không phải người đi xuống xem một chút công thoát nước ở trong vừa thối đủ tạo, chỉ là mở ra cái nắp thiếu chút nữa để nạ gạ xả yêu nhóm hun đến ngất. đại pháp sư nhóm càng là tránh không kịp khiến cho đội tuần tra các thành viên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhưng là ai cũng không nguyện ý xuống dưới khu khu đang ở đám người khổ sở thời điểm một tên đại pháp sư ho khan hai tiếng nói kỳ thật ta cảm thấy không cần thiết các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện à những cái kia lây nhiễm ôn dịch biến thành giòm ra hỏa bọn hắn nhưng thật ra là không có thần trí, chỉ là dựa vào bản năng bốn phía tập kích người sống mà thôi. Kẻ như vậy làm sao lại thông minh đến trốn vào trong công thoát nước đi? Đúng a, nói rất có đạo lý a. Lời này lập tức dẫn tới còn lại đại pháp sư nhóm bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay tảng Dương, cũng là người so sánh thông minh, nhìn tấu triệt. Đâu có đâu có, mọi người đoán chừng cũng nghĩ đến, chỉ là không có ta nói được chính xác như vậy mà thôi. Người đại pháp sư kia cũng đắc ý không thôi, nhưng phải giả bộ như khiêm tốn cùng cái khác đại pháp sư một trận thương nghiệp lẫn nhau rồi, nã xả yêu nhóm âm thầm bán thầm. Bọn hắn đương nhiên biết, những cái này pháp gia môn chỉ là mượn cớ không nghĩ xuống dưới mà thôi, nhưng không thể không nói, lấy cớ này thật đúng là có đạo lý riêng của nó, những cái kia không có trí khôn zombie, làm sao lại nghĩ đến trốn vào cống thoát nước tránh đi điều tra đâu. Ngay tại nạ gà nhóm nghĩ như vậy thời điểm, trong ống cống động tĩnh cũng đã biến mất, chậm đợi một hồi lâu đều chưa từng xuất hiện, nạ gà xả yêu nhóm rốt cục thở dài một hơi, nói, có lẽ chỉ là một chút trong khe cống ngầm con chuột mà thôi, chúng ta suy nghĩ nhiều. Đang lúc bọn hắn định đem cống thoát nước cái nắp đắp lên tiếp tục tuần tra thời điểm, đột nhiên Sau lưng những đại pháp sư kia nhóm ngồi xuống nghỉ ngơi vị trí, mặt đất tầm vang một tiếng nổ tung, một đạo hắc ảnh lấy tốc độ cực nhanh chui ra, tại mọi người đều còn chưa phản ứng kịp thời điểm, bóng đen lập tức liền xông vào pháp sư nhóm ở trong. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, trước đó còn tại thương nghiệp lẫn nhau thổi người đại pháp sư kia, liền bị bóng đen cắn cổ tha đi, mà còn lại đại pháp sư nhóm, bởi vì có mấy cái sẽ ở đó bị tha đi pháp sư bên cạnh, cho nên tại bóng đen đánh tới thời điểm, bọn hắn bị trực tiếp đẩy nã, trên ngực tất cả đều lưu lại một đạo đấm máu móng nước sâu đủ thấy xương. Cái này tập kích tới thực sự quá nhanh, đến mức sau một hồi lâu, đội tuần tra đám người mới hồi phục tinh thần lại, vũ quyết kiếm lấy tiếng, tiêu thảm thiết phương hướng đuổi theo. Chết tiệt, thứ quỷ kia rốt cuộc là cái gì? Không biết, quá nhanh, căn bản không thấy rõ ràng. Ở nơi đó, nó nhảy đến trên nóc nhà đi. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 265. Đêm thứ hai, đội tuần tra mặc dù không có đợi tới bóng đen kia, nhưng lại xa xa thấy được bóng đen kia nhún nhảy dáng người, thế là một tên phản ứng nhanh đại pháp sư lập tức huy động pháp trượng, hướng phía bóng đen phương hướng bắn ra một khỏa chiếu sáng dùng ma pháp đạn. Chấm lóe ma pháp đạn một đường bay ra ngoài, đang lóe lên bạch quang phía dưới, đám người rốt cục thấy được bóng đen kia dáng vẻ. Đó là một cái có tiểu yêu tinh bộ dáng ôn dịch người lấy bệnh, nhưng mà nó thời khắc này, bộ dáng đã trải qua cùng bình thường tiểu yêu tinh có cực khác nhau nhiều, nó tứ chi chạm đất ghé vào một tòa gác chung chỗ cao, mới vừa rồi bị tha đi đại pháp sư, liền dưới chân của nó giẫm lên môi của nó đã trải qua triệt để sẽ rách đến rồi hai bên thay bộ vị trí lộ ra một hơi bén loạn răng, mà ở khuôn mặt của nó nhiều hơn một đôi bụi con mắt màu trắng hai đôi bốn con mắt tại mà pháp đạn chiếu sáng dưới lộ ra là quỷ dị như vậy điều kỳ quái nhất là sau lưng nó mặt lại còn thêm ra một đôi như là côn trùng một dạng trong suốt cánh vò đi ra khi nó ghé vào trên gác trung thời điểm đây đối với cánh vò còn tại rung động phát ra một trận ông ông khẽ tiêu âm thanh giống như là đang phát ra uy hiếp cảnh cáo một dạng mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua nhưng là con tiểu yêu này tinh cái kia quỷ dị giữ tận bộ dáng y nguyên vẫn là để đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia sám trắng mắt người thần, càng làm mọi người một trận lông tơ đứng thẳng. Loại quái vật này đã trải qua không cách nào được xưng là tiểu yêu tinh, nhưng mọi người lại không cách nào tìm ra một cái thích hợp tên để gọi nó. Ngay tại ma pháp đạn quang mang sắp biến mất một khắc này, đám người tận mắt thấy quái vật này đung nhiên một hơi hướng phía cái kia bị dẫm lên đại pháp sư cắn, sau đó đung nhiên kéo một cái, người đại pháp sư kia tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Trên cổ của hắn mặt xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, để hắn trong nháy mắt tử vong, mà căn xuống một khối huyết nhục về sau, trên gác trung quái vật ngước cổ lên một hơi nuốt vào, sau đó tại hất cám lần nữa khôi phục về sau. Hóa thành một đạo hắc ảnh xoát một chút biến mất. Giang có một hồi lâu, đội tuần tra rốt cục đem chết đi pháp sư thi thể cho lấy xuống, đang tra nghiệm thi thể về sau, tất cả mọi người là một bộ khẩn trương và vẻ mặt nghiêm túc. Kinh người lực cắn cùng năng lực hành động, có thể nhảy vọt, có thể ngắn mũi phi hành, hơn nữa quan trọng nhất là, loại quái vật này giống như còn có nhất định trí lực, nó hiểu được tập kích đội tuần tra yếu nhất vị trí, một kích tức đi, lợi dụng tốc độ của mình để kẻ truy bắt căn bản là không có cách công kích được nó. Cái này, đây là những cái kia lung la lung lay chỉ biết là hướng phía trước nhào tới dọa bị sao? Một tên đại pháp sư ngữ khí run rẩy nói, vì cái gì? Vì sao lại xuất hiện dạng này quái vật? Không ai có thể trả lời hắn. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn lấy chết đi kia pháp sư thi thể. Khi phát hiện cái kia bản đã ngồi thi thể vậy mà lại xuất hiện hơi run rẩy, có dấu hiệu tỉnh lại lúc, mọi người mới rốt cục thở dài nói, đem hắn đốt đi đi. Chuyện này nhất định phải trên báo cáo đi. Trước khi đi, một tên nạ gạ xà yêu đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một cái sáng lấp lánh đồ vật, nhịn không được nhặt lên nhìn một chút, lại phát hiện là một khối nhỏ tan vỡ trong suốt thủy tinh. Kỳ quái, đây là vật gì? Vừa rồi cái kia trên người quái vật rất xuống sao? Na gạ xà yêu tự mình lẩm bẩm, nhìn hồi lâu không phát hiện được cái gì chỉ có thể tiện tay đem thứ này vứt xuống. Nhưng mà, chờ chi này đội tuần tra trở lại nội chính đại sảnh dự định báo cáo chuyện này thời điểm, mới phát hiện đại sảnh ở trong loạn tung tung quèo. Không chỉ là bọn hắn, tối hôm nay có bao nhiêu nhánh đội tuần tra đang đi tuần thời điểm bị quái vật tập kích. Hơn nữa, tập kích bọn họ quái vật đều không hoàn toàn giống nhau, chỉ ít từ người chứng kiến miêu tả đến xem, cơ hồ mỗi một con quái vật bộ dáng đều không quá đồng dạng, nhưng là những quái vật này đã có một điểm giống nhau, cái kia chính là tất cả đều hành động nhanh nhẹn, lực lớn vô cùng, hơn nữa nhất định có đi săn bản năng, so sánh với trước đó dọa bị đến, những quái vật này càng giống là chân chính dã thú. Thảm nhất là, dù là liên tiếp nhận tập kích, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một chi đội tuần tra bắt được đến dạng này quái vật, những quái vật này tựa hồ tại bắt được đầy đủ con ngồi về sau, liền biến mất thần nút. Mà bọn hắn có khả năng nhất thần nút điểm, chỉ có một chỗ, cái kia chính là trải rộng toàn bộ cứ điểm dòng nước ẩm. Khi biết được sau khi tin tức này, ạ sở chân cùng sổ rèm bọn hắn, tất cả đều cảm tức. Thán thở ra một hơi, đó là muốn nổi giận lại không phát ra được biểu hiện. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, muốn tiêu diệt những quái vật này, chỉ sợ khá khó khăn. Mà cùng lúc đó, Tại phía xa mấy chục cây số bên ngoài roi, tại toàn bộ hành trình mắt thấy cứ điểm bên trong những cái này sinh vật biến dị sau, cũng lộ ra hơi kinh ngạc. Dựa theo hắn suy tính, một lần nữa thoái hóa nghịch biến virus, trừ truyền nhiễm tính bên ngoài, nguyên bản loại kia cao dị biến tính chắc cũng là bảo lưu lấy, chỉ cần lấy hàng mẫu đủ nhiều, lại cho ra một chút dị biến thời gian, xuất hiện như là thợ săn quái vật như vậy là tuyệt đối có khả năng, nhưng để roi không nghĩ tới chính là, những cái này dị biến sinh vật cũng không biết có phải hay không là gen giống loài bất đồng nguyên nhân, dị biến về sau bộ dáng đều cùng Joy tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, thậm chí Doi thông qua ác ma chi nhãn quan sát được bên trong một cái dị biến thể, lại còn kế thừa roi băng xương lực lượng, có thể phun ra ra mánh liệt hẳn khí đông kết con người. Ở nơi này chút trở nên càng thêm cường đại dị biến thể tập kích, cứ điểm ở trong xuất hiện lần nữa thương vong to lớn. Hơn nữa lần này thương vong không chỉ có những đại pháp sư kia cùng nạ gạ xà yêu, liền một chút lục long cùng người khổng lồ titan đều bị dị biến thể tập kích. Mặc dù những cái này cao giai sinh vật cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương, nhưng là tại đột nhiên xuất hiện trong công kích, bọn hắn ngây người phía dưới cũng không thể đủ lưu lại những cái kia dị biến thể quái vật. Tình huống này để Doi có chút gãi đầu. Nếu lạt vị ruột như thế không ngừng dị biến xuống dưới, nói không chừng cao giai sinh vật cũng sẽ trúng chiêu. Hơn nữa, đến lúc đó mình có thể hay không khống chế loại này không ngừng lan tràn cảm nhiễm. Đông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 266, ạ sở chấn quyết đoán, đêm đó đạn đã dạ cứ điểm, lần nữa không ngủ. Dị biến loại xuất hiện, để tất cả mọi người đều có bị công kích khả năng, điều này khiến mọi người không thể không cảnh giác tình cảnh của mình, nhưng mà liên tiếp 2 ngày 2 đêm đều không thể nghỉ ngơi cùng giấc ngủ, cho dù là những anh hùng đều có điểm chịu không được. Nhưng dị biến loại tập kích, nhưng không có bởi vì 3 ngày tiến đến mà đình chỉ, cùng đồng dạng vong linh hoàn toàn khác biệt, vì dụ dị biến zombie, là căn bản không sợ ánh mặt trời, cái này dẫn đến cứ điểm bên trong bộ đội dù là trời đã sáng cũng còn được đến chỗ dập lửa, tiêu diệt những cái kia một lần nữa đứng lên người chết sống lại. Người kiệt sức, ngựa hết hơi phía dưới, toàn bộ đạn đã dạ cứ điểm lúc này có thể nói là khí khí xuống thấp có thể Hơn nữa theo dị biến loại số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, số lượng ít đội tuần tra đã trải qua không cách nào ứng phó rồi. Dưới loại tình huống này, bờ dạ đại dị vương quốc bộ đội không thể không co vào phòng ngự, muốn nhét bên trong một chút bên ngoài bộ phận chắp tay nhường ra ngoài. Những cái này ngoại vi quảng trường, thành từ đầu đến đuôi đích từ thành, còn sót lại đám giòm bị ở nơi này chút khu vực tứ ngược. Còn tốt chính là, ngay tại giữa trưa, không gian truyền tống trận quang mang lần nữa sáng lên, ạ giản cứ điểm trợ giúp cuối cùng đã tới. Dẫn đội là nguyên bản dừng lại ở ạ giản cứ điểm đại chủ giáo ạ là gì? bởi vì phái ra người mang tin tức điểm danh để các mục sư đến đây tương trợ, cho nên ạ là diệp chỉ có thể đi một chuyến. Nhưng bởi vì biết được đạn đại dạ cứ điểm ở trong vẫn còn ạ dạng tỷ dạng này vong linh vu sư tồn tại, ạ là diệp lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Hắn là dâng giả ủy xạ bẻn nữ vương mệnh lệnh tới. Thứ nhất là vì tiêu diệt ác ma, thứ hai thì là dự định nhìn xem cùng ác ma ở chung với nhau đoạn lạc thiên sứ là chuyện gì xảy ra. Xuất phát từ cùng nhiệt tư tưởng, hắn cho rằng mở dạ đại diệp người vậy mà lựa chọn vong linh vu sư hợp tác, là đối với hắn tín ngưỡng khi nhẫn. Cho nên dù là người mang tin tức liên tục thúc giục, hắn y nguyên lấy tập kết bộ đội làm tên kéo dài cho tới bây giờ mới đến đây. Ạa là Diệp mang tới bộ đội bên trong, trừ một chi số lượng tại 500 trở lên mục sư thần quan bộ đội bên ngoài, vẫn còn một đội số lượng là 20 thiên sứ bộ đội. Cho nên Ạa sở trận bọn hắn trước tới đón tiếp thời điểm. Cho dù đối với Ạa là Diệp kéo dài thời gian mà cảm thấy bất mãn, nhưng nhìn tại chi bộ đội này phân thượng, Y Nguyên vẫn là đè xuống tức giận trong lòng. Đối với Ạa là Diệp khuôn mặt tươi cười đó lấy. Dù sao y giặt thì Ạa Vương quốc mục sư, tu tập đều là quang minh hệ ma pháp. Đối với các loại hắc cam chớ chủ cùng ôn dịch tận bệnh có chỗ độc đáo, Ạa sở trận bọn hắn hiện tại cầm cứ điểm bên trong bùng nổ tà ác ôn dịch không có cách chỉ có thể trông cậy vào những người mục sư này nhóm. mặc dù kinh ngạc tại đạn đại dạ cứ điểm thời khắc này thảm trạng, nhưng đại chủ giáo hạ lạp diệp vẫn là rất nhanh ý thức được tầm quan trọng của mình. hiện tại bất kể là bờ dạ đại diệp người vẫn là tinh linh, đều cần dựa vào bọn hắn. cái này khiến hạ lạp diệp không khỏi trở nên di khí sai sử bắt đầu. tại trong lúc nói chuyện với nhau, càng không ngừng chế nhạo bờ dạ đại diệp người, liền gờ hiệu mang theo tinh linh du hiệp nhóm cũng đồng dạng không có buông tha. hạ sở trên bọn hắn đã sớm nghe nói qua con hàng này tính xấu, tại ý ra thì hạ vương quốc thời điểm liền mười phần làm người ta ghét. hiện tại tận mắt chứng kiến đến, đến rồi, càng là hận không thể đem miệng của người này vá lại. Nhưng bọn hắn vẫn là chỉ có thể nhịn. Tốt. Rốt cuộc tại ngôn ngữ cùng trên tinh thần đạt được thỏa mãn về sau. À là dịp mới vung tay lên nói. Trước tiên đem các ngươi bắt đến người lấy bệnh dẫn tới đi. Ta rất bận rộn. Tranh thủ thời gian giải quyết về sau ta còn muốn đi tìm cái kia ác ma phiền phức đâu. À sở chấn bọn hắn mặt không biểu tình. Đều lười nói chuyện. Gật gật đầu để người đem bắt được zombie dẫn tới. Một loạt xe tù chậm rãi lái vào quảng trường đến. Mà lồng giam bên trong. Là hơn 10 bị nhốt lại zombie. Đây là thật vất vả bắt được người lấy bệnh, ở trong đại bộ phận là tiểu yêu tinh cùng pháp sư học đồ, cũng có một chút cái nạ gạ xà yêu cùng đại pháp sư người lấy bệnh, tại xe tủ lái vào quảng trường thời điểm, những cái này đám giọm bị người thấy công việc khí tức của người, Liều mạng tiến đến lồng giam khe hở ở giữa, dùng chạy xuống nước bọt miệng Liều mạng hướng phía đám người không cắn. Nhưng làm sao không cách nào gặp ra? Cho nên lộ ra càng phát cùng táo. Đừng nói là ạ sợ trấn bọn họ, ngay cả ạ lạ dịp đều bị những cái này giọm bị dáng vẻ làm cho sợ hết hồn, chợt nhìn thời điểm, hắn còn tưởng rằng đây là một chút gà ô đâu, nhưng sau đó phát hiện lại không giống nhau lắm. Không phải nói xuất hiện dị biến loại sao? Ạ là dị nghi ngờ hỏi, không có dị biến loại tiêu bản. Không, chúng ta không có thể bắt được sống. Ạ sở chân lắc đầu nói, cứ điểm bên trong địa hình quá phức tạp đi, những cái kia dị biến loại nhảy vọt năng lực tại loại địa hình này hạ ưu thế rất lớn, chúng ta nằm hạ bây giờ cũng sẽ bị bọn hắn nhìn thấu. Bất quá không cần lo lắng, đây chỉ là tạm thời, thăm dò rõ ràng hành động của bọn họ quy luật về sau, rất nhanh liền có thể bắt được bọn họ. Hiện tại ngươi chính là thử trước một chút có thể hay không giải quyết những cái này thông thường lại nói. Ạ là dị cũng không nói nhảm vướng về phía thủ hạ mục sư bộ đội báo cho biết một chút thế là một loạt mục sư liền đi tiến lên mấy bộ tới nơi này chút xe tù phụ cận những người mục sư này nhóm bắt đầu huy động trong tay thập tự giá vòng cổ ngâm sướng đạo văn rất nhanh mấy đạo quang mang từ trên trời ra xuống hất vây đến rồi xe tù bên trong giòm bị trên người trang diện thoạt nhìn rất là rộng rãi hiện tại dùng là tịnh hóa thần thuật ạ là diệp có chút đắc ý giải thích nói nếu như bọn gia hỏa này biến thành dạng này là bị tà thuật nguyện rửa như vậy lập tức cũng sẽ bị khu trừ ạ sở chân nhìn không được trận trắng mắt cảm thấy ạ là diệp gia hỏa này căn bản chính là tại làm chuyện vô ích bọn hắn trước đó liền cơ bản xác định đây là một trận ôn dịch kết quả ra hỏa này Y Nguyên còn tại dùng xua tan nguyên rủa ma pháp bất quá cũng không có gì đáng ngại dù sao những người mục sư này ma lực nhiều để bọn hắn lần lượt thử nhìn một chút có biện pháp nào có thể giải trừ cũng là tốt tinh hóa thuật dùng qua về sau thí sự đều không có phát sinh lồng giam bên trong đám giòn bị Y Nguyên đem răng cắn ken kết văng lên căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng ạ là dịp nhũ nhĩ mày nhìn lấy ạ sợ trần cái tiêu biểu tình tự tiểu phi tiểu có chút căm tức nói trực tiếp dùng tận bệnh loại trừ thế là các mục sư nghe theo mệnh lệnh lần nữa đem quang mang hất vây xuống dưới nhưng mà Chuyện kết quả, để đám người lần nữa mở rộng tầm mắt, tật bệnh loại trừ ma pháp, đối với đám giỏm bì vẫn không có bất kỳ hiệu dụng gì. À là dịp thấy cảnh này, lập tức cảm thấy không xong, trên chán nhịn không được toát mồ hôi lạnh, gầm thét lên, tại sao có thể như vậy? Thăng thêm ma lực thử lại lần nữa. Nhưng, kết quả cũng không có bởi vì hắn đại hống đại khiếu mà sinh ra chút nào cải biến, à là dịp mất mặt, thế là dứt khoát tự mình động thủ. Không thể không nói, xem như đại chủ giáo. Hả là dị ma pháp uy lực thật là so với cái kia thông thường mục sư cùng thần quan lợi hại hơn nhiều, đồng dạng một cái tật bệnh loại trừ ma pháp, trong tay hắn sử dụng được, hiệu quả khác biệt mà nói, ánh liệt thánh quang ở trong giữa trời tụ xuống, mặc cho ai đều có thể cảm giác được trong đó mênh mông lực lượng. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, tên kia bao phủ tại hắn dưới ma pháp zombie, đột nhiên phát ra kiệt tê bên trong tiếng kêu thảm thiết, toàn thân trên dưới huyết nục nhau nhau sụp đổ sụp đổ, từ trên người tán lạc xuống, liền xương cốt cũng là như thế, cuối cùng vậy mà tại ma pháp quang mang bên trong, biến thành một đống để người chán ghét thì náo. Cái này, đây là có chuyện gì? à là diệt trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy chính mình tạo thành kết quả hắn có thể cảm giác được, tật bệnh loại trừ ma pháp tại giòm bì trên người có hiệu lực, nhưng hắn kỳ vọng chữa trị hiệu quả nhưng không có phát sinh, ngược lại đưa đến cái này giòm bì triệt để tử vong. à là diệp cũng không biết, đây thật ra là giòm bì gen triệt để hỏng mất. trên thực tế, tật bệnh loại trừ ma pháp này chủ yếu là nhằm vào một chút từ ngoại lai gửi tới nguyên nhân bệnh làm đưa đến tật bệnh mà thôi, đem xâm lấn gửi tới nguyên nhân bệnh từ bài trừ ra nhân thể bên ngoài, từ đó thu hoạch được lành bệnh hiệu quả, dạng này thần thuận đối với rất nhiều bình thường tận bệnh thật là rất hữu dụng. Lẽ ra đám giòm bị cũng là bởi vì virus xâm lấn cùng cảm nhiễm đưa đến một loại tật bệnh. Nhưng vấn đề là virus cùng cái khác virus hoàn toàn khác biệt. Nó sẽ cùng sinh vật trong cơ thể gen đem kết hợp. Đối với gen tạo thành đột biến cùng gây dựng lại, làm sinh vật không cách nào thích ứng loại này đột nhiên xuất hiện cải biến. Thường thường liền sẽ biến thành quái vật khủng bố. Đây chính là giòm bị nguồn gốc. Mà bởi vì virus kỳ thật đã trải qua cùng sinh vật gen triệt để kết hợp, cho nên khi tật bệnh loại trừ muốn đem xâm lấn virus đuổi ra ngoài thời điểm, tất nhiên liền sẽ tạo thành giòm gen triệt để sụp đổ. Cái này thuộc về là khoa học bên cạnh nghiên cứu thần bí chắc ma pháp không nhất định có thể xâm nhập tỉ mỉ tác dụng đến thế giới vi mô bên trong. ạ là dịp ma pháp uy lực mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn không rõ loại bệnh tật này chân chính nguồn gốc, làm bừa phía dưới mới có thể tạo thành kết quả như vậy. cho nên nói, tại nhằm vào như thế nào chữa trị người lấy bệnh về điểm này, các mục sư thần thuật chưa chắc lớn bao nhiêu tác dụng. nói không chừng bọn hắn đi tìm mắt mù lòa huynh đệ hội những cái kia tiên tri nhóm dùng tiên tri điều phối thảo dược còn đáng tin cậy một chút. kết quả như vậy, liền ạ sở trên bọn hắn đều bị kinh hãi. Bọn hắn nguyên ý là muốn thông qua các mục sư thần thuật đến trị liệu những cái này đồng liêu ngày xưa mà thôi. Nhưng nếu như cái này thần thuật cuối cùng chỉ có thể giết chết những cái này người lấy bệnh lời nói, vậy muốn các mục sư tới làm cái gì? Còn không bằng chính bọn hắn tự mình động thủ tốt. Tất cả những anh hùng giờ phút này tất cả đều một mặt âm trầm không nói lời nào. Ả là gì coi như không cần quay đầu lại cũng có thể phát giác được điểm này. Hắn nghĩ nghĩ cắn răng một cái, dứt khoát nhường ra vị trí, muốn cho các thiên sứ đi thử một chút. Nhưng mà thiên sứ bộ đội bên trong một tên đầu đội mũ trùm, an mặt trong sạch chiến bảo lẳng không lơ lửng thiên sứ đối mặt ánh mắt của Ả là gì? lại chậm rãi lắc đầu, nói, những quái vật này linh hồn đã sớm mất đi, chúng ta thậm chí không cách nào đem bọn hắn phục sinh trở về, chớ đừng nhắc tới cứu vãn bọn họ. đáng chết, đáng chết, tại sao sẽ như vậy? ạ là gì không khỏi đại phát tính tình nói, thanh quang không phải vạn năng sao? vì sao lại đối với loại này ôn dịch tật bệnh thuốc thủ vô sách? nhìn lấy ạ là dịp thất thố dáng vẻ, ạ sở trần cùng gờ hữu bọn hắn mặt lộ vẻ mỉa mai không nói gì, thế nhưng tiên thiên dùng lại phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên rơi lên cánh phóng lên tận trời, đem trong tay thiên sứ chi kiếm bỗng nhiên đâm về không trung. thử, một tiếng ngay động. Thiên sứ chi kiếm bên trên đâm trúng một dạng vật thể ở trong không khí chậm rãi hiển hiện ra. Đó là một cái ác ma chi nhãn. Do chế tạo ác ma chi nhãn, mặc dù là xuất từ hệ thống, nhưng là bởi vì hắn bình thường sử dụng duyên cớ, không khỏi mang tới một chút ác ma khí tức. Ả sở chân bọn hắn không cách nào cảm ứng được cái này nhỏ xíu ác ma khí tức, nhưng đối với ác ma thiên địch thiên sứ nhất tộc mà nói, dù là lại nhỏ xíu ác ma khí tức, bọn hắn đều hết sức mãn cảm. Cho nên mai này ở vào ẩn thân trạng thái ác ma chi nhãn bị thiên sứ phát hiện. Thiên sứ chậm rãi rơi xuống đất, nhìn lấy hắn trên thân kiếm cái kia rõ ràng có ác ma tạo vật bộ dáng đồ vật. Ạ sở trần bọn hắn sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Xem ra, Ạ giãn thì không có nói sai, đây hết thể sắc thực ác ma âm mưu, thậm chí hắn còn đang âm thầm quan sát lấy chúng ta, muốn nhét ở trong tình huống thu hết vào mắt. Vậy làm sao bây giờ? Sozen hỏi. Ạ sở trần xoắn xuýt vô cùng suy nghĩ đã hơn nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái làm ra quyết định, chúng ta từ bỏ cứ điểm. Cái kia ác ma không hiển thần, đơn giản chính là kiên kỵ chúng ta cứ điểm cảnh gì hiện tại chỉ có từ bỏ cứ điểm, để hắn nhìn thấy hy vọng, hắn mới ra đến cùng chúng ta quyết chiến. Có lẽ chỉ có tiêu diệt hết hắn, chúng ta mới có thể ngăn cản cuộc ôn dịch này. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 267, trong chúng ta ra một cái phản đồ. A Sở Chân làm ra bỏ thành quyết định, rất gian nan. Giống đạn đã giả cứ điểm dạng này có thể chứa đựng hơn 10 vạn người bộ đội cứ điểm, là tương đối to lớn, chiếm diện tích gần 10 cái cây số vuông, đầu nhập nhân lực cùng vật lực đi qua gần thời gian 2 năm mới kiến thiết mà thành, một khi bỏ qua cứ điểm chẳng khác nào trước mặt những cái này đầu nhập tất cả đều trôi theo dòng nước không nói, lại còn để liên quân bộ đội ở vào vô hiểm khả thủ hoàn cảnh, có thể nói hết sức nguy hiểm. Nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không làm như vậy, bởi vì nguồn nước đã bị ôn dịch ô nhiễm, lại tiếp tục thủ vững xuống dưới là không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm ôn dịch người lấy bệnh càng ngày càng nhiều mà thôi, mà bộ đội mỗi tại cứ điểm bên trong dừng lại một ngày, chẳng khác nào muốn mất đi tính ra hàng trăm binh sĩ, lòng người bàng hoàng phía dưới, sĩ khí xa sút không có chút nào sức chiến đấu, nếu như địch nhân thực sự xuất hiện, liên quân đến cùng có thể hay không đánh đều còn chưa nói được đâu. Lấy giống như vậy Còn không bằng triệt để bỏ qua rơi tòa này cứ điểm, để cho mình tìm đường sống trong chỗ chết. Đối với ạ sở Trần quyết định, một đám những anh hùng mặc dù không có cam lòng, nhưng bọn họ đều là riêng phần mình trong chủng tộc người nổi bật, luận trí tuệ tự nhiên chắc tuyệt, đương nhiên có thể nghĩ rõ ràng trong đó lợi và hại, cho nên trầm mặc một hồi về sau, tất cả mọi người vô điều kiện ủng hộ ạ sở Trần quyết định. Làm quyết định làm ra về sau, những anh hùng ngược lại thở dài một hơi, gợn cười khổ một tiếng nói, kết quả là, chúng ta lại còn là được giống như ạạn tỷ. Xô Dèm tức giận nói, có như như chúng ta muốn xuất thành đi. Nhưng là ta vẫn là câu nói kia, ạ dạn tí nhất định phải xem như Tiên Phong đi nên kích cá mà, bộ đội của chúng ta hiện tại sĩ khí xa sút, chỉ có hắn chỉ huy những xương kia cặn bã nhóm không bị ảnh hưởng, tại thời khắc như vậy, hắn lẽ ra kết thúc nghĩa vụ của mình. Đúng, không sai. Nghe nói như thế, còn lại pháp sư những anh hùng cũng nhao nhao gật đầu nói, liên quân bộ đội có thể dựa vào sau một chút đóng quân. Vỡ dạ đại diện vương quốc pháp sư, cùng hệ dệt vương quốc vong linh vũ sư, song vương quốc mắc không phải một ngày hai ngày hình thành, cho nên gự hữu đang nghe pháp sư những anh hùng đề nghị về sau, cũng chỉ có thể trầm mặc không nói không làm bình thuận, về phân hạ là gì, là càng là ước gì như thế. Nếu quyết định ký thủ cứ điểm, liên quân cũng rất nhanh nhanh nhau hành động, hoàn hảo bộ đội bắt đầu một bên phòng bị giòm bị tập kích, một bên có thứ tự địa rút khỏi cứ điểm. Nhưng mà tại xác nhận mục sư thần thuật đối với người lấy bệnh không cách nào có hiệu lực về sau. Đối với những cái kia còn dư lại, vẹn vẹn chỉ là bởi vì đang đối kháng với giòm bỉ quá trình bên trong bị bắt tổn thương, nhưng lại còn không có triệt để dị biến người lấy bệnh, liên quân cũng chỉ có thể từ bỏ bọn họ. Quyết định này là tàn khốc, cho nên để phòng ngừa đám người bị thương không kiểm chế được nỗi nồng phát sinh bất ngờ làm phản, những anh hùng thương lượng một trận về sau, quyết định đối bọn hắn giấu giếm trận tướng. Bọn hắn đem những cái này cảm nhiễm nhưng không biến khác người tập trung lại, an trí tại cùng một cái doanh địa bên trong, cũng tại chúng quanh doanh trại dựng thẳng lên số lớn vài bạn, dùng để ngăn cản tầm mắt của bọn hắn, không cho bọn hắn biết được cứ điểm quân quân coi giữ rút lui cảnh tượng. Lúc đầu chỉ cần biện pháp thỏa đáng, những cái này người lấy bệnh khả năng đến chết sẽ không biết quyết định này, nhưng mà mười phần tiếc nối là, cũng không biết vì sao, thế nhưng không dùng bao nhiêu thời gian, những cái này người lấy bệnh nhóm liền biết bản thân bị từ bỏ chuyện này. Tương tự người bị thương càng có mấy trăm danh nhiều, nghe tới bọn hắn nhất định phải lưu tại cứ điểm bên trong, không cách nào đi theo bộ đội cùng một chỗ rút khỏi thời điểm. Những vết thương này đám người lập tức một mảnh xôn xao. Mặc dù chính bọn hắn cũng biết mình khả năng không cứu nổi, nhưng xuất phát từ bản năng cầu sinh, bọn hắn dù sao cũng là ôm lấy lý tưởng, cảm thấy mình còn có thể cứu giúp một chút. Hiện tại liên quân vậy mà làm ra tàn khốc như vậy quyết định, cái này khiến bọn hắn tại tuyệt vọng đồng thời hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nhất là người bị thương bên trong, còn có không ít là đã từng cao quý chính là pháp sư lao ra, thì càng là liên hồi mâu thuẫn xung đột, làm những cái này người lấy bệnh nón nháo muốn tìm hạ sở trần tìm cái thuyết pháp thời điểm, bọn hắn cùng trông coi binh lính của bọn hắn nhóm xẻ ra hổng cả. Người lấy bệnh nón vốn là lòng như cho nguội, dưới tình huống như vậy bọn hắn căn bản không để ý tới cái gì đồng liêu chi tình, tại đánh lẫn nhau đánh lộn quá trình bên trong, có thật nhiều người lấy bệnh. vậy mà há miệng cắn lấy trông coi binh lính trên người, cái này dẫn đến trông coi binh sĩ bên trong, lập tức lại tăng thêm gần trăm cái người lấy bệnh tới. trang diện một lần mất không chế, đợi đến ả sợ chân bọn hắn nhận được tin tức, vội vàng mang theo đại quân chạy đến chân áp thời điểm, thấy lại là một chỗ bừa bộn cùng thi thể, không có cách, bị cắn người cũng mắt đỏ, đảm nhiệm ai cũng hiểu, bị lấy bệnh về sau biết là dạng gì một cái hạ chẳng, đối với cái này chút hại bản thân người lấy bệnh, bọn hắn rất dứt khoát lựa chọn đuổi tận giết tuyệt thái độ, đem đổ đao nhắm ngay đồng liêu ngày xưa cái này kỳ thật mới là vì ruột địa phương đáng sợ nhất, nhân luân, hữu nghị, thân tình thậm chí tình yêu đều sẽ tại thời khắc này không chịu nổi một kích. tất cả người lấy bệnh đều đã chết, bao quát những cái kia bị cắn thủ vệ binh sĩ cũng thế. đây là một lần đại đồ sát, vì ngăn chặn hậu họa, còn lại thủ vệ chỉ có thể máu lạnh đứng đối, ạ sở chân nhìn lấy một màn này, trên mặt một mực đang co quắp, cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. đem thi thể của bọn hắn đốt đi đi. hắn hạ lệnh, dù sao nếu như để đó mặc kệ, những thi thể này lại ở sau một khoảng thời gian một lần nữa đứng lên. sau đó hắn mới bắt đầu truy tra, tin tức rốt cuộc là làm sao tiết lộ. Từ đó làm cho trận này thảm kịch phát sinh. Nếu như không có người mật báo cho những thứ này người lấy bệnh, như vậy chờ đến đại quân rút khỏi cứ điểm về sau, bọn hắn mới phát hiện bản thân bị từ bỏ, nhưng bây giờ tin tức sớm tiết lộ, nhất định phải được điều tra ra rốt cuộc là ai làm. Lúc đầu ạ sở Trần coi là có thể là người lấy bệnh bên trong cái nào đó hảo hữu lặng lẽ làm, nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, cuối cùng tra tới tra lui, tất cả đầu mâu vậy mà chỉ hướng ạ lạ dịp mang tới những mục sư kia thần con nhóm. Bởi vì cuối cùng cùng với những cái này người lấy bệnh nhóm tiếp xúc, chính là những cái kia muốn tiếp tục nghiên cứu ôn dịch là chuyện gì xảy ra mục sư lần này tốt, ạ là diệp vừa mới đi vào đạn đạ dạ cứ điểm không bao lâu, liền leo lên thật là lớn một cái nổi. khi hắn bị ạ sợ trần giận đùng đùng chất vấn thời điểm, đều còn một mặt mộng bức biểu lộ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. lại thêm ạ là diệp ngay từ đầu loại kia cao ngạo thái độ, chuyện này trong nháy mắt liền để ý dạt thì ạ người cùng bờ dạ đạ diệp nhân trị ở giữa xuất hiện vết rách to lớn. nhất là ạ là diệp cuối cùng tra tới tra lui, vậy mà không cách nào tra được rốt cuộc là cái kia mục sư tiết lộ tin tức lúc, liền càng là như vậy, bờ dạ đại diệp người cho rằng ạ là diệp không phải không tra được, mà là muốn bao che dưới trướng hắn mục sư mà thôi, nhưng trời có mắt rồi. À là dịch là thật không, có điều tra ra là ai làm. Mặc dù bởi vì chuyện này chậm trễ không ít thời gian, nhưng là đạn đa dạ cứ điểm quân đội vẫn là dựa theo kế hoạch dự định tại ra bên ngoài rút khỏi, bọn hắn nhất định phải trước lúc trời tối làm xong chuyện này, bởi vì nếu như đến rồi trong đêm, binh hoang mã loạn thời điểm nói không chừng lại sẽ bởi vì dị biến thể tập kích mà thêm ra rất nhiều người hy sinh tới. Lúc trạng vào tối, khi mặt trời dần dần lặn về tây thời điểm, cứ điểm hoàn thành lớn rút lui, thành tường cao cao bị bỏ qua, cứ điểm đại môn cũng bị phá hỏng, đạn đa dạ triệt để trở thành một tòa thành không. A, không, phải nói là một tòa bị zombie chiếm cứ thành thị. Lúc bóng đêm tiến đến sau, dị biến thể nhau nhau chui ra công thoát nước tới bắt đầu hoạt động, nhưng bọn hắn không cách nào lại tìm tới bất luận cái gì huyết thực, thế là tức giận phát ra gào thét. Liên quân rút lui đến rồi khoảng cách cứ điểm hẹn hai cây số trở ra bên trên bình nguyên đóng quân, vì phòng ngừa cứ điểm bên trong dị biến thể trốn tới, bọn hắn còn đặc biệt tại cứ điểm phụ cận thiết trí số lớn địa lôi ma pháp bẫy dập, dùng để xem như cảnh giới, nhưng dù vậy, các binh sĩ nghe lấy cứ điểm bên trong xa xa truyền tới cái này đáng sợ gào thét, trong lòng Y Nguyên vẫn không khỏi một trận không z mà run. Ai, cuối cùng cảm giác chúng ta là từ một cái bẫy nhảy vào khác một cái bẫy ạ sở trận đối còn lại pháp sư nhưng anh hùng nói sau đó nên đón một trận làm cho người lúng túng yên tĩnh hiện tại chỉ có gửi hy vọng ở cái kia ác ma tận sắp xuất hiện rồi Gơ hiệu nói nếu như đổi lại là ta tại hiện tại vừa hoàn thành rút lui thời khắc này là cao nhất tập kích thời khắc lại thêm lại là đêm tối cho nên cái kia ác ma đêm nay rất có thể sẽ xuất hiện chuẩn bị sẵn sàng đi số dẻm trên người thiểm điện nhanh chóng mà chạy trốn một vòng nhìn tiền phương bầu trời đêm tối đen ánh mắt lăng lệ ạ là gì không nói gì núp ở một đám anh hùng nơi kẹo lãnh chỗ lộ ra có chút khắc thường dáng vẻ hắn không có cách nào không khác thường, bởi vì ngay mới vừa rồi, một tên thần quan đi vào bên cạnh hắn, lặng lẽ ở bên tai của hắn hồi báo một việc. lần này hắn mang tới mục sư bộ đội bên trong, lại có một tên mục sư không biết lúc nào mất tích. đặt được cái này báo cáo thời điểm, ạ là dịp cơ hội là ngay đầu tiên, liền xác định người này mất tích mục sư, vô cùng có khả năng chính là đem rút lui tin tức báo cho cho người lấy bệnh người. chết tiệt, trong chúng ta ra một cái phản đồ. ạ là dịp lúc này đang ở trong lòng âm thầm mắng, hắn không làm rõ ràng được người này mất tích mục sư rốt cuộc là ai, nhưng hắn vẫn không cách nào lại đi điều tra chuyện này, bởi vì một khi nói ra. Hắn đã là dịp liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Những bờ dạ đại dịp đó con mọ sách các pháp sư sẽ đem tất cả sai lầm gắn ở trên đầu của hắn. Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể giả bộ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì một dạng cùng cái khác những anh hùng cùng một chỗ lẳng lặng chờ đợi. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua nhanh đến lúc đêm khuya thời điểm trong bóng đêm truyền đến một trận hơi tiếng nước chảy âm thanh đầu kia chạy qua đại hạp cốc dòng sông bên trong đột nhiên chui ra ngoài một bóng người đó là một cái mục sư ăn mặc nam nhân trong tay hắn nắm thập tự giá vòng cổ trên bờ vai khiêng chế tài chi truy toàn thân nước nẹp làm từ trong sông chui ra về sau hắn cảnh giác nhìn trung quanh bên mở lại hướng về sau quan sát, không cần phải nói, mục sư này chính là Ạ LẠ DỊP bộ đội bên trong mất tích mục sư. Vị trí này đã trải qua rời xa cứ điểm liên quân, thậm chí ngay cả Ạ DẠN TỈ vong linh bộ đội đều bị lắc tại hậu phương, không sai biệt lắm. Người mục sư này thấp giọng tự nói, sau đó biểu lộ hơi đã thả lòng một chút. Ngay lúc này, thân hình của hắn đột nhiên xuất hiện một trận mơ hồ, toàn độ người thời gian dần qua thay đổi tử, từ nguyên bản ăn mặc mục sư bảo không tầm thường đẩy mỡ đại thuốc hình tượng, dần dần biến thành một cái quấn lên mọc ra nghịch dược, mỏng bên trên đốt ngọn lửa cháy mạnh nữ tính mỹ ma. Nếu như rơi ở chỗ này, khả năng một chút liền có thể nhận ra Trước mắt cái này mỹ ma chính là lúc trước hắn thấy qua bờ nhị dạ xem như thượng vị ác ma bờ nhị dạ có cùng nàng tỷ tỷ bị dạ một dạng xuất thần nhập hóa biến ảo thiên phú nàng tránh tại ạ là diệp mục sư bộ đội bên trong vậy mà ngay cả thiên sứ nhóm đều không thể phát giác được nàng cái này ác ma tồn tại ha ha ha ha bờ nhị dạ biến hình hoàn tất về sau nhị không được phát ra một trận tiếng cười thê lương ta rốt cục trốn ra được bị dạ ta thân yêu tỷ tỷ chờ lấy ta ta rất nhanh sẽ trở lại tìm ngươi nhưng bây giờ ta muốn đi tìm ta vị kia cường đại đồng minh nói xong bờ dạ di chuyển nàng xoay ngược các ma chi võ Một đường hướng về phương xa trong rừng rậm chạy đi, chỉ có trên mặt đất liên tiếp cháy bỏng hỏa diệm dấu chân, lưu lại nàng đã từng tới ân ký. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hào tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 268, cáo giả, tương kế tự kế. Lam Át Ma chi nhãn bị tên kia thiên sứ tìm ra cũng giải quyết hết thời điểm, doy liền ý thức được, có thể là các thiên sứ phát giác được bản thân ác ma hơi giờ. Cho nên để phòng ngừa cái khác ác ma chi nhãn cũng bị phát hiện, Joy dứt khoát đem tất cả ác ma chi nhãn đều rút về. Đối với Joy mà nói nghịch biến thoái hóa thành vị rút lại là niềm vui bất ngờ, toàn bộ hành trình quan sát mục sư thần quan nhóm thần thuật đối với vị rút không cách nào có hiệu lực tình cảnh sau, Joy ý thức được vị rút vẫn là cường đại như vậy, ít nhất là không cách nào lấy thông thường thủ đoạn đến tiêu diệt. Mặt khác, từ những cái kia dị biến thể biểu hiện đến xem, bọn chúng chỉ sợ so trong điện ảnh lật cờ còn mạnh hơn một chút, khả năng này là bởi vì ạ sạn thế giới những cái này phi nhân loại đặc thù chủng tộc thể chất đưa đến. Cho đến trước mắt, vị rút hết thể layer nhiễm rất nhiều cái binh chủng, tiểu yêu tinh Pháp Sư, nạ gạ xạ yêu, tinh linh du hiệp, sinh ra dị biến thể cũng là một loại so một loại mạnh. Có lẽ nếu như đợi thêm đợi một thời gian ngắn, vị rút không chừng liền có thể đối với những cái kia thể phách cường đại lục long cùng các titan có hiệu lực. Nhưng thoạt nhìn các liên quân không chừng cũng nghĩ đến điểm này, giờ phút này vậy mà tại có thứ tự địa rút khỏi cứ điểm, cái này rất là để roi cảm thấy tiếc. Muối, chúng ta muốn xuất kích sao? Cách thật xa, Dũ thì cũng nhìn thấy đang đạ dạ cứ điểm dị động, thế là hỏi roi nói, roi đã ở cân nhắc lợi và hại, liên quân từ cứ điểm bên trong đi ra, đây tuyệt đối là chuyện tốt đã mất đi thành tường dựa vào cùng thủ thành khí giới trợ giúp, toàn bộ liên quân tính chất uy hiếp không thể nghi ngờ giảm xuống hơn phân nửa, lại thêm roi vị ruột ở trong thành tàn phá bừa bãi, dẫn đến đại lượng binh sĩ bị chết, có thể nói roi đã đạt đến suy yếu liên quân mục đích. Nhưng bởi vì bỡ dại đại dịp vương quốc binh trùng tính đặc thù, quân đội của bọn hắn ở trong còn có tương đối số lượng khôi lỗi sinh vật, những thạch tượng bị đó cùng thiết nhân ma tượng là cái trở ngại, số lượng khổng lồ không nói. Nếu như giao chiến thời điểm đem hỏa lực lãng phí ở trên người bọn họ, cũng lộ ra tương đối không có lợi lắm. Trừ cái đó ra liền doi chỗ quan sát được, liên quân bên trong vẫn còn trên trăm cái người khổng lồ titan cùng số lượng tại trường 40 lục long cùng vị thúy long, ạ lạ gì đến, lại là liên quân mang đến gần 500 danh mục sư cùng 20 tên thiên dùng chiến sĩ, những cái này cao giai thần thoại sinh vật số lượng lộ ra có hơi nhiều, tại giao chiến thời điểm, lại là một cái đại phiến thoại. do văn nhí lúc này mở miệng nói, họ xì dịch các hạng, có lẽ chúng ta trước tiên có thể đánh tan ạ dạn ti bộ đội, ngươi mới có thể nhìn ra được, ạ dạn ti bộ đội cùng liên quân có to lớn ngăn cách, bọn hắn song phương quân đội hiện tại ở giữa cách rất xa, nếu như chúng ta công kích trước ạ dạn ti bộ đội. Bờ Dạ đã dịp những sách kiêm ngốc tử các pháp sư nhất định sẽ lựa chọn xem náo nhiệt. Dói nhẹ gật đầu, đi qua ác ma chi nhãn hai ngày này điều tra, hắn cũng xác nhận liền quân cùng A Dạn ti ở giữa mâu thuẫn, cái này đích xác là có thể lợi dụng một chút. Vậy thì tốt, chúng ta trước hết đánh tan A Dạn ti lại nói. Dói gật đầu nói. Thế là tiếp đó, cả sạn rổ liền dẫn vong linh bộ đội xuất phát, Dói dù lì Bản Hổ vẫn còn rồ vạn nhỉ là theo sát phía sau. Nhưng mà, không đợi đám người đi ra bao xa đi, một thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại trong rừng rậm, nói, họ Sĩ Dịch, nếu như ta là ngươi, cũng sẽ không như vậy lỗ mãng. Ai một nghe được cái này thanh âm, du lý lập tức rút kiếm ra, cao mày cảnh giới bắt đầu. ngược lại là roi, nghe lấy thanh âm này có chút quen thuộc, hồi suy nghĩ một chút, thử thăm dò mở miệng nói, vợ nhị dạ. vang một tiếng nhẹ vang lên, roi xuất hiện trước mặt một đám lửa, ngọn lửa này lóe lên một cái rồi biến mất. sau đó một tên mỹ ma thân ảnh liền nương theo lấy ác ma khí tức xuất hiện. quả nhiên là ngươi, nhìn lấy mới vừa hiện thân đi ra bờ nhị dạ, roi nhịn không được những mày, hỏi, ngươi là làm sao tìm được chúng ta? ha ha ha, vợ nhị dạ tùy ý cười ra tiếng, đi đến roi bên người vươn tay vướt ve roi lồng ngực cường kiện cơ bắp, đồng thời nếp lên một đầu đuổi tại roi trên chân cọ lên, Ú u hắn nói, "Họ Xi gì, ngươi làm sao nói không giữ lời? Trước đó ta mời ngươi cùng đi cái thế giới này thời điểm, ngươi lựa chọn cự tuyệt, nhưng quay người lại, chính ngươi lại đến nơi này, làm sao? Ngươi là đổi ý mới đổi theo ta tới chỗ này sao?" Vừa dứt lời, Bọnỷ dạ đột nhiên ai nha một tiếng thông kêu đi ra, toàn bộ thân thể cũng bị một cỗ lực lượng lôi kéo rời đi roi bên người, quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Julie. Trong tay nàng níu lấy Bọnỷ dạ ác ma cái đuôi, đưa nàng kéo tới, đồng thời dùng trong tay đọa lạc tiên sứ chi kiếm múa kiếm. Đặt ở bơn nị dạ trên đùi, lạnh lung thốt, chú ý hành vi của ngươi, bị ma. Bằng không ta cắt nó. Thân yêu, bơn nị dạ đầu lưỡi tại trên môi liếm lấy một vòng, hai mắt sáng lên đi đến vũ ly bên người, lập tức ôm lấy vũ ly cánh tay, dùng bộ ngực của mình dán tại vũ ly trên cánh tay của chăm chú ma bóp chặt, cười quyến rũ nói, ngươi muốn cái gì đều được, lại thô bạo một chút cũng không quan hệ. Vũ ly dùng mình một cái, lúc này mới nhớ tới, bơn nị dạ là không kiêng ăn mặn loại hình, lập tức bỏ qua cái đuôi của nàng, bỏ rơi nàng ôm hướng lui về phía sau mấy bước, rồi cau mày, rũa ra ngón tay hướng về phía bơn nị dạ một chút cường đại niệm động lực lập tức giam lại vợ nhị dạ thân thể, không để cho nàng lại hành động thiếu suy nghĩ, sau đó mới nói, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội trả lời vấn đề của ta, ngươi là làm sao tìm được chúng ta, còn dám dùng loại phương pháp này né tránh, ta lập tức liền xử lý ngươi. cảm nhận được roi trong giọng nói sắc khí, vợ nhị dạ cũng ý thức được hắn có thể không phải nói chơi, lúc này mới thu liệm phóng đảng, mở miệng nói, ngươi yên tâm, các ngươi hiện tại vị trí còn không có bại lộ, trong tay của ta có một món bảo vật, là vừa tới cái thế giới này thời điểm, giết chết một tên tiên tri thu được, gọi là tìm người thủ trưởng. Nó có thể đại khái địa báo cho ta biết muốn tìm người vị trí, chính là dựa vào nó, ta mới tìm được vị trí của các ngươi. Bảo vật. Rồi có chút tin tưởng, hắn biết cái thế giới này thật có không ít ma pháp thần kỳ đạo cụ. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết ai hào tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 268, cáo giả, tương kế tự kế. Ngươi tìm chúng ta làm gì? Du tức giận hỏi, ngươi tới cái thế giới này, không phải tìm ngươi tỷ tỷ báo thù sao? Thật đáng tiếc bỏ ý dại cắn răng nghiến lợi nói trên thực tế ta đã trải qua đi tìm nàng nhưng lại không có có thể đánh được nàng ngược lại bị nàng bắt được cầm tù lên cũng may ta nghĩ biện pháp rốt cục đào thoát đi ra đồng thời biết được nàng phái ra đại chủ giáo hạ lạp dịp tìm đến một tên ác ma cùng một tên đoạn lạc thiên sứ tin tức ta suy đoán rất có thể lại là các ngươi thế là liền lẫn vào hạ lạp dịp mục sư bộ đội bên trong hóa thân thành một tên mục sư đi theo hắn cùng nhau đến hạ giản cứ điểm bên trong sau đó hạ giản cứ điểm nhận được đạn đạ giả cứ điểm cầu viện sau ta lại cùng đi tới đạn đạ giả cứ điểm ở trong chờ chờ một chút người ở tại mục sư bộ đội ở trong Dỗ vạn nỉ ở bên cạnh nghe được có chút không thể tưởng tượng nổi, những thiên sứ kia cũng không có đem người nhận ra. Thôi đi, vãng ải. Bở nỉ dạ liếc mắt nhìn khinh thường mà nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là tự ngạo hồi đáp, không nên coi thường thượng vị mị ma biến ảo năng lực. Bị Dỗ vạn nỉ như thế quấy dày một cái, rồi đột nhiên phát hiện bở nỉ dạ trong giọng nói tiềm ý tứ, cao mày nói, ngươi mới vừa nói, tỷ tỷ ngươi. Phái ra đại chủ giáo ạ lạ gì ba. Đây là ý gì? Chính là ngươi nghĩ ý tứ kia. Bở nỉ dạ khanh khách cười nói Về phần nàng vì sao lại có quyền lực như vậy, đó là bởi vì tỷ tỷ của ta nàng, hiện tại chính là y dạ thị ạ nữ vương y sĩ bện a. Cái cái gì? Do Vạn nghĩ nghe được suýt nữa thì trợn lác cả mắt, y sĩ bện nữ vương là tỷ tỷ của ngươi. Nàng là một cái mị ma. Không sai. Bỡn ý dạ nhìn qua roi cười nói, ngươi có thể đơn giản lý giải thành, đây là một lần ác ma âm u. Lượng tin tức có chút lớn, roi trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng là hắn cũng đã minh bạch, ạ dạn thì tên kia tại sao phải tiến đến y dạ thị ạ nguyên nhân, hắn đoán chừng đã trải qua đang hoài nghi y sĩ bện thân phận chân thật. Phần này trực giác, đơn giản bén nhạy đáng sợ. Nghĩ nghĩ, rồi hỏi, "Ngươi mới vừa nói, để cho chúng ta không cần như vậy lỗ mãng, cái này lại là có ý gì?" "Rất đơn giản. Các ngươi bị lừa rồi." Bốn ý Dạ Nghiêm mặt nói, "Ta mới từ Liên quân ở trong đi ra, phát hiện một chút so sánh kỳ quặc tình huống, nhìn bên ngoài, Liên quân xuất hiện ở thành về sau chỗ chú đóng vị trí, khoảng cách ạ Dạ Dạn tỷ vong linh bộ đội ước chừng 2-3 km tả hưu, nhưng trên thực tế, ạ Dạ Dạn tỷ vong linh quân đoàn vị trí, căn bản chính là không có một bóng người." "Cái gì?" Julie nghe được biến sắc, tranh thủ thời gian bay đến giữa không trung thuộc phía nơi xa cứ điểm phương hướng nhìn văng qua nhưng là chốc lát nữa rơi xuống về sau lại nghi hoặc nói không có à ạ dạng ti bộ đội vị trí vẫn là như cũ mà đó là ma pháp một cái rất đặc thù ma pháp bỗng nghĩ ra chỉ chỉ cặp mắt của mình nói ma pháp này gọi là huyễn tượng quân đoàn hẳn là ạ sợ chấn lão gia hỏa kia đắc ý kỹ theo ý của ngươi có lẽ hết sức chân thực nhưng chúng ta bị ma đối với huyễn tượng ma pháp rất tinh thông ta có thể rất dễ dàng xem phá loại này huyễn tượng ta có thể rất xác định mà nói cho ngươi bây giờ ạ dạng ti bộ đội căn bản là chỉ là một đoàn quang ảnh mà thôi không có bất kỳ cái gì thực thể tồn tại đây là một cái âm mưu Không nên coi thường cái thế giới này những anh hùng, đám lao ra kia đánh rất nhiều năm chiến tranh, tâm tư so ma quỷ còn muốn rào hạn, bọn hắn có lẽ bị họ xỉ dịt người chế tạo ôn dịch làm cho bể đầu sức chán, nhưng là bọn hắn cũng đồng dạng đang nưu đồ lấy phản kích. Thật sao? Rồi thật sâu nhìn bỡ ní ra một chút, đồng dạng bay đến giữa không trung, thông qua bản thân phóng xạ cảm giác thị giác, hướng phía ạ giãn tỷ vong linh bộ đội vị trí nhìn lại. Quả nhiên, ạ giãn tỷ vong linh bộ đội vị trí. Tại roi tầm mắt ở trong mặc dù có nhất định phóng xạ nguồn sáng, nhưng đi qua bờ nhì ra một nhắc nhở như vậy, roi mới phát ra được. Điểm ấy phóng xạ nguồn sáng năng lượng giống như có chút nhỏ, cái kia hẳn là làm ma pháp quang ảnh đưa đến. Nhưng hạ dạng tỷ bộ đội chân thân đến cùng đang ở đâu vậy? Roi không khỏi lục soát tìm. Kết quả cái này một tìm mới phát hiện, tại càng phía trước một chút trên mặt đất, vậy mà tản ra không bình thường phúc sáng nguyên, hơn nữa chiếm cứ một mảnh lớn địa vực. Thế là roi lập tức hiểu được, hạ dạng tỷ vong linh bộ đội khả năng tiềm nhập lòng đất trốn. Nếu như đổi lại là trùng tộc khác, khả năng không làm được đến mức này, nhưng là đối với không có bất kỳ sinh mạng nào không cần hô hấp vong linh mà nói, chui vào lòng đất hoàn toàn là chuyện thường ngày. Nếu như đem liên quân, vong linh bộ đội hướng ảnh, vong linh bộ đội chân thân cái này ba cái bộ đội vị trí, dùng 1, 2, 3 đến bày tỏ lời nói, như vậy liên quân vị trí tại 1, vong linh bộ đội chân thân ngay tại 3, nói cách khác, nếu như roi thực sự bị lừa rồi, hướng phía vong linh bộ đội ảo ảnh vị trí 2 phát động công kích lời nói, như vậy rất có thể tiếp xuống liền muốn lọt vào liên quân cùng ạ Dạn tỷ tiền hậu giáp kích. Dạng này kế sách quả nhiên lợi hại a, Giới thậm chí cũng không biết, A Dạn tỷ cùng A Sở trấn bọn hắn những cái này lao gian cự hoạt raa. Rốt cuộc là làm sao đặt thành hiệp nghị cùng câu thông, từ đó bố trí xuống dạng này bấy dập, mặc dù dạng này bấy dập không nhất định có thể giết chết Joy, nhưng là Joy cũng không phủ nhận, hoàn toàn chính xác sẽ cho hắn tạo thành phiền toái cực lớn. Rất tốt, Bọn Nghị dạ, ngươi cái này nhập đội ta tiếp nhận. Joy buông lòng ra đối với bọn Nghị dạ niệm động lực hạn chế, thả nàng sau khi hạ xuống nói, ta hứa hẹn ngươi, đợi đến đánh tan liên quân về sau, ta sẽ giúp ngươi hướng tỉ tỉ ngươi báo thủ. Khế ước thành lập. Bọn Nghị gia cũng cười khanh khách bắt đầu, hỏi, như vậy hiện tại, ngươi dự định làm sao đánh tan bọn gia hỏa này đâu? Đó còn cần phải nói sao? Roi trong mắt lóe ra huy quang, lịch ngũ mang tinh đồ án tại trong con mắt hắn xuất hiện. Hắn miết miệng giữ tợn cười lên, nói: nếu những xương kia cặn bã muốn tránh trong lòng đất, vậy liền vĩnh viễn trong lòng đất đừng đi ra tốt. Nói xong, dưới chân của Roi đột nhiên xuất hiện mảng lớn hắc sắc ám ảnh, những cái này ám ảnh nhanh trong khuyết tán ra, rất nhanh liền bao trùm phủ cận rừng dập mặt đất. Sau đó một màn kỳ dị xuất hiện, trên mặt đất tất cả cao lớn cây cối cùng nham thạch to lớn loại hình vật thể, vậy mà như là lâm vào bên trong lưu xa một dạng, vậy mà siêu siêu vẹo vẹo địa chầm dài chìm vào cái này vô tận ám ảnh ở trong ám huyết đạo. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hào tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 269, ôn dịch quân chủ, nhân tạo thiên hai, Đối với Ạn Tỷ cùng Ạ Sở trần bọn hắn sở thiết hạ cái bấy này, Joy cảm thấy rất thú vị. Làm Thông qua ác ma chi nhãn nhìn thấy Ạn Tỷ vong linh bộ đội bị đuổi ra cứ điểm thời điểm, Joy một lần đối với này tin là thật, nếu như ngay lúc đó Ạn Tỷ thật chỉ là đang diễn trò lời nói, cái kia Joy không thể không nói, bọn hắn cái này xuất diễn đơn giản vượt màn ảnh cấp biểu diễn cũng chính bởi vì vậy, chờ Hạ Dạn tỷ mang theo bộ đội rời đi cứ điểm về sau, roi cũng không thế nào chú ý hắn, ác ma mắt điều tra, toàn bộ đều tập trung ở T rút lấy bệnh quá trình phía trên. Điều này sẽ đưa đến Hạ Dạn tỷ vậy mà tại dưới mí mắt hắn, hoàn thành lần này thâu lương hoán trụ hành động. Mà sợ Dĩ sẽ nói, đây là Hạ Dạn tỷ cùng Hạ Sở trấn bọn hắn liên thủ diễn trò, đó là bởi vì roi đã từng cùng Hạ Dạn tỷ giao thủ qua một lần, xác định Hạ Dạn tỷ cũng không biết hiện tượng quân đoàn ma pháp này, nếu như sẽ lợi nói, lúc ấy Hạ Dạn tỷ không có đạo lý sẽ không dùng ma pháp này đến cùng Joy chiến đấu. Cho nên cái này hiện tượng quân đoàn ma pháp, chỉ có thể là ạ sợ trên bọn hắn đám này pháp sư những anh hùng lầm ra. Tại doi chỗ cấp đoạn đến ma pháp thư tịch bên trong, rất là cặn kẽ ghi lại ma pháp này, bất quá chỉ là liên quan tới ma pháp này miêu tả, mà không có bao hàm ma pháp này chủng ngữ cùng phương pháp sử dụng. Đây là bởi vì Vũ Lạp bở gì thành ma pháp nghiệp đoàn cùng thư viện cấp bậc không hề cao, không có tư cách cái này cao giai ma pháp nguyên nhân. Đúng vậy, hiện tượng quân đoàn ma pháp, ở cái thế giới này là thuộc về chân chính cao giai ma pháp, hơn nữa còn là cấp chiến lược cao giai ma pháp. Bởi vì cái này ma pháp sáng tạo, là chân thật hiện tượng. Doi lúc trước vì đánh giết huyết ma sái dẻo, đã từng đem ánh mắt của mình cải tạo thành mộng điểm chi nhãn. Mộng điểm chi nhãn có khám phá hư ảo giả tượng năng lực, nhưng lần này hạ dạng tỷ vong linh bộ đội huyết tượng lại không có thể được mộng điểm chi nhãn đột phá. Đây là bởi vì những cái này huyết tượng là rất hiếm thấy, có được thực thể huyết tượng. Thậm chí tại Doi phóng xạ thị giác bên trong, những vong linh đó bộ đội huyết tượng đều tản ra phóng xạ quan mang, cực kỳ mê hoặc tính. Sự thật cũng là như thế, tại sách ma pháp bên trong, liên quan tới huyết tượng quân đoàn ma pháp miêu tả cũng chỉ ra điều này. Những cái này từ ma pháp thành hình huyết tượng, có được cùng bản thể giống nhau như lúc năng lực công kích, chỉ là tại đụng phải công kích. Dù là lại hơi nhỏ công kích về sau, đều lập tức biết bị phá vỡ biến mất. Dạng này mới tượng, tại chiến dịch ở trong thường thường có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng cực lớn. Bởi vì ạ sản thế giới hàng năm ở vào chiến tranh duyên cớ, cho nên cái thế giới này loại hình ma pháp cùng nghiên cứu phương hướng cũng thường thường khuyên hướng cùng dạng này quân đoàn ma pháp, trực tiếp loại hình công kích ma pháp cũng có, nhưng tương đối mà nói tương đối ít một chút. Bất quá, Bernie dã cái này bị ma cũng là đùa bỡ nào thuật người trong nghề, có nàng mở báo, không thể nghi ngờ cho roi đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Bộ đội lần nữa xuất phát tiến lên. Nhưng lần này, roi lại đi ở phía trước nhất, mảng lớn ám ảnh một mực phụ thuộc vào dưới chân của hắn, cũng khuyết tán đến phụ cận rất lớn phạm vi bên trong. Theo roi di động, không ngừng mà có to lớn. Cây cối cùng nhăm thạch, tại trải qua roi chọn lựa về sau, đều bị chìm đến ám huyệt đạo không gian bên trong, rõ như là máy đuổi đất một dạng. Tại hắn chỗ đi qua trên đường cày ra một con sói tại đại đạo. Mà ở trong quá trình này, cây cối ngược lại nặng tự nhiên kinh động đến phía trên nghỉ lại loài chim, thất kinh chim nhỏ nhón, ở dưới bóng đêm mù quáng kinh hoàng bay loạn lấy. Từ lúc mới bắt đầu mấy con, mấy chục cái, đến đằng sau hơn mấy ngàn vài con, vô số tiếng chim hót cùng ầm ầm tiếng vang, tạo nên động tĩnh khổng lồ. Loại này tình cảnh rơi vào hậu phương trong mắt mọi người lộ ra tương đối làm cho người rung động nhất là Bất Nhi Dạ nàng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Doi lực lượng chỉ cảm thấy Doi triển hiện ra lực lượng tương đương quỷ dị hắn hắn đến cùng muốn làm gì Bất Nhi Dạ trợn mắt há hốc mồm mà hỏi Dũ Ly nói những cây cối kia cùng nhang thạch bị những cái kia ám ảnh mang đi đến nơi nào rồi Dũ Ly ngược lại là ẩn ẩn đoán được Doi muốn làm gì nhưng là nàng lại trợn nhìn Bất Nhi Dạ một chút căn bản không muốn cùng nàng giải thích ở trong mắt nàng Bất Dạ căn bản chính là một cái muốn câu dẫn nàng bả lữ vẫn còn chính nàng yêu Diễm Gian hàng tiểu phiêu đập. Du Ly căn bản không nghĩ để ý tới nàng. Dô Vạn nỉ giống như bọn lý dạ, cũng muốn biết những cây tối kia cùng nham thạch đến cùng đi đâu, nhưng hắn biết sẽ không có người giải thích cho hắn, cho nên thông minh dứt khoát không hỏi, mà là tập trung lực chú ý, lại tính ra dọc theo con đường này rốt cuộc có bao nhiêu cây tối cùng nham thạch bị roi mang đi. Nhưng mà cái này một tính ra, lại làm cho hắn càng ngày càng kinh hãi, từ trong này thẳng tắp tiến về đạn đa dạ cứ điểm khoảng cách, đại khái có hơn 20 cây số, mà mỗi cây số trên đường, dự chí ít thu vào đi hơn vạn tấn cây tối cùng nham thạch. Nhiều như vậy đồ vật, tất cả đều chìm vào quỷ dị kia ám ảnh mặt đất bên trong. Phản phất cái kia trong bóng tối có thể cất vào vô cùng vô tận thứ gì đó, khổng lộ như vậy thôn phệ năng lực, đơn giản nghe rợn cả người. Chết tiệt, bản thân cùng quỷ dị như vậy cường đại ác ma hợp tác, thực sự được không? Dỗ Vạn Nghị không khỏi trong lòng âm thầm nói thầm. Dù cũng mặc kệ phía sau đám người đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn lúc này cũng là lần đầu tiên toàn lực tại phóng thích cái này ám huyệt đạo, hắn kỳ thật cũng muốn nhìn xem, cái này ám huyệt đạo thôn phệ năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng thí nghiệm xuống tới, Dỗ lại phát hiện chính hắn đều dò xét không đến ám huyễn đạo năng lực này ranh giới cuối cùng. Tất cả bị hắn năng lực thôn vẹt đi vào vật thể. Joy đều có thể ẩn ẩn cảm giác đạt được sự tồn tại của bọn họ, nhưng mặc kệ Joy thôn vẻ đi vào bao nhiêu, đều không thể đổ đầy cái kia trong cảm giác thâm thúy u ám không gian, nhiều nhất chính là theo thời gian trôi qua, Joy ma lực tiêu hao đang dần dần điệu gia tăng mà thôi. Nói cách khác, không chừng cất giữ lượng là 10 phần to lớn, nhưng là ở trong đó đồ vật muốn giữ vững nó cất giữ trạng thái, cần càng nhiều ma lực đi duy trì mà thôi. Joy lần này tới đến cái thế giới này, bên trong một cái mục đích, chính là phải nghĩ biện pháp hiểu một chút liên quan tới không gian ma pháp lực lượng cùng tri thức, nhưng lần này toàn lực vận dụng ám huyết đạo về sau, Joy mới đột nhiên phát hiện, giống như hắn lực lượng của mình liền có thể mở ra một cái đặc biệt dị không gian. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết ai hào tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. Chương 269, ôn dịch quân chủ, nhân tạo thiên hai. Mặc dù ám huyệt đạo chỗ liên tiếp dị không gian hoàn toàn chính là một mảnh hư vô, nhưng nếu như có thể xâm nhập nghiên cứu một chút cái này dị không gian, có lẽ có thể cho roi mang đến càng nhiều lý giải. Roi đoạn đường này đi qua, đơn giản có thể nói là cắt bay đá chạy nương theo lấy chim nhỏ nhóm thất kinh tiếng kêu ở nơi này bóng đêm tăng tối ở trong lộ ra là như thế khủng bố dạng này động tĩnh khổng lồ cứ điểm hạ liên quân làm sao lại không phát hiện được thế là tại ra lệnh một tiếng về sau vô số ma pháp pháo sáng bị đại pháp sư nhóm phát bắn lên trời không lại chậm rãi hạ xuống tại pháo sáng quang mang dưới bóng đêm rút đi để liên quân mọi người thấy rõ rồi chứ roi hành động uy tích. sau đó chính là tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm bọn hắn rất rõ ràng nhìn thấy một đầu quanh co khúc hiệu nhưng là lại coi như thẳng to lớn đường đi thâu bạo địa xuyên thấu phương xa toàn bộ rừng rậm cho người ta một loại trông không đến cuối cùng cảm giác Phảng phất có một cái to lớn man hoang cự thú ở trong đó hành tẩu mở dạng. tại con đường đoạn trước nhất, cây cối còn đang không ngừng sụp đổ, trên bầu trời tràn đầy lung tung bay muỗi loài chim, tạo nên một loại tận thế vậy cảnh tượng. Loại này giống như bột da sân đồng dạng tình cảnh, để liên quân bên trong đám binh sĩ, nhịn không được càng không ngừng nuốt nước bọt, tay cầm vũ khí trong lòng, tràn đầy chân trợ mồ hôi lạnh. Tới, đến rồi. Nên, đáng chết, chúng ta lần này đến cùng đối mặt là dạng gì địch nhân? Các binh sĩ bàn luận xôn xao, nhất là theo dõi dần dần tới gần, cái kia ầm ầm tiếng nổ lớn cũng càng ngày càng lớn thời điểm, bọn hắn thần kinh căng thẳng càng là nhanh đến cực hạn ạ sở chân cùng số đem bọn hắn, khẩn trương nhìn tiền vương, không ngừng mà để người phát xạ pháo sáng chiếu sáng bầu trời đêm, để cầu có thể thấy rõ ràng chiến trường. Đồng thời trong lòng càng không ngừng cầu nguyện, hy vọng lần này liên thủ bày ra bẫy dập có thể có hiệu quả. Mà A Dạng Tì huy tượng, lúc này mang theo vong linh bộ đội một mặt lạnh lùng, không núc nhích gạt ra trận thế chờ đợi. Hắn chân thân lại là trốn ở tử vong hóa thân quỷ long long phúc hoang trống bên trong, cùng chân chính vong linh bộ đội cùng một chỗ, ẩn núp dưới lòng đất, liền đợi đến roi từ đỉnh đầu hắn sau khi trải qua, hắn mới có thể mang theo bộ đội xuất hiện từ phía sau giáp cung, rồi toàn bộ chiến trường bên trên tất cả mọi người đều đang đợi roi xuất hiện. Cuối cùng, roi đi ra rừng rậm, đi tới bên trên bình nguyên, lần thứ nhất xuất hiện ở liên quân tầm mắt bên trong, để mọi người thấy rõ rồi chứ bọn hắn đối thủ, hơn 3 thước cao lớn thân thể, một thân lấm đông đen nhánh lanh chúa chiến giáp, đã trải qua tiến vào trạng thái chiến đấu mà bị cao cao nâng lên hai đồi to lớn ác ma chi dự, mà bên cạnh hắn trung quanh gần ngàn mét phạm vi bên trong, tràn đầy nồng nặc tản ra xương mù hắc sắc cá ảnh, xây dựng ra một mảnh khu vực không người, làm roi xuất hiện một sát na kia, toàn bộ chiến đấu trên đều lặng ngắt như tờ. Liên quân các binh sĩ ngơ ngác nhìn roi thân ảnh, ngay cả cự long thái thản cùng các thiên sứ, cũng đều không khỏi con người thiết trận. Cái này, đây chính là cái kia ôn dịch quân chủ sao?" Một tên đại pháp sư cẩn thận nói ra tiếng tới. "Đúng vậy, bởi vì không biết Joy Ác Ma chi danh, mà lần này đạn đã dã dạ cứ điểm ở trong lại bởi vì Joy chế tạo ôn dịch mà tổn thất to lớn, cho nên vụộm trộm liền quân ở trong đám binh sĩ, một mực tại trong âm thầm đem Joy cái này vốn không che mặt ác ma xưng là ôn dịch quân chủ, dù là ạ sở chấn bọn hắn lần nữa cường điệu, cái này ác ma còn không phải ác ma lĩnh chủ, không xứng tăng thêm quân chủ xưng hào, nhưng các binh sĩ gọi quán miệng cũng một mực không có thể sửa đổi tới nhìn lấy roi từng bước một hướng phía chiến trường đi tới ạ sở trần cùng số dẻm liếc nhau một cái thật dài thở một hơi lớn tiếng hạ lệnh bày trận nên địch tại khẩu lệnh dưới liên quân các binh sĩ cuối cùng lấy lại tinh thần cũng biết ở trong đám người tìm kiếm trâu đứng của chính mình dẫn đến trận hình trong lúc nhất thời loạn tao tao lại tới một chút lại tới một chút gơ hữu nhìn chăm chạp roi thân ảnh nhưng trong lòng một mực tại nói thầm nhưng mà làm roi đi đến sắp tiếp cận ạ gian thì ẩn núp vong linh bộ đội vị trí thời điểm hắn lại đột nhiên dừng bước ngay tại ạ sở trần trong lòng bọn hắn lộn bộ một tiếng thời điểm ở giữa roi đột nhiên vũ cánh bay lên bay tới giữa không trung nhìn phía dưới không có động tĩnh gì mặt đất, roi nết miệng cười gần một tiếng. nếu nghĩ như vậy ở nút, vậy liền mãi mãi cũng đừng đi ra. ngươi nói có đúng hay không? ạ dạn tỵ. quỷ long long phúc bên trong, ạ dạn tỵ một mực đang nhắm mắt, cảm giác trên mặt đất động tĩnh. roi lúc nói lời này, hắn không thể làm sao nghe rõ ràng, nhưng là trực giác mãnh liệt lại mang cho hắn vô cùng cảm giác nguy cơ to lớn. không tốt, nhanh chui ra đi. ạ dạn tỵ mở cho mắt, chỉ huy quỷ long lao ra. nhưng mà, ngay lúc này, roi đã trải qua ở giữa không trung, lớn tiếng hô lên giải phóng lần này từ ngữ. ầm ầm ầm ầm. theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Trước đó cùng nhau đi tới ven đường chỗ cắn nuốt hết tất cả cây cối cùng nham thạch, tại thời khắc này bị toàn diện thả ra. Trừng mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn tấn cây cối nham thạch cùng bùn đất từ không trung chút xuống, xo so lũ quét cuốn tới còn muốn mấy liệt, xo so đất đá trôi càng thêm thanh thế dọa người, như thế to lớn chất lượng đánh xuống, làm cho cả bình nguyên đều bị chấn động, tại ạ sở trên bọn hắn mục thử muốn nứt nhìn soi mói, cơ hồ là tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, do trận này nhân tạo chế tạo thiên hai, liền đem ạ ạạn tỷ vong linh bộ đội chỗ ẩn nút phiên khu vực này, toàn diện mai táng. Sau đó, chút xuống đất đá bạo vũ, tiếp tục hướng về bốn phía quét tán. Kéo dài đến gần 5 phút, đem Vương Viên Nam, cây số trong vòng tất cả mặt đất, tất cả đều cửa hàng một lần. Cái này, ạ Dạãn tỷ vong linh bộ đội, đó là thật không ra được, bởi vì tại bọn chúng trên đỉnh đầu bất kỳ một vị trí nào, đều chí ít có mấy tấn trở lên vật nặng để ép. Đông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Đông Tuyết hai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt, chương 270, đánh giết Á Dạãn tỷ. Thì... Căn bản không có người sẽ nghĩ tới, rồi cái này ác ma đang chẳng phương tức lại là như vậy. Cuốn báo Vô số cây khô to lớn cùng loạn thạch không có kết cấu gì địa xếp tại mặt đất, lũy khởi một cái đầy đủ độ cao, bao trùm toàn bộ vong linh bộ đội chỗ ẩn nút khu vực, giống như là từ một nhóm hoàn toàn không có kỹ thuật kiến trúc công nhân lung tung xây đi gian nền tảng một dạng, nhưng chính là như thế một mạng lớn xốc xét nền tảng, lại làm cho tất cả mọi người đều biết một sự kiện. Hạ giản tỷ vong linh bộ đội, song đời, không chút khách khi nói, do đoạn đường này mà đến lấy được vật liệu trọng lượng, cơ hồ đồng đẳng với một toàn núi lớn, mặc dù ngọn núi lớn này trọng lượng bị phân tán. Nhưng là tại vong linh bộ đội trên đỉnh đầu trọng lượng, ý nguyên không phải một đám xương cốt nhỏ có thể xốc lên, cho dù là những cái kia khí lực khá lớn cốt long, bọn chúng vị trí cũng bị roi trọng điểm chiếu cố, căn bản không có khả năng trôi ra ngoài. Vong linh chỉ là vong linh mà thôi, không phải chuối chuối, coi như bọn hắn có thể tiệm phục tại dưới mặt đất không cần hô hấp, nhưng bọn hắn lại không cách nào trong lòng đất đào hang thoát ly những cái này loạn thạch nơi bao bọc phạm vi, rơi chẳng khác gì là dùng một loại vật lý phương thức phong lớn hạ giạn tỉ vong linh đại quân. Cả chi trong quân đội, chỉ có á giạn tỉ xem thời cơ được nhanh, mang theo tử vòng của hắn hóa thân quỷ long tại loạn thạch cùng cây tối trước khi rơi xuống đất vượt lên trước một bước chui chỗ tới hiện đang nhìn mình quân đội bị rơi trực tiếp trôn dù là ạ dạn thì cũng không khỏi tức giận đến toàn thân phát run hắn thấy dưới mặt có hơi run rẩy biết đó là bộ đội của hắn đang cố gắng chui ra ngoài nhưng là đáng tiếc là bọn chúng cũng chỉ có thể để mặt đất run rẩy hai lần mà thôi nếu là vong linh vậy liền hẳn là đàng hoàng ở tại dưới mặt đất không phải sao rơi từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống dám ở một khối cao lớn phía trên tảng đá hai bước nhìn qua ạ dạn thì nói lại gặp mặt ạ dạn thì nhưng là lần này giống như vong linh đại quân so với một lần trước còn không bằng đâu Ả dạn tý thân ở quỷ long long phúc bên trong, không nói một lời nhìn qua roi, ánh mắt giống như là muốn ăn roi mở dạng, nhưng là rất nhanh, hắn lại nhắm mắt lại, đợi đến một lần nữa mở ra về sau, hắn lại khôi phục dĩ vãng lạnh như băng thần sắc, nói, không thể không thừa nhận, lần này là ta thất sách, nhưng trong mắt của ta, đây là Ả dạn cho ta một lần khảo nghiệm. Ác ma, coi như không có quân đội, ta cũng đem chính tay đấm ngươi, quán triệt Ả dạn ý chí. Nói xong, Ả dạn tí nâng lên hai tay hô to một tiếng, Ả dạn không chế hết thảy, nương theo lấy tiếng kêu gào của hắn, tử vong hóa thân cái này to lớn quỷ long ngẩng đầu lên phát ra một tiếng vô hình gào thét, một cỗ cường đại, giống như tử vong vậy làm cho người sợ hãi long uy bắn ra bốn phía mà ra. Sau đó đung nhiên túi lầu xuống, đen nhánh cổ sáng theo nó trong miệng bắn ra, thẳng đến roi vị trí mà đến. Cùng lúc đó hậu phương hạ sở trên bọn hắn nhìn thấy Á Dạn Tỷ động thủ, lập tức cũng thúc dục bộ đội hướng về phía trước, chuẩn bị phối hợp Á Dạn Tỷ thế công. Nhìn lấy hắc sắc cổ sáng đánh tới, roi hơi nhung chân, một cước đạp nát dưới chân nham thạch, tránh đi tử vong trùng kích đồng thời, mở ra cánh cấp tốc hướng phía quỷ long phóng đi. Á Dạn Tỷ nhìn chằm chằm roi động tác, trong miệng cực nhanh ngâm sướng chú văn, chuẩn bị ma pháp nên kích roi, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy. Rơi sau lưng cái đuôi, giờ phút này tràn ngập lên tầng tầng long lân, quỷ long toàn thân trên dưới bay lên cường đại tử vong chi lực sưng ngủ, đón bay tới roi một móng vuốt vung đi, to lớn kia long cốt móng vuốt mang theo bén nhọn tiếng rít cắt tới, đem roi cả người đều lồng vào phạm vi công kích bên trong, nhưng mà đang lúc long chảo muốn vội chúng roi thời điểm, roi thân hình lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, một cái thoáng hiện đi tới quỷ long xương sợ đỉnh đầu chỗ. Ngay tại lúc này, a giản ti bông nhiên vung lên pháp trượng, một cái cường lực trì hoan thuật phóng thích ở tại roi trên người, mà quỷ long cũng cực nhanh thừa cơ hội này ngẩng đầu lên, to lớn miệng rồng há miệng hướng về roi căn xuống, trì hoan thuật ngưng trệ roi động tác nhưng mà roi nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng, căn bản bất vi sở động, roi ra nắm đấm hung hăng một quyền hướng phía quỷ long trong miệng long nha đập đi lên. Quỷ long đều còn không có đem roi cắn vào trong miệng đâu, trong miệng nó dài nhất viên kia long nha, nhưng ở roi một quyền này phía dưới, xoa xoa một tiếng truyền đến đứt gãy tiếng nổ lớn. Viên này long nha có sắp tới một mét chiều dài, lại bị roi một quyền liền đập gãy. Nhìn lấy viên này long nha rất xuống, hạ giãn thì toàn bộ người đều động. Mặc dù tử vong hóa thân là lấy quỷ long hình thức tồn tại, nhìn lấy cũng chỉ là một đống xương đầu mà thôi, nhưng là hạ giãn thì cũng rất rõ ràng, cái này trồng long cốt tại cường đại tử vong chi lực ra chỉ dưới. Nó cường độ là bình thường cốt long hoàn toàn không cách nào so sánh, hơn nữa chỉ cần quỷ long trên người tử vòng chi lực vẫn còn, nó liền có thể chặn những địa chữa trị vết thương, cơ hồ là không thể bị phá hủy. Mà bây giờ, cái này ác ma cũng chỉ là một quyền, liền trực tiếp đập gãy một khỏa long nha. Cái này sao có thể? Long nha, đây chính là long tộc trên người cứng rắn nhất bộ phận a. Còn không có đợi ạ dạn tỉ nghĩ rõ ràng, roi đã chạy qua từ quỷ long trong miệng bay ra ngoài, quỷ long mặc dù cắn một cái bên trong hắn, nhưng là tại khép lại trong náy mắt, roi liền tử gãy mất long nha chỗ lỗ hổng thoát ly có thể nói bây giờ quỷ long nếu như có thể nói chuyện đó cũng chỉ là một cái nói chuyện lọt gió quỷ long mà thôi diệt long ma pháp trạng thái ra chỉ dưới do đối với tất cả long tộc tạo thành tổn thương đều sẽ tăng gấp đôi tăng lên đừng nhìn chỉ là tổn thương tăng gấp đôi nhưng mà vẹn vẹn chỉ là thử một quyền doi liền ý thức loại vết thương này hại tăng phúc nhưng thật ra là phi thường to lớn bay ra miệng rồng về sau doi một cái cấp tốc chuyển biến á dạng thì chỉ hoán thuật tại doi trên người có hiệu lực thời gian phi thường ngắn giờ phút này doi đã trải qua lần nữa khôi phục vốn có tốc độ hắn đi tới quỷ long má xương vị trí quanh lại là một quyền nện xuống. Quỷ Long Viên kia đầu to sọ, không sai biệt lắm là roi dáng mấy lần lớn nhỏ, roi ở nơi này quả long đầu trước mặt lộ ra rất là nhỏ bé, nhưng chính là một cái như vậy nhỏ bé thân hình, một quyền này lại đem Quỷ Long đầu đánh. Lệ ra ngoài cách xa mấy mét. Quỷ Long má xương chỗ bị roi nện đến xương vỡ bay loạn, tại chỗ liền lõm ra một cái hố to, Quỷ Long toàn bộ thân thể cũng lảo đảo một chút, kém chút kéo theo cả người đều ngã xuống đất. Nương theo lấy má xương bị nện nát, Quỷ Long đầu hắc sắc tử vong chi lực cũng lập tức lộ ra làm giảm bất rất nhiều, đúng lý không tha người roi ỉ vào tốc độ của mình ưu thế cực nhanh lần nữa tiếp cận trái một quyền phải một quyền địa liên tiếp chẳng những điểm đệm ở trên đầu quỷ long hắn tại cuộc ngầu cái này quỷ long phát hiện quỷ long trên người tử vong chi lực đang lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng trôi qua á dạn tìm một con mồ hôi lạnh cũng biết huy động phát trưởng lợi dụng tụ linh kỹ thuật là quỷ long chữa trị thương thế bổ sung tử vong chi lực giờ này khắc này hắn đã trải qua không để ý tới đi chớ chú suy yếu roi chỉ muốn trước bảo trụ quỷ long lại nói nhưng mà hắn bổ sung tốc độ nhưng căn bản theo không kịp roi phá hư tốc độ liên tiếp mười mấy quyền đập xuống về sau quỷ long nguyên cái đầu sợ đã bị roi phá hư không còn hình dáng bao trùm đầu lâu tử vong chi lực, cũng cơ hồ tan hết, thừa cơ hội này, Joy đột nhiên đưa tay vẫy một cái, Thừa Cực đột ngột xuất hiện trong tay hắn, rồi phát ra một tiếng hét lên, huy động lưỡi kiếm nhất kiếm chém vào quỷ long đầu cùng xương cổ chỗ giao giới. Két, một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, quỷ long bị chém trúng xương sống 10 phần rứt khoát cắt ra. Bị một tiếng tiếng vang, quỷ long cả viên long đầu rơi vào mặt đất, để mặt đất đều không khỏi vì đó rung lên. Á dạạn thì toàn bộ người đều ngây dại, hắn đối với Joy ấn tượng, còn dừng lại ở trước đó xa mạc giao thủ thời điểm, nghĩ đến coi như quỷ long đánh không thắng, Joy cũng có thể kéo dài hắn đầy đủ thời gian cứ như vậy chờ hậu phương liên quân đã tìm đến xử lý hắn có hy vọng nhưng mà nào nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là không tới một phút thời gian roi liền dứt khoát chém dụng tử vong hóa thân đầu không có đầu rồng to lớn che chắn cùng bảo hộ quỷ long lồng ngược chỗ thì tương đương với hoàn toàn bại lộ tại trước mặt roi roi vũ cánh bông nhiên tăng tốc độ lập tức liền vọt vào quỷ long ổ bụng bên trong cùng hạ dạn tỉ mặt đối mặt quỷ long là vong linh đầu rơi mất thân thể nhưng không có ngã xuống chỉ cần hạ dạn tỉ tranh thủ thời gian thi pháp có lẽ còn có thể làm cho long đầu một lần nữa ổn định nhưng bây giờ ngửa đầu nhìn lấy roi cái kia thân hình cao lớn liền ở trước mặt mình Ả dãn tỷ đã trải qua không để ý tới đi chợ rút quỷ long, pháp trượng một cái cấp tốc vùng. Ả dãn tỷ vì chính mình ra chỉ lên thạch phu thuật cùng hộ thể thần vẫn, đồng thời cực nhanh đại một cái, muốn lui về sau mở. Sau đó một giây sau, roi lại trực tiếp khẽ vuông tay, dùng ác ma chi chảo lập tức nắm được Ả dãn tỷ đầu, đem hắn sách ở giữa không trung. Ả dãn tỷ mắt tối sầm lại, trực tiếp liền không nhìn thấy. Không có cách, nhân loại hình thể đối với roi dạng này thượng vị ác ma mà nói, thật sự là có chút thấp bé, roi bắt hắn giống như là bắt cái tiểu kê mở dạng hơn nữa bất kể là bờ dạ đại dị pháp sư vẫn là hệ rệt vong linh pháp sư tố chất thân thể đều nói không lên tốt tại cận thân dưới tình huống thường thường rất khó làm ra hữu hiệu ứng đối nhưng dù vậy a giản tỷ vẫn không có đình chỉ phản kháng trong tay hắn pháp trượng vung lên một cái hư thối chớ chú phóng thích đến rồi trên người roi đồng thời trong miệng nhanh chóng mà ngâm sướng lên chú văn muốn thừa dịp thạch phu thuật cùng hộ thể thần thuận còn hữu hiệu thời điểm bước roi búng tay nhưng mà chú văn vẹn vẹn chỉ là ngâm sướng đến một nửa a giản tỷ lại đột nhiên cứng lại rồi bởi vì một thanh tản ra âm hàng tử vong chi khí trường kiếm đã trải qua xuyên thủng bộ ngực của hắn nhìn lấy First xuyên thấu ạ dạn tỷ thân thể, roi mới mặt không thay đổi thả máu lướt, nhưng là ạ dạn tỷ lại cứ như vậy bị soi mói ở tại trên thân kiếm. First giờ phút này đang ở cấp tốc khẽ run, từ vừa rồi roi tiếp cận ạ dạn tỷ thời điểm, nó liền tản mát ra một loại khát vọng mãnh liệt cảm xúc, làm thực sự tiếp xúc đến rồi ạ dạn tỷ linh hồn lúc. First càng thêm kích động, nó không đợi ạ dạn tỷ triệt để tử vong, cũng đã bắt đầu không kịp chờ đợi hấp thụ ạ tỷ linh hồn. Mà ạ tỷ mặc dù không biết roi kiếm là dạng gì một thanh kiếm, nhưng là trên thân kiếm sức mạnh người lùn rủa, lại liên tục không ngừng địa tại rốt vào thân thể của hắn để hắn hiểu được bản thân tiếp xuống sẽ là như thế nào một cái hạ trạng. vậy mà muốn đem ta chuyển hóa thành bị nô dịch vong linh. ngươi nằm mơ. A dạn tì lạnh lùng đối với roi nói, ạ dạn không chế hết thảy. theo hắn câu nói này, roi đột nhiên phát hiện ạ dạn tì trên người ma lực, vậy mà lấy một loại quần bảo tư thái cực nhanh ngưng tụ, lập tức tiện ý biết đến ạ dạn tì muốn làm gì, tranh thủ thời gian vây tay một cái, tại trên thân thể của mình bao trùm băng thật dày tinh. ầm. một giây sau, ạ dạn tì trực tiếp vỡ nát thân thể của mình. Hắn thân là vong linh pháp sư, biết biến thành vong linh sẽ là như thế nào hạ trạng, cho nên tình nguyện tự bạo thân thể, cũng không muốn bị Joy Forsn biến thành vong linh, sau đó là doi hiệu mệnh. Chỉ bất quá hắn vẫn không có cách nào khống chế linh hồn của mình cũng tự bạo, cho nên Forsn cuối cùng vẫn là hấp thu ạ giạn tỷ linh hồn. Khi có ạ giạn tỷ viên này cường đại linh hồn rót vào về sau, Forsn kiếm hàm phía trên, hai con mắt nổi lên ánh sáng yếu ớt, quang mang này dần dần lại lan tràn tới cả thanh trên thân kiếm. Giờ biết, đây là Forsn tại tiến hóa, nó đem tử ngụy thần khí tiến hóa thành làm một chuôi chân chính thần khí. Nhưng mà Không đợi roi đi xem phở, xem biết tiến hóa thành dạng gì thuộc tính đâu, hắn đột nhiên phát hiện tử vong hóa thân long cốt thân thể đang ở run rẩy kịch liệt, thầm nghĩ trong lòng khắc tưởng, thế là tranh thủ thời gian bay ra. Lẽ ra tử vong hóa thân là ạ dạn tỷ triệu hóa vật, tại roi đánh chết ạ dạn tỷ về sau, tử vong hóa thân hẳn là cũng biến mất theo mới đúng, nhưng roi lại phát hiện cũng không phải như vậy, một cỗ cảng cường đại hơn uy áp cùng khí tức tử vong đang ở trên người quỷ long phát ra. Đầu này quỷ long, nó giống như. Bạo đi rồi. Chương 271, đảo ngược, viện cổ chi long giờ này khắc này liên quân đại bộ phận khoảng cách chiến trường chỉ có không đến cự li một cây số khi thấy roi dùng sơn băng địa liệt loạn thạch đem hạ dạn tỷ vong linh bộ đội chôn thời điểm đám người cũng đã đối với hạ dạn tỷ con sống không báo bất luận cái gì kỳ vọng dù sao hạ dạn tỷ mặc dù là hệ rệt cường đại nhất từ vong linh chúa nhưng sự cường đại của hắn rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bắt nguồn từ hắn lãnh đạo vong linh bộ đội thân là vong linh pháp sư hạ dạn tỷ học tập cùng tinh thông đều là hắc cá ma pháp cùng vong linh ma pháp những ma pháp này lực sát thương có thể nói tương đối yếu tại đã mất đi vong linh đại quân phụ tá về sau một cái cô đơn vong linh pháp sư lại có thể có bao nhiêu sức chiến đấu đâu may mắn là, hạ dạng thì vẫn còn một cái cùng hắn bản mệnh tương liên triệu hóa vật, cái kia chính là tử vong hóa thân quỷ long. ạ sở trần bọn hắn nghĩ đến, có lẽ hạ dạng thì có thể dựa vào cái này, quỷ long cùng ác ma chu xoáy một chút, là liên quân giết tới tranh thủ thời gian, đồng thời cũng làm hết sức tiêu hao một chút cái kia ác ma ma lực. nhưng để ạ sở trần bọn hắn không có nghĩ tới là, hạ dạng thì vậy mà cùng hắn vong linh bộ đội rốt một dám nhanh. một đám những anh hùng thông qua ưng nhãn thuật đã thấy hạ dạng thì bị ác ma giết chết lúc tình cảnh. trong lòng mọi người là hạ dạng thì chết than thở một tiếng, vị này hạ xạ tín đồ cũng coi là chết có ý nghĩa, rốt cục trở về hạ xạ ôm ấp hoài bão nhưng mà không đợi đám người cảm khái hoàn tất, bọn hắn liền thấy cái kia quỷ long dị thường tử vong hóa thân cũng không có theo ạ dạng tỉ tử vong mà biến mất, điểm này chẳng những vượt quá roi đoán trước, cũng đồng dạng vượt quá ạ sở trần cùng gỡ hiểu bọn hắn một đám anh hùng đoán trước. Bởi vì đang lúc mọi người trong ấn tượng bất kỳ cái gì triệu hoán ma pháp đều là triệu hoán vật theo triệu hoán giả tử vong mà biến mất mới đúng. Vì sao hết lần này tới lần khác ở trong này xảy ra ngoài ý muốn? Chẳng lẽ là cùng loại với thần thánh báo thù một loại ma pháp? Sơ dẻm trong mắt tinh quang lấp lóe, hướng mọi người nói, dạng này càng tốt hơn, giết chết ạ dạng thì chính là cái kia ác ma từ vong hóa thân tiếp xuống hẳn là sẽ vì á dạạn tỷ báo thủ. Nghe nói như thế sau, trong lòng mọi người vui vẻ, tranh thủ thời gian tiếp tục thúc giục bộ đội bước nhanh hơn, hướng chiến trường tiến đến. Điểm này, Joy cũng hờn hờn nghĩ tới, cho nên hắn rất cảnh giác kéo ra cùng quỷ long khoảng cách, lúc này hậu phương dụ Ly bọn hắn cũng chạy tới, nhưng lại bị Joy đưa tay ngăn lại, không cho các nàng tới gần quá đến đây. Đạt được Joy ra hiệu, dụ Ly các nàng đều rất cẩn thận rời rạc tại biên giới chiến trường, xem chừng quỷ long biến hóa, vẩn ý dạ lúc này càng là lại kích động lại hưng phấn, nàng còn là lần đầu tiên chính mắt thấy Joy sức chiến đấu, á dạạn tỷ vong linh đại quân, liền nàng đều cảm thấy hết sức đau đầu nhưng không nghĩ đến roi vậy mà vừa ra tay liền trực tiếp tan rã chuyện này chỉ có thể chi phối chiến cuộc vong linh bộ đội. Dù Vạn Nhị cũng là như thế, hắn vừa rồi xa xa nhìn thấy roi sử dụng kiếm đâm xuyên qua ạ dạn tỷ thân thể lúc hắn đều kích động đến sắp nổi điên. Quả nhiên lựa chọn cùng cái này ác ma hợp tác lại chính xác bất quá. kích động về kích động nhưng là rất nhanh, Dù Vạn Nhị cũng đem ánh mắt đặt ở quỷ long trên người. Có thể nói giờ phút này quỷ long trạng muốn dị thường, cơ hồ hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nó viên kia bị roi chém xuống một kiếm to lớn đầu đã trải qua chậm rãi lơ lửng một lần nữa tiếp hồi quỷ long xương cổ phía trên, mà cùng lúc đó trên người nó tử vong chi lực mê vụ, cũng xuất hiện chấn động bí liệt toàn thân trên dưới xương cốt phát ra ken két tiếng vang phản phất chứa lớn hơn một vòng một dạng mà hắn trên người nguyên bản thuộc về long tộc bị áp cũng so trước đó hạ dạng thì vẫn còn ở thời điểm tự lớn hơn rất nhiều đợi đến nó trên đầu tất cả bởi vì bị roi đánh đập mà vỡ vụn bộ vị đều ở tử vong chi lực chữa trị một chút phục hồi như cũ về sau quỷ long đột nhiên ngửa đầu lên phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng gầm gừ đây là một tiếng vô cùng thuần chính long âm lại cơ hồ kinh động tất cả mọi người nhất là roi hắn cùng bị long một mực tại giao chiến đương nhiên rõ ràng quỷ long vốn là sẽ không lên tiếng một đống xương đầu mà thôi thế nào phát ra tiếng khí quan nhưng bây giờ không biết rõ làm sao chuyện cái này long ngâm lại chân thực địa đến từ quỷ long gào thét hoàn tất về sau quỷ long bốn chân đứng thẳng trên mặt đất ngẩng đầu lên oán độc nhìn lấy roi dùng nột ngạt vô cùng tiếng nói nói tên ta kéo phạt lộ mạn lạ xạ chi tử hành đầu ở hắc ám cùng tử vong vô diện người ác ma báo lên tên của ngươi thực sự biết nói chuyện roi trong lòng một trận kinh nghi hơn nữa giống như khôi phục lúc còn sống ký ức cái này quỷ long đến cùng lai lịch gì roi bên này ngược lại là còn không có gì nhưng là đang ở chạy tới ạ sợ chân bọn hắn lại đang nghe được quỷ long tự giới thiệu về sau cả kinh kém chút một đầu từ tọa kỵ của hắn voi phía trên ngã quỵ xuống tới, lập kéo phạt lồ đen ám long thần hậu duệ, không chỉ là ạ sở trịnh liên xô dẻm cũng là như thế, cả kinh tròng mắt đều trường ra ngoài, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, ạ già thì không chế tử vong hóa thân cô này long cốt, vậy mà đến từ kéo phạt lồ, nếu như đây đều là sự thật lời nói, vậy nói rõ đây là một bộ đến từ viễn cổ thời đại trưởng lao thời kỳ chiến tranh cự long, mà viễn cổ thời đại trưởng lao chiến tranh, đó là còn tại thất long kỷ nguyên niên trước kia lịch sử xa xưa cho tới bây giờ đại lục ở bên trên đều đã tìm không thấy liên quan tới cuộc chiến tranh này kỹ càng ghi lại chỉ là đại khái biết cái gọi là trưởng lao chiến tranh nhưng thật ra là các thiên sứ đối với vô diện người phát khởi một trận tông giáo chiến tranh trận chiến tranh này liên lụy toàn bộ ạ sạn thế giới mang đến kinh người phá hư cũng dẫn đến cái thế giới này thời kỳ đầu văn minh cùng vương quốc tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng chính là tại sau cuộc chiến tranh này nguyên thủy chi long thần thoại bị dần dần quên lãng đối với nguyên tố chi long tín ngưỡng bị xác lập mà kéo phạt lô mới vừa tự sương bên trong cũng xác thực nhất tới nó vô diện người thân phận nếu nó không phải đến từ thời kỳ viết cổ là không thể nào biết sương hô như vậy bản thân. Cho nên trong lúc nhất thời, ạ là dịch xuất lĩnh các thiên sứ, toàn bộ đều không khỏi thận trường cầm bản thân kiếm kéo phạt lộ đúng đúng đen ám long thần mã lạ xạ chi tử. Nói cách khác, nó đã từng cũng là một đầu hắc ám cự long. Tại ban đầu trưởng lão trong chiến tranh khẳng định cùng quang minh chi long nghèo giặt là trạng thái đối nghịch, mà các thiên sứ lại cùng nghèo giặt là một bên, ai cũng không thể bảo đảm kéo phạt lộ có thể hay không đối bọn hắn phát động công kích. Trả lời ta, ác ma kéo phạt lộ thấy roi không nói, hơi không kiên nhẫn địa lần nữa gầm gét một tiếng. Thiên ta họ xi roi đành phải trả lời một câu, sau đó hỏi dò trí nhớ của ngươi. Hồi phục. Chết tiệt hạ dạn tỷ. Vừa nhắc tới cái đề tài này, Kéo phạt Lô đột nhiên lộ ra vô cùng táo bạo, cùng thống nói, chính là hắn quấy giày ta yên giấc, đem ta tỏng lòng trong mộ đào lên, đồng thời nô dịch ta vì hắn chiến đấu. Đáng tiếc là hắn chết tại trong tay của ngươi, không có thể làm cho ta đem hắn chém thành muôn mảnh. Ách. Biến chuyện này, để roi có chút không kịp đề phòng, hắn vốn cho rằng Quỷ Long kéo phạt Lô bạo tẩu, là A Dạn tỷ lưu lại báo thù thủ thủ đoạn đâu, còn nghĩ sợ là muốn cùng đầu này Quỷ Long làm tiếp một cuộc, nhưng lạ nào nghĩ tới vậy mà lại đột nhiên đến một cái như vậy đảo ngược, Kéo phạt Lô vậy mà hận không thể A Dạn tỷ chết mà ở liên quân bên kia, ạ sở chân bọn hắn nghe thế phiên đối thoại về sau, cũng đồng dạng kinh hoàng không thôi, bọn hắn hoàn toàn đoán trưởng sai lầm. làm sao bây giờ? ạ sở chân cùng còn lại những anh hùng dùng ánh mắt trao đổi, bọn hắn luôn cảm thấy thanh này sợ là muốn mất à? kéo phạt lô các hạ, ngươi bây giờ định làm gì? roi trong đầu cực nhanh chuyển suy nghĩ, hỏi hắn nói, ạ giản thì dùng bí pháp đặc thù, đem hắn linh hồn cùng linh hồn của ta nối liền với nhau, đồng thời nhờ vào đó tại trong linh hồn của ta đặt xuống vong linh pháp sư ấn ký. kéo phạt lô nói, tại ấn ký tác dụng dưới, trí nhớ của ta một mực bị chân áp lấy, thẳng đến vừa rồi ngươi giết chết hắn về sau. Ta mới hoàn toàn thoát ly khốn cảnh. Nếu là ngươi giết chết hắn, như vậy hắn linh hồn khẳng định trong tay ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đem hắn linh hồn giao cho ta, ta muốn tra tấn hắn linh hồn đợi đợi kiếp kiếp. Rồi suy tư một chút, nói, nếu như ta nói không thì sao? Đừng nói nhảm. Kéo phạt lộ đột nhiên bỗng nhiên giẫm một cái chân trước, đem mặt đất chấn động đến run rẩy lên, gầm thét lên, xem ở lúc trước các ngươi ác ma nhất tộc cùng vô diện người là đồng minh trên mặt, ta mới như thế cùng ngươi ôn tồn nói chuyện, ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta. Thật sao? Nguyên lai like ban đầu là Minh Hữu. Rồi trầm ngĩ, xem ra cái này kéo phạt lộ ký ức còn dừng lại ở thời kỳ viễn cổ a nghĩ tới đây, roi mở miệng nói, đừng có gấp, kéo phạt lộ các hạ, không phải ta không nguyện ý cho ngươi, mà là hạ dạng tí linh hồn đã bị kiếm của ta thu phệ, chính ta đều không lấy ra, sao có thể cho ngươi? nghe nói như thế, kéo phạt lộ cái kia hồng quang lóe lên khô lâu hốc mắt, không khỏi nhìn roi trong tay phở sụn một chút. tốt đa, ta tin tưởng ngươi một lần. kéo phạt lộ thu hồi ánh mắt, xoay đầu lại, nhìn về phía liên quân vị trí, dùng một loại ghen ghét cùng. rất thèm ăn giọng nói, ta lại ngửi thấy làm người ta ghét hương vị, là những thiên sứ kia, ác ma họ syzit, si bọn họ là địch nhân của ngươi a. xem ở ngươi đem ta linh hồn giải cứu ra phân thượng. Ta có thể giúp ngươi xử lý bọn gia hỏa này." "Ồ, Doi nghe nói như thế, nhịn không được nhíu lông mày, gật đầu nói, "Tốt lắm à, chúng ta Hắc Cám trận doanh liền nên như thế cùng nhau trông coi mới đúng." "Không sai." Kéo phạt lộ nhẫn mạn không được, đột nhiên đạp xuống đất, vỗ cánh lơ lửng liền hướng phía liên quân bên kia bay đi. Mà thấy cảnh này, ạ sợ trên bọn hắn, lại là tâm tình ngã xuống hạ thấp nhất. "Chết tiệt, ạ giận tí cái kia hỗn đản. Nguyên lai like cái gì ạ xạ Thiên tuyển giả đều là giả, mượn đầu này viễn cổ Hắc Cự long dạ danh lừa bịp mà thôi." Xô rèm cắn răng nghiến lợi nói, "Hiện tại hỗn đản này chết rồi, trả cho chúng ta đảo xuống lớn như vậy một cái hố." không có biện pháp lên đi gờ hữu giận dữ nói một con dê cũng là đuổi hai con dê cũng là đuổi một giây sau theo gờ hữu vung tay lên vô số từ tinh linh du hiệp nhóm tên bắn ra nhánh liền gào thét lên xẹt qua bầu trời đêm đón kéo phạt lộ vào tới chiến tranh bắt đầu rồi một bên khác rũ ly cùng bỡn nhí ra bọn hắn đi tới roi bên người rũ ly nói khẽ với roi nói đầu này mục nát lao long thực sự thành chúng ta đồng minh làm sao có thể roi thấp giọng cười nhạo nói đổi lại là ta nếu như bị người nô dịch linh hồn thời gian dài như vậy đột nhiên chiếm được tự do về sau không tranh thủ thời gian bay đi rồi đi Ngược lại còn để lại đến gia nhập chiến tranh, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Vậy nó đến cùng tại đánh ý định quỷ quái gì? Bất nhị già cũng thấp giọng hỏi. Ai biết được? Nhưng ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối không phải vì á dạ ti linh hồn. Doi nói, về phần nó đến cùng muốn làm gì, chúng ta trước nhìn kỹ hang nói, có cái miễn phí đạn thủ, chúng ta cũng tiết kiệm lực một chút. Địch xác, dù lì khanh khách một tiếng, cầm trong tay dài kiếm đạo, chúng ta cũng tới đi, phá hủy bọn hắn. Chương 272, trăm địch chuyển tử vong bí pháp. Á dạ ti mặc dù chết rồi, nhưng là hắn lại vì liên quân lưu lại một cái cục diện rồi dám. Cái này gọi là kéo phạt lỗ quỷ long. Tại đã mất đi ạ dạn thì cái này người điều khiển về sau liền triệt để trở mặt. Dù sao nó trong linh hồn ký ức đã trải qua hồi phục, từ đối với người sống ghê gớm, cùng mới gặp lại thiên sứ những cái này đã từng địch nhân sau, hắn rơi quay đầu lại bắt đầu công kích liên quân một phương. Cái này lập tức cho liên quân tạo thành thương vong to lớn. Vong linh loại sinh vật này, mặc dù thực lực so khi còn sống phải yếu hơn rất nhiều, nhưng là bởi vì vong linh sẽ không cảm nhận được đau đớn, cho nên đang cùng người sống trong chiến đấu biết thường thường sẽ khá chiếm tiện nghi, nhất là trên người bọn họ mang theo lấy khí tức tử vong. Thường thường sẽ đối với người sống vết thương tạo thành ăn mòn cùng cảm nhiễm, biết dẫn đến sinh mệnh lực sói mòn chờ một chút loại hình mặt trái hiệu ứng. Mà rất hiển nhiên, kéo phạt lộ trên người khí tức tử vong, so đại đa số vong linh đều muốn nồng lập nhiều, khi nó từ giữa không chung một đầu lao xuống đệm vào liên quân người sống trong trận hình thời điểm, lập tức khiến cho liên quân người ngã ngửa đổ. Đối với đại pháp sư nhóm phát bắn tới hỏa cầu mưa đá chờ một chút loại hình ma pháp, kéo phạt lộ trực tiếp miễn cưỡng chống đỡ lấy, những cái này cấp bậc thấp ma pháp công kích, là công không phá trên người nó tử vong chi khí phòng ngự, đạo lý giống nhau, những cái kia nạ gạ gạ yêu chém vào tại trên người nó lợi kiếm cũng đồng dạng bị không để ý tới, mà hắn trong đám người mở ra miệng rộng căn xuống một cái, liền có thể để mười mấy tên đại pháp sư trực tiếp bỏ mình, móng đuôi vung lên, liền có thể đem một đám nạ gạ xà yêu cào thành mấy chục trên trăm đoạn. Nhìn cái này quỷ long tại bộ đội mình trong trận hình tàn phá bừa bãi, ạ sở trên bọn hắn làm sao lại thả nó như thế một mực làm tiếp? Cho nên bọn họ một đám pháp sư anh hùng xuất thủ, từng đạo từng đạo thiểm điện càng không ngừng đánh xuống không nói, trên bầu trời còn đột ngột xuất hiện nhang thạch to lớn đập xuống giữa đầu, kéo trên người phân lộ, trong thời gian ngắn liền bị số lớn công kích ma pháp tẩy lệ qua một lần. Những ma pháp này tự nhiên cho kéo phạt lộ tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng mà kỳ quái là, kéo phạt lộ mặc dù gầm thét liên tục, nhưng lại căn bản không có muốn xông tới cùng hạ sở trấn bọn hắn giao thủ ý tứ, thậm chí rõ ràng hắn đã từng đích nhân, những thiên sứ kia bộ đội ngay tại phía trước nó cách đó không xa, nó cũng không có chút nào xông đi lên cùng các thiên sứ lẫn nhau tổn thương ý tứ, chỉ là một mực địa không ngừng phát sát những đại pháp sư kia, gạ xả yêu cùng tinh linh du hiệp nhóm. Doi bọn hắn lúc này cũng liên quân tiếp chiến, bất quá bởi vì liên quân bày trận là thiết nhân ma tượng cùng thạch tượng quỷ tại phía trước nhất, cho nên tiếp chiến thời điểm, roi bọn hắn trước tiên gặp chính là những khôi lỗi này sinh vật. Du Ly ban y dạ cùng rổ Văn Nhi, bay ở giữa không trung, diệt sát lấy những cái kia bay múa thạch tượng ủy, cả sản rổ vong linh quân đội cùng bản hộ cùng một chỗ, nên tiếp chính là thiết nhân ma tượng bộ đội, bản hộ xông vào thiết nhân ma tượng trong trận hình khắp nơi loạn nào, là chủ công, mà cả sản rổ vong linh là từ bên cạnh phụ trợ, tại roi ma pháp ra chỉ dưới, nhưng cái này vong linh bộ đội cũng phát huy ra không kém sức chiến đấu. Đối với roi mà nói, những cái này không có mạng sống khôi lỗi bộ đội giết kẻ nhạt vô vị, nhưng lại không thể không đem bọn chúng xử lý, tin tức tốt duy nhất là, bởi vì Joy thả ra tụ vị Liên quân ở trong tiểu yêu tinh cơ hồ bị diệt sạch, cho nên những thiết nhân này ma tượng trên chiến trường bị phá hủy về sau cũng liền trực tiếp hủy diệt rồi, không có khả năng lại bị chữa trị bắt đầu một lần nữa chiến đấu. Rồi rũi ra lòng bàn tay, một đoàn xiên trạng kia trước màu đen từ trong lòng bàn tay của hắn bạo phát đi ra, cực nhanh biến thành một mảnh hắc sắc lưới điện nổ bắn ra mà ra, dễ dàng liền hòa tan phía trước trên trăm cái thiết nhân ma tượng. Bất quá một chiêu này đối với những thạch tượng quỷ đó không nhiều lắm tác dụng, bởi vì thạch tượng quỷ chất liệu vấn đề, bọn chúng thụ điện ma pháp ảnh hưởng hết sức yếu ớt, cơ hồ có thể nói không có, cho nên chỉ có thể dựa vào dụ lị bọn hắn dùng vận. Lý công kích phương thức tiến hành diệt sát. Tại đánh giết Thiết Nhân Ma Tượng đồng thời, Joy cũng thỉnh thoảng hướng về phía hậu phương xa xa liên quân bộ đội phóng thích lạnh băng phong bạo, xem như giúp kéo phạt lỗ gánh vác một chút áp lực, có một cái như vậy dùng tốt khiên thị hấp dẫn hỏa lực, Joy cũng không thể để nó treo được quá nhanh. Bất quá, một lúc sau, Joy cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, bởi vì kéo phạt lỗ tên kia, kiên trì thời gian giống như có chút quá dài à. Trước đó Joy liền cùng nó giao thủ qua, tại Diệt Long Ma pháp dưới uy lực, kéo phạt lỗ bị đánh không hề có lực phản thủ, nhưng coi như sau khi A Dạạn tỷ chết, kéo phạt lỗ bị áp chế bị giải trừ. Thực lực lại tăng trưởng thêm một chút, cũng không khả năng rất nhiều anh hùng liên thủ công kích đến. Rất thời gian dài như vậy à, luôn không khả năng đối diện bảy tám cái anh hùng công kích cộng lại, còn không có roi nắm đấm uy lực công kích lớn à. Sự tình có kỳ quặc, roi cũng phát giác không đúng, thế là phù đến giữa không trung, quan sát kéo phạt lộ tình huống. Cái này xem xét, roi lập tức liền phát hiện vấn đề, bởi vì hắn nhìn thấy kéo phạt lộ tên kia mặc dù toàn thân trên dưới bị ma pháp đập ra số lớn vết thương, cái kia thân đen nhánh xương cuốt phía trên tràn đầy vết dạng cùng mảnh vỡ, nhưng kỳ quái là trên người của nó vậy mà xuất hiện một chút gia thịt, những cái này gia thịt xuất hiện ở cánh của nó cùng xương đuôi vị trí bên trên, là màu trắng, thoạt nhìn liền như là là mạng nện dính dính tại trên người nó mờ dạng, nếu như không cẩn thận quan sát, còn chưa nhất định có thể phát hiện. Sẽ liên lạc lại nó càng không ngừng công kích những đại pháp sư kia cùng nạ gạ xà yêu tình cảnh, giòi tỉnh táo lại, gọi đến cả sản rồ, thấp giọng hỏi nàng nói, ngươi cẩn thận quan sát một chút, nhìn xem kéo phạt lộ trùng quanh những cái kia người đã chết, có phải hay không là sinh mệnh lực đều bị kéo phạt lộ hút. Giòi nhìn không thấy sinh mệnh lực, nhưng là cả sản rồ lại có thể, dù sao cả sản rồ chính là dựa vào hút người sống sinh mệnh lực tới tu luyện ma lực, khi lấy được giòi nhắc nhở về sau, cả sàn rồ quan sát một chút, lập tức gật đầu nói, chủ nhân, ngươi nói không sai, nhưng cái kia bị giết trên người, bọn hắn còn sót lại sinh mệnh lực đều ở hướng về kéo phạt lộ chạy tới, rất chậm, nhưng là tiếp tục không ngừng. ta hiểu được. doi híp mắt lại khẽ gật đầu nói, khó trách à, vừa rồi kéo phạt lộ ra hỏa này nói ra liên thủ thời điểm, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, không nghĩ tới kéo phạt lộ vụng trộm nhưng thật ra là đánh cái chủ ý này, kéo phạt lộ khi còn sống mạnh bao nhiêu. Rồi không biết, nhưng là hắn lại biết, một cái tự xưng là Ma Lạ Sạ Chi Tử Hắc Long Phà Tạ Ly, hơn nữa sống không biết bao nhiêu năm, nó nguyên bản thực lực chỉ sợ không thua chính hiệu Ác Ma Linh Chủ, thậm chí thải đoán Ma Vương cấp cũng có thể, nhưng vấn đề là nó là sau khi chết trải qua thời gian rất lâu mới bị Ác Gian tỉ tìm tới, cũng đưa nó sống lại, trở thành một đầu vong linh Long về sau, coi như hắn còn có linh hồn, thực lực cũng khẳng định giảm nhiều, cho nên kéo phạt lộ tại trí nhớ của nó trở về về sau, trước tiên nghĩ tới không phải báo thủ, mà là nghĩ biện pháp khôi phục chính mình lúc trước thực lực, muốn khôi phục ban đầu thực lực, biện pháp tốt nhất chính là tìm về bản thân Long tộc đủ thể. Dạng này mới có thể gánh chịu nó nguyên bản cái kia lực lượng khổng lồ. Trước kia kéo phán lỗ, khả năng chỉ là một cái nắm giữ lấy hắc ám lực lượng cự long, nhưng là tại long mộ ở trong nhiều năm như vậy, trên người nó ngưng tụ khí tức tử vong, để nó lại nắm giữ tử vong lực lượng, mà bây giờ, nó giống như chính thông qua những cái này tử vong chi lực đến tức đoạt người sống sinh mệnh chi lực, dùng để chuyển hóa nhục thân của mình. Loại chuyện lật vật này người chết sinh bạch cốt bí pháp, không cần phải nói, khẳng định cần đại lượng người sống đến hiến tế khó trách nó sẽ đối với những cái kia những anh hùng công kích bỏ mặc chỉ là chuyên tâm đổ sắt những đại pháp sư kia cùng nạ gạ xạ yêu bởi vì hai cái này binh chủng, có thể nói là trước mắt liên quân bên trong số lượng nhiều nhất người sống hiện tại xuất hiện chỉ là một chút da thịt có lẽ một hồi sẽ qua mà trên người của nó sẽ xuất hiện mạch máu cơ bắp lại cuối cùng chính là lạn da long lân chờ một chút thẳng cho đến lúc đó kéo phạt lô liền có thể nghịch chuyển tử vong đặt tới chân chính trên ý nghĩa triệt để phục sinh đợi đến chân chính thu được cự long thân thể về sau ai cũng khó mà nói kéo phạt lô biết cường đại cỡ nào chủ nhân muốn ngăn cản nó sao? Cả sản rồ có chút lo âu hỏi, đừng quên, trước ngươi thế nhưng lại án lấy nó một trận đánh đập, hắc long phàm tạ lì cho tới bây giờ đều rất nhớ thủ. Hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác giết địch, nhưng chờ nó thực sự khôi phục, khả năng liền sẽ có tâm tư khác. Doi đương nhiên rõ ràng cả sản rồ ý tứ, kỳ thật trước đó kéo phạt lộ nói ra muốn hợp tác liên thủ thời điểm, doi đều một lần coi là kéo phạt lộ gia hỏa này là bị đánh sợ, cho nên túng. Dù sao diệt long ma pháp gia chỉ dưới, doi công kích đối với kéo phạt lộ mà nói, hoàn toàn chính xác uy lực tương đối to lớn, nhưng lúc này phát giác được kéo phạt lộ ý đồ chân chính lúc, doi mới phản ứng được, con hàng này lúc ấy liên thủ với chính mình. Trừ là muốn một cái có thể thừa cơ cướp đoạt người sống sinh. Mệnh lực lượng lấy cơ bên ngoài, khả năng cũng bởi vì doi bọn hắn bên này người sống số lượng quá ít, coi như chiếm lấy sinh mệnh lực cũng chiếm lấy không được bao nhiêu nguyên nhân đi. Lấy dạng này, còn không bằng cùng doi bọn hắn cùng một chỗ công kích liên quân, có doi bọn hắn đám này ác ma đạo lạc thiên sứ cùng vong linh bộ đội giúp đỡ gánh vác hỏa lực, kéo phạt lỗ cũng không trở thành biết vừa lên đến liền bị làm nằm xuống. Ha <cười> ha, bàn tính là đánh cho thật tốt. Doi nghĩ thông suốt thuận về sau, nhìn không được niết miệng cười lạnh một tiếng, đối với cả sản rồ nói, không cần, chúng ta tiếp tục tiến công. Nó muốn cấp đoạt sinh mệnh lực, vậy liền để nó cấp đoạt tốt, ta tin tưởng không chỉ chúng ta đã nhìn ra, liên quân bên kia cũng không có người ngu, ngoài ra, ngươi không phải cũng cần sinh mệnh lực để tăng trưởng ma lực sao. Ngươi cũng làm hết sức hút, theo nó trong miệng có thể đoạt lấy bao nhiêu, liền đoạt lấy bao nhiêu, ta ngược lại muốn xem xem, nó có thể tại trước mắt bao người ăn trộm gà trộm được bao nhiêu. Liên quân bộ đội số lượng kỳ thật đã trải qua không nhiều lắm, số lượng nhiều nhất một nhóm kia tiểu yêu tinh, đã sớm bị roi vì ruột giết chết, những đại pháp sư kia cùng nạ số lượng cộng lại đều không có một vạn người, mà khôi lỗi sinh vật trên người là hút không đến sinh mệnh lực. Nói cách khác, đang hút xong đại pháp sư cùng nạ gạ xà yêu về sau, kéo phạt lộ đang muốn thu hoạch được càng nhiều sinh mệnh lực, cũng chỉ có thể đánh những thiên sứ kia ti tàn cùng lục long chủ ý. Những cái này cao giai thần thoại sinh vật là liên quân lực lượng cường đại nhất, mặc dù bây giờ tạm thời còn không có động, nhưng là quang nhìn số lượng của bọn họ, liền roi đều có điểm cảm thấy phiền phức, chẳng bằng trước hết để cho kéo phạt lộ đi cùng bọn hắn hận một đợt lại nói. Chương hai trăm cuối. Roi đoán không lầm, ạ sở chân bọn hắn rất nhanh cũng phát hiện kéo phạt lộ ý đồ. Lúc này kéo phạt lộ chính là một cái long hình hung thú hắn đỉnh lấy đại lượng ma pháp điên cuồng công kích giữ tận tại liên quân giữa đám người mạnh mẽ đâm tới một bên càng không ngừng dùng tử vong chi lực chữa trị bản thân xương cốt một vơi liều mạng đánh giết những cái kia người sống lấy trực tiếp để bọn hắn tử vong phương thức cướp đoạt bọn hắn lẩn chứa sinh mệnh lực lượng dùng để vì chính mình đắp nạn huyết đủ mấy phút ngắn ngủi thời gian bên trong kéo phạt lộ xương cốt phía trên đã trải qua thời gian dần qua xuất hiện một chút mạch máu mạch lạc tại chiếu sáng ma pháp đạn chiếu sang dưới ạ sở chân bọn hắn coi như ánh mắt lại không tốt cũng thấy rõ kéo phạt lộ trên người xuất hiện dị biến lập tức kịp phản ứng nó đến cùng muốn làm gì thế là lập tức để đại pháp sư nạ gạ xả yêu vẫn còn tinh linh du hiệp nhóm sau này rút lui, đồng thời để người khổng lồ titan cùng lục long nhóm đỉnh đi lên. Nay chủ yếu là phía trước thiết nhân ma tượng bộ đội không rút về được, bằng không dùng không có sự sống khôi lỗi sinh vật tới đối phó kéo phạt lô mới là hữu hiệu nhất, nhưng kéo phạt lô trước đó xông vào liền quân trung đoạn thời điểm, tương đương với liền đem thiết nhân ma tượng bộ đội cho cắt. Ma tượng bộ đội hiện tại đang cùng cả sản dỗ vong linh bộ đội quân quyết lấy nhau, hỗn loạn phía dưới làm sao có thể dễ dàng như vậy triệt thoái phía sau. Cao giai thần thoại sinh vật vẫn luôn là liên quân đội dự bị, vốn là giữ lại chuẩn bị dùng để đối phó roi bọn hắn nhưng giờ phút này, nhưng lại không thể không tại kéo phạt lộ dưới uy hiếp trước một bước xuất động, chỉ thấy dưới sự chỉ huy của ạ sở chỉnh, một đám titan bước nhanh chân thùng thùng địa bắt đầu chạy, hướng phía kéo phạt lộ vọt tới, tại đi vào kéo phạt lộ trước mặt thời điểm, đi đầu một tên phong bạo titan, tại trên nắm tay ngưng tụ ra cường đại gió lốc, sau đó khoanh một quyền đập vào kéo, trên đầu phạt lộ, mặc dù có gió bão lực lượng tăng thêm, nhưng là một quyền này mang tới tổn thương, vẫn là so do yếu đi chút, kéo phạt lộ vẹn vẹn chỉ là xương đầu nghiêng một cái, sau đó lập tức tức giận hướng phía cái kia người khổng lồ titan cắn một cái đi, mà thừa dịp kéo phật lộ cùng tên người khổng lồ titan đánh lẫn nhau thời điểm. Còn lại người khổng lồ Titan phân biệt từ hai bên đánh bọc kéo phạt lỗ, trong tay của bọn hắn cùng nhau địa ngưng tụ ra một thanh lôi quang lóe lên năng lượng kiếm, cùng một chỗ hướng phía kéo phạt lỗ xương cốt bên trên chém tới. Đây chính là Titan chi kiếm. Kéo phạt lỗ thân thể thực sự rất khổng lồ, cái này thì cho các Titan vây đánh cơ hội của nó, vô số thân Titan chi kiếm chém xuống đến, mang tới thiểm điện năng lượng là tương đối to lớn, kéo phạt lỗ toàn thân trên dưới một trận quang mang mãnh liệt lập lòe, đợi đến cái này chớp lóe sau khi biến mất, trên người nó tự vong chi lực mê vụ lập tức bị đuổi tản ra không ít. Nó mặc dù là vong linh, không biết đau đớn nhưng là che chở thân thể năng lượng bị van nát, nó còn có thể cảm nhận được. Quan trọng nhất là, nó bây giờ trên thân thể đã trải qua khôi phục một chút huyết nục, những cái này huyết nục tại thiểm điện năng lượng hạ bị tổn thương, có thể so sánh đơn thuần xương cốt phải mạnh mẽ được nhiều. Kéo phạt lộ tức giận dứt lên một tiếng gào thét, trước người long trảo đống nhiên vung lên, sẽ cùng nó dây dưa phong bạo titan trên ngực lấy ra đấm máu bốn đạo vết cào, thuận tiện đem một móng vuốt quét bay. Sau đó nó gỡ nẹo thân thể, cái đuôi vành một chút, thuận tự đập vào bên trái hai tên titan trên người, lực lượng cường đại dưới, cái này hai tên titan ngược xương cốt phát ra một tiếng vang trầm, bị van nứt ra toàn bộ thân thể cũng không tự chủ được bị đuổi bay ra ngoài. Sau đó kéo đầu của phạt lô đông nhiên đảo ngược, cắn một cái ở tại bên phải một tên titan bên hông, to lớn lực cắn phía dưới, người này titan bên hông lập tức bị cắn ra một cái to lớn lỗ hổng, kêu thả một tiếng ngã nhào trên đất. Kéo phạt lô đích thật là tương đối hung hãn, trong nháy mắt phản kích phía dưới, mấy tên vây công titan lập tức liền nhận lấy trọng thương, nhưng là lúc này càng nhiều người khổng lồ titan vây quanh, bay đến mà đến lục lùng nóng, cũng ở giữa không trung từ trên cao nhìn xuống hướng về phía kéo phạt lô phun ra số lớn dịch đa xí những cái này dịch axit kỳ thật chính là lục long long tức lục long long tức chính là loại này mang theo ăn mòn cùng độc tố hiệu quả chất lỏng có lẽ loại này long tức đối với đơn thuần xương cốt thấy hiệu quả rất chậm nhưng là kéo phạt lộ trên người những cái kia mới vừa mọc ra huyết nục liền không nhất định làm dịch axit rơi vào kéo phạt lộ trên người sau lập tức ăn mòn cho nó toàn thân phát ra tí tách tiếng vang cũng toát ra gây mùi khói trắng kéo phạt lộ giận dữ trên người huyết nục bị dịch axit long tức ăn mòn chẳng khác nào nó trước đó hút lấy sinh mệnh lực làm công công nó há miệng ra hướng về phía giữa không trung lục long nhóm vun ra một đạo thô to vô cùng tử vong trùng kích đem mấy cái lục long đều bao phủ tiến bảo Giữa không trung lục long cuống quýt vỗ cánh muốn tránh ra, nhưng là bọn chúng thân thể cao lớn quyết định bọn hắn không có tốt như vậy tính cơ động, lập tức bị tử vong trùng kích đánh vỡ vạn. Bị chúng đích lục long có ba đầu, bọn chúng trên thân thể bị đánh trúng bộ vị, trực tiếp hóa thành xương mù màu đen tiêu tán, nhưng là cái này còn không xong, cường đại tử vong chi lực theo miệng vết thương của bọn nó một đường lan tràn, rất nhanh liền lan tràn tới bọn chúng toàn thân cao thấp, chỉ thấy những cái này lục long trên người huyết nục bắt đầu cực nhanh hư rối, chốc ra, từ giữa không trung rơi xuống, đợi đến lục long nhóm cuối cùng chỉ còn lại có một đống xương cách về sau, bọn chúng lại bị trực tiếp chuyển hóa thành thông thường cốt long rơi quay đầu lại liền đi cắn giữa không trung nguyên bản đồng bạn. Kéo phạt lộ nguyên bản là chấp trưởng Hắc Ám cùng tử vong lực lượng Hắc Ám cự lòng, tại linh hồn ý chí thu hoạch được tự do về sau, tử vong của nó chi lực cũng có thể dễ dàng chuyển hóa ra vong linh sinh vật tới, chỉ cần để cho địch nhân bị tử vong chi lực ăn mòn rơi liên tốt. Nhìn lấy kéo phạt lộ lập tức lại tăng thêm ba cái giúp đỡ, Số dẻm xuất thủ, hắn giơ ra cánh tay của mình, hướng về phía cái kia ba đầu cốt long một chỉ, một đạo màu xanh nhạt cường đại thiểm điện lập tức từ đầu ngón tay hắn bay ra, tại chúng đích đầu thứ nhất cốt long thời điểm, Cái vết màu xanh lam cũng không hề hoàn toàn biến mất, đột nhiên lại đi ra ngoài chạy về phía cái thứ hai cốt long, chúng đích cái thứ hai về sau, lại là cái thứ ba. Sô Gem cường đại nhất, chính là cái này mắt xích tiềm điện ma pháp, uy lực 10 phần mắt xích tiềm điện, dễ dàng liền đem ba cái cốt long đánh rất trên mặt đất, cuối cùng xoát một chút, lại bổ về phía trên mặt đất kéo phạt lộ. Bị thiểm điện bổ chúng sau, kéo phạt lộ trên người tử vong mê vụ lần nữa coi nhỏ lại một chút, nhưng nó đã trải qua không để ý tới đi giống giận, bởi vì nó lúc này lại bị bảy tầng cái titan trắng ăn bay. Cái thế giới này người khủng lô titan khả năng cũng không phải là thuần huyết, chiều cao của bọn họ mặc dù to lớn, nhưng vẫn là có cái hạn mức tối đa, trưởng thành không đến loại kia mấy trăm mét độ cao, thậm chí còn không có kéo phạt lộ đứng thẳng lúc thân thể cao, bất quá bọn hắn đồng dạng kế thừa titan nhất tộc lực lượng nguyên tố cùng cường đại lực lượng cơ thể, có thể nói cận chiến viễn chiến đều có thể, bảy tám cái titan đồng loạt ra tay, sinh sinh đem kéo phạt lộ tròn lượn ngục xuống. Kéo phạt lộ bị đánh rất là chật vật, mặc dù nó cũng thèm muốn những cái này, người khổng lồ titan trên người sức sống mạnh lực lượng, phải biết, người khổng lồ titan sinh mệnh lực lượng, một cái có thể đỉnh những đại pháp sư kia cùng nạ gạ xạ yêu trên trăm cái, nhưng lúng túng là, kéo phạt lộ giờ khắc này ở đối mặt vây đánh thời điểm, Vậy mà không cách nào giết chết bất kỳ một cái nào người khổng lồ Titan. Ngay cả trước đó bị nó cắn một cái rơi một nửa thận trên kia Titan, đều không thể đã chết, bởi vì cái này Titan tiếp nhận rồi hậu phương các thiên sứ thánh quang trị liệu, vậy mà đã bị hoàn toàn khôi phục lại. Đông, kéo phạt lộ lần nữa bị một cái điện quang lóe lên nắm đấm cho đánh trúng đầu đau nao chóng, nó hiện tại toàn bộ thân thể cao lớn đều đã bị ép tiến mặt đất trong lớp đất mấy chục cm, ý thức được tiếp tục như vậy nó sợ rằng sẽ bị một đám đại hán cho sống sờ sờ đánh chết sau, nó rốt cục bắt đầu cầu cứu rồi, liều mạng ngẩng đầu lên gầm thét lên, "Họ Sĩ Dịch, người đang làm gì? Còn không xuất thủ" Ta muốn là chiến bại, tiếp xuống chính là ngươi. Xem ra kéo phạt lộ mình cũng có thân là khiên thịt rất nộ, bằng không sẽ không hô lên lời như vậy, nhưng là trong đoạn thời gian này quăng nó một người tại bị đánh, rồi cái này thượng vị ác ma nhưng ở hậu phương vẫn không có chiếu cố qua nó, cái này khiến kéo phạt lộ hết sức nổi nóng. A ha, không có ý tứ, cường đại vô diện người kéo phạt lộ các hạ, ta coi là một mình ngươi liền có thể giải quyết bọn hắn, không cần ta trợ giúp đâu. Rồi nhìn có chút hạ hê thanh âm từ phía sau truyền đến, để ạ sở chấn trong lòng bọn họ lộ bộ một tiếng. Rốt cục muốn ra tay à, cái này ác ma Nói thật, ả sở trên bọn hắn không sợ kéo phạt lộ, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ roi. Ác ma vẫn luôn là toàn bộ đại lục địch nhân, điểm này không thể nghi ngờ, mà roi trước đó tại đạn đa dạ cứ điểm làm ra một trận làm bọn hắn thương vong thảm trọng ôn dịch không nói, mai táng ả dạạn tỷ vong linh bộ đội lúc lại làm ra to lớn thanh thế, liên quân sở dĩ tụ tập kết ở chỗ này, lúc đầu cũng chính là vì hắn ác ma này mà đến, có thể nói, nếu như đem trận chiến tranh này xem là một lần trò chơi lời nói, như vậy, roi không hề nghi ngờ chính là sau cùng quan ngọn nguồn buốt, kéo phạt lồ dạng này mà hàng, tối đa chỉ có thể tính số 2 buột mà thôi. Điều này sẽ đưa đến ả sở chấn bọn hắn tại trong chiến đấu cũng không dám ra tay toàn lực phụ trợ bộ đội chiến đấu, được hẳn là muốn lưu lại đầy đủ ma lực đến ứng đối roi công kích mới được. Muốn không phải như vậy, kéo phạt lộ chỗ đó khả năng kiên trì được lâu như vậy. À, là dịp mục sư bộ đội lại là mấy phát chiếu sáng ma pháp đạn bắn lên trời không, để mọi người thấy bay đến chiến trường thượng cung. Roi, lúc này roi, dương cánh lơ lửng ở giữa không trung, trong tay Flers phía trên đang tản phát ra một loại lực lượng quỷ dị mê vụ, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn kiếm hàm bên trên khô lâu đầu dê trong hốc mắt hiện ra màu đỏ tươi sắt thái, lóe lên chợt lóe, phảng phất như là sống lại một dự dạng. Ngăn cản hắn, không thể để cho xuất thủ Ghờ hiệu là phản ứng đầu tiên, không biết vì sao, roi trên tay kiếm cho Ghờ hiệu mang đến một loại cường đại uy hiếp cảm giác, thật giống như lúc trước hắn cảm thụ qua một kiện đỉnh cấp bảo vật một dạng. Hô lên một tiếng này đồng thời, Ghờ hiệu nắm trường cung cũng cực nhanh hướng về phía roi vị trí, bắn ra một cái ma pháp cường đại tiễn, cái kia bay đi mũi tên, phía trước trên mũi tên mặt lộ ra một vẻ năng lượng màu xanh lục. Một tiễn này còn không có bắn trúng roi đâu, à là diệp bộ đội bên trong các thiên sứ cũng đã nắm thiên sứ chi kiếm, triển khai hai cánh hướng về roi bay nào mà đi. Nhìn lấy Ghờ Jin bắn tới mũi tên, roi giơ ngón tay lên nhất cầu một đạo thật dày hắc sắc băng thuẫn lập tức xuất hiện ở mũi tên con đường bên trên, gờ hiệu tiễn đâm vào roi băng thuẫn phía trên, xoa xoa một tiếng, vậy mà trực tiếp van nứt cái này băng thuẫn. roi hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mũi tên này chi lực lượng vậy mà như thế cường đại, bất quá tại xuyên qua băng thuẫn về sau, mũi tên tốc độ phi hành giảm bớt, đồng thời trên mũi tên năng lượng màu xanh lục cũng trừ khử đến sắp không nhìn thấy, roi xem chừng không nhiều gánh uy hiếp, thế là khoát tay bắt được cái này tiễn. ngay tại lúc một giây sau, năng lượng màu xanh lục kia đột nhiên bùng phát, hóa thành vô số dây leo cực nhanh hướng phía roi trên người cuốn đi, thời gian một cái nháy mắt, roi toàn bộ thân thể vậy mà bị vô số dây leo bọc lại thừa cơ hội này, mấy tên thiên sứ bay nhào mà tới, mũi kiếm trực chỉ roi, muốn đem hắn giữa trời ám sát. hừ, mắt thấy các thiên sứ cẩn thần, roi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đùng nhiên hai tay chấn động, trực tiếp đem dây leo tránh ra, sau đó hai tay cầm kiếm, đón trước hết nhất vọt tới thiên sứ nhất kiếm chém tới. keng, một tiếng vang giòn, song kiếm tương giao phía dưới, người này thiên sứ trong tay thiên sứ chi kiếm, trực tiếp bị phở sầm chém nước, còn không đợi thiên sứ kịp phản ứng, phở sầm mũi kiếm thế đi không giảm, nhất kiếm từ phía trên dùng trên gương mặt lướt qua, một đạo hẹp dài vết thương xuất hiện ở thiên sứ trên mặt. Vẹn vẹn chỉ là một đạo nho nhỏ vết thương mà thôi, đổi lại bình thường cái thiên sứ này căn bản sẽ không để ý, nhưng mà hắn không nhìn thấy là, kim sắc máu tươi từ trong vết thương chạy xuôi lúc đi ra, nhưng trong nháy mắt vậy mà biến thành hôi bại nhăn sắc. Một giây sau, người này thiên sứ ngây dại, hắn toàn bộ thân hình run run dậy, ngấp đứng ở giữa không trung. Không phải hắn không muốn động, mà là không dám động. Bởi vì có một cổ lực lượng cường đại, hoặc giả nói là ý chí, đang ở xâm lấn đại não của hắn, trong tầm mắt của hắn bắt đầu xuất hiện cổ quái kỳ lạ cảnh tượng, trong thai truyền đến tựa như ác ma nói nhỏ vậy nỉ non, hắn liều mạng muốn đem những cái này nhỏ nhọt hoàn toàn không biết đang nói cái gì nói nhỏ vứt bỏ ra náo hải, nhưng lại hoàn toàn làm không được. Không chỉ như vậy, tại hắn áo bảo phía dưới, thân thể của hắn đã ở xuất hiện biến hóa, thánh quang lực lượng đang không ngừng tiêu tán, thay vào đó, là một loại ảm đạm lực lượng. Giょi giờ phút này đang cùng cái khác tiên sứ du đấu, nhưng là sự chú ý của hắn, lại đại bộ phận đặt ở người này bị hắn trước thương tổn tiên sứ trên người. Hắn dị trạng, bị đằng sau chạy tới tiên sứ đồng bạn phát hiện, một tên tiên sứ bay tới, lo lắng hỏi hắn nói, ngươi không sao chứ? Nhưng mà, ngay lúc này, bị giょi thương tổn tiên sứ đột nhiên quay người lại, Cầm trong tay còn suất lại chui kiếm lập tức đâm vào vị này quan tâm đồng bạn của hắn trong bụng. Chương 274, thân khí. Mặc dù bởi vì chỉ còn lại có một chút chúa kiếm, công kích của hắn không để cho đồng bạn nhận thương tổn quá lớn, nhưng là hành vi của hắn lại làm cho các đồng bạn của hắn cực kỳ chấn kinh. Địch Hưu, người điên rồi sao? Bị thương tổn thiên sứ vội vàng lui lại bay khỏi, đồng thời giận dữ mắng mỏ hắn. Bất quá kéo dài khoảng cách về sau, hắn cũng nhìn thấy gọi là Địch Hưu thiên sứ trạng thái không đúng, bởi vì đối phương trên mặt thời khắc này biểu lộ hết sức đáng sợ, liền phảng phất nhẫn nhịn thụ lấy một loại nào đó cực đoan thống khổ mở dạ muốn khắc chế bản thân, lại không làm được loại kia, biểu lộ quản lý hoàn toàn mất không chế. Đừng, đừng tới đây, cách ta, xa một chút. Thiên sứ địch hữu thanh em run rẩy nói, đáng chết, ác ma, ngươi đến tận cùng đối với hắn làm cái gì? Vây công roi những thiên sứ kia tức giận rít gào lên lấy, không ngừng mà huy kiếm bổ về phía roi. Các ngươi thử xem còn không hiểu sao sao? Roi cười gần một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất, xuất hiện ở một tên thiên sứ phía sau, Phở vung lên ở đối phương cánh chim bên trên cắt gọt ra một đạo vết thương thật lớn. Người này thiên sứ kêu thảm một tiếng mặc dù không có bời vậy rơi xuống mặt đất, nhưng là thoáng qua ở giữa, hắn cũng cảm nhận được địch liêu gặp rất quan, vô số cổ quái huyễn tượng xuất hiện ở trong đầu của hắn, hoàng bét, nguy rồi, chớ bị kiếm của hắn làm bị thương. người này thiên sứ ý chí lực tương đối cao, thừa dịp còn bảo trì lúc thanh tỉnh, tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở còn lại đồng bạn, nói, ta, ta đang ở xa đoạn, tiếng nói còn không có rơi, trước hết nhất bị thương tổn được thiên sứ địch liêu, lại phát ra một tiếng khàn khàn gào thét, sau đó lại lần đống nhiên đánh về phía hắn phủ cận đồng bạn, chỉ thấy địch liêu sau lưng cánh chim, lúc này đã hoàn toàn hiện ra một loại hơi bạo nhan sắc. Nguyên bản còn mơ hồ có chút chiếu lấp lánh trong sạch cánh chim, giờ phút này lại như là bị sơn bên trên tầng một tạm đạm cầm quang lớp mạ tựa như, cho người ta một loại đã trải qua mục nát cảm giác. Đồng thời hắn trong mắt màu và lỏng, cũng hoàn toàn chuyển hóa thành một loại trắng héo nhăn sắc, liền như là những cái kia tử vong nhiều nằm gầu con mắt một dạng. Nhưng hắn lại hình như cũng không phải là hóa thành vong linh. Còn lại các thiên sứ thấy cảnh này sau lập tức trong nội tâm lộn bột một tiếng, bọn hắn rõ ràng địch hữu hư, hư hỏng, nhưng là loại này xa đoạn, giống như lại cùng bình thường trên ý nghĩa xa đoạn không giống nhau. Thông thường trên ý nghĩa xa đoạn là chỉ thiên sứ nguyên bản ký ức bị tiêu trừ sau đó từ bỏ thánh quang lực lượng, ngược lại sử dụng bóng tối lực lượng, trong quá trình này, cánh chim lại biến thành hắc sắc, đây chính là bình thường nói tới đoạn lạc thiên sứ. nhưng mà, địch hữu cánh chim bây giờ lại chuyển biến thành mục nát màu xám, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? địch hữu, ngươi tỉnh một chút, ngươi đến cùng thế nào? các đồng bạn của hắn một bên né tránh lấy địch hữu công kích, một bên lo lắng hô to, ý đồ tỉnh lại hắn. nhưng mà địch hữu lại mắt điếc tai ngơ, hắn công kích đồng bạn của hắn lúc, căn bản không có sử dụng bất luận cái gì siêu phàm lực lượng, ngược lại chỉ là dựa vào thân thể của mình lực lượng, dùng nắm đấm, dùng chân thậm chí dùng răng đi cắn đồng bạn của mình, giống như bị điên. Đồng bạn của hắn không đành lòng tổn thương hắn, nhưng là đối với hắn loại này đấu pháp nhưng không thể làm gì, ngược lại bị khiến cho chật vật không thôi, mà liền tại địch hữu sa đoạ về sau, cái thứ hai bị roi làm bị thương cánh chim thiên sứ, cũng đồng dạng hoàn thành chuyển biến, trở nên cùng địch hữu mở dạng, cũng bắt đầu đối còn lại các thiên sứ xuất thủ, chỉ là cùng địch hữu bất đồng chính là, người này thiên sứ trên tay còn năm kiếm, cho nên hắn là dùng kiếm để công kích. Nhanh. Nhanh tịnh hóa bọn hắn, khả năng này là một loại nào đó chớ chú. Phía dưới Á Lạp Dịch thấy cảnh này cũng luống cuống, mau để cho các mục sư xuất thủ, mà còn lại thiên sứ cũng kịp phản ứng. Cùng theo một lúc đối với hai tên điên thiên sứ sử dụng tịnh hóa thuật, nhưng mà vô dụng, vô số tịnh hóa thuật quang mang chớp diệu tại hai tên điên thiên sứ trên người lại không cách nào xua tan trên người bọn họ hôi bại nhan sắc. Mà thừa cơ hội này, roi lần nữa chém bị thương cái thứ ba, cái thứ tư thiên sứ. Đúng vậy, hắn cũng không có trực tiếp giết chết những thiên sứ này, mà là dùng first đi tổn thương bọn hắn mà thôi. Bởi vì chỉ có roi mới hiểu được những cái này bị chặt tổn thương các thiên sứ giờ phút này trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Tất cả đều là bởi vì thôn vệ á ra tý linh hồn sau tiến hóa làm thần khí first mới thuộc tính cùng lực lượng tại hoàn thành từ ngụy thần khí đến thần khí tiến hóa về sau, joy force phía trên nhiều hơn một đầu mới thuộc tính. Tâm linh vạn vẹo, tất cả bị thanh kiếm này thương tổn được sinh vật đều sẽ nhận ý chí cha tấn cùng khảo vấn, nếu như không thể thông qua ý chí phán định, là tiến vào tâm linh vạn vẹo trạng thái, nếu như người nắm giữ cũng không phải là ác ma họ Si Jin, cũng đồng dạng lại nhận ý chí khảo vấn. Thuộc tính chính là như vậy một đầu, nhưng bởi vì không phải joy bản thân thêm thêm, mà là hệ thống tự thích ứng đi ra thuộc tính, cho nên vừa mới bắt đầu joy cũng không có hiểu rõ cái này tâm linh vạn vèo rốt cuộc là một cái hiệu quả như thế nào, thế là hắn cầm những tiên sứ này làm một chút thí nghiệm mà thí nghiệm kết quả vượt qua do tưởng tượng thiên sứ nhất tộc là sử dụng thánh quang lực lượng sinh vật loại thiên phú này là bọn hắn bẩm sinh mà thánh quang loại lực lượng này có cái đặc tính cái kia chính là tín niệm càng kiên định lực lượng lại càng cường đại cho nên cho dù là thông thường hai dược thiên sứ đều là tín niệm chiến sĩ cường đại lẽ ra dưới tình huống như vậy bình thường ý chí tra tấn là không thể nào để bọn hắn bị thương tổn nhưng mà vẹn vẹn chỉ là bị quẹt làm bị thương vẹn vẹn chỉ là qua như vậy một lát sau mà thôi Tiểu trước sau có hai tên thiên sứ bởi vì không cách nào thông qua ý chí phán định mà tiến vào tâm linh vặn vẹo trạng thái bên trong. Ý vị này First hiện tại mới xuất hiện đầu này thuộc tính là cực kỳ cường đại, mức năng lượng có thể nói khá cao. Có lẽ cường đại hơn thiên sứ, có thể miễn trừ loại này tâm linh vặn vẹo hiệu quả, nhưng đó cũng chỉ là khả năng. Trên thực tế roi đều có thể dự đoán được, dù là cao cấp hơn thiên sứ, đang bị First xúc phạm tới về sau cũng nhất định phải định lấy loại này không ngừng ý chí tra tấn đến tác chiến, thời gian càng dài, hỏng mất khả năng lại càng cao. Mà ở tâm linh bị bóp méo về sau trên thực tế chính là ý chí triệt để hòng mất, bọn hắn di vãng đối với thế giới tất cả nhận biết đều sẽ tiến vào một loại hỗn loạn trạng thái. Đồng bạn cùng bằng hữu thân nhân biết bị nhìn thành là địch nhân, mà nguyên bản địch nhân là có thể trở thành bằng hữu, hoặc là cái khác, bọn hắn có thể sẽ đem một khối đá xem như là địch nhân, sau đó khởi sướng không sợ công kích, cũng có khả năng đem một con rắn độc xem như thân mật đồng bạn, đem ôm vào trong lực. bọn hắn sẽ đối với trong mắt thấy các loại tia sáng cùng nhan sắc sinh ra rối loạn, nhận biết phát sinh sai lầm đối với các loại thể tích lớn nhỏ, chiều cao kích thước sản xuất phán đoán sai lầm. Nói tóm lại, bọn hắn thấy thế giới có thể sẽ là một cái điên cuồng thế giới dạng này trạng thái, tại trong mắt người khác chính là bọn họ triệt để đến rồi. thông qua mấy tên tiên sứ tình huống, doi hiểu rõ cái này tâm linh vặn vẹo hàm nghĩa chân chính về sau, cũng không khỏi một trận sợ hãi, cái này thuộc tính thật sự là có chút đáng sợ. tâm linh vặn vẹo cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa chớ chú, thường quy chớ chú là người khác áp đặt đưa cho ngươi một loại trạng thái bờ u u u hiệu quả, nhưng tâm linh vặn vẹo một khi chúng chiêu, lại là ngươi tự thân xảy ra vấn đề, ngươi đầu gối của mình cùng ý thức hao mất, loại tình huống này, tinh hóa thuật loại hình ma pháp làm sao có thể cứu lại được? đây cũng là thuộc về cùng một loại tâm linh ma pháp phạm vi muốn cứu giúp trở về cũng chỉ có thể dùng đồng dạng tâm linh ma pháp tới cứu nhưng mà tâm linh ma pháp giống như cũng không tại thường quy nghiên cứu ma pháp bên trong có thể nói sẽ ma pháp sư ít đến thương cảm vẹn vẹn chỉ là thương tổn tới bốn tên thiên sứ mà thôi kết quả là để trên chiến trường nhiều hơn bốn tên không phân địch ta điên thiên sứ ý chí sụp đổ về sau những cái này điên thiên sứ đã trải qua không cách nào lại sử dụng thánh quang lực lượng đây cũng là một loại loại khác xa đoạt hiệu quả mà thừa dịp thiên sứ bộ đội một trận thời điểm hỗn loạn doi lần nữa đem độc thủ đưa về phía thiên sứ bộ đội bên trong coi chừng năm tên bốn cánh đại thiên sứ Cái này năm tên bốn cánh đại thiên sứ. Giờ phút này mặc dù không có hiểu rõ trên người đồng bạn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn hắn ngược lại là cảnh rất roi. Khi phát hiện roi giết tới thời điểm, trong tay bọn họ trường kiếm lập tức giây lên kim sắc quăng diễm, nổi giận gầm lên một tiếng cùng nhau công về phía roi. Đối mặt năm thanh thiên sứ chi kiếm, roi cũng không dễ đó lỡ. Hắn một cái biến hướng chuyển hướng bay khỏi, đánh út về phía bên phải một tên đại thiên sứ. Cái kia đại thiên sứ nhìn chằm chằm roi trong tay phở, sợ không cẩn thận bị thanh này cường đại ma kiếm xúc phạm tới, nhưng mà hắn lại quên đi, roi cũng không phải sẽ chỉ sử dụng kiếm công kích. Âm một tiếng, roi kiếm còn chưa tới, mũi kiếm lại đột nhiên bắn ra một kia chớp màu đen. Trong chớp lát chúng đích người này đại thiên sứ, kia chớp màu đen uy lực mười phần, trong đó ẩn chứa hắc ám lực lượng cùng đại thiên sứ trong cơ thể thánh quang lực lượng xảy ra to lớn xung đột. Mặc dù đại thiên sứ điều động số lớn thánh quang chi lực triệt tiêu hắc ám lực lượng ăn mòn, nhưng lại sơ suất thiểm điện tê liệt hiệu quả. Cái này khiến đại thiên sứ toàn thân đột nhiên cứng đờ, bị định chủ hai giây. Trong chiến đấu, hai giây cứng nhắc biết mang đến dạng hậu quả gì? Cái này không cần nhiều lời đều hiểu. Roi phở trực tiếp đâm vào đại thiên sứ trong ngực, đồng bạn của hắn liền cứu viện hắn cũng không kịp. Một kích trúng đích. Rồi bước ra bay ngược, cùng còn lại bốn tên đại thiên sứ chiến đến cùng một chỗ, mà tên kia bị thương tổn đại thiên sứ trên mặt đồng dạng xuất hiện thần sắc thống khổ, bất lực lại kiên trì phi hành từ giữa không trung ngã rơi xuống đất. Tại rơi xuống đất thời điểm, hắn nỗ lực vùng vẫy một hồi, không để cho mình rơi quá thẳng hại, nhưng là tiếp xuống hắn cũng chỉ có thể chọc lấy kiếm nửa quỷ ở trên mặt đất, khổ khổ cùng tâm linh vặn vẹo hiệu quả làm đấu tranh. Người này đại thiên sứ xem như chủ thiên sứ cấp bậc, so trước đó hai dực thiên sứ mạnh rất nhiều, nhưng mà hắn cũng vẹn vẹn chỉ là dự vững được một phút đồng hồ mà thôi, liền triệt để hỏng mất tâm linh vặn vẹo mức năng lượng. So soi dự đoán cao hơn một chút, nhìn lấy người này đại thiên sứ cũng đồng dạng hóa thành hôi bại màu sắc điên thiên sứ sau, soi trong lòng đại khái có phán đoán, hắn đoán chừng chỉ sợ chỉ có ác ma lĩnh chủ cấp bậc lực lượng mới có thể chống cự loại này tâm linh vận vẹo lực lượng, đổi lại thiên sứ nhất tộc cũng chính là chỉ có đạt tới lục dược thiên sứ mới có thể chống cự. khó trách có đầu này thuộc tính về sau first mới có thể được xưng là thật khí. không chỉ như vậy, soi còn phát hiện một chút, mặc dù tiến hóa làm thật khí, nhưng là first linh hồn đói khát thuộc tính vẫn không có biến mất, nói cách khác thanh kiếm này còn có thể bị rót vào nó sự cường đại của hắn linh hồn. dựa theo soi lý giải. Nếu như vẫn còn cái khác linh hồn bị rót vào lời nói, kiếm tất cả thuộc tính đều còn lại không ngừng mà tăng lên. Tâm linh vặn vẹo mức năng lượng biết lần nữa đề cao, còn lại chớ chú năng lực cũng là như thế, thần khí đánh dấu không phải điểm cuối cùng, còn có thể cao hơn. Do hiện tại duy nhất may mắn là, bởi vì thanh này first là hắn bản thân thông qua hệ thống chế tạo ra, sở dĩ làm vật chủ, hắn sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nếu không, hắn đều rất khó nói mình liệu có thể miễn trừ loại này tâm linh vặn vẹo hiệu quả. Muốn nhờ thần khí chi huy, giọi một người độc chiến 20 danh ý giật thì ả tiên sứ bộ đội, lại có vẻ thành thạo. Không ngừng mà có thiên sứ trong tay hắn bị đánh giết hoặc là bị chuyển hóa. Một màn này thấy ạ là diệt cái này, lĩnh đội đại chủ giáo mục tử muốn nước. Thông thường hai dược thiên sứ, phần lớn đều là lấy thiên sứ hoạch tâm rèn đúc người đi ra ngoài công nhân thiên sứ, cho nên coi như từ trận, Ý giặt thì ạ cũng tổn thất lên. Nhưng là cái kia năm cái đại thiên sứ lại là chân chính nguyên sơ thiên sứ, mỗi vẫn lạc một cái. Đối với thiên sứ nhất tộc mà nói đều tổn thất thật lớn, cho nên nhìn lên bầu trời bên trong thiên sứ không ngừng mà rất xuống, ạ là diệt đều nhanh muốn điên rồi. Hắn một bên chỉ huy mục sư thần quan bộ đội càng không ngừng công kích. Rồi, vừa hướng ạ sở trên bọn hắn gào thét lớn để bọn hắn phân ra một bộ phận lục long đi trợ giúp các thiên sứ. Nhưng mà đối mặt yêu cầu này, ả sở chân bọn hắn lại vì khó khăn. Tại doi hỗ trợ kiềm chế lại thiên sứ bộ đội về sau, kéo phạt lỗ ngược lại cũng không lo lắng cho mình bị thiên sứ gia nhập chiến đấu mà ép vỡ. Nhưng là đồng thời đối mặt nhiều như vậy titan cùng lục long, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là tại cực hạn biên giới bồi hồi mà thôi. Nếu như lúc này để một bộ phận lục long lui ra chiến đấu, chẳng khác nào là đem kéo phạt lỗ cho thả ra. Đến lúc đó vạn nhất lục long nhóm đánh giết không được, rồi bên này lại đánh giết không được kéo phạt lỗ, vậy tương đương là hai, đều đều không có chiếm được chỗ tốt. Cuối cùng cẩn thận cân nhắc một chút, ạ Sở Trần cắn răng một cái, dạ bộ như không có nghe được ạ lạ dịch lời nói. Đối với Liên Quân mà nói, hiện tại bất kể như thế nào, đều muốn ưu tiên đánh chết bên trong một cái mới được. Chương 275, Át chủ bài. ạ Sở Trần ý đồ của bọn hắn, Joy Cơ Hồ là trong nháy mắt liền đã nhận ra. Đối với Joy mà nói, kéo phạt lộ hiện tại tạm thời không thể để cho Liên Quân bên kia cho xử lý, cho nên vẹn vẹn chỉ là do dự một giây đồng hồ mà thôi, Joy liền ở giữa không trung đột nhiên hít gió. Nghe thấy tiếng hô lên, đang ở thiết nhân ma tượng trong đám mở ra vô song cắt cổ kiểu mẫu ban hộ lập tức dựng lên nó ba cặp lỗ thay, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía roi. khi nhìn thấy roi chỉ một ngón tay kéo phạt lộ thời điểm, nó lập tức hiểu roi ý tứ, thế là vứt xuống những cái kia hành động chậm chạp thiết nhân ma tượng, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, nhảy thoát lên giữa không trung, triển khai trên lưng hai cánh một cái lướt đi liền đánh về phía kéo phạt lộ vị trí. ầm, bàn hổ rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp đem một đầu trưởng thành lục long cho đập rất xuống. bây giờ bàn hổ thân dài hơn 30 m, cái này cơ hổ tương đương tại một đầu lớn nhất cá voi xanh thân dài, hơn nữa nó bây giờ thể chọn vượt qua một tấn, to lớn như vậy trọng lượng. Kéo lấy một đầu lục long rất xuống căn bản không phải là cái gì về khó. Đầu kia bị nó từ giữa không trung tấn công xuống lục long, thoạt nhìn hình thể còn nhỏ tại bản hổ đâu, cái này lục long bị bản hổ cắn một cái vào cổ rất xuống thời điểm, trong đôi mắt còn tràn đầy không dám tin thần sắc, nhưng mà, không đợi nó gào thét lên tiếng, đột nhiên chỗ cổ truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, đầu này lục long toàn bộ thân thể, vậy mà liền như thế lăng không bay lên đến, đến rồi. Tại gở ánh mắt kinh ngạc bên trong, bản hổ cái này đột nhiên giết tới cự đại mà ngục chó, vậy mà cắn đầu kia lục long đem vung lên đến, không ngừng mà vừa đi vừa về trên mặt đất đập tới lập tới, để chiến trường mặt đất đều vì đó run dậy bắt đầu. Thực Bản hổ lưu địa ngục cực là rơi. Đầu này trưởng thành Lục Long, cổ bị bản hổ chăm chú mà cắn, to lớn kia lực cắn phía dưới, liền hộ thể Long lân đều vô dụng, bị bản hổ trong miệng răng đục xuyên, răng chăm chú mà lâm vào trong cơ thể đồng thời, Lục Long huyết dịch cũng theo đó chảy vào đến rồi bản hổ trong miệng, bản hổ một bên dùng sức té tới té lui, một bên từng ngụm từng ngụm mút vào Lục Long long huyết, ba tấm mặt chó bên trên đồng thời lộ ra sảng khoái biểu lộ tới. Dưới tại cùng đại tiên sứ nhóm thời điểm chiến đấu, nhìn thấy màn này, cái này khiến hắn nhịn không được có gan che mà xúc động. Hắn biết, bản hổ ra hỏa này đi giúp kéo phạt lộ giải play, không có lựa chọn công kích những Titan đó mà là lựa chọn công kích lục long nhón, cái này thuần túy là bởi vì nó cảm thấy lục long nhón Ăn ngon. trước đó nướng sữa long cùng lục long thịt, đem bản hổ miệng cấp dưỡng thà, những cái này lục long tại bản hổ trong mắt xem ra giống như không phải địch nhân mà là thức ăn. xoa xoa một tiếng, tại liên tục không ngừng địa ngục cực lạc rơi phía dưới, đầu này lục long cổ rốt cục bẻ gãy, bản hổ cũng ăn no một trận long huyết, thế là rốt cục buông lòng ra khẩu, đem lục long vứt qua một bên. mà đầu này lục long nằm ở trên mặt đất, đã trải qua không bỏ dậy nổi, nó mặc dù còn chưa chết, nhưng là đã trải qua thoái thoát, huyết dịch đại lượng sói mòn cổ đứt gãy. Đổi lại những sinh vật khác sợ là đã sớm cút, nhưng là nó lại dựa vào cự long sức sống mãnh liệt, còn tiếp tục còn sống, nhưng đã trải qua triệt để mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể nằm ở nơi đó, toàn bộ thân thể càng không ngừng có gắp. Doi biết, bản hổ đây là chờ lấy xong việc về sau nương đến ăn đâu, hiện tại chỉ là tại giữ tươi mà thôi. Nhìn lấy đồng bạn của mình bị vừa đối mặt xử lý, còn lại lục long nhóm lập tức giận dữ, vài đầu lục long không hẹn mà cùng quay họng xuống lại, hướng phía bản hổ phun ra dịch axit long tức. Bản hổ to lớn kia hình thể, không thể tránh khỏi chúng chiêu, nhưng mà những cái kia dịch axit nện ở trên người nó về sau, mặc dù bước lên ăn mòn cõi trắng nhưng mà bàn hổ lại không thèm để ý chút nào, đúng đưa thân thể bắt đầu run lông, cái này, những cái kia dịch axit lập tức hóa thành vô số dịch tích bay vụt hướng bốn phương tám hướng, ngược lại là khiến cho cách đó không xa một chút người khổng lồ titan bị văng đến. đợi đến run lông hoàn tất về sau, bàn hổ như cái không có chuyện gì mở dạng, trên người trừ một chút khói trắng bên ngoài, liền ra đều không phá, ngược lại là gờ hữu mắt sắc thấy được bàn hổ trên người những cái kia vảy dày đặc, lập tức hiểu được, hoảng sợ nói, cẩn thận, đầu này địa ngục khuyến trên người cũng có long lân bảo hộ, nó khả năng vẫn còn cự long huyết thống. câu này nhắc nhở, lại làm cho lục long nhóm trực tiếp động có lầm hay không a một đầu địa ngục tam đầu quyền làm sao lại có cự long huyết thống bọn chúng căn bản không biết bàn hổ trên người long lân căn bản cũng không phải là cái gì cự long huyết thống mà là thuần túy dựa vào ăn cự long huyết đục mà tiến hóa đi ra tại long lân bảo vệ dưới cùng do vì nó thiết định cường đại kháng tính phía dưới đại bộ phận ma pháp đều đã không cách nào xúc phạm tới bàn hổ lục long nhóm không biết điểm này cho nên ở sau đó bỏ ra giá cả to lớn bọn chúng thấy mình dịch acid long tức không cách nào xúc phạm tới bàn hổ thế là cải thành dùng ma pháp công kích nhưng là lục long ma pháp Cơ hồ đều là thực vật hệ ma pháp, bọn chúng từ trên mặt đất triệu hồi ra đại lượng dây leo cường tráng trong gai, muốn đem bàn hồ chói lại điểm chết, nhưng mà những cái này có độc mũi gai nhọn, lại căn bản là không có cách đâm rách bàn hồ làm ra. Tại bàn hồ cự lực phía dưới, hơi dùng sức một cái, liền hoàn toàn kéo đứt. Mà cái này cởi một cái khốn, lại là một đầu lục long mới ngã xuống bàn hồ miệng hạ. Đổi lại là cái khác đối thủ, lục long nhóm có lẽ tạm thời không tổn thương được đối phương, cũng có thể dựa vào năng lực phi hành kéo dài thời gian, nhưng mà thật đáng tiếc, bàn hồ cũng là có thể phi, cái này dẫn đến lục long nhóm căn bản không thể dùng ngọn gió nào tránh chạy. Mắt thấy từng cái lục long bị bản hổ cắn, một trận chém giết về sau bị xử lý, lục long nhóm cũng ý thức được, cái này địa ngục quyền vượt qua bọn chúng tưởng tượng cường đại, chỉ có thể dựa vào quần ẩu tới đối phó. Thế là lục long nhóm cùng nhau tiến lên, cùng bản hổ trên mặt đất bắt đầu rồi vật lộn. Bản hổ ba cái đầu, đều có thể phân biệt công kích một mục tiêu, bất quá lục long số lượng càng nhiều, nó cũng có chút khó đối phó, lục long nhóm lực cắn cũng là rất mạnh, nhất là lục long ở trong xuất hiện hai con phỉ thủy long thời điểm, cái này hai con phỉ thủy long, có thể nói là lục long tiến giai hình thái của bọn nó so phổ thông lục long cao hơn được nhiều, cơ bản liền có thể xem là ngàn năm long. Bàn hổ có thể dễ dàng giết chết những cái kia thấp tuổi tác trưởng thành lục long. Nhưng lại cùng cái này hai con phỉ thúy long mở ra khẩu chiến, nó không dễ dàng như vậy cắn thủng phỉ thúy long long lần, Ngược lại, phỉ thúy long răng cùng móm vớt, lại có thể đột phá bản hổ phòng ngự, không ngừng mà đối với nó tích lũy tổn thương. Quá trình chiến đấu bên trong, bản hổ cũng từ trong miệng phun ra hỏa diễm băng sương cùng vẹn nổm đến công kích đối phương. Nhưng là bây giờ những nguyên tố này công kích chỉ có thể coi là bàn hổ thủ đoạn phụ trợ, đừng nói đối với phỉ thúy long, liền đối phổ thông lục long tổn thương không lớn lắm nhìn lấy bản hổ rốt cục bị ức che ở, gò hiệu cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước hắn cũng liền cùng triệt hạ tới tinh linh du hiệp nhóm, bắn tên ra chợ giúp lục lòng. Đối với bản hổ phát động công kích, nhưng mà hiệu quả cũng không lớn tốt, trừ bắn con mắt loại hình yếu hại bên ngoài, mũi tên đối với bản hổ tổn thương cơ bản là không. Đầu này địa ngục quyền lực phòng ngự thực sự quá cao. Nhưng mà không đợi gò xả hơi hoàn tất, đột nhiên bản hổ trên thân xuất hiện một màn ánh sáng đỏ tươi. Nương theo lấy một trận gào khóc không hiểu tiếng vang, dưới quang mang này bản hổ thân thể đột nhiên tăng vọt một vòng lớn, trở nên càng thêm to lớn không nói lực lượng cũng đột nhiên đống nhiên mà tăng mạnh rồi đến rồi một cái khoa trương trình độ đống nhiên một cái bạo khởi lật ngược một đầu phỉ thúy long sau đó song chảo để lại phỉ thúy long thân thể cắn một cái ở tại đối phương trên bụng dùng sức kéo một cái xoan một tiếng đầu này phỉ thúy long bụng lập tức bị xé ra số lớn long huyết phun tung tóe đi ra để phỉ thúy long phát ra hoảng sợ gào thét đây là vừa phát đến từ do thị huyết thuật trợ rút tại thị huyết thuật b u dưới bây giờ bàn hổ sức mạnh to lớn đến đáng sợ có thể nói là toàn bộ chiến trường phía trên lực lượng mạnh nhất tồn tại chỉ cần không ra ngoài ý muốn khác bàn hổ một mình xử lý tại chỗ cự long chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi Liên Quân nhất phương những anh hùng, thấy cảnh này không khỏi âm thầm kêu khổ, bọn hắn kỳ thật cũng muốn cho Lục Long nhóm một chút trạng thái gia trì, nhưng bất đắc dĩ mặc kệ là dạng gì cự long, đều tồn tại nhất định ma pháp kháng tính, loại ma pháp này kháng tính là không phân xấu tốt, tỉ như giống Thạch Phu thuật dạng này tăng thêm ma pháp, bởi vì ma pháp đẳng cấp tương đối thấp, là gia trì không đến cự long trên người. Dĩ vãng thời điểm, bởi vì Long tộc bản thân cũng rất cường đại, cho nên có hay không tăng thêm trạng thái cũng không quan trọng, nhưng nào nghĩ tới sẽ gặp phải như thế một cái Titan địa ngục huyền đâu. Hiện tại Titan địa ngục huyền có thể tiếp nhận nó chủ nhân tăng thêm gia trì. Phe mình lại không cách nào đối với lục long nhóm tiến hành giá trị, hậu quả như vậy sẽ như thế nào, còn phải nghĩ sao? Một đám cự thú đang chém giết trong chiến trường ở giữa tự nhiên bị thanh không một mảnh lớn khu vực, mà đổi thành một bên kéo phạt lộ tình huống nhưng có chút không ổn, trừ các titan đang vây công nó bên ngoài, liên quân anh hùng ma pháp cũng cơ hồ tất cả đều đập vào trên người nó, các loại thiểm điện hỏa diễm băng xương không nói, phiền toái nhất vẫn là ạ lạ dịp thánh quang ma pháp, đây quả thực là đối với nó trên người tử vong chi lực lớn nhất khắc chế. Hiện tại tử vong của nó chi lực bị ức chế, mà hấp thu tới sửa bộ thân thể mình sinh mệnh lực cũng mau muốn dừng lại. Mặc dù roi cùng bản hổ đã trải qua giúp nó hấp dẫn thiên sứ cùng lục long công kích, nhưng là liên quân một phương giống như quyết tâm muốn trước đem nó tiêu diệt một dạng, nó hiện tại cũng chỉ có thể khổ khổ duy trì lấy cục diện. Ạ, sở trên bọn hắn cũng không nốc. Trên chiến trường mấy cái siêu cấp chiến lực bên trong, ác ma họ xỉ diệt cùng đầu kia ti tan địa ngục huyền thuật nhìn không phải tốt như vậy giải quyết, ngược lại là kéo phạt lộ ra hỏa này thoạt nhìn dễ khi dễ một chút. Dù là nó đỉnh lấy trưởng giả trong chiến tranh vô diện người vang dội danh hào cũng vô pháp xóa bỏ nó là một cái vong linh sinh vật sự thật hơn nữa tất cả mọi người rất rõ ràng một cái như vậy cổ lão long tộc linh hồn tại đã trải qua tháng năm giai đăng đắng về sau khẳng định bị tiêu ma rất nhiều kéo phạt lộ hiện tại chỉ là nhìn lấy doanh người nhưng trên thực tế lực lượng của nó chỉ sợ còn không có nó lúc còn sống một phần mười nhiều loại thời điểm này nhất định là trước tiêu diệt nó cái này quả hầm mềm đỡ một ít chiến tranh giờ phút này lâm vào một cái vi diệu trạng thái liên quân một phương hiện tại cực lực muốn trước tiêu diệt hết kéo phán lộ mà đôi bọn hắn bên này lại mắt thấy rủi lì cùng bợ nhị dạ liền muốn đem trên bầu trời thạch tượng quỷ thanh không A Sở Trần biết, một khi cái kia đoạn lạc thiên sứ cùng mỹ ma giành tay, bọn hắn liền sẽ trợ giúp ác ma họ xì diệt, đem còn dư lại thiên sứ bộ đội đổ sát hầu như không còn. Đến lúc đó thế cục càng ngày sẽ càng hỏng bét. Nghĩ tới đây, A Sở Trần không khỏi nhìn về phía Gơ Hiệu. Gơ Hiệu cũng vừa vận hảo ở thời điểm này, nhìn về phía A Sở Trần, Song phương thông qua ánh mắt trong nháy mắt giao lưu, cùng một chỗ đã đạt thành nhận thức chung. Sau đó chỉ thấy Gơ thu hồi trong tay hắn tinh linh trưởng gung, từ phía sau lấy ra một thanh hoa lệ trường kiếm. Thanh kiếm này rất kỳ lạ, nó toàn bộ thân kiếm cũng không phải là kim loại mà lại như là băng tinh một dạng óng ánh trong suốt, không chỉ là là ngoại hình giống hàn băng, trên thực tế thanh kiếm này cũng đồng dạng tản ra vô cùng cường đại hàn khí. Gư Hự vừa mới xuất ra thanh kiếm này, liền gặp được chúng quanh hắn phụ cận mặt đất cùng vật sở hữu thể, đều ken kết địa lan tràn ra băng xương bị đông cứng lên, cái kia uy lực cường đại, để ạ sở trấn bọn hắn không khỏi tranh thủ thời gian rời xa Gư Hự, phảng phất tại lo lắng muộn một chút, thì sẽ một dạng bị đông lại tựa như. Chương 276, Hàn băng chi nhận. Làm Gư xuất ra thanh trường kiếm này thời điểm, do lại đột nhiên lòng có cảm giác, hướng phía hắn vị trí nhìn lại, vì thế còn kém chút bị đại thiên sứ liệt diễm chi kiếm cho đâm trúng là một cái băng xương ác ma, do đối với Z lạnh có vượt mức bình thường năng lực cảm ứng, dù là cách rất xa, do đều đã nhận ra gở trong tay thanh kiếm kia bên trên chỗ phát ra cường đại băng xương ma lực. Cái đó là? Cái gì kiếm? Do dùng First nhất kiếm chém dụng một tên công tới thiên sứ sau, không khỏi kinh nghi nhìn nhìn gở hiệu, lại nhìn một chút trong tay mình First. Lúc này gở hiệu, đang ở nhận thụ lấy to lớn đau đớn, bởi vì khi hắn tay nắm lấy thanh này bóng ánh trong suốt kiếm lúc, trên thân kiếm cường đại kia hàn băng chi lực cũng đã ăn mòn đi lên, đem hai tay của hắn đều đông lại, bất quá tại gở ở lực chống cự phía dưới, đóng băng vẹn vẹn tại hai tay của hắn không tiếp tục tiếp tục đi lên lan tràn phát giác được roi quăng tới ánh mắt gờ hiệu mặc dù rất thống khổ nhưng lại uy nguyên hướng về phía roi hồi một cái ánh mắt tự tin sau đó hắn dùng bản thân đông cứng hai tay đem thanh kiếm này giơ lên hướng về phía chiến trường phía trước chậm dại vung ra một giây sau cường đại mênh mông mãnh liệt khí đông theo gờ hiệu một kiếm này tuôn trào ra quét ngang toàn bộ chiến trường ở nơi này lạnh vô cùng khí đông dưới kéo phát lồ roi bàn hổ vẫn còn giữa không trung đang cùng thạch tượng quỷ dao chiến rủ lì cùng mỡ núi dã cuối cùng vẫn còn chỉ huy vong linh bộ đội tác chiến cả sản rồ tất cả mọi người động tác trong nháy mắt toàn diện dừng lại tại khí đông xâm nhập dưới biến thành to lớn băng điêu. Sau đó, khí đông một đường dọc theo đi, vượt qua chiến trường đạt tới phương xa dây núi. Để những cái kia nguy nga sơn mạch cũng thuận tiện cũng che phủ trong suốt tầng băng. Đại địa bị đông cứng, dương rậm cũng bị đông kết, liền trên bầu trời tầng mây cũng bị đông kết. Từ gờ hiệu vị trí, thẳng đến băng xương bao trùm nơi cuối cùng. Vậy mà chọn vẹn lan tràn đi ra gần trăm cây số xa. Một kích này uy lực, đơn giản vượt qua tưởng tượng. Nhưng mà kỳ dị là, liên quân nhất phương nhân mã lại không chút nào nhận khí đông ảnh hưởng. Những cái kia vây đánh lấy kéo phạt lồ người khổng lồ ti tàn nhóm, vẫn còn đang cùng bản hổ chém giết lục long nhóm, cùng còn xuất lại mấy tên thiên sứ tất cả đều bình yên vô sự. gờ hữu một chiêu này vậy mà có thể phân biệt địch ta đến tiến hành công kích. nhìn lấy đột nhiên từ huyên náo chuyển biến thành tĩnh mịch một mảnh chiến trường, liên quân còn xuất lại đám binh sĩ toàn bộ đều sợ ngây người, tại pháo sáng làm nổi bật dưới, cả vùng đất băng tinh phản xạ ra chói mắt ánh sáng màu trắng, tựa như ban ngày đột nhiên phủ xuống một dạng. mà gờ hữu giờ phút này lại như là hư thoát một dạng, hai tay nắm kiếm, lập tức quỳ ngược lại ở trên mặt đất. không có sao chứ. ạ sở chân mau tới trước nâng gờ hữu cánh tay, gờ toàn thân đều là mồ hôi, lắc đầu nói, không có việc gì. Ta kiềm chế hàn băng chi nhận uy lực, cho nên chỉ là có chút hư thoát mà thôi. Vừa nói, hắn một bên đứng thẳng lên, ạ sở chấn là trong lòng bàn tay xuất hiện một đám lửa, chậm rãi bắt đầu nướng gờ hiệu thủ đoạn, thay hắn đem tầng băng hóa tan. Xô đem nhẹ nhàng tới, nhìn lấy trên chiến trường bao trùm toàn bộ tầm mắt băng sương, có chút sợ nói, hàn băng chi nhận uy lực, quả nhiên kinh người. Nếu như ngươi toàn lực phóng thích lưới kiếm bên trong ma lực, không biết sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Đúng vậy, gọng cầm trong tay thanh kiếm này chính là tại hạ sản thế giới đại danh đỉnh đỉnh hàn băng chi nhận. Ở cái thế giới này rất nhiều ma pháp đạo cụ đều được xưng là bảo vật, mà những bảo vật này bình thường chỉ có phổ thông cùng cao cấp phân chia, mà ở rất nhiều bảo vật bên trong chỉ có một kiện đồ vật bị mang theo thần khí chi danh, cái kia chính là ạ xạ chi nước mắt. Nghe nói đây là đệ nhất long ạ xạ thút thít lúc lưu lại nước mắt, vĩnh viễn không bao giờ tan biến. Mà trừ ạ xạ chi nước mắt bên ngoài, còn lại ma pháp đạo cụ dù là có uy năng lớn lao, cũng không có được xưng là thần khí, chỉ là bị liệt là đỉnh cấp bảo vật mà tồn tại. Rất hiển nhiên, Hàn băng Chi nhận chính là trong đó một kiện. Thanh kiếm này ẩn chứa bằng bạc vô cùng hàng băng lực lượng, làm toàn lực huy động nó thời điểm có thể khiến biển cả đông kết. Thế giới tịch diệt là một thanh có thần khí uy năng nhưng lại không có được xưng là thần khí cường đại vũ khí. Thanh kiếm này người nắm giữ có thể dựa theo ý nguyện của mình đông kết vật vật, cho nên G ở tại huy động thời điểm mới có thể hoàn mỹ tránh đi liên quân binh sĩ mà đem roi bọn hắn toàn bộ đông kết. đương nhiên, cường đại như vậy vũ khí sử dụng đương nhiên là có giá cao. Nếu như toàn lực phóng thích trong kiếm ma lực, người nắm giữ mình cũng biết bị đông cứng ở. Như vậy, cái này Hàn Bang chi nhận vì sao biết xuất hiện trong tay G hiệu đâu? Cái này liền muốn dính đến bốn năm trước rồi xuất hiện ở cái thế giới này lúc tình huống. Bốn năm trước một lần kia, do bởi vì mới bắt đầu thử nghiệm thăm dò thâm nguyên chi môn, kết quả bị sẹo lần cho triệu hoán đến rồi cái thế giới này đến, lúc kia chính là đại quân ác ma thừa dịp tháng thực xuất hiện ở mặt đất thế giới, tiến đánh ý giặt thì ạ thủ đô sở tí đuyệt thời điểm, lúc đầu nếu như không có doi biến số này xuất hiện, sẹo lần tại trận chiến tranh này ở trong là sẽ không chết. Dựa theo nguyên bản lịch sử đến phát triển, sẹo lần vì hủy diệt cái thế giới này, lại ở trận chiến tranh này bên trong, tìm kiếm được ba kiện cường đại bảo vật sau đó dùng cái này ba kiện bảo vật đến rèn đúc ra một kiện đồng dạng có thần khí uy năng tận thế chi nhận ý đồ dùng thanh này tận thế chi nhận đến hủy diệt ý giạt thì ạ vương quốc chỉ bất quá sẹo lần vận khí không tốt lắm khi hắn đắc chí vừa lòng mang theo tận thế chi nhận mới vừa muốn lúc trở về lại đụng đầu đã trải qua cầm tới cấm ma pháp cầu chính nghĩa liên quân khi hắn huy động tận thế chi nhận lại không có thể dựa theo dự đoán ở trong như thế triệu hồi gia cường đại tận thế thẩm phán thời điểm hắn luôn buông đối mặt số lượng đông đảo địch nhân sẹo lần chỉ có thể bỏ trốn mất dạng nhưng là hắn tận thế chi nhận lại bởi vậy bị mất bị liên quân cho cầm tới mà cuối cùng thanh này tận thế chi nhận biết triển chuyển, chuyển chi hạn rơi xuống gờ hiệu trong tay nhưng mà liền như là ban đầu ở van Helsing thế giới một dạng roi xuất hiện như là hiệu ứng hồ điệp một dạng đem nguyên bản nội dung cốt truyện hoàn toàn cải biến sẹo lần bị roi hố đợt lớn trực tiếp bị long tộc vây đánh mà chết linh hồn về tới thâm nguyên thế giới sau nghỉ ngơi hơn nửa năm mới khôi phục lại mặc dù cuối cùng vẫn là lại trở về ạ sản thế giới nhưng lại đã không có rèn đúc tận thế chi nhận ý nghĩ cái này cuối cùng dẫn đến cái thế giới này không có thể xuất hiện tận thế chi nhận thanh này vũ khí bất quá mặc dù không có tận thế chi nhận xuất hiện, nhưng là bởi vì hiệu ứng hồ điệp nguyên nhân, thanh này vốn hẳn nên rơi vào dã man nhân, thú nhân, nhất tộc trong tay hàn bằng chi nhận, cuối cùng lại rơi vào trong tay gờ hiệu. Bởi vì gờ tại tinh linh vương quốc cùng vương quốc loài người đều được coi trọng, cho nên mang theo thanh kiếm này hắn bị phái đi ạ giản cứ điểm bên trong, nhân loại cùng các tinh linh đều hy vọng gờ có thể tại ạ giản cứ điểm bên trong đóng giữ tại đại quân ác ma xâm lấn thời điểm giữ vững chỗ này bên cạnh. Gờ hiệu đã trải qua tại ạ giản cứ điểm gây người thời gian rất lâu, nhưng là dự đoán ở trong ác ma xâm lớn còn chưa có xảy ra, lại trước nên đón roi cái này muốn nhập cảnh ác ma vừa vận ạ lạp diệp phụ mệnh mang theo nục sư bộ đội cùng thiên sứ bộ đội đến đây điều tra đoạn lạc thiên sứ sự tình gọi cùng ạ lạp diệp không thế nào đối phó lại nhận được đạn đại đà dã cứ điểm cầu viện thế là liền trước một bước mang theo một chi du hiệp bộ đội đi tới đạn đại đà dã cứ điểm bên trong để ạ lạp diệp lưu tại ạ dạn mang đến mắt không thấy tâm không thiền cho nên trên thực tế go hiệu vốn là không có nghĩ qua phải vận dụng hàn băng chi nhận chỉ là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh liên quân một phương tuần tự thụ trọng thương chẳng những cứ điểm bị ôn dịch cảm nhiễm liền ạ dạn tỷ vong linh bộ đội cũng bị ác ma dẫn tới thiên tai mai táng cuối cùng rốt cuộc lại toát ra một cái viễn cổ trưởng giả trong chiến tranh vô diện người cự long Liên quân một phương không có khả năng thực sự trong chiến tranh đánh đến tuyệt cảnh, mới đến vận dụng gậy thanh này vũ khí, cho nên khi nhìn thấy roi cùng bản hộ không ngừng mà đánh chết tiên sứ cùng lục long nhóm thời điểm, gậy hiểu biết không có thể đợi thêm nữa, đợi thêm liền thật muốn đem bộ đội đánh không có, thế là quyết đoán xuất thủ. Kỳ thật cái thế giới này những anh hùng cường đại, không chỉ có chỉ là thể hiện tại bọn hắn sẽ sử dụng ma pháp cường đại bên trên, còn bởi vì bọn hắn bị trao quyền sử dụng những cái này ma pháp cường đại bảo vật bên trên, những ma pháp này bảo vật có là cổ đại lưu truyền xuống, có là cận đại mới rèn đúc đi ra nhưng là bất kể như thế nào, bảo vật đều có các loại thần kỳ hiệu năng, thường thường biết tả hữu một trận thắng bại của chiến tranh. giờ phút này, nhìn thấy roi cùng kéo phạt lỗ đều bị đóng băng lại về sau, ạ sở trần nói, cường đại như vậy băng xương lực lượng, cái kia ác ma cùng đoạn lạc thiên sứ đều hẳn là bị đông cứng chết rồi. ngược lại là kéo phạt lỗ cái này quỷ long có hơi phiền thoái, vẫn còn cái kia ti tan địa ngục quyền, nó trên người có long lân, có thể sẽ đối với hàn băng lực lượng có chống cự hiệu quả. kéo phạt lỗ cái này vong linh dễ làm, để ạ la diệp bắt lấy nó. gơ hữu nói, về phần ác ma cùng đoạn lạc thiên sứ, trực tiếp đập nát khối băng liền có thể giết chết bọn họ vẫn còn một tên đại thiên sứ tại, đủ để trôn vùi linh hồn của bọn hắn. Một đám những anh hùng thương thảo đối với địch nhân xử trí phương án, liên quân còn sót lại binh sĩ cũng lộ ra rất là bất lòng, nhưng mà ngay tại lúc này, một tên nạ gạ xạ yêu đột nhiên nghi hoặc mà cúi thấp đầu, hướng xuống đất nhìn lại. Bởi vì nửa thân dưới là rắn đuôi, kê sát đất tiến lên nạ gạ xạ yêu đối mặt đất tình huống cảm giác so sánh nhẹ cảm, đem nàng túi đầu xuống thời điểm, liền thấy mặt đất bị đóng băng tầng kia băng tinh dưới, giống như có một loại hắc sắc bóng tối đang chậm rãi lưu động. Nhìn lấy bóng ma này chậm rãi bao trùm dưới người mình mặt đất, đồng thời lan tràn ra ngoài, đem phụ cận mặt đất cũng bao trùm lại về sau, nà gã xà yêu rốt cục ý thức được không được bình thường, tranh thủ thời gian lên tiếng cảnh báo nói, cẩn thận. nhưng mà, nàng tiếng nói còn không có rơi đâu, mặt đất bóng tối bên trong, đột nhiên nổ bắn ra vô số đen nhánh thiểm điện. tia chớp này vậy mà thái độ khác thường điện, là từ mặt đất vọt hướng lên bầu trời bên trong, tựa như một trận sấm chớp mưa bão đột nhiên phủ xuống một dạng, liên quân vị trí bị vô số phóng lên tận trời tia chớp màu đen cho bao phủ, còn sót lại đại pháp sư, nà gã yêu, tinh linh du hiệp toàn bộ đều đều thảm hóa thành hình người thắt cúc trên bầu trời lơ lửng lục long trực tiếp bị điện giật đến rơi xuống đất người khổng lồ titan nhóm ngược lại là không có việc gì bởi vì bọn hắn tự thân cũng nắm trong tay sấm sét lực lượng nhưng là ở nơi này kia chớp màu đen bên trong bọn hắn cũng đồng dạng nhận lấy thương tổn cực lớn trên người dòng điện chạy trốn qua địa phương tất cả đều truyền đến mãnh liệt kịch liệt đau nhức mấy tên bợ dạ đại di pháp sư anh hùng cũng trực tiếp bị thiểm điện cho xử lý toàn thân tản ra mùi cháy khét ngã xuống biến cố bất thình lình trực tiếp đánh liên quân một trợ tay không kịp nhưng là còn không chờ bọn họ kịp phản ứng trên mặt đất roi khối kia băng điêu ầm vang nổ nát vụn. Roi từ đóng băng trong trạng thái đi ra ngoài sau, lập tức hóa thân thành tia chớp, ở một chút xuất hiện ở gờ hiệu trước người, móng vuốt vươn ra, tay trái bắt được gờ trong tay Hàn băng chi nhận, tay phải first hướng phía trước đưa một cái, trực tiếp đâm xuyên gờ hiệu trái tim. Gần trong gang tấp tử trên cao nhìn xuống nhìn lấy gờ cái kia tràn đầy kinh ngạc mặt, Roi nhay răng cười, dùng Hàn băng chi nhận đối phó một cái băng xương ác ma, các ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Bất quá cảm tạ ngươi, thanh kiếm này, nó hiện tại họ họ Syd. Si Chương 277, tàn tác. Roi bố trí tại gờ hiệu dưới chân tiềm điện là cố ý điều chỉnh lý lực, cho nên khi nghịch thế mà lên xâm nhập mưa bão phát sinh thời điểm, gờ hữu mặc dù bị điện giật đến rồi, nhưng lại không để cho hắn nhận bao nhiêu tổn thương, nhưng mà hắn vẫn là huyết nhục chi khu, cho nên thiểm điện mang đến cường đại tê liệt hiệu quả hắn căn bản tránh không được. Cái này dẫn đến roi đột nhiên phá băng ra thời điểm, hắn liền phản ứng cũng không kịp. Lưỡi kiếm đâm vào gờ trong thân thể, liên tiếp chớ chú lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng. Mặc dù gờ không giống cấp thiên sứ như thế, toàn thân bởi vì tâm linh vặn vẹo mà trở nên hôi bại, nhưng là hắn biểu tình trên mặt lại so bất kỳ một cái nào chúng qua thu thiên sứ đều muốn vặn vẹo. Thiểm điện tê liệt, đâm rách lồng ngực lưỡi kiếm vẫn còn tâm linh vận vẹo cùng trợ chú, cái này nhiều loại lực lượng cộng đồng tác dụng dưới, gần có thể nói hoàn toàn không cứu nổi. Giòi từ trong tay của hắn, không tốn sức chút nào liền lấy được Hàn Băng chi nhận. Giờ phút này giòi trên thân thể, đồng dạng tình huống không tốt lắm, tại Lâm Đông lanh chúa chiến giáp phía dưới, trên da rẻ của hắn kỳ thật đã trải qua toát ra rất nhiều nứt rạn, đó là bởi vì nhận nhiệt độ thấp tổn thương mà đưa đến bộ phận cơ thịt tối giữa, những cái này nứt ra mặc dù tại giòi tự lành dưới năng lực chậm rãi khôi phục, nhưng là tổn thương dù sao vẫn là tạo thành. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hàn băng chi nhận mang đến nhiệt độ thấp tổn thương, thậm chí đột phá roi đủ khả năng thừa nhận giới hạn. Hắn là băng xương mà, bởi vì tự thân liền có thể sử dụng hàn băng lực lượng, cho nên hắn đối với nhiệt độ thấp lại thụ độ là khá cao, chí ít hắn có thể chế tạo nhiều thấp nhiệt độ, liền có thể lại thụ nhiều thấp nhiệt độ. Hiện nay, roi nếu như gia chỉ cực hàn vận mệnh trạng thái, hắn không sai biệt lắm có thể tại âm 210 độ nhiệt độ thấp hạ không hư hao chút nào, lại thêm lẫm đông lãnh chúa chiến giáp đủ khả năng giảm miễn nguyên tố tổn thường, có thể nói âm hơn 230 độ. Đối với đôi mà nói đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà vừa rồi Gờ Dữu lợi dụng Hàn Băng chi nhận chế tạo băng sương, lại như cũng đồng thời đột phá giai tự thân cùng chiến giáp lại thụ trình độ. Thế là, bị phong tại khối băng bên trong một khắc này, Joy lập tức liền biết, thanh này Hàn Băng chi nhận chỉ sợ là loại kia có khả năng sáng tạo ra độ không tuyệt đối thần khí. Coi như không thể, đoán chừng cũng là đến gần vô hạn tại độ không tuyệt đối, nhất định phải đạt được nó. Joy lúc ấy trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Còn tốt chính là, Gờ Dữu đang sử dụng Hàn Băng chi nhận thời điểm, tận lực hấp chế một chút Hàn Băng chi nhận uy lực, cái này khiến Joy mặc dù bị thương tổn, nhưng lại có thể dễ dàng thoát khốn mà ra mà làm không cho gở hiểu lại một lần nữa nguy kiếm cơ hội, roi quả quyết đối với gở tiến hành tuyệt sát, đoạt lấy Hàn băng chi kiếm, roi tay nắm lấy thanh kiếm này thời điểm, lập tức liền cảm nhận được một cỗ 10 phần mênh mông cường đại băng xương ma lực, đáng nhắc tới chính là những cái này ma lực nơi phát ra chính là toàn bộ lưỡi kiếm, về phần kiếm hàm cùng chuôi kiếm bộ phận, hơi nhìn kỹ liền biết đó là hậu nhân thêm thêm. Nói cách khác, thanh này Hàn băng chi kiếm chân chính tinh túy, ngay tại trên lưỡi kiếm mặt, nó nguyên hình khả năng chính là một khối ước vạn năm đều khó mà hòa tan băng cứng, chỉ là về sau bị người chế tác rèn luyện thành kiếm hình dạng sau đó lại nhân tạo điệu tăng thêm lên chuôi kiếm thuận tiện sử dụng mà thôi. thanh kiếm này lai lịch đến cùng như thế nào? roi không hứng thú đuổi theo ngực giỏng, hắn chỉ biết là, tại hắn nắm chặt thanh kiếm này thời điểm, kiếm kia trên mũi dao vô cùng cường đại ma lực liền theo chuôi kiếm truyền đến, tràn ngập tại thân thể của hắn bên trong, để hắn toàn thân vô cùng sảng khoái. tình huống như vậy, để roi âm thầm mừng rỡ, hắn đã trải qua nghị kinh nên như thế nào lợi dụng thanh này hàn băng chi nhận. Ngay tại doi rút về First thời điểm, liền đã chậm rãi ngã xuống đất, mặc dù hắn cũng trúng tâm linh và mèo, nhưng giống như hắn không có biểu hiện điên cuồng cơ hội, hắn linh hồn đã trải qua trực tiếp bị First nuốt chửng lấy, mà bởi vì hắn là bị First giết chết, cho nên không được bao lâu, hắn liền sẽ biến thành một cái cường đại vong linh một lần nữa đứng lên, sau đó bị doi cái này First người nắm giữ chi phối. Cùng là thân khí, First mặc dù không có hẳn bằng chi nhận uy lực lớn như vậy, nhưng là người bị giết linh hồn biết bị tổn vệ, thân thể sẽ bị nô dịch, sinh không thể sinh, chết không thể chết. Loại này quỷ dị đặc tính, lại có thể khiến mỗi chút hiểu biết người đều vì đó sợ hãi cùng kinh dị. Tại ả sở trận trong mắt của bọn hắn, Phersim chính là không hơn không kém ma kiếm. Có thể nói, liên quân lần này là thực sự không hơn không kém tình báo không ra. Bọn hắn mặc dù trước đó liền có ả dạn tìm mang đến liên quan tới roi cái này ác ma tình báo, nhưng là giao thủ cho tới bây giờ, bọn hắn kỳ thật đều không có chân chính hiểu rõ roi rốt cuộc là một cái như thế nào ác ma. Roi mặc dù tại trong khi giao chiến hiện ra quá hắt hắm, thiểm điện cùng băng xương lực lượng, nhưng bọn hắn vẫn cho là đây chỉ là roi sử dụng ma pháp mà thôi. Dù sao giống sẹo lần những cái này thượng vị ác ma cũng đồng dạng thông hiểu rất nhiều ma pháp hệ khác. Cái này dẫn đến đang lúc mọi người trong ấn tượng. Ác Ma liền hẳn là sẹt gỗ cùng họ phủ những cái kia, hỏa diễm cùng nham tương mới là bọn hắn bổn nguyên ác Ma. Trên thực tế, đừng nói bọn họ, tại thế nhân trong ấn tượng, Ác Ma loại sinh vật này cũng một mực là cùng hỏa diễm và câu, mà dùng hàn băng lực lượng tới đối phó đại biểu hỏa diễm ác Ma, ý nghĩ là không sai. Bọn hắn khả năng cảm thấy, coi như roi hiểu được sử dụng băng xương ma pháp, cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn hàn băng chi nhận. Nhưng vấn đề là roi vừa lúc chính là Ác Ma ở trong loại khác, hẳn tại Ác Ma bên trong đều xem như thừa thất chủ tộc, cho đến tận này. Doi tại thâm viễn thế giới ngây người nhiều như vậy năm rồi đều vẫn không có thể gặp được bất kỳ một cái nào hắn đồng tộc. Mặc dù đây cũng là bởi vì hắn không có tận lực đi tìm những cái kia thâm viễn trong thế giới hàn xương hoàn cảnh duyên cớ, nhưng cái này từ khía cạnh biểu hiện ra băng xương ác ma cái chủng tộc này thưa thớt, có thể sử dụng băng xương ma pháp cùng băng xương lực lượng chính là bản nguyên, đây hoàn toàn là hai khái niệm. Liên quân một phương sai lầm địa đoán chừng do đối với băng xương lực lượng đại thụ trình độ, chính là bọn họ không cách nào lật bản nguyên nhân. Lần này sớm trước mưa bão tập kích bên trong, bao quát ở bên trong năm tên anh hùng vẫn là số dẻm không có việc gì. Hạ sở trần trên người bảo vật giúp hắn ngăn cản lôi điện, lại bởi vậy vỡ nát. Gần 400 danh mục sư thần quan cùng tinh linh du hiệp bị điện giật thành cho bụi, ti tàn nhất tộc còn tốt, bọn hắn đối với thiểm điện năng lực chống cự tương đối cường đại, chưa từng xuất hiện thương vong, nhưng là lục long bộ đội đã có 12 đầu lục long bị roi ám chi lôi trọng thương, từ giữa không trung nã xuống, to lớn như vậy thương vong, để liên quân lại một lần nữa địa hiểu được roi đáng sợ. Nghe khét lẹt thi thể nướng cháy hương vị, nhìn lấy thảm thiết hiện trường, liên quân một lần hoành nghi, bản thân địch nhân lần này sợ không phải cái át ma lĩnh chủ. Đừng, đừng để hắn tới. Đại chủ giáo A Lạc Dịch là cái thứ nhất manh động thái ý người, nhìn thấy roi một tay nắm thở, s một tay nắm hàn bằng chi nhận lần nữa bay lên giữa không trung, A Lạc Dịch lập tức táo bạo địa chỉ huy mục sư thần quan cùng còn xuất lại mấy tên tiên sứ đối với roi phát khởi tiến công, mà chính hắn thì là tại mấy tên thân vệ thần quan bảo vệ dưới, xoay người bỏ chạy. Ta thật vất vả mới trở thành đại chủ giáo, có địa vị cao quý, tuyệt đối không thể cứ như vậy chết ở một cái ác ma trong tay. A Lạc Dịch nghĩ như vậy, cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Mặc dù A Lạc Dịch lưu lại đoàn hộ bộ đội, nhưng là hắn như thế vừa chạy, còn lại liên quân lập tức cũng rối loạn nhất là làm roi sợ hãi lực trưởng lần nữa khuyết trường tán lúc đi ra những cái kia còn sót lại đại pháp sư cùng nạ gạ xà yêu nhóm đang sợ hãi phía dưới cũng vô ý thức chạy theo trở về các ngươi đám hôn đặng kia ạ sở chân nổi trận lôi đỉnh lớn tiếng quát các ngươi dạng này ngược lại sẽ chết nhưng mà không khuyến nổi bờ dã đã dịp người vốn cũng không phải là ý chí kiên định quân đội làm sợ hãi tử vong ý hiếp bọn hắn thời điểm liền lĩnh quân chủ xoáy ra lệnh cho bọn họ đều không nghe được ạ sở chân đại nhân ta đoạn hậu ngươi mau chóng rời đi nơi này Sô Gem đột nhiên mở miệng hướng về phía ạ Sở Trần nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm giữa không trung đem thiên sứ giết đến lông vũ bay loạn roi. Tại sao có thể? ạ Sở Trần căm tức nói, ta vẫn còn ma lực, chỉ cần cho ta tranh thủ một chút thời gian, ta liền có thể dùng ma pháp cường đại đánh giết hắn. Vô dụng. Sô Gem lắc đầu nói, ngươi không thấy được Hàn Băng chi nhận đều không làm gì được hắn sao? Muốn giết chết hắn, trừ phi vận dụng tận thế thẩm phán như vậy đỉnh cấp ma pháp. Nhưng dạng này ma pháp, dựa vào một mình ngươi có thể triển khai ra được sao? A Sở Trần trầm mặc, đúng vậy. Hắn mặc dù là bờ dạ đa dịp ma pháp nghiệp đoàn hội trưởng, nhưng là cũng không khả năng dựa vào một mình hắn sử dụng ra tận thế thẩm phản tới. Loại kia cấm chú cấp bậc đích ma pháp là cần mấy cái ma pháp sư cường đại cùng một chỗ liên thủ thi triển. "Ngươi đi trước đi." Ta ngăn chặn hắn, "Ngươi lập tức trở về đến trong nước đi, xin vận dụng bờ dạ đa dịp vương quốc lấy được tất cả bảo vật mạnh mẽ." Sô Dệm nói, "Chúng ta nhất định phải đem ác ma họ Sĩ gì xem như ác ma linh chủ mà đối đãi, muốn đánh giết hắn, chúng ta nhất định phải tập kết lực lượng mạnh nhất cùng khủng lồ nhất bộ đội mới được." Á sở trần trên mặt một trận xoắn xuýt, nhưng hắn biết, Sô Dệm nói không sai. Hiện tại chỉ có trước đem tình hình chiến đấu mang về nước bên trong đi, đồng thời thông chi đến cái khắc minh hữu nơi đó mới được, nếu như hắn không đi, cái kia làm không một hồi lâu thực sự đi chưa xong. Hạ quyết tâm về sau, A Sở Trần lập tức quay người cũng trốn, lưu lại một câu, "Sô Diễm, ngươi cũng đừng chết rồi." "Tiên tâm đi, ta thế nhưng là thần đăng quái tinh linh." Sô Diễm nói, "Muốn giết chết ta, có thể không dễ dàng như vậy." A Sở Trần cái này vừa trốn, dẫn đến liên quân cũng xuất hiện lớn chạy tán loạn, trừ số ít một bộ phận còn nghe chỉ huy, lưu lại cùng Sô Diễm cùng một chỗ đoạn hậu bên ngoài, còn lại liều mạng dọc theo bờ sông hướng hẻm núi phương hướng chạy trốn nhưng mà nhà rột gặp mưa đan đạ đà giả cứ điểm trên tường thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhanh nhẹn mà bóng đen quỷ dị đó là cứ điểm bên trong dị biến thể tại những pháp sư kia anh hùng bị roi đánh chết về sau bọn hắn lưu tại cứ điểm bên trong ma pháp cấm chế đã trải qua tiêu tán dị biến thể nhóm rốt cuộc lấy từ cứ điểm bên trong trốn ra được những cái này dị biến thể đã sớm bị trên chiến trường phiêu tán nồng hắc huyết mùi tanh kích thích sắp nổi điên từ thành tường cao cao bên trên nhảy xuống về sau bọn chúng liền bắt đầu tập kích những cái kia chạy tán loạn li bần nếu như là bình thường rút lui có lẽ liên quân còn có thể tổ chức một chút phản kích những cái này dị biến thể nhưng là bây giờ loại trạng thái này bọn hắn lại không có biện pháp, chỉ có thể kỳ vọng bản thân so người khác chạy nhanh mà thôi. Cũng may nhảy ra tường thành tới dị biến thể số lượng không tính quá nhiều, tại lưu lại một chút người hy sinh về sau, còn sót lại liên quân vẫn là chạy đi, hướng hạ dặn cứ điểm phương hướng mà đi. Doi ở giữa không trung cũng chú ý tới những cái kia dị biến thể xuất hiện, nhưng là lúc này hắn đang ở một người đối phó còn dư lại liên quân, cho nên cũng tạm thời không để ý tới những cái này dị biến thể. trong tay First hướng phía trước đâm một cái, Doi đâm xuyên qua một tên người khổng lồ Titan hầu, sau đó rút về kiếm, hắn miệng há ra, một cái cầu đen nhánh hình thiểm điện thẳng đến bên phải Thiên sứ mà đi tia chớp hình cầu nổ vang, một đạo thô to tia chớp màu đen chạy trốn đến trên bầu trời, đem người này thiên sứ trực tiếp đánh rớt, sau đó đối mặt mấy cái lục long cùng phỉ thúy long phun nổ ra dịch axit long tức, roi tới một không tránh không vết tưởng, tại diệt long ma pháp ra. Chỉ dưới, trực tiếp thôn phệ những cái này long tức, từ đó chuyển hóa ra tăng bản thân đối với dịch axit long tức năng lực chống cự. Lưu lại đoạn hậu số dèm, trong tay không ngừng mà phóng xuất ra thiểm điện, bổ vào roi trên người, nhưng mà lại không cách nào xúc phạm tới roi, có thể hắn lại không thể đủ dừng lại ma pháp công kích, bởi vì trừ ma pháp, hắn không biết mình còn có cái gì lực lượng đến hạn chế lại cái này a ma. Vì cái gì? Vì cái gì dạng này đều kéo không đổ hắn. Sô Dệm không cam lòng gầm thét, hắn đến cùng chỗ nào đến nhiều như vậy ma lực. Không ai có thể trả lời hắn, đoạn hậu bộ đội mặc dù kéo lại roi, nhưng là số lượng lại càng ngày càng ít. Roi một trận chiến này, vậy mà tại cuối cùng, Ý Nguyên còn giết đến máu chảy thành sông. Chương 278, Hải quốc thiên sứ. Kết thúc chiến đấu được, so roi dự đoán nhanh hơn. Lưu lại là liên quân đoạn hậu Sô Dệm, nhưng thật ra là một cái rất cường đại anh hùng, nhưng mà đáng tiếc là, hắn chọn ma pháp gì tu tập không tốt, lại vẫn cứ tuyển khí hệ ma pháp. Hắn sở trường nhất mắt xích thiềm điện ma pháp đối với roi mà nói căn bản không có tác dụng. Đây chính là bản nguyên ma pháp chỗ tốt, không những có thể là người sử dụng mang đến ma pháp càng mạnh mẽ hơn uy lực, đồng thời cũng có thể để sử dụng tại thu hoạch được cao hơn toàn hệ ma pháp năng lực chống cự. Số dẻm cùng roi đều lấy thiềm điện làm bản nguyên, cho nên cuối cùng so đấu chính là của người đó ma lực cao hơn. Số dẻm ma lực so ra kém roi, hắn thiềm điện phóng xuất ra liền không cách nào đối với roi có hiệu lực. Ngược lại, roi thả ra thiềm điện lại có thể đối với số dẻm tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Đạo lý giống nhau. Tại những cái kia thiềm điện titan cùng phong bạo titan trên người cũng áp dụng những cái này người khổng lồ titan nhóm đang đối với bên trên những địch nhân khác thời điểm thường thường đánh đâu thắng đó mà ở đối mặt doi thời điểm lại bị doi song khác bọn hắn duy nhất có thể dựa vào chính là bọn họ lực lượng cơ thể nhưng mà tiếp nối là titan nhất tộc giống như cho tới bây giờ cũng không lấy nhanh nhẹn linh hoạt tăng trưởng dù là đám này titan liên thủ có thể tùy tiện đem doi nện đến chết nhưng bọn hắn nhưng căn bản bắt không được doi điều này sẽ đưa đến tại toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong còn sót lại người khổng lồ titan nhóm gầm kết liên tục một trận thao tác mạnh như cọp nhìn lại tại chỗ xử đem mình mệt mỏi thở hổn hển không nói, ngược lại bị roi cái này tiếp theo cái kia không ngừng xử lý. Cái thế giới này dù sao cũng là lấy Long tộc vi tôn thế giới, Titan nhất tộc ở cái thế giới này tộc vẹt cũng không biết có phải hay không là huyết mạch vấn đề, kỳ thật cũng không tính quá cường đại, chỉ ít cái này còn giữ lại mấy chục danh người khổng lồ Titan, roi đối phó rất nhẹ nhàng. Ngược lại là còn giữ lại cái kia mấy đầu lục long cùng phỉ thủy long, roi mới vừa lúc mới bắt đầu cũng không gấp xử lý bọn chúng, những cái này lục long mặc dù cũng chỉ là mới trưởng thành lục long, nhưng là bọn chúng dịch acid long tức đối với roi mà nói một dạng rất có ích lợi, cho nên tại du đấu đánh giết Titan đồng thời. Doi không ngừng mà dẫn dụ lục long nhóm dùng long tức công kích mình, sau đó trực tiếp đem những cái này đánh tới long tức nuốt một cái rơi. Mặc dù loại cảm giác này là lạ, luôn cảm thấy có điểm giống đang ăn lục long nước bọt một dạng, nhưng ở Diệt Long Ma pháp ra chỉ dưới, những cái này long tức nhưng lại xa xa không ngừng mà chuyển hóa thành roi tự thân thể lực và ma lực khôi phục, loại cảm giác này thật giống như một đám lục long đang cho hắn tăng máu tựa như, để roi giết lên titan đến càng thêm thuận buồn xuôi gió. Mà cùng lúc đó, thông qua thôn phệ những cái này long tức, roi dịch axit cùng độc tố kháng tính cũng đang bay nhanh tăng trưởng, những cái này năng lực chống cự là roi trước kia không có đối với bản thân thiết là qua đến mức tăng trưởng tốc độ cực nhanh. Dần dần, dịch axit long tức từ lúc mới bắt đầu còn có thể đối với roi tạo thành một chút tổn thương, đến đằng sau vậy mà trực tiếp không có tác dụng. Roi biết loại này lặp đi lặp lại thôn vệ cùng một loại long tức mang đến kháng tính tăng lên, càng đi về phía sau hiệu quả càng yếu, cho nên khi về sau phát hiện hấp thu hiệu quả không có nhiều về sau, roi liền bắt đầu đánh giết những cái này đã trải qua hoàn thành bọn chúng sứ mệnh lục long. Từng đầu ở giữa không trung bay múa lục long, gào thét lấy rớt xuống, to lớn trọng tải nện đến mặt đất một trận run rẩy, trên người bọn họ đều có vết thương thật lớn, những vết thương này hoặc là roi phở ra. Hoặc là Hàn băng Chi nhận làm già, bị Hàn băng Chi nhận thương tổn, bởi vì miệng vết thương bị nhiệt độ siêu thấp đông lạnh, còn có thể kiên trì một chút, nhưng là không đợi bọn chúng dựa vào tự lành năng lực khôi phục lại, liền bị những cái kia lâm vào tâm linh vận vèo rồi bạn. Cắn xé. Thế là cuối cùng, những cái này Lục Long nhóm đang giãy giụa vật lộn bên trong đã tiêu hao hết cuối cùng một tia máu tươi, cuối cùng sinh mệnh mất đi. Mà đại chủ giáo ác là dịp lưu lại những thiên sứ kia bộ đội, cũng đồng dạng đã chết đi. Có chỗ bất đồng là bọn hắn cuối cùng là chết tại thi biến đồng bạn trong tay. Doi vốn cho là giống thiên sứ sinh vật như vậy, cho dù là nhân công thiên sứ đoán chừng cũng sẽ không chuyển hóa thành vong linh. Dù sao bọn họ là một loại có thần thánh linh hồn sinh vật, nhưng mà hắn còn đánh giá thấp tấn thăng làm thần khí first lực lượng. Những cái kia bởi vì tâm linh vặn vẹo mà hỏng mất thiên sứ, cuối cùng vậy mà biến thành một loại rất đặc thù vong linh. ở tại bọn hắn chết đi, đồng thời linh hồn bị roi cướp đi sau, những thiên sứ này cả người huyết nhục lại đều tiêu tán, chỉ để lại một đống đen như mực không xương. liền bọn hắn cánh sau lưng cũng lông vũ phiêu tán, chỉ để lại một đôi cánh xương. làm cái thứ nhất dạng này hải cốt thiên sứ đứng lên thời điểm, nói thật liền roi chính mình cũng kinh động bởi vì hắn phát hiện bản thân giống như thông qua phở sáng tạo ra một loại ạ sản thế giới trước kia cũng không có tồn tại qua mới vong linh cái này chỉ sợ là bởi vì bị phở xúc phạm tới về sau tại tâm linh vận vèo tác dụng dưới thiên sứ đã trải qua không cách nào vận dụng thánh quang lực lượng duyên cớ khi bọn hắn lâm vào điền cuồng một khắc này bọn hắn kiên định ý chí và lòng thành kính cũng liền không tồn tại dưới tình huống như vậy thân thể của bọn hắn đã trải qua không cách nào tại trói buộc chặt thánh quang lực lượng thánh quang lực lượng cách bọn họ đã đi xa cho nên làm sao khi bọn họ chết thánh quang cũng sẽ không che chở thi thể của bọn hắn để thi thể của bọn hắn có thể bị chuyển hóa thành vong linh. Lam Hải Cốt Thiên sứ cái này tiếp theo cái kia đứng thẳng lên, đồng thời hướng bọn hắn đã từng đồng bào khởi xướng thời điểm công kích, do từ còn sót lại Thiên sứ trong mắt nhìn thấy vô cùng kinh khủng thần sắc, liền ý chí kiên định Thiên sứ đều xuất hiện tâm tình như vậy, có thể thấy được Hải Cốt Thiên sứ đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu tâm lý trùng kích, không chút khách khí nói, những cái này Hải Cốt Thiên sứ chỉ sợ so rụ rỉ dạng này đoạn lạc Thiên sứ, càng làm cho Thiên sứ cảm thấy phẫn nộ, cùng e ngại, cuối cùng một cái duy nhất còn sót lại đại Thiên sứ rốt cục không nguyện ý tại tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn vừa nghiêng đầu hướng phía bầu trời bay đi, muốn thoát đi chiến trường, nhưng mà khi phát hiện ý đồ của hắn về sau. Joey lại thuần gian di động đến rồi phía sau của hắn, trực tiếp đem cái này thiên sứ đông kết thành hắc sắc băng điêu. Hắn không có khả năng bỏ mặc cái này đại thiên sứ rời đi, bởi vì một khi hắn rời đi, hải cốt thiên sứ sự tình khả năng liền muốn truyền khắp thế giới này toàn bộ thiên quốc chẳng các, đến lúc đó chỉ sợ cái thế giới này thiên sứ tất cả đều biết dốc toàn bộ lực lượng, đem Joey coi là từ trước tới nay tà ác nhất nhất không thể tha thứ lẫn nhân. Không giết chết hắn quyết không thu bình cái chủng loại kia. Joey còn không có cuồng vọng đến muốn cùng thế giới này toàn bộ thiên đường khai chiến, cho nên hắn chỉ có thể chặn đường giết chết người này đại thiên sứ. Nhìn lấy những cái này cao giai thần thoại sinh vật cái này tiếp theo cái kia bị roi giết chết, Tô Diễm chỉ cảm thấy một trận thật sâu tuyệt vọng, hắn biết, một cái cùng ác ma lĩnh chủ cạ bờ lẹt đồng dạng cường đại ác ma xuất hiện. Nhưng cùng lúc, Tô Diễm cũng ý thức được, trước mắt cái này ác ma mặc dù có không thua ác ma lĩnh chủ lực lượng, nhưng giống như hắn còn không có thực sự trở thành một tên ác ma lĩnh chủ, có lẽ là tại chiến đấu một khắc cuối cùng đi, đầu óc của hắn lại thanh tỉnh trước đó chưa từng có, cái này khiến hắn đột nhiên nhớ lại thứ nhất liên quan tới ác ma nghe đồn. Đó là hắn trước kia tại bợ dạ đại dịp trong tiệm sách sở chứng kiến một bản liên quan tới ác ma học thư tịch. Phía trên kia ghi lại ác ma cái chủng tộc này ở trong một loại quy định bất thành văn, cái kia chính là làm một gã ác ma có sức mạnh trở thành ác ma lĩnh chủ, đồng thời muốn trở thành ác ma lĩnh chủ thời điểm, hắn nhất định phải hướng một cái chân chính ác ma lĩnh chủ khởi sướng khiêu chiến, tại trong lúc này, người này ác ma biết chiêu một số lớn bộ hạng, sau đó cùng hắn nhớ muốn khiêu chiến. Ác ma lĩnh chủ khởi sướng chiến tranh. Bị khiêu chiến ác ma lĩnh chủ, là không thể cự tuyệt loại khiêu chiến này, nếu như ác ma lĩnh chủ chiến bại, như vậy hắn phải thừa nhận người này ác ma địa vị, tiếp nhận hắn trở thành một tên mới ác ma lĩnh chủ, mà nếu như ác ma chiến bại, như vậy hắn nhất định phải tiếp nhận bị ác ma lĩnh chủ nô dịch vạn mệnh. Sô Giệm không biết loại thuyết pháp này đến cùng phải hay không thực sự, dù sao viết xuống những nội dung này cũng không phải là ác ma bản thân, nhưng mà đã có dạng này đi chép, vậy khẳng định là có nghe đồn căn cứ, cho nên khi ý thức được điểm này sau, Sô Giệm lập tức gầm thét đối với cách đó không xa giòi heo lớn, ác ma họ Xizit. Nói cho ta biết, ngươi vì sao chấp nhất tại tiến vào họ phô địa giới? Ngươi rốt cuộc là muốn cùng đám ác ma tụ hợp, vẫn là có ý định khiêu chiến ác ma lĩnh chủ cả Bờ Lệnh? Mục đích của ta như thế nào, có tất phải nói cho ngươi sao? Giòi cái này lúc sau đã giết chết tất cả cao giai thần thoại sinh vật, dừng lại ở giữa không trung, giòi xuất ra chiêu hồn thiên Bắt đầu thu nạp trên chiến trường tất cả linh hồn, nhìn lấy vô số linh hồn quang đoàn từ bốn phương tám hướng bay tới, cái này khiến hắn tâm tình thật tốt, cũng sẽ không để ý cùng sổ dèm tâm sự. Sổ dèm thân thể cũng tung bay ở giữa không trung, nửa người dưới của hắn chính là một đoàn gió lốc, cho nên di động rất nhanh, hắn bay đến roi trước mặt, một đôi mắt nhìn chằm chằm roi, nói: Có lẽ tất cả chúng ta đều đã đoán sai, ngươi muốn đi họ phổ cũng không phải là cùng ác ma tụ hợp, ngươi là một cái ác ma, đã có lấy lực lượng cường đại như vậy, lại làm sao lại khuất tại khác các ác ma thủ hạ hiểm mệnh? Vốn cơi a, nếu sớm biết là nếu như vậy, coi như ạ dạn thì nói to ngày chúng ta cũng không khả năng đồng ý thỉnh cầu của hắn, đạn đã dạn cứ điểm cùng ạ dạn cứ điểm, không có bất luận kẻ nào ngăn cản ngươi tiến vào hải họ phù. a, có ý tứ gì? roi cũng không có hiểu rõ sổ dẻm đến cùng đang nói cái gì, cho nên nghe nói như thế hết sức kinh ngạc. nhưng, roi kinh ngạc, rơi ở trong mắt sổ dẻm, lại cảm thấy roi chỉ là đang giả bộ hồ đồ mà thôi, cho nên hắn đau thương cười một tiếng. giang hai cánh tay nói, tới đi, giết chết ta đi. chỉ mong ngươi có thể đã được như nguyện. roi cao mày nhìn lấy sổ dẻm, luôn cảm thấy sổ dẻm gia hỏa này lợi mở đầu không đáp sau nói cảm giác là lạ nhưng nhìn sổ rèm này tấm nền cổ liền dứt dáng vẻ cũng biết khả năng hỏi không ra cái gì thế là tay phải hàn băng chi nhận trực tiếp nhất kiếm đâm vào sổ rèm lồng ngực. lúc trước hắn cũng từng giết chết qua thần đăng quái tinh linh biết những cái này thần đăng quái tinh linh nhưng thật ra là nguyên tố sinh vật bọn hắn không cách nào bị chân chính giết chết chính là bị đưa vào thần đăng nghỉ tay ngủ muốn triệt để hủy đi bọn hắn chân chính phải làm là hủy đi bọn hắn kỳ thân ngọn đèn kia làm sổ rèm bị hàn băng chi nhận nhất kiếm đâm xuyên đông kết sau thân thể của người này đột nhiên hóa thành một làn khói xanh thoát ly băng phong không chế xoát một chút biến mất ở giữa không trung theo khói xanh biến mất phương hướng Sở ở phía dưới chiến trường thi thể chồng bên trong, tìm tới sổ rệm ký thân đèn đóm. Đây là một chiếc có chút giống dầu hâm vậy cổ lão cây đèn, thoạt nhìn đã có rất dài năm tháng, Joey cầm lấy cây đèn trà sát lại có phát hiện không bất cứ động tĩnh gì, hắn liền biết, sổ rệm chỉ sợ đã trải qua lâm vào ngủ đông. Bởi vì không biết sổ rệm rốt cuộc muốn ngủ đông bao lâu, cho nên Joey cũng mất lợi dụng hắn vì chính mình hiệu mệnh ý nghĩ, thế là đem cây đèn ném ở trên mặt đất sau, hắn đông một cước dẫm đi lên, triệt để đem đèn này chén nhỏ cho dẫm sẹp. Quay đầu, Joey mới bắt đầu thay dù lỉ cùng bản hội bọn hắn giải trừ đóng băng trạng thái, nhưng ngay tại hắn rơi xuống đất thời điểm, mới phát hiện những cái kia từ đạn đa dạng cứ điểm bên trong trốn ra được dị biến thể, vậy mà đã tới trên chiến trường, như là giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, vây ở bản thân chúng quanh. Chương 279, thuần phục dị biến thể. Dị biến thể xem như bị tiến giai hình thái, bọn chúng kỳ thật cũng đã là tử vong, chết bởi virus cảm nhiễm, nhưng là bọn chúng cùng bị mở dạng, coi như cũng không phải là vong linh, bởi vì bọn chúng không phải từ tử vong chi lực chuyển hóa mà thành, bất quá, bởi vì tử vong chi lực chỉ có vong linh pháp sư mới có thể cảm thụ được, cho nên nếu như không phải vong linh pháp sư là không cách nào phân biệt ra bọn chúng cùng phổ thông vong linh khác biệt. Doi Ác Ma huyết năng đủ chuyển hóa vưu yêu, nắm giữ First cũng có thể chuyển hóa vong linh, nhưng mà trên thực tế Doi bản thân trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì từ vòng chi lực năng lượng, cái này không thể không nói là một chuyện rất quỷ dị tỉnh. Nhưng nhìn đến đây mọi người khả năng cũng có thể nghĩ tới, nếu như Doi muốn dung hợp từ vòng chi lực làm một cái mới bản nguyên lực lượng, là phi thường dễ dàng, bởi vì thân thể của hắn thuộc tính cùng tử vòng chi lực thân hỏa độ thực sự quá cao. Đối với trên chiến trường trải rộng người chết thi thể, dị biến thể nhóm không có có bất kỳ hứng thú gì, bọn chúng cắn xé người sống là vì thu hoạch được hoạt bát huyết nhục đến thỏa mãn ăn bản năng, cùng đem virus truyền nhiễm đi ra nhu cầu. Những cái này dị biến thể trước đó truy đuổi một chút chạy trốn liên quân, nhưng lại bị phản kích ngăn cả lại. Khi bọn hắn phát giác được trên chiến trường giống như vẫn còn còn sống người sống lúc, liền hướng lấy nơi này vây lại. Công việc này lấy người sống, dĩ nhiên chính là Joy. Nhìn thấy những cái này vây quanh dị biến thể, Joy mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng đối với hắn mà nói, những cái này dị biến thể đối với hắn căn bản không tồn tại bất kỳ uy hiếp gì, cho nên hắn cũng không làm bất kỳ động tác gì, muốn nhìn một chút bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Những cái này dị biến thể từng cái hình dạng thiên kỳ quái quái, lại xấu xí lại buồn nôn, bọn chúng vốn là lấy liệp thực phương tức xuống lại sau khi bọn chúng đến roi trước mặt không xa thời điểm, lại đột nhiên dừng bước. bọn chúng giống như người thấy một loại đặc thù nào đó hương vị, vẫn còn lố mũi dị biến thể. một bên con rút lấy cái mũi người lấy, một bên trên mặt biểu tình giữ tận chậm rãi biến mất. đến cuối cùng, những cái này xuống lại dị biến thể. vậy mà từng cái giống như là giã thú một dạng ngồi sồn ngồi xuống, vây quanh ở roi bên người, trong miệng phát ra trầm thấp hô hô tiếng. ừ, tình huống như thế nào? Mà này, để roi nhịn không được sửng sốt một chút. phải biết, trước đó hắn thông qua ác ma chi nhãn quan sát dị biến thể hành vi thời điểm phát hiện bọn chúng thế nhưng là không sợ trời không sợ đất bọn chúng hiện tại đã không có bất kỳ tư tưởng cùng ý thức cả người hành động đều là ở vào vi rút dưới sự khống chế bản năng ứng kích phản ứng mà thôi là cho nên thu hoạch được hết thực bọn chúng liền cự long cùng titan đều sẽ thử lấy đi công kích một cái mà bây giờ bọn chúng vậy mà lại ở trước mặt mình ngồi trồn hồn an tĩnh lại doi thử lấy đi lên trước hai bước lại phát hiện những cái kia dị biến thể cũng theo lui lại hơn nữa động tác của bọn hắn thoạt nhìn hết sức cẩn thận cùng cẩn thận bọn chúng đây là đang sợ hãi doi ẩn ẩn có chút hiểu là bởi vì trong cơ thể ta hoàn mỹ vì rốt sao do cùng do ở giữa Dị biến thể cùng dị biến thể ở giữa, vì sao sẽ không công kích lẫn nhau? Cái này cũng là bởi vì bọn chúng có thể phân biệt ra đồng bạn đến, bọn chúng có thể cảm nhận được đối tượng thể nội có hay không giống nhau vi rút khí tức. Mà ở trên người roi, bọn chúng hỏi đồng loại hương vị, hơn nữa cái này đồng loại so với chúng nó cao cấp hơn được nhiều. Bất kể là giòm bỉ vẫn là dị biến thể, bọn chúng trong cơ thể vi rút đều là do roi trên người vị duyện diễn biến mà đến. Loại này diễn biến là thoái hóa dị biến, nói cách khác là hàng cấp pha loãng, cho nên bất kể là nồng độ hay là đẳng cấp, roi đều vượt xa những cái này giòm cùng dị biến thể. Một ý biết đến điểm này, roi đầu tiên nghĩ tới chính là xem có thể hay không khống chế cùng mệnh lệnh những cái này dị biến thể bọn chúng tất nhiên sẽ cảm nhận được kinh hãi cùng sợ sệt đã nói lên bọn chúng cũng là có giai cấp phân chia nhưng khi roi thử lấy muốn mệnh lệnh bọn chúng thời điểm lại phát hiện có chút không có chỗ xuống tay dùng ngôn ngữ không thể nào do bị cùng dị biến thể căn bản là nghe không hiểu dùng tinh thần vậy liên càng không có thể những người này đại não sớm đã không còn vận tác thí nghiệm một chút phát hiện tạm thời nghĩ không ra biện pháp gì khống chế bọn chúng sau roi cũng chỉ có thể để trước dưới quay đầu đưa tay đặt ở rú lì bọn hắn băng điêu phía trên bắt đầu thay bọn hắn hòa tan băng phong Dù lý bọn họ là bị Hàn băng chi nhận ma lực đông, cho nên nắm giữ lấy Hàn băng chi nhận rồi, có thể thông qua thu về những cái này ma lực đến làm tan bọn hắn. Bất kể là Dũ Lý vẫn là bợn ý dạ, đều là thượng vị ác ma, cường đại tố chất thân thể bảo đảm các nàng trong thời gian ngắn sẽ không bị chết võng. Trước đó các nàng chỉ là bị trong nháy mắt đống kết mà thôi, chỉ cần khối băng không bị đánh nát thương tới đến thân thể của bọn hắn, là có thể thông qua làm tan hồi phục lại. Nhưng bởi vì bọn họ bị đông lại thời điểm nhiệt độ cứ thấp, rồi cũng không thể lập tức trực tiếp làm tan bọn hắn, được chậm rãi đến mới được. Tốn không ít thời gian, rồi đem Dũ Lý bợn vẫn còn bàn hổ cùng cả sạn rổ từ đóng băng bên trong giải phong đi ra, sau đó roi bỏ ra điểm linh hồn, chế tạo ra một loại thuốc mới tẻ. Loại thuốc này là màu đỏ, bị roi định nghĩa là hp rượu thủy, tác dụng là chữa thương, khôi phục thân thể cơ năng. Cái này hp nước thuốc hồi đoái giá cả vẫn rất cao, một bình lại muốn mười khỏa linh hồn, nhưng là tư lượng, dựa theo hệ thống cuối cùng sau khi thích tướng cho ra thuộc tính đến xem, chỉ cần không phải chí mạng thương thế, loại thuốc này trên lý luận có thể chữa trị tất cả loại hình tổn thương, cho nên vẫn là rất hữu dụng. Dù ly cung bẩn dị dã toàn thân cao thấp, khắp nơi đều là vì đông kết mà hoại tử bộ phận cơ thịt. Chỉ bất quá bởi vì các nàng thể phách đủ mạnh, cho nên thân thể tự lành năng lực một mực tại cùng nhiệt độ thấp làm chống lại, không để cho thân thể của các nàng toàn bộ hoại tử. Tại doi một người một bình hất bê rượu thủy rót hết về sau, những cái kia hoại tử bộ phận cơ thịt liền nhanh chóng bắt đầu biến mất, tân sinh tế bào một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Cùng nàng hai so sánh, ban hồ tình huống ngược lại tốt rất nhiều. Hàn băng chi nhận nhiệt độ siêu thấp cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương gì, nó chỉ là bởi vì trong nháy mắt băng phong mà đã mất đi ý thức mà thôi. Khi bị roi làm tan về sau, bản hộ vậy mà không có quá nhiều, một lát liền bản thân đứng thẳng lên. Nó cúi đầu bị khuất hướng về phía roi ngao ồ hai tiếng, một bộ bị khi phụ dáng vẻ. Roi an ủi nó hai câu sau, dụ li cùng bơ ni dại cũng lần lượt tỉnh lại. Mà phiên toái nhất, ngược lại là cả sàn rổ, thân thể của nàng chỉ còn bộ xương, đóng băng khiến cho nàng xương cốt trở nên tương đối yếu ớt, không sai biệt lắm là đụng một cái liền bể trình độ, mà trên người nàng tử vong chi lực cũng bởi vì cùng băng xương lẫn nhau làm hao mòn trở nên chị suốt lại một chút, làm roi giải phong nàng thời điểm, nàng trong hốc mắt vong hồn chi hỏa đã nhanh muốn dọt tắt. Tuy nói roi nắm giữ lấy linh hồn của nàng. Có thể một lần nữa phục sinh nàng, nhưng có thể có cứu trở về khả năng tới tính, liền phải thử trước một chút mới được, thế là doi nhìn về phía vẫn còn băng phong bên trong kéo phạt lộ. Kéo phạt lộ hình thể quá không lộ, đến mức nó băng điêu cũng lộ ra mười phần to lớn, tựa như một toàn núi nhỏ, bị băng phong kéo phạt lộ, lúc này còn duy chỉ bị đóng băng một khắc kia động tác, thoạt nhìn dữ tợn lại hung hãn, nhưng là trên người nó cường đại kia tử vong lực lượng, lại như cũ bằng bạc, xuyên thấu qua khối băng đều có thể nhìn thấy những cái kia xương mù màu đen tại chập tr rồi đang chuẩn bị để cả sạn rồ đến kéo phạt lỗ băng điêu phía trên, đi hấp thụ kéo phạt lỗ trên người tử vong chi lực, nhưng mà lại đột nhiên nghe được bản hổ truyền đến một trận uy hiếp hù thường giống, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, vừa rồi nguyên bổn đã ngồi xuống yên tĩnh đợi dị biến thể nhóm, vậy mà đang rục dịch, mà bản hổ thì là đang cảnh cáo bọn gia hỏa này. Rồi lập tức kịp phản ứng, những cái này dị biến thể chỉ sợ là bị dụ lý bọn nhị dạ hấp dẫn. Bọn chúng e ngại roi, nhưng là không có nghĩa là bọn chúng e ngại dụ lý cùng bọn nhị dạ bởi vì các nàng trên người cũng chưa hoàn toàn vị rút, cho nên khi rủi lì trên người các nàng sinh cơ bởi vì dược tề trị liệu mà một lần nữa hoán phát lúc đi ra, các nàng tại dị biến thể trong mắt liền trở thành hoạt bát huyết thực. nhìn lấy rủi lì các nàng sau khi đứng dậy, mấy con dị biến thể nhóm rốt cục nhịn không được, bọn chúng không thấy roi liền tại phụ cận sự thật, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, nhanh như thiểm điện hướng phía rủi lì cùng bợ nhí dạ đánh tới. lớn mật, roi giận tí mặt, không hề nghĩ ngợi, một trận cường đại niệm động lực chấn động huyết tảng ra bộ nhào vào giữa không trung cái kia mấy con dị biến thể tựa như bị mấy trăm tấn xe tải lớn đụng phải một dạng đông ở giữa không trung dừng lại trong nấy mắt sau đó toàn thân xương cốt vỡ vụn bay rất ra ngoài sau khi rơi xuống đất cái này mấy con dị biến thể mặc dù cả người cơ bắp đều còn tại co rúm, nhưng là đã mất đi xương cốt treo trống bọn chúng làm thế nào đều đứng không dậy nổi vẫn còn mấy con dị biến thể bọn chúng theo dõi bàn hổ nhưng mà mới vừa bộ nhào qua liền bị bàn hổ một móng vuốt quét bay đi roi sai bước đi đến rủ lì cùng bờ nhì ra bên người nhìn lấy những cái này dị biến thể nhưng mà trước đó cái kia mấy con dị biến thể giao hấn nhưng không có để còn giữ lại dị biến thể có chỗ dao động. bọn chúng nhìn về phía roi ánh mắt chính là sợ hãi, nhưng nhìn hướng rủ lì cùng Bernie dạ ánh mắt lại là tham lam. đơn giản ngay thẳng được như là đơn thuần nhất hải từ một dạng. bọn da hỏa này là chuyện gì xảy ra? bọn chúng là ma vật sao? Rủ lì cao mày hỏi roi nói, nàng cũng cảm nhận được những cái này dị biến thể ý đồ. đây là dự định săn thức ăn nàng à? bọn chúng vốn là đàn đại đà dạ cứ điểm những cái kia tiểu yêu tinh. roi đại khái điệu giải thích một chút nói, nhưng là bởi vì ta áp ma chi huyết bên trong virus, bọn chúng bị lấy bệnh thành bộ dáng này. nghe hắn vừa nói như thế. Bọn nhì dạ lập tức giật mình nói, khó trách liên quân người biết từ bên trong cứ điểm rút lui ra khỏi. Ta trước đó liền kỳ quái ngươi đến cùng làm cái gì đây? Xem ra liên quân chỉ sợ bị những quái vật này quấy rầy rất thảm đi. Nói trở lại, bọn chúng không quá giống thâm nguyên thế giới ma vật à? Ngươi trong huyết dịch vị rút thật đúng là đáng sợ. Thâm nguyên thế giới ma vật kỳ thật chính là dung hợp các ma huyết dịch tạo ra sinh vật, nhưng là ma vật đản sinh tình huống, cùng do cái này hoàn toàn khác biệt. Đó là ổn định, có thể di chuyển, cho nên bọn nhì ra mới có thể nói thoạt nhìn không quá giống. Bọn chúng là tới bắt nguồn từ ta, cho nên bọn chúng rất e ngại ta. Doi nhấc đầu nói. Ta cũng thử nghiệm muốn không chế cùng mệnh lệnh bọn chúng, nhưng ta còn không có tìm tới tốt phương pháp. Nếu là ngươi ác ma chi huyết tạo thành, cái kia làm gì không cần huyết dịch thử xem. Bỗng nhiên dạ để nghĩ nói, "Ừm. Phương pháp này có lẽ thật vẫn có thể." Joy sửng sốt một chút, sau đó lấy ra Firstman, dùng rất lớn kính, tại trên ngón tay của mình cắt ra một ít đầu vết thương. Làm đầu này vết thương xuất hiện, thậm chí còn chưa có xuất hiện huyết châu thời điểm, tại phụ cận tất cả dị biến thể đột nhiên lập tức tất cả đều quay đầu nhìn về phía Joy, bọn chúng tựa hồ bị Joy trong máu truyền ra ngoài hoàn mỹ vị rụt mũi hấp dẫn. Nhìn thấy tình huống này, Joy trong lòng hơi động thử lấy dùng khống chế huyết dịch lưu động phương pháp, khống chế lại bản thân huyết dịch nồng độ. mà bởi vậy mang tới, chính là trong máu vị ruột nồng độ biến hóa. thế là một màn kỳ dị xuất hiện, làm trên ngón tay của roi truyền ra ngoài vị ruột mùi so sánh nồng nặc thời điểm. tất cả dị biến thể đều nhìn chằm chằm roi, roi ngón tay phía bên phải một bên, bọn chúng liền rời đến bên phải, chỉ hướng bên trái, bọn chúng liền rời đến bên trái. mà khi vị ruột mùi tương đối nhạt thời điểm, bọn chúng liền an tĩnh ngồi ở tại chỗ nhìn lấy roi, theo một đám chó con tựa như mười phần nu thuận. nhìn thấy loại tình huống này, roi nào còn có không hiểu, có lẽ đi qua huấn luyện. Bọn dã hỏa này có thể thông qua vị rút nồng độ khác biệt mà tán phát hủy, lý giải cùng nghe hiểu chính mình ý tứ, cái này môn lý, giống như là thuần phục giã thú một dạng. Nói trắng ra là, những cái này dị biến thể đối với roi mà nói, chính là một đám dính phổ rỗ vợ chó, virus nồng độ biến hóa, chính là tạo thành bọn chúng thần kinh phản xạ kích thích điều kiện. Duy nhất có hơi phiền toái, khả năng chính là roi tự lành năng lực, hắn bây giờ tế bào hoạt tính khá cao, một chút vết thương nhỏ khẩu vẹn vẹn chỉ là tầm 10 giây, liền hoàn toàn khép lại, đây nếu là chỉ uy một lần, liền phải cắt một đạo vết thương, cái kia không khỏi quá rằng co, cho nên phải nghĩ cái biện pháp tốt hơn mới được. Trương 280, tiếp nhận cứ điểm. Một trận chiến đấu về sau, thường thường có không ít sự tình phải xử lý, cho nên Doi trước khống chế để dị biến thể nhóm chờ lệnh về sau, liền không lại quản chúng nó, mà là mang theo rủ lì bọn hắn đi tới kéo phạt lộ băng điều trước mặt. Cả sạn rồ đang ở hấp thu kéo phạt lộ trên người tử vong chi lực đến khôi phục tự thân người chết chi hỏa, kéo phạt lộ tử vong chi lực chất lượng rất cao, cho nên lúc này nàng đã trải qua khôi phục được không tệ. Doi đứng ở băng điều phía dưới, ngửa đầu nhìn qua bay lơ lửng ở phía trên cả sạn rổ nói, thế nào cả sạn rổ, có nắm chắc đem giá hỏa này trên người lực lượng toàn bộ hút khô sao? Số lớn tử vong chi lực tràn vào thân thể, cả sạn rồi lúc này có chút mê say. Đối với roi vấn đề, nàng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nói, chủ nhân, hút không ngược lại là có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là cái này quỷ long cứ như vậy đóng băng xuống dưới mới được. Nhưng là ta đã trải qua cảm ứng trong thân thể hắn người chết chi hỏa đang thức tỉnh, nó khả năng không được bao lâu sẽ tỉnh lại. Có thể hút bao nhiêu tính bao nhiêu, roi cũng không ngoài ý muốn, kéo phạt lộ lực lượng so rũ lì cũng mạnh hơn không ít, lại thêm lại là vong linh thân thể, liền rũ lì bọn hắn đều không có việc gì, băng phong tổn thương đối với nó càng không tính là cái gì. Bất quá. Nếu như tại đóng băng trạng thái dưới đem kéo phạt lộ đập nát, cái kia tạo thành tổn thương coi như tương đối cao, coi như kéo phạt lộ còn có thể tỉnh lại khôi phục thân thể của mình, nhưng nó sẽ bởi vì tu bổ mà nỗ lực số lớn tử vong chi lực làm đại giới. si Oxygen, ngươi dự định cứu đầu này quỷ long sao? Bỡn Nhi Dạ hiếu kỳ mà hỏi. Đương nhiên. Joy gật đầu nói, nhưng là mục đích thực sự, Joy lại tạm thời sẽ không nói ra, kéo phạt lộ ra hỏa này không thành thật, trước đó liều mạng đối với liên quân phát động công kích, chẳng qua là muốn thu hoạch sinh mệnh lực lượng đến tái tạo huyết nhục chi khu của mình. Để có thể hoàn thành từ vong linh đến người sống chuyển biến, điểm này Joy cũng ý thức được, bởi vì kéo phạt lỗ linh hồn vẫn còn, cho nên biến chuyển này là có khả năng hoàn thành. Đối với Joy mà nói, nếu như kéo phạt lỗ thực sự hoàn thành huyết nục chi khu tái tạo phục sinh, vậy nhất định phải cảnh giác gia hoàn này, liền giống như dụ văn nghi, kéo phạt lỗ cũng tuyệt đối không phải một người đáng tin đồng đội, Joy là không thể nào cho nó phản cắn mình một cái cơ hội. Bất quá tại kéo phạt lỗ hoàn thành phục sinh trước đó, hắn lại có thể coi là một cái siêu cấp đả thủ. Vì thu hoạch được sinh mệnh lực lượng, kéo phạt lỗ lại ở trong chiến đấu anh dũng trên thiên, may may không cần lo lắng nó tiêu cực biến nhác, hơn nữa đồng thời Nó vẫn là một cái đi lại bình ác quỷ, trên người nó nồng nặc tử vong chi lực, có thể cho cả sản dội không ngừng mà hấp thụ để hoàn thành tiến hóa. Doi muốn nhờ kéo phạt lộ lực lượng, để cả sản dội trở thành một cao cấp hơn vu yêu. Trừ cái đó ra, kéo phạt lộ vẫn là long hình sinh vật, lực lượng của nó cũng thuộc về bị diệt long ma pháp đối tượng đối tượng. Doi có thể cho kéo phạt lộ cùng mình chiến đấu, sau đó thông qua thôn phệ công kích của nó đến để thăng đối với tử vong chi lực chống tự hiệu quả. Nói cách khác, gia hỏa này vẫn còn giá trị lợi dụng, tại ép khô nó giá trị lợi dụng trước đó, Doi đương nhiên sẽ không để nó cứ như vậy hủy diệt tiêu tán. Tước trường lại qua hơn mười phút sau. Tựa như cả sản rồ nói như vậy, kéo phạt lồ người chết chi hỏa hồi phục, làm ý thức vừa trở về. Kéo phạt lồ băng điêu lập tức bắt đầu xuất hiện rung động dữ dội, kéo phạt lồ muốn thoát khốn mà ra. Vây một tiếng, kéo phạt lồ từ nội bộ sụp đổ cái kia cứng rắn khối băng, núi nhỏ đồng dạng băng điêu lập tức chia năm xẻ bảy địa bay vụt ra ngoài, thoát khốn mà ra về sau. Kéo phạt lồ lập tức ngửa đầu phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Ý thức của nó còn dừng lại ở trước đó chiến đấu thời khắc, tương đương với mất trí nhớ một đoạn thời gian, cho nên vừa ra tới, nó lập tức liền muốn tìm kiếm địch nhân chém giết, kết quả địch nhân không thấy, lại phát hiện trước đang ở hấp thu nó lực lượng cả sản rồ. Giống. Chết tiệt tiểu côn trùng, ngươi cũng dám đánh cắp ta kéo phạt lô lực lượng. Kéo phạt lô tức giận vừa quay người, rũ ra khô lâu long chảo, một tay lấy phiêu phủ ở nó trước ngực cách đó không xa cả sản dô một phát bắt được, sau đó liền muốn đem cả sản dô bóc nát. Nhưng ngay lúc này, roi giống to một tiếng nói, kéo phạt lô vung nàng ra, nàng là ta người. Roi tiếng giống để kéo phạt lô động tác cứng lại, sau đó nó mới cúi đầu thấy được roi. Khi phát hiện roi khuôn mặt giữ tận sát khí lúc, kéo phạt lô mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn trung quanh, phát hiện liên quân nhất phương quân đội đã sớm không có ở đây, hiện trường chỉ là lưu lại vô số thi thể và hải quất. Còn có một số kỳ quái vong linh tại phụ Cận Quân Quân. Kết thúc chiến đấu, Kéo phạt Lồ túi đầu có chút không dám tin hỏi dòi nói, "Ác ma, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi một người giải quyết tất cả địch nhân?" "Hử? Ngươi không phải là bị đông thành ngu rồi hả?" Dòi không khách khí chút nào châm chọc nó một câu, nói, "Không phải ta làm, chẳng lẽ còn là ngươi cái này bị đông lại làm?" "Ngươi?" Kéo phạt Lồ nghe được dòi lời nói sau, nhìn không được giận dữ, vừa định muốn gào thét, kết quả lại đột nhiên ý thức được cái gì. Câu nói kế tiếp liền không tiếp tục nói đi ra, nó chủ trừ 2 giây về sau, huống lỏng ra mong mướt, Thả bị nó bắt được cả sản rồ. Cả sạn rồ cười lên, chỉ là một trương khô lâu mặt nhìn không ra biểu lộ mà thôi, bị kéo phạt lộ bắt được thời điểm nàng căn bản cũng không có hoảng, bởi vì nàng đã trải qua biết trước cho tới bây giờ hình tượng này. "Chết tiệt, họ oh Xi Jin, kéo phạt lộ bất mãn nói, coi như là ngươi giết chết địch nhân, nhưng vì sao ngươi muốn để cái này vu yêu trộm lực lượng của ta? Ngươi sợ cái gì?" Rồi cười lạnh nói, "Trên người ngươi tử vong chi lực nhiều như vậy, ta ngồi cầm một chút có gì ghê gớm đâu. Nàng cũng cần khôi phục thương thế a." Nghe nói như thế, Kéo Phạt Lô lại muốn nổi giận, nhưng do dự một chút, lại nhìn được. Không có cách, kỳ thật vừa rồi nó vẫn tại trong nội tâm ước lượng lấy, nghĩ đến nếu như trở mặt lời nói, không biết nó có làm hay không qua được roi, kết quả ước lượng đến ước lượng đi, nó không dám động. Trước đó tại ạ dạn thì còn lúc chưa chết, nó bị ạ dạn thì chỉ huy cùng roi chiến đấu, lúc kia nó liền phát hiện, trước mắt cái này gọi là hỏa xì dịch cường đại ác ma, không biết vì sao, dù sao cũng là có thể cho nó trọng thương, dù là chỉ là rất đơn giản ra quyền công kích lại luôn để nó phải hao phí số lớn từ vòng chi lực tới sửa phục thương thế, cái loại cảm giác này, liền nó đằng sau bị một đám người khổng lồ titan vây đánh lúc đều có điểm so ra kém. Cái này một lần để nó hoài nghi, giôi sợ là dùng cái gì đồ long dược tề loại hình đồ vật. Trước đó có ạ dạn tí đánh phụ trợ thời điểm, nó liền bị giôi chém xuống một kiếm quá mức sợ. So. Hiện tại giôi bên cạnh còn đi theo một cái đoạn lạc thiên sứ cùng một cái thượng vị mị ma, trừ cái đó ra, vẫn còn đầu kia hình thể sắp gặp phải nó cự hình địa ngục quyển, đây càng là để nó có chút hoảng, cho nên đối mặt giôi trào phúng, nó quả quyết dạ bộ như không có nghe được, từ tâm vô cùng Đương nhiên, từ tâm về từ tâm, kéo phạt lộ trong nội tâm lại y nguyên vẫn là nghĩ đến, hừ, ta kéo phạt lộ đại nhân có đại lượng, không cùng hắn một cái ác ma chấp nhận, chờ ta hoàn thành nghi thức phục sinh, lần nữa khôi phục nguyên bản lực lượng về sau, định phải thật tốt dạy một chút hắn làm như thế nào cùng một cái vĩ đại vô diện giả thuyết lời nói. Bẩn ý giả cười khanh khách nhìn lấy kéo phạt lộ động tác cùng hành vi, dĩ nhiên xem thấu hết thảy. Rồi cũng đồng dạng nhìn ra cái này kéo phạt lộ người này ngoài mạnh trong yếu, liếc mắt không tiếp tục để ý nó, nhìn thấy cả sạn dỗ lực lượng khôi phục, thế là liền để cho nàng tu nạp những chiến trường kia bên trên hải cốt thiên sứ vong linh cùng titan vong linh. Hải cốt thiên sứ vong linh chính là chết ở roi pherse dưới kiếm thiên sứ, mà titan vong linh cũng là như thế. Roi tại thời điểm chiến đấu dùng pherse giết chết được một ít titan, mặc dù những cái này bị giết chết titan linh hồn ngay đầu tiên liền chìm vào đại địa bên trong, nhưng là thi thể của bọn hắn lại lưu lại, cuối cùng biến thành vô số cỗ cao lớn vô cùng titan khô lâu. Những cái này titan khô lâu trung năm sáu mét độ cao, đương nhiên, bọn chúng kế thừa người khổng lồ titan độ cao, nhưng lại không có kế thừa người khổng lồ titan lực lượng, chỉ có thể coi là từng cái cự hình khô lâu mà thôi. Những hải cốt này thiên sứ cũng kém không nhiều là như thế này. Thánh Quang lực lượng không có khả năng tồn tại ở những cái này vong linh trên người, cho nên bọn chúng chỉ có thể coi là có cánh xương có thể bay khô lâu. Đây là chuyện không có cách nào khác, chuyển hóa làm vong linh về sau, dù sao cũng là không thể tránh khỏi thực lực đại tồn. Bất quá, bất kể như thế nào, những cái này khô lâu tóm lại là từ cao giai thần thoại sinh vật chuyển hóa mà đến, thiên sinh chính là cao giai vong linh, chỉ phải có đầy đủ tử vong chi lực dốc vào, bọn chúng rất dễ dàng liền có thể trở thành cường đại vong linh chiến sĩ, bởi vì là thông qua phở chuyển hóa mà đến vong linh những cái này hài Cốt Thiên sứ Titan khô lâu cùng có lục long biến thành cốt long trên người đều không có bất kỳ cái gì vong linh pháp sư ấn ký bọn chúng chỉ là bởi vì e ngại roi trong tay nắm lấy vợ cho nên không dám dựa đi tới tại phụ cận du đã mà rồi lại sẽ không nghe theo roi mệnh lệnh roi muốn khống chế bọn chúng chỉ có thể để cả sản dội tới đặt được roi phân phó sau cả sản dội rất nhanh liền tại những cái này vong linh trên người đặt xuống vong linh của nàng pháp sư ấn ký cái này ấn ký là khắc dấu tại bọn chúng người chết chi trong lửa chỉ cần người chết chi hỏa không coi hoàn toàn giọt tát bọn chúng liền ở vào cả sàn dội dưới sự khống chế cả sàn dội nguyên bản dẫn đầu mấy ngàn vong linh bộ đội. Lúc trước cùng thiết nhân ma tượng bộ đội lẫn nhau hao tổn bên trong đã trải qua đại bộ phận đều bắn sạch, những cái kia cấp thấp khô lâu binh không cần phải nói, toàn quân bị diệt, chỉ còn lại một chút cao cấp tử vong kỵ sĩ, Thi yêu cùng cốt Long, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, bất quá bây giờ có hài cốt thiên sứ cùng titan khô lâu bổ sung, chiến lực lại khôi phục một chút. Hết thảy đều xử lý xong về sau, rồi mới mang theo đám người hướng phía đạn đa dạ cứ điểm mà đi. Hiện tại đạn đa dạ cứ điểm, chỉ là một tòa thành chết mà thôi, cửa không gian truyền tống đã bị hoàn toàn, trong thành khắp nơi đều là dư đãng zombie cùng dị biến thể. Nhưng là từ khi phát hiện mình có thể có hạn địa khống chế những cái này từ vị rụt cảm nhiễm mà đến ra hỏa sau, đạn Đạ Dã Cứ Điểm chẳng khác nào là liên quân chấp tay đưa cho roi, roi làm sao lại không cần đâu. Ha ha ha, quá tốt rồi. Bay lên tường thành nhìn thấy đạn Đạ Dã Cứ Điểm tình huống về sau, vợ Nghị Dạ nhịn không được cười ha hả, đối với roi nói, họ Xi Jin, có trong tòa thành này khẳng định có không ít vật liệu, chúng ta có thể dùng đến dựng ma pháp trận, có thâm nguyên chi môn sao, chỉ cần cho ta nhóm một chút thời gian, liền có thể lôi ra một cái đại quân ác ma đến. Không sai. Dỗ Vạn Nghị cũng rất là ớ mơ, nói, thừa dịp trong khoảng thời gian này Ta cũng có thể đi trở về hệ Zes, đem bảng của ta bộ đội mang đến, đến lúc đó chúng ta liền sẽ có một chi ác ma cùng vong linh hôn biên cường đại quân đội, không có người biết là đối thủ của chúng ta. Trường 281, Cảm nhiệm quyết tán. Khi tiến vào đạn đã dạ cứ điểm sau, sắc trời đã mông lung sáng lên. Lúc này cứ điểm bên trong, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn bộ dáng, nguyên bản là không tính chỉnh tề trên đường phố, khắp nơi có thể nhìn thấy màu đen đậm pha tạp vết máu. Đoán chừng là dọn bị cùng dị biến thể tập kích liên quân binh sĩ lúc lưu lại, liên quân chưa kịp thanh lý, mà trong thành một chút phòng ốc kiến trúc cũng không ít sụp đổ sụp đổ, không cần phải nói, đây nhất định là xảy ra chiến đấu lúc đưa đến. Cứ điểm bên trong bốn phía đều có bốc cháy dấu vết, cho tới giờ khắc này đều còn có nhàn nhạt khói xanh không có thể tiêu tán rơi. Thằng đến nhìn thấy những cái này, dụi li bọn hắn mới rõ ràng, doi sáng tạo những cái kia dọn bị cùng dị biến thể, đến tột cùng cho tòa này cứ điểm mang đến nhiều phiền vải lớn, làm doi bọn hắn xuất hiện ở đạn đạn giả cứ điểm thời điểm, rất nhiều một mực cần nút trong bóng tối dọn bị cùng dị biến thể nho nhau, nhau hiện thân đi ra. Bọn hắn tựa hồ là cảm ứng được roi trên người hoàn mỹ Virut, không tự chủ hướng phía hắn tụ lại tới. Nhìn lấy những cái này bộ dáng xấu xí si ra hỏa, roi hơi đếm, phát hiện vẫn còn có mấy trăm con dị biến thể, đây đều là tại liên quân tiêu diệt toàn bộ bên trong ngẩn nút còn sống sót, nhìn số lượng này liền biết, liên quân đối với dị biến thể tiêu diệt toàn bộ rất là không góp sức, đoán chừng bọn hắn cũng đối với thần xuất quỷ một dị biến thể không có bao nhiêu biện pháp, băng không cũng sẽ không dứt khoát quyết định rút khỏi cứ điểm. Mà bây giờ những cái này dị biến thể cùng dọa tất cả đều về roi, nếu roi có thể thông qua Agmati huyết bên trong Virut đến khống chế lại bọn chúng. Như vậy bọn chúng đối với roi mà nói chính là thiên nhiên quân đội. Bất quá những cái này dị biến thể chứa roi bên ngoài có thể nói lục thân không nhận, bất đắc dĩ, roi chỉ có thể dùng một chút bản thân huyết dịch thông qua hệ thống chế tạo ác ma nước hoa, sau đó đem phun ra tại dụ li bọn nhị dạ cùng bản hồ trên người, để cho bọn hắn không nhận dị biến thể cùng dòm bị quấy rối. Về phần cả sạn rổ cùng dỗ văn y, bởi vì là vong linh, bọn hắn đảo ngược mà sẽ không khiến cho dị biến thể cùng dòm bị chú ý. Vừa tiến vào trong thành, bọn nhị dạ liền lập tức lùi đủ lên, đạn đại dã cứ điểm là xây rưỡi lưng vào núi cho nên tòa thành thị này cũng không có cách nào áp dụng dẫn bạo núi lửa phương thức đến sáng tạo ra thích hợp ác ma ở lại dung nham hoàn cảnh nhưng là không sao chỉ cần có thể làm ra hắc ám thiên mạc che chắn một chút ánh nắng đại quân ác ma ở trong này liền có thể ở lại đồng thời cả sản dỗ vong linh bộ đội cũng có thể an tâm mà đóng quân. Dô vạn nhị tìm roi hồi báo một chút liền tạm thời rời đi đạn đạ giả cứ điểm hắn dự định đi đem hắn vàng ái bộ đội triệu tập đến mặc dù khoảng cách xa xôi nhưng vàng ái cũng là phi hành sinh vật cho nên đoán chừng không được bao lâu Dô vạn nhị liền có thể gấp trở về đối với tổ kiến một chi quy mô khổng lồ bộ đội roi ngược lại là không có ý kiến gì nói thật, hắn cũng cảm thấy cần muốn làm như thế một chi đại quân đi ra, đi qua sau trận chiến này, tin tưởng hắn cái này đại ác ma họ sì dịnh danh hảo, cũng sẽ truyền khắp toàn bộ ạ sạn thế giới, đến lúc đó hắn cũng đem trở thành một đại bộn vậy tồn tại. tuy nói cái này đại bộn thực lực đủ cường đại, nhưng nếu là mỗi lần gặp được chiến tranh đều muốn tự mình hạ tràng đầu thủ, không khỏi thật không có có bức cách. bàn hổ gia hỏa này ngược lại là không có việc gì, cho nên trời vừa sáng bụng một đói, nó liền không kịp chờ đợi từ ngoại thành tha trở về những cái kia chết trận lục long cung phỉ thúy long thi thể, quân lây muốn roi nướng cho nó ăn, roi bất đắc dĩ, chỉ có thể ở cứ điểm trung giá lên to lớn giàn nướng sau đó tìm đến một đống tử vong kỵ sĩ, ra lệnh cho bọn họ xuống ngựa thu hồi lọc kiếm, tại giá nướng bên cạnh liều mạng giao động bánh xe, để giá nướng bên trên thịt dồng bị nóng đều đều một chút. đáng thương những cái này tử vong kỵ sĩ, tại bất luận cái gì vong linh bộ đội bên trong, bọn họ đều là tuyệt đối cao gia chiến lực cùng lệnh leo cô quản phạm, kết quả đến rồi do nơi này, lại chỉ có thể biến thành thịt nướng công cụ, cũng không biết bọn hắn linh hồn có biết lời nói, sẽ có cảm tưởng thế nào. tại doi lệnh cưỡng chế dưới, kéo phạt lô bị ước thúc ở tại cứ điểm bên trong, nó bị yêu cầu cống hiến ra một chút tử vong chi lực đến, tăng cường cả dạn dội lực lượng. Kéo phạt Lô mặc dù 100 cái không nguyện ý, nhưng là tại doi uy bức lợi dụ phía dưới, nó cũng chỉ có thể đồng ý, dù sao nó theo đuổi là hoàn toàn phục sinh, mà không phải giống như bây giờ lấy quỷ long hình thức tồn tại ở thế gian, muốn đạt tới mục đích này, nó còn muốn mượn nhờ Joy lực lượng đây. Du Ly lúc này đang kiểm tra đạn đa đạ dạng cứ điểm ở trong cái kia cửa không gian truyền tống, cái này cửa không gian truyền tống không cần suy nghĩ nhiều, đoán chừng là không cách nào liên tiếp đến ạ dạng cứ điểm bên kia đi, bất quá có lẽ là xuất phát từ về sau không chừng còn có thể sử dụng cân nhắc như vậy đi, liên quân chỉ là thành trừ ạ dạng cứ điểm tọa độ nhưng là cũng không có đem chọn cái cửa không gian truyền tống cho hủy hoại rơi rủi đang kiểm tra qua đi xác nhận tòa này cửa không gian truyền tống tại rót vào ma lửa sau đích thật là còn có thể sử dụng về phần như thế nào sử dụng roi thật cũng không cấp tốc hắn hiện tại đang kiểm tra đạn đại giả cứ điểm thư viện tòa này cứ điểm nguyên bản là bờ dạ đại dịch vương quốc cứ điểm những cái kia ưa thích nghiên cứu ma pháp các pháp sư ở tại tòa thành thị này ở trong làm sao có thể không thành lập thư viện đâu hơn nữa tựa hồ là bởi vì tòa này cứ điểm cấp bậc so ưu lạ bờ gì thành cao hơn một chút cho nên nơi này trong thư viện tàng thư Vậy mà so hữu Lạp Bở Dị thành còn nhiều hơn một chút, do trước đó từ hữu Lạp Bở Dị thành không có tìm được, liên quan tới không gian ma pháp thư tịch, cũng rốt cục ở trong này tìm được. Thế là, ở những người khác bận rộn thời gian bên trong, doi liền tại trong tiệm sách ngưng kết ra một chương băng phong tọa ỉ, bắt đầu nhìn lên những cái này liên quan tới không gian ma pháp thư tịch tới. Mà cùng lúc đó, Liên Quân còn sót lại bộ đội cũng rốt cục trốn về đến rồi mấy chục cây số bên ngoài Ạ Dạn Cứ Điểm ở trong. Khi thời Ạ sợ chân cùng Ạ Lạp Dịch bọn hắn một thân bự bộn địa trốn về đến lúc, Ạ Dạn Cứ Điểm bên trong chú quân tất cả đều khiếp sợ không thôi, trước đó đản đa dạ cứ điểm bên kia cầu viện thời điểm, Bọn hắn đương nhiên cũng biết, nhưng lại căn bản không nghĩ tới liên quân biết bị bại nhanh như vậy. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là hơn một ngày thời gian mà thôi a. Nhất là sau đó biết được ba cái chứ danh nhân vật anh hùng, hệ đệ tử vong lanh Chúa A Danti, Maxix thiểm điện đại sư số dẻm, cùng tinh linh tộc du hiệp gở hiệu ba người toàn bộ bỏ mình về sau, tất cả mọi người càng là cả kinh nói không ra lời. Người có thể nói là các liên quân kinh thượng, cũng có thể nói là ác ma quỷ kế đa đoan, nhưng là cái này tất cả đều không che giấu được liên quân thất bại sự thật, cho nên A Danti cứ điểm lập tức đem toàn bộ sự tình hồi báo cho các tộc, đồng thời liều mạng tìm kiếm viện quân trợ giúp. Tại ạ sở trấn miêu tả bên trong, cái này đột nhiên ra hiện tại thế gian đại ác ma họ xì Sicit, là một cái chủng tộc hiếm thấy cường đại ác ma, hắn mặc dù còn không phải ác ma lĩnh chủ, nhưng lại có không thua ác ma lĩnh chủ lực lượng, ạ dạn tỷ vong linh bộ đội được mai táng, gợi hàn bằng chi nhận bị cút đi, hiện tại cái này ác ma trình độ uy hiếp, không thua ác ma lĩnh chủ cả bờ lẹt. Tin tức rất nhanh liền bị các lộ người mang tin tức dẫn tới các quốc gia, ẻ dị tinh linh tộc, ý giạt thì ạ vương quốc loài người vẫn còn bở dạ đạ dị pháp sư vương quốc, đều nhận được liên quan tới lần này đạn đạ dạ cứ điểm chiến dịch báo cáo, đồng thời Vòng linh quốc độ hệ rẹt bên kia cũng đồng dạng có người mang tin tức thông chi bọn hắn liên quan tới ạạn tỷ tử trận tin tức. Không hề nghi ngờ, điều này khiến cho các quốc gia to lớn chấn động, không khách khí chút nào nói, mấy cái này tử trận anh hùng, cơ bản đều là tại riêng phần mình trong nước có lực ảnh hưởng cực lớn nhân vật, nhưng mà bọn hắn nhưng ở một trận cùng ác ma chiến dịch ở trong đều bỏ mình, bị ác ma giết chết, vậy làm sao có thể để các quốc gia tiếp nhận loại tổn thất này? Bất quá, nhất làm cho các quốc gia cảm thấy kiêng kỵ, còn có một chút, cái kia chính là ạ sợ Trần tại báo cáo ở trong nhắc tới, loại kia kỳ quái ôn lịch Ah sở chân mặc dù không có thấy tận mắt đến roi tàn loại này ôn dịch, nhưng là hắn lại lời thể son sắc biểu thị, đây nhất định là ác ma họ xì dịch làm ra. Tại báo cáo bên trong, Ah sở Trấn nhắc tới loại này ôn dịch đáng sợ truyền nhiễm tính, cùng người lấy bệnh dị biến tình huống tàn kẽ. Đồng thời đối với này biểu thị to lớn lo lắng, bởi vì trừ một chút thể phách cường hãn cao dài sinh vật không có việc gì bên ngoài, còn lại sinh vật cơ hồ toàn bộ cũng có thể bị truyền nhiễm, nhất là đàn đại đà giả cứ điểm thay. Chủ, đã rơi vào ác ma họ xì dịch trong không chế sau liền càng lá như vậy, bởi vì cái này biểu thị ôn dịch truyền bá đầu nguồn đã là liên quân chỗ không cách nào không chế nếu ác ma họ xì dịch tiếp tục truyền bá loại này ôn dịch như vậy loại này ôn dịch có khả năng bị truyền bá đến toàn bộ thế giới vậy sẽ là một trận to lớn vô cùng tai nạn e gì tinh linh tộc là cái thứ nhất làm ra đáp lại từ nhận được tin tức về sau bọn hắn liền từ bọn hắn quốc đô dừng dậm mê cung ngải do lên điều ra số lớn quân đội lấy anh hùng lột dén mỉ cùng mạnh phỉ kéo đám người là lãnh đạo xâm lâm tinh linh đại quân cũng mang theo số lớn bảo vật chuẩn bị tiến về ạ giảng cứ điểm tiến hành trợ giúp bởi vì ý thức được lục long những cái này phổ thông long tộc đối với ác ma không cách nào cấu thành nguy hiểm cho nên lần này Sâm Lâm tộc mang đến số lớn cao giai Long tộc, trong đó có Kim Long không nói, thậm chí vẫn còn từ Ma Huyễn Sâm Lâm chúng chiêu quên đến một nhóm tinh linh Long. Vỡ Dạ Đại Dịch Vương quốc phản ứng hơi chậm một chút, nhưng là sau đó cũng đồng dạng phái ra số lớn bộ đội chạy tới Ả Dạn, những bộ đội này bởi vì quy mô khổng lồ, cho nên không cách nào thông qua cổng không gian truyền tống, chỉ có thể lấy lục địa hành động phương thức tiến về. Nhưng so với tinh linh tộc cùng pháp sư Vương quốc, ý giật thì Ả Vương quốc cùng Hẹ Dệt Vương quốc phản ứng lại vô cùng kỳ quái, Ả lại dị trở về Vương đô sợ ti đuyệt, nhưng lại ý giật thì Ả Vương quốc lại chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì chuyển tới, mà Hẹ Dệt Vương quốc cũng là như thế. Bọn hắn cho dù đối với ạ dạn tỷ bỏ mình biểu thị chân kinh, nhưng lại căn bản không có bất luận cái gì phái ra quân đội ý tứ. Khả năng đây là bởi vì ạ dạn tỷ hàng năm đánh lấy ạ xạ thiên tuyển chi dân dương hào bốn phía lừa dối nguyên nhân đi. Hiện tại hắn chết rồi, chứng minh hắn cũng không phải là chân chính thiên tuyển chi dân, mà hệ dệt vốn chính là một mảnh vụ cát. Từng cái tử vong lãnh chúa đều là tất cả quản riêng lãnh địa, làm khuyết thiếu một cái thực lực mạnh mẽ nhân vật để chỉnh hợp đám vong linh pháp sư quân đội lúc sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hệ dệt vương quốc động tĩnh còn có thể lý giải, nhưng là ý giật thì ạ vương quốc lại cũng là người ta xem không hiểu. Lúc trước sợ tí duyệt một lần kém chút tại đại quân ác ma tiến công bên trong đình trệ, đều là nắm các tộc đồng minh phúc mới giữ được, lẽ ra dưới tình huống như vậy, ý giật thì ạ vương quốc tuyệt đối hẳn là phối hợp xuất binh mới đúng, nhưng bọn hắn lại chậm chạp không gặp bất kỳ đáp lại nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, ạ giản cứ điểm ở trong quân coi giữ một mực căng thẳng thần kinh đề phòng, lo lắng lúc nào mấy chục cây số bên ngoài ác ma họ xì dật liền mang theo đại quân đánh tới, nhưng mà không đợi đến đại quân ác ma xuất hiện, ạ giản cứ điểm trông thành lại trước một bước xuất hiện vị rụt người lấy bệnh. Mà chuyện nguyên nhân gây ra, vẫn phải là từ Joy đưa lên vị rút nước bọt kia giếng nói lên, bởi vì ai cũng không nghi tới nước bọn kia giếng nước ngầm mạch, lại là núi liền hẻm núi đầu kia con sông. Tại doi đưa lên vị rụt về sau, cái này miệng giếng bị ô nhiễm, dẫn đến đạn đại dạ cứ điểm trong thành xuất hiện zombie. Nhưng cùng lúc, những cái kia sinh hoạt tại giếng nước bên trong loài cá, cũng bởi vậy nhận lấy cảm nhiễm. Mặc dù lúc trước roi bỏ ra vẹn vẹn chỉ là mấy giọt rác ma chi huyết, nhưng lạt vị ruột lại không ngừng địa tại sinh vật thể nội tiến hành một thêm. Những cái kia bị lấy bệnh loài cá, càng không ngừng tập kích cái khác trong nước sinh vật, cuối cùng rốt cục thông qua liên thông, thủy mạch đem vị ruột cho khuyết tán ra. Hẻm núi con sông này là rất nhiều động vật chỗ uống nước, một ít động vật tại uống nước thời điểm bị trong nước zombie cá tập kích, sau đó những động vật này cũng thay đổi thành zombie, lại đi tập kích cái khác động vật, như là phản ứng dây chuyền mở rộng. Theo thời gian trôi qua, cảm nhiễm vị rút zombie vậy mà càng ngày càng nhiều. Loại tình huống này, liền do cái này hắc thủ sau màn đoán chừng cũng không nghĩ tới, vị rút biết truyền bá nhanh như vậy.